Bốn thế lực lớn bên trong, cực quan Tông phương hướng chính là lấy Trì Tướng cầm đầu, Trì Tướng bên cạnh thân còn đứng lấy một cái khí cơ là Tam Trọng Tiêu cường giả, dạ, đồng dạng là trung niên bộ dáng, nhưng không giống với Trì Tướng nội liễm trầm bồn hình, cái này Tam Trọng Tiêu trung niên là mặc một thân bó sát người giáp dạ dày, không bị cản trở cơ bắp giống như nham thạch đồng dạng chập trùng xen vào nhau, tăng thêm cao hơn 2 mét hình thể, đứng tại kia bên trong giống như một tòa núi cao. Cho người ta một loại cực kỳ bành trướng hùng hực lực trùng kích, phía sau hai người là mấy cái nhất nhị trọng tiêu. Việt thị phương hướng chính là lấy Việt Mãnh cầm đầu. Ba thị phương hướng Giang thủ trước kia cũng đi vào qua Ba thị giám thị Thần Giới Nguyên, xa xa gặp một lần cầm đầu trung niên, cũng nghe người ta nói qua kia là Ba thị duy nhất tam trọng tiêu cường giả Ba Lạc Kiệt. Yêu tộc Yêu Thần Sơn, cầm đầu là một cái tương tự giao long, lại ở trên lưng diễn sinh ra tám đối cánh thịt, bàn hành tại một mảnh mây đen bên trong quái vật khổng lồ, thể nhảy vọt mấy trăm mét. Giang thủ cũng đã được nghe nói đây là Yêu Thần Sơn bên trong tam trọng tiêu đại yêu tám ra vương, yêu tộc cái này năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay đông đạo tinh cầu bên trên thứ ba đại chủ tộc, thành phần là tương đối phức tạp, bên trong có thể là đủ loại kiểu dáng yêu thần mà lại đại bộ phận phân yêu tộc coi như bản thân là cường giả thần cấp, nó diễn sinh hậu đại mới vừa xuất hiện cũng cũng không nhất định có linh trí, phần lớn là yêu thần nhóm tìm kiếm có thể khai linh trí bảo vật mới có thể để cho yêu tộc tiểu bối từ nhỏ sánh vai bộ tộc có trí tuệ. Tại Giang thủ quan sát bên trong, Thượng Long cùng mặt khác hai cái cực quang tông thanh niên cũng trực tiếp đi hướng chỉ tướng sở tại địa. Đã chỉ tướng bọn người đứng tại cái này bên trong. Bọn hắn những bọn tiểu bối này cũng không có khả năng không thăm hỏi một phen, Giang thủ đồng dạng theo Thượng Long đi tới, dù sao một năm này bên trong hắn cùng cực quang tông cũng thành lập một chút giao tình. Gặp qua Hồ Tiên bối, Giang thủ, ta đến giới thiệu cho ngươi. Đây là ngay cả sư đệ, hắn cũng là ta cực quang tông trưởng lão. Trí tướng cười đến rất nhiệt tình, càng đem đứng ở bên người hắn kia tam trọng tiêu trung niên giới thiệu một phen. Lão phu ngay cả ngự bên trong, sớm nghe qua Giang tiểu Hữu đại danh, đáng tiếc tiểu Hữu quá mức bất công, người ta đều là đồng tu lực nhanh phát tác, nhưng ngươi lấy ra hộ giáp thần khí lại không có một kiện phù hợp lão phu. Ngay cả ngự bên trong tại Trí tướng giới thiệu bên trong cũng cười gật đầu. Cười nói một câu nói, tại Giang thủ hướng ngay cả ngự bên trong ôm quyền cười khổ lúc, cách đó không xa lại bay tới cười lạnh một tiếng, "Trí trưởng lão, người nào đó đây là muốn tham gia nhận tông khảo nghiệm a?" Ha ha. Nhận tông khảo nghiệm cửa thứ hai, là muốn tất cả vượt qua quan người nhất định phải đánh bại cái khác tất cả người cạnh tranh, mặc dù tại hạ muốn cho chỉ huynh mặt mũi, nhưng vạn nhất đến lúc bên trong có tiểu đối đang chém giết bên trong thu lại không được tay, rơi chỉ huynh mặt mũi, nhưng hy vọng chỉ huynh đừng nên trách. Cái này cười lạnh chính là Việt Mãnh, lời của hắn mặc dù là mở miệng ngậm miệng chỉ trưởng lao chỉ huynh, một đôi ánh mắt lại một mực chăm chú vào giang thủ trên thân, chống chân như lao. Chỉ tướng cùng ngay cả ngự bên trong sắp ngưỡng lại, Tả Hữu Ba thị bán thần cùng Ưu Thần Sơn bán thần cũng đều tràn đầy phẫn khởi nhìn lại, Ba thị cùng Ưu Thần Sơn bán thần nhìn chăm chú điểm cũng không phải chỉ tướng, đều là giang thủ. Hơn một năm trước, Giang Thủ tại Pháp Tắc Hải Vực đem Việt Hoàn đánh người tàn thế. kia dù sao cũng là ngay trước hơn 10 ngày tại chữa thương Tĩnh dưỡng bán thần mặt tiến hành, sự kiện kia cũng không có khả năng giấu được. Chính là về sau Cực Quang Tông ra mặt điều đình, cũng bị Ba Thị cùng yêu thần sơn nghe thấy. Bọn hắn không biết Cực Quang Tông tại sao phải ra mặt che chở Giang Thủ, nhưng không trở ngại bọn hắn đối Giang Thủ sinh ra hứng thú. Một cái không có chút nào dựa vào tiểu bối, dám đối Việt Thị bán thần hạ thủ, đây không phải muốn chết. Hắn ở đâu ra lực lượng? Nhưng càng có dị hơn chính là tại Việt Thị mở ra trả thù về sau, Cực Quang Tông đột nhiên ngúng tay. Cực Quang Tông tại sao phải che chở Giang Thủ? Những sự tình này đều đủ để để bọn hắn đối Giang thủ tràn ngập hứng thú. Chúng thần chú ý xuống Giang thủ biểu lộ không có chút rung động nào, chi tướng cũng từ ngưng lại trạng thái khôi phục dục dỡ gọi, nhận tông khảo nghiệm là vị chủ thần kia tiền bối lưu lại, định quy củ ta cực quang tông tự nhiên bất lực ảnh hưởng. Bình thản đáp lại một câu về sau, chi tướng mới cười hướng Giang thủ truyền âm, ngươi cũng nghe đến, ngươi muốn đi thử tông điện bên trong mở mang kiến thức một chút, đây không phải chuyện xấu, nhưng coi như ngươi qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, cũng tốt nhất đừng tiến vào cửa thứ hai. Ở bên trong viện thị bản thần như nghĩ ra tay với ngươi, chúng ta cực quang tông nhưng nói cũng không được gì, liên lão phu cho lúc trước ngươi về cảnh bài ở bên trong cũng là không dùng được, bởi vì chúng ta căn bản vào không được. Đa tạ hồ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Giang thủ khách khí đáp lại, hắn cũng làm cho chỉ tướng sướng sở nghiêm túc cân nhắc. nghiêm túc cân nhắc chính là còn có không nhỏ khả năng sẽ tiến vào cửa thứ hai rồi. Sướng sở qua đi chỉ tướng mới cười gật đầu, chính ngươi bảo trọng. Nói xong chỉ tướng không cần phải nhiều lời nữa, Giang thủ cũng sau đó đi theo Thượng Long mấy cái dậm chân đi hướng Thừa Tông Điện. Mà tại hành tẩu bên trong, Giang thủ cũng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ sau lưng mấy đạo băng lanh ánh mắt, tất cả đều bao hàm lang lệ sát cơ. Giang Thủ vẫn như cũ không để ý, chỉ là theo chân thượng Long ba người đến màn nước ngăn trở thừa Tông Điện trước, cùng một chỗ dậm chân xuyên thấu muôn hộ. Cái này màn nước chạm muôn hộ, chính là có thể phân biệt võ giả đại khái tuổi trẻ cấm chế, tuổi tác vượt qua thọ nguyên ba thành võ giả căn bản vào không được. Giang Thủ, ngươi vậy mà thật dám đến. Ha <cười> ha, tốt, tốt. Giang Thủ vừa vừa tiến đến, trong hai còn hiện vang lên thượng Long giải thích, phía trước bán thần quần thể bên trong Việt Hoàn cùng Việt Phi Dương mấy cái liền cùng nhau xem ra, Việt Hoàn càng kích động mặt đều lộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra một phen. Theo Việt Hoàn lời nói, Tạ Hưu bán thần cũng nhao nhao mắt lộ ra kinh nghi tất cả đều tức hiếu kỳ lại hưng phấn nhìn chằm chằm giang thủ rõ xét. ngươi chính là đánh cho tàn phế việt hoàn tiểu tử. Chậc chậc, xem ra cũng không có gì đặc biệt ta. nhìn tới vẫn là việt thị bán thần qua phế, một cái tân tấn tiểu gia hỏa tùy tiện liền có thể đánh cho tàn phế. chúng ta trong tộc thế nhưng là thiên tài bối xuất ta. nếu như tiểu tử này không có nuốt qua vĩnh chú thanh xuân năng ăn dược, kia xem ra so việt hoàn còn trẻ đâu, cái này đều có thể đánh cho tàn phế chưởng mũi, làm không tệ. đại lượng chú ý dưới tầm mắt, còn có cá biệt bán thần tùy ý cười khẽ, không chỉ cầm cự cao lâm hạ ánh mắt đến phê bình giang thủ, ngay cả việt hoàn cũng là trắng trợn nhục nhã mở miệng cười rực rỡ nhất, một cái là cùng tám giao vương vẻ ngoài không sai biệt lắm, cũng là vài trăm mét dài giao long thân, nhục thân lại chỉ sinh trưởng lấy sáu đôi cánh thịt yêu thần, một cái khác thì tựa hồ là ba thị bên trong thanh niên bán thần. hai vị này đều là nhị trọng tiêu khí cơ, lục giao, ba túc hả. các ngươi, theo hai vị kia tiếng cười, giang thủ còn không có phản ứng gì, việt hoàn lại giận tím mặt, giận cái chán trướng ra từng cái từng cái gân xanh, cơ hồ đem mi tâm tinh văn đều chống đỡ cổ trướng bắt đầu. thế nào, chỉ bằng ngươi việt hoàn còn muốn khiêu chiến ta không thành, ta nếu là xuất thủ, coi như không chỉ là đánh cho tàn phế ngươi nhưng ở Việt Hoàn Nội giận bên trong, Lục Giao Vương giữ tận đầu rồng bên trên lại tất cả đều là khinh miệt, mở miệng phun tiêu chuẩn linh võ đại lục tiếng thung dụng, một phen cũng nói đến đại khí bằng bạc, một đầu tiểu xa thành yêu, có ta nhạc phi dương tại, ngươi ngược lại là động động nhìn. Việt Hoàn tức đến gần thổ hết lúc, phía sau hắn Việt Phi Dương cũng bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Giao Vương. Lục Giao Vương đồng dạng giận dữ, máu phun hà to miệng rộng, ngang dài nhục thân đập một chút mây đen, vừa định có động tác gì lúc, Ba Túc Hà lại cũng cười chen lời tiến đến, Lục Giao Hinh làm gì cùng hắn so đo, ngươi coi như muốn động thủ cũng khỏi phải tại cái này bên trong a tiến vào cửa thứ hai sau còn không phải lớn đem cơ hội à? ngươi bây giờ tại cái này bên trong độc thủ, coi như phế Việt phi dương, rơi vào bên ngoài Việt thị giải trong đôi mắt giàn mua, người ta còn sẽ có trưởng bối ra mặt tìm ngươi tính sổ sách. chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng giang thủ đồng dạng mời ra chỗ rửa che chở à? nói đúng lắm, Việt thị cũng liền chút năng lực ấy, bọn tiểu bối bất tranh khí, ăn chút thiệt thòi liền muốn chạy tới mời trưởng bối ra mặt, bổn vương cũng lười cùng các ngươi so đo. lục giao vương lúc này mới thu liễm khí cơ cất tiếng cười to. Việt thị một nhóm sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng trừ Việt Phi Dương bên ngoài cũng không có ai dám đối lục giao vương cùng ba túc hà nhai răng. Đại đa số Việt thị bán thần cũng đều là cầm nổi giận ánh mắt nhằm vào Giang Thủ mà tới. Giờ phút này để Việt thị hổ thẹn bản nguyên thế nhưng là Giang Thủ, Giang Thủ cũng cảm thấy buồn cười, làm sao Việt thị giống như thành người người kêu đánh nhân vật? Hắn cùng Việt thị có thủ cũng coi như kia yêu tộc lục giao vương cùng ba túc hà, Tốt, bật cười bên trong nghiêm túc nhìn mấy lần, Giang Thủ mới xác nhận lục giao vương cùng ba túc hà đối Việt thị chảo phúng cũng chỉ là qua qua miệng nghiện mà thôi. Nếu không nếu thật là có thủ, lục giao vương sợ không thể nhanh như vậy bị khuyên ngăn. Coi như Lục Giao Vương cùng Ba Túc Hà, dù là xem ra thân mật, cũng đều vẫn duy trì một khoảng cách đối lẫn nhau mang theo cảnh giác. Nơi này bản thân, đại bộ phận phân quan hệ trong đó đều là người cạnh tranh, bọn hắn chỉ là phát hiện một cái nào đó người cạnh tranh vui vui, ngoài miệng cười cười đả kích xuống đối phương thôi, như thật đến cửa thứ hai, coi như chưa chắc sẽ một mực nhắm vào việc thị. Lẫn nhau đều là người cạnh tranh, phát hiện một cái đối thủ bê bối tự nhiên có thể treo gẹo một phen, căng căng phe mình khí thế, hoặc là kích thích đối thủ không cách nào tỉnh táo, cũng là một loại tâm lý đả kích, ta tại bọn hắn mắt bên trong cũng chỉ là đả kích đối thủ một cái tiểu việc vui. Nhưng sự thật Nhận tông thí luyện đến cùng lúc nào mở ra? Còn muốn đợi bao lâu? Chương 537, cựu phẩm đánh giá. 10 ngày, từ có người mở ra khảo nghiệm bắt đầu, trong 10 ngày nếu ngươi còn không có chạy đến, liền không có cách nào lại đi vào, chúng ta những này tới sớm coi như tĩnh dưỡng 10 ngày, dù sao chúng ta trước đó tại các bảo địa tìm kiếm bản nguyên, cũng không có khả năng mỗi cái đều là trạng thái đỉnh phong đi ra. Khi Giang thủ hướng bên cạnh Thân Thượng Long hỏi ý khảo hạch mở ra thời gian lúc, Thượng Long rất nhanh cười đáp lại, càng mang theo Giang thủ đi lướng đại điện bên trái chỗ sâu mấy cái thanh niên căn cứ. Giang thủ, đây là ta hạ sư bá, Cửu sư thúc bởi vì khảo hạch mở ra lúc chúng bán thần đều là phân tán tại tứ đại bảo địa cho nên cho dù đồng xuất một tông cũng chưa chắc có thể cùng một chỗ hẹn nhau mà đến thượng long đi ra lôi quang cảnh lúc bên cạnh thân chỉ có hai cái cực quang tông bán thần nhưng đây không phải nói toàn bộ cực quang tông chỉ có ba người bọn hắn sẽ tham gia khảo hạch giờ phút này đại điện bên trái chỗ sâu còn có bốn năm thân ảnh đều là cực quang tông bán thần phân biệt lấy họ hạ thanh niên cùng cầu họ thanh niên cầm đầu giới thiệu một chút họ hạ thanh niên cùng cầu họ thanh niên về sau hai vị kia bán thần đều là bình thản đối giang thủ gật gật đầu liền không tiếp tục để ý thượng long mới lại hướng giang thủ truyền âm giải thích đừng nhìn chúng ta đến nơi này người tham gia khảo hạch không ít trên thực tế rất nhiều người chỉ là đến nếm thử dưới mình có thể tại cửa thứ nhất cầm tới mấy bình luận giá tổng cộng cựu phẩm đánh giá đánh giá càng cao nói rõ ngươi tại cùng cảnh giới bên trong vượt ra sắc nhìn một chút cũng không phải chuyện xấu cái này bên trong có rất nhiều cho dù qua cửa thứ nhất cũng chưa chắc sẽ kê tiếp theo cửa thứ hai bởi vì cái này hai quan trinh lệnh quá lớn cửa thứ nhất chính là ngươi cảnh giới gì thực lực tiến vào sau tiếp nhận cầm chế chu sắt cũng tại cấp bậc kia phụ cận dạng này phân biệt vẫn còn có chút ý nghĩa nhưng cửa thứ hai bên trong thế nhưng là lớn hữu tạm không đủ nhất trọng tiêu cường giả gặp được nhị trọng tiêu đều bình thường. Không ai sẽ tùy ý đi chịu chết. Khảo hạch như vậy bên trong có thể phá vỡ cửa thứ hai, hay là mấy cái nhị trọng tiêu có hy vọng nhất? Ta cực quang tông bên trong có hai cái, chính là Hạ sư Bá cùng Kiều sư thúc, yêu thần sơn là Lục Gia Vương, Ba thị là Ba Túc Hạ, Việt thị là Việt Phi Dương. Đương nhiên, có lẽ mấy thế lực lớn cũng sẽ có một chút nhất trọng tiêu bán thần cùng bọn họ đi vào chung. Tỷ như trước liên thủ giải quyết một chút cái khác người cạnh tranh, còn lại L. Y chủ động rời khỏi, đem cơ hội mượn cho có hy vọng nhất. Về phần đơn độc bán thần bên trong có mấy cái nhị trọng tiêu, ta tạm thời cũng không xác định, hẳn là hai cái một cái là chúng ta tộc trình học hái, một cái khác là vượt không tộc thọ trang. đa tạ còn sư huynh. thượng long hiện tại giới thiệu nội dung đối giang thủ trợ giúp cũng không lớn, nhưng giang thủ hay là khách khí nói tạ. thượng long cười khoát tay, nắm chặt tính dương dưới, coi như không có tổn thương mang theo. đem tu vi trạng thái thay nén đến đỉnh phòng cũng tốt. nói xong thượng long ngay tại họ hạ thanh niên sau lưng cách hơn 10 mét vị trí ngồi xếp bằng dưới tính dưỡng, giang thủ đồng dạng ngồi xuống. tại bọn hắn ngồi xuống thời điểm, đại điện bên trong chỉnh thể thế cục cũng khôi phục bình thường. Hơn 30 vị bán thần liền phân tán xếp bằng ở dài rộng đều mấy chục bên trong, cao cũng có 3-400m, ở giữa cảng là một cây trèo chống dùng trụ cột đều không có chống trải đại điện bên trong tính dưỡng. Mà tính dưỡng thời gian bên trong, trừ Việt thị bán thần thỉnh thoảng sẽ quét về phía Giang thủ cái này bên trong vài lần bên ngoài, những người khác liền lại không ai chú ý Giang thủ, nói cũng đúng. Giang thủ mặc dù đánh cho tàn phế qua Việt hoàn, càng có cực quang tông ra mặt điều giải việc này, cái này có thể để không ít người thắng được hứng thú. Nhưng cha không ra đến tụ cột, kia cũng sẽ không có ai là này hao phí quá mức tinh lực chưa chuyện này bên ngoài giang thủ đối với trong điện tuyệt đại bộ phân bán thần đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao Chí ít cực quang tông họ hạ thanh niên lục giao vương ba túc hà cùng nhị trọng tiêu cường giả thật đúng là không có ai đem giang thủ đặt ở mắt bên trong đợi 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua trong đại điện vang lên một đạo nhận tông khảo nghiệm chính thức bắt đầu tiếng nói sau tinh dưỡng bên trong đông đảo bán thần mới nhau nhau đứng dậy giang thủ đứng dậy lúc quét mắt một vòng tà hưu cũng phát hiện lúc này cung điện bên trong ngay cả hắn ở bên trong hội tụ năm vị người tham gia khảo hạch bất quá năm cái thanh niên bán thần chỉ có bảy cái nhị trọng tiêu 13 cái nhất trọng tiêu, 33 cái đều là không đủ nhất trọng tiêu. Giang thủ thả mắt quan sát bên trong, tại cung điện chỗ sâu nhất cũng nộn nhạo lên từng đợt lực quan trạch, rộng hơn 10 dặm trên vách đá liền hiện lên 53 cái màn sáng môn hộ, chúng trên cánh cửa phương còn biểu thị lấy 1, 2, 3, 4, 5 các con số số hiệu. Mở ra, 33 cái không đủ nhất trọng tiêu, cũng không biết ta có thể đánh ra mấy bình luận ở giá, lại có thể trong này chiếm cứ cái gì đẳng cấp. Liên ngươi, ngươi còn có thể là cái gì đánh giá, ngũ phẩm trở xuống, ha ha. Ha ha, kia ngươi chính là nhất phẩm nhị phẩm. Tiên tính đại điện cũng theo những môn hộ này xuất hiện mà huyên nô náo lên, một chút biết nhau bán thần cũng đều tại đối tạ hữu đồng bạn nói đùa. Họ Giang, ngươi cũng đừng đánh ra ngũ phẩm trở xuống đánh giá, bất kể nói thế nào, ngươi nếu có thể trôi qua cửa thứ nhất, sau đó có dũng khí tiến vào cửa thứ hai mới tốt. Trong điện dần dần ồn nào náo động lúc, một đạo cười lạnh lại từ Giang Thủ phía bên phải số dặm ngoài vang lên, đây là Viên Hoàn cười lạnh, bởi vì thanh âm không nhỏ, trong đại điện ồn nào náo động đều nhất thời bị đè ép xuống. Cung đông đảo bán thần lại nhau nhau buồn cười phân biệt nhìn về phía Giang Thủ cùng Viên Hoàn lúc, Giang Thủ biểu lộ không thay đổi. Phản phất căn bản không nghe thấy cái này ngôn ngữ, ngược lại lục giao vương cất tiếng cười to, giang thủ như đánh không ra ngũ phẩm đánh giá, vậy ngươi chẳng phải là càng không dùng? Ta nghe nói ngươi ở trước mặt hắn thế nhưng là nhẹ nhõm liền bị đánh cho tàn phế. hắn kia là đánh lén. Việt hoàn lại đỏ mặt, tức giận phản bác, hắn cái này phản bác gầm thanh nhưng lại dẫn tới một mảnh đánh cười, tiếng cười dưới liền ngay cả Việt Phi Dương đều bất mãn chừng Viết hoàn một chút. Viết hoàn khí khòe mắt này loạn, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thủ, xem ra hận không thể hiện tại liền cùng Giang Thủ đang chém giết một trận. Giang Minh, đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể đánh ra cái dạng gì đánh giá đâu, ngươi ta đều là không đủ nhất trọng tiêu, nhưng tại hạ nhưng không cảm thấy có thể nhẹ nhõm đánh cho tán phế việt hoàn. Thượng Long cũng tại lúc này cười ha ha một tiếng, lôi kéo Giang thủ liền đi về phía trước, Giang thủ cười cất bước, tại hắn cất bước sau tả hữu rất nhiều bản thần căn bản không lúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Giang thủ quan sát, không ít người hay là muốn nhìn rõ ràng Giang thủ tiến vào số mấy khảo nghiệm thất. Số 11 khảo nghiệm thất. Ghi nhớ. Hắn tiến vào số 11 khảo nghiệm thất, nếu như ngươi không phục, liền tốt nhất dùng hành động để chứng minh, đừng có lại hồ ngôn loạn ngữ không duyên cớ rơi ta việt thị thanh danh. Nhìn thấy Thượng Long cùng Giang Thủ phân biệt tiến vào mời cùng số 11 khảo nghiệm thất về sau, Hậu Vương không gần một nửa thần cười cất bước, Việt Phi Dương thì tại cất bước trước lãnh đạm nhìn Việt Hoàn một chút, Việt Hoàn sắc mặt trầm xuống, nhưng chỉ cắn thật chặt răng không nói lời nào, sải bước đi hướng số 13 khảo nghiệm thất. "Việt huynh, chúng ta cũng đi vào." Mặc kệ họ giang như thế nào, con kia là tiểu gia hỏa tranh đấu, chúng ta mấy cái đều là nhị trọng tiêu, ta ngược lại là muốn nhìn một chút mọi người hay càng xuất chúng một chút. Việt Hoàn cũng cất bước về sau, Lục Gia Vương, Ba Túc Hà cùng Bán Thần cũng nheo nheo nhìn về phía trong điện cái khác nhỉ trọng tiêu, đều làm một mặt kịch tình. Những lời này cũng rất nhanh gây nên đại lượng phụ họa, sau đó bảy cái nhị trọng tiêu liền cũng nhao nhao cất bước. Cũng liền tại cái khác bán thần nhóm lựa chọn khảo nghiệm thất đi vào lúc, số 11 khảo nghiệm trong phòng, đã đứng vững thân thể giang thủ nhìn qua tả hữu cảnh tượng, tâm hắn dưới cũng lóe ra không ít nghi hoặc. Khảo nghiệm thất cảnh tượng rất đơn giản, chính là một chỗ ngồi dưới bát phương tất cả đều là trận lực màn sáng tạo thành phong bế không gian, dài mấy dặm rộng. Giang thủ nghi hoặc cũng không phải nghi hoặc nơi đây cảnh tượng, mà là tại suy tư, từ trận pháp phán đoán người khảo nghiệm khí cơ, kia nơi này trận pháp cấm chế, sẽ đem tu vi của hắn khí cơ phán đoán thành bộ dáng gì? Giang thủ là nhị trọng tiêu thực lực rút bỏ vây tay ảnh hưởng sau cũng là nhị trọng tiêu, nhưng bởi vì vây tay là nhục thân cải tạo một bộ phận, che lấp thu nạp hắn nhục thân cường hành khí cơ. Bên ngoài người nhiều nhất cho là hắn là không đủ nhất trọng tiêu tân tần bán thần, cho nên vấn đề đến, cái này bên trong cấm chế sẽ cho là hắn là tu vi gì thực lực, không đủ nhất trọng tiêu hay là nhị trọng tiêu, hai cái này khác biệt là rất lớn, như cấm chế phân biệt hắn là không đủ nhất trọng tiêu thực lực, tiêu mạnh nhất sẽ chỉ phát động có thể so nhất trọng tiêu cường giả một kích toàn lực công sát, như phán đoán hắn là nhị trọng tiêu, tiêu mạnh nhất liền sẽ buộc phát ra có thể so tam trọng tiêu cường giả một kích toàn lực công sát. Nếu là cái trước, kia cấm chế công sát đối Giang thủ đến nói, chỉ sợ rất nhỏ quái dối cũng không tính, nếu là cái sau, hắn đoán chừng đều phải mượn nhờ bất tử thân hoặc vây tay mới có thể an ổn thông qua. Càng nghĩ nghĩ không ra đáp án, Giang thủ cũng không nghĩ, lặng lặng chờ lấy cấm chế xuất thủ, chờ đợi mười mấy hơi thở, Giang thủ trước phương thiên địa ở giữa mới bạo khởi một đạo kiếm quang, một đạo còn như thực chất kiếm quang vừa một tại số rạng ngoài xuất hiện liền đến Giang thủ trước người, lấy nhanh chóng như buôn lôi tốc độ đánh thẳng Giang thủ mi tâm, Giang thủ không nhúc nhích tí nào, mặc cho kia kiếm quang kế tiếp theo phi đồng, sau đó đột ngột tiêu tán. Đây là không đủ nhất trọng tiêu bán thần một kích to lớn xem ra nơi này cấm chế, căn bản nhìn không thấu ta vây tay che lấp, dùng vây tay hấp thu kiếm quang, giang thủ mới cười, như cấm chế phán đoán hắn không đủ nhất trọng tiêu, mạnh nhất sẽ chỉ có thể so nhất trọng tiêu cường giả một kích toàn lực công sát, kia là mạnh nhất, mà không phải chín đạo công sát toàn bộ như thế. khi tiêu kiếm quang thứ nhất phát ra, công sát cường độ còn chưa đủ nhất trọng tiêu cường giả cường độ, giang thủ thật vừa mừng vừa sợ, xem ra hắn vây tay tại che lấp khí cơ bên trên không phải bình thường cường đại a. trong vui mừng cùng trăm cái hô hấp, tiêu kiếm quang thứ hai mới ầm vang xuất hiện, lại là mới vừa xuất hiện liền đến giang thủ mi tâm bên ngoài. Đi theo lại bị vây tay không gian thôn phệ, kia còn là chưa đủ nhất trọng tiêu cường giả một kích toàn lực công sát. Đạo thứ ba, vẫn như cũ như thế. Hai đạo công sát ở giữa khoảng cách đều là 100 hơi thở, 4 5 6 đạo lúc, ba đạo hoành sát đã so sánh nhất trọng tiêu cường giả một kích toàn lực, bảy nói lúc, kia đã đến gần vô hạn nhị trọng tiêu cường giả một kích toàn lực. Nhưng tiếp cận cũng chỉ là tiếp cận, còn không cách nào so sánh nhị trọng tiêu cường giả một kích. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang về sau, khảo hạch trong phòng liền vang lên một đạo bình thản công chính tiếng nói, số 11 khảo hạch tất người tham gia khảo hạch phá quan, thu hoạch được kỷ phẩm đánh giá. Giang thủ nhịn không được cười lên cái này cựu phẩm đánh giá đến quá dễ dàng, hắn tại lần lượt xuất thủ lúc đều bại lộ nhất định thực lực, mỗi lần đều dùng vây tay không gian nuốt cấm chế công sát, nhưng coi như như thế cấm chế hay là phán đoán tu vi của hắn khí cơ chỉ là không đủ nhất trọng tiêu, công sát cường độ cũng tại cấp độ này lưu động, quá dễ dàng. giang thủ cười nhẹ nhàng thoải mái, đạo này tiếng nói tại càn quét cái khắc 52 cái khảo nghiệm thất lúc, lại tại chỗ cả kinh lớn đem bán thần nhao nhao đốt. cựu phẩm đánh giá, nhanh như vậy, Phúc. số mười khảo nghiệm thất mới phá diện đạo thứ năm công sát sau ngay tại trong lúc chữa thương việt hoàn tại chỗ liền cả kinh nhảy dựng lên, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn càng bị kích thích kém chút mất đi. Trương 538, trăm ngoài ý muốn ban thưởng, cựu phẩm đánh giá, quá khoa chưa rồi. Số 13 khảo hạch trong phòng việt Hoàn bị giang thủ biểu hiện kích thích tại chỗ thổ huyết. Số 10 khảo hạch trong phòng, thượng long đồng dạng kinh sợ nổi da gà, tại chỗ phát ra rít lên một tiếng. Không phải sao? bọn hắn đã sớm biết cửa thứ nhất khảo hạch tổng cộng có cựu phẩm đánh giá, nhưng trước kia chưa từng ai có thể cầm tới qua cựu phẩm đánh giá. Tại dị vãng các lần khảo nghiệm bên trong có tối đa nhất một vị bán thần cầm tới qua thất phẩm, thất phẩm đã là dị vãng tối cao, đến từ năm sáu bảy tầng xoay cánh tay đông đạo bán thần nhóm. Đều từ không nghĩ tới có người có thể đạt được cựu phẩm đánh giá. Sau khi hét lên sợ hai thượng long lại chờ mặc, dù là giang thủ biểu hiện yêu nghiệt như thế, đã xong bạo lực sử, cũng vượt qua thượng long tưởng tượng, nhưng cái này lại thế nào rồi? Vị chủ thần kia thiết hạ cựu phẩm đánh giá, đã nói lên là có người có thể cầm tới. Nếu như không có khả năng có cái kia cái bán thần cầm tới tự phẩm, cái này cựu phẩm đánh giá còn có ý nghĩa gì? Đã có thể có người làm được, vậy coi như trước kia nhiều lần khảo hạch bên trong có tối đa nhất tiền bối cầm tới thất phẩm, bọn hắn cũng từ không nghĩ tới có ai có thể cầm tới tử phẩm, cái này cùng giang thủ lại có quan hệ gì? Nói không chừng Giang thủ chính là không đủ nhất trọng tiêu cường giả bên trong mạnh nhất kia cấp bậc đầu. Không đủ nhất trọng tiêu cường giả, thực lực sai biệt thật rất lớn a. Bán thần nhất trọng, một hệ pháp tắc chút thành tựu là không đủ, bán thần tam trọng, một hệ pháp tắc đại thành cũng là không đủ nhất trọng tiêu. Không đủ nhất trọng tiêu là như thế, nhất trọng tiêu bên trong đồng dạng như thế, cái này đều có trên lệch rất lớn. Chính là cầm Giang thủ điên nói, dứt bỏ vây tay hắn là nhị trọng tiêu, chờ hắn lực nhanh pháp tắc ngưng kết tiểu thành, khả năng liền sẽ là tam trọng tiêu. Vừa thành hình lực nhanh pháp tắc hướng chút thành tựu bước tiến vào lúc, cần lực lượng pháp tắc bản nguyên 540 giọt, tốc độ pháp tắc 5400 giọt. Hắn một giọt không nuốt lúc là nhị trọng tiêu, nuốt 539 giọt lực lượng pháp tắc bản nguyên, 5399 giọt tốc độ pháp tắc bản nguyên, khoảng cách tam trọng tiêu chỉ có khoảng cách nửa bước lúc hay là nhị trọng tiêu. Nhưng một giọt không nuốt lúc giang thủ, chiến lực cùng đều chỉ kém một giọt liền theo điểm pháp tắc chút thành tựu giang thủ có thể giống nhau a. Bởi vì có to lớn thực lực sai biệt tại, trước ba nói công sát là phổ thông không đủ nhất trọng tiêu cường giả một kích toàn lực, ở giữa ba đạo là phổ thông nhất trọng tiêu cường giả một kích toàn lực, sau ba đạo mới là đến gần vô hạn nhị trọng tiêu cường giả một kích toàn lực. Nếu như giang thủ cũng tiếp cận cực hạn, lại có một ít cực phẩm thần khí hộ thân chưa hẳn không có thể làm đến không tổn hao, dù sao nhất trọng tiêu đúng không đủ nhất trọng tiêu, chỉ là có tám thành năm chắc đánh một trận xong vết thương nhẹ đánh, giết, mà không phải nhẹ nhõm miểu sát. Cái này đã nói lên chỉ kém một cái cấp bậc cường giả, có được miểu sát năng lực là rất khó xuất hiện. Trước đó sau cũng chỉ có chín đạo công sát, ở rơi trả lại cho ngươi có điều dưỡng thời gian nghỉ ngơi. Cái này điều dưỡng thời gian là không cố định, giang thủ nhiều lần không tổn hao phá giải, đó chính là mỗi lần đều là mức thấp nhất độ 100 hơi thở khoảng cách, nếu như ngươi tiếp một kích sau sau bị thương, cấm chế sẽ căn cứ ngươi khí cơ mạnh yếu, cho ngươi mấy trăm hô hấp hoặc dài nhất thời gian một nén nhang an dưỡng. Một lúc bắt đầu, rất nhiều người tham gia khảo hạch đều có thể không tổn hao đón lấy trước ba nói công sát, đạo thứ tư bắt đầu liền chậm chậm chút, tỷ như số 13 khảo nghiệm trong phòng Việt hoàn vừa mới phá diệt đạo thứ 5 công sát, chính là thượng long cũng là phá diệt đạo thứ 5 công sát mấy trăm hô hấp, còn tại điều dưỡng bên trong, cũng chỉ có giang thủ cái thứ nhất lấy thời gian ngắn nhất phá quan. Như giang thủ lại có cực phẩm trí bảo, đón lấy 7 8 đạo công sát dù là thụ một điểm tổn thương, lại khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Nên đón đạo thứ 9 sau có cái gì khả năng giúp đờ bán thần tự thân ngăn cản thương thế chí bảo, tỷ như ứng vũ huyết đã từng tu luyện cửu liên thân bí võ, hoặc là cùng loại loại này thủ đoạn bảo vật cơ bản thân hắn liền sẽ là không tổn hao. trong trầm mặc càng nghĩ, lý trí bên trên cân nhắc cựu phẩm đánh giá đích thật là khả năng xuất hiện, Thượng long còn có thể nói cái gì? chỉ có thể than nhẹ một tiếng giang thủ thực lực viễn siêu gia tưởng tượng của hắn thôi. Thượng long như thế, cái khác nghe tới những tin tức này bản thân cũng kém không nhiều phản ứng. ngay từ đầu nghe tới cựu phẩm đánh giá, có quá nhiều người cả kinh thổ huyết hoặc là trợn mắt hốt mồm, nhưng kinh Hồ sau tinh tế suy tư một phen, bọn hắn cũng mới phát hiện cựu phẩm đánh giá mặc dù kinh người, phá lịch sử ghi chép, nhưng cái này cũng không phải là không được xuất hiện đã có khả năng xuất hiện, tiêu nhiều nhất là giang thủ thực lực viễn siêu mọi người dự tính, cái khác cũng không tính là gì. chắc không được tiểu tử này có thể nhẹ nhõm đánh cho tàn phế việt hoàn, xem ra hắn đã đến gần vô hạn nhất trọng tiêu, tùy tiện lại bước ra một bước chính là, bất quá coi như hắn thực sự trở thành nhất trọng tiêu, lại đáng là gì? hắn coi như đi ra một bước cuối cùng, đối đầu ta vẫn như cũng là gà đất chó xanh thôi, thật sự là ngạc nhiên. ban đầu sau khi khiếp sợ, lục giao vương, Bà túc hà, việt phi dương cùng nhị trọng tiêu các cường giả cũng nhao nhao lại mất cười lên, bật cười tự thân quá mức ngạc nhiên, coi như giang thủ đánh phá kỷ lục lại như thế nào? nơi này khiêu chiến chỉ là nhằm vào mũi cái bán thần tự thân, người càng mạnh nhận chu sát càng mạnh, càng yếu nhận chu sát lại càng yếu. Giang thủ cho dù cầm xuống cửu phẩm, cũng chỉ có thể nói rõ hắn tại không đủ nhất trọng tiêu cảnh giới bên trong là mạnh nhất. bọn hắn những này nhị trọng tiêu cho dù chỉ cầm tới ngũ phẩm đánh giá, giống nhau là nhị trọng tiêu cảnh giới bên trong ngũ phẩm. bọn hắn vẫn như cũ có miệt thị giang thủ tư cách. Đại điện bên trong đông đảo bán thần lại rất nhanh thu liễm tâm tư hoặc là bình tâm tĩnh khí chờ đợi tức sẽ xuất hiện công sát, hoặc là nắm chặt thời gian an dưỡng. Mà thừa tông điện bên ngoài, đứng ngoài quan sát từng cái bốn thế lực lớn nhân vật chủ yếu nhóm. Giờ phút này cũng bị vang vọng bắt phương tiếng nói cả kinh không nhẹ, bất quá những người này căn bản không biết là ai cầm tới cựu phẩm đánh giá. Cho nên ban đầu hoảng sợ về sau, Trí Tướng, Bắt Dao Vương, Ba Lạc Kiệt cùng cũng chính là than nhẹ một phen, bắt đầu suy đoán đây là nhà nào tiểu bối như thế không chịu thua kém, vậy mà đánh vỡ lịch sử. Chứ một cái đánh vỡ lịch sử danh hiệu bên ngoài, mặc kệ cái nào tiểu bối làm được những này, cũng liền chỉ thế thôi, còn không đáng đến bọn hắn những này tam trọng tiêu cường giả quá coi trọng. Nhưng Đông Đảo Bán Thần nhóm vừa mới khôi phục tình táo, một đạo bình thản tiếng nói liền lại tại giữa cả thiên địa hiện vang lên. Số 11 người tham gia khảo hạch thân là cửa thứ nhất cựu phẩm đánh giá phá quân người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 540 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 540 giọt nhanh pháp bản nguyên, 540 giọt sát pháp bản nguyên. Một đoạn này tiếng nói vang vọng chân trời về sau, cũng là liên tiếp 3 lần hiệp vang, tại chỗ liền nghe được thừa tông điện trong ngoài tất cả bán thần tất cả đều động ngốc. Phó chuyện gì xảy ra? Này sao lại thế này? Cái này sao có thể? Tùy ý tuyển 540 giọt lực pháp bản nguyên, nhanh pháp bản nguyên hoặc sắt pháp bản nguyên. Làm sao lại có loại sự tình này? Đáng chết, làm sao lại có loại sự tình này? Đây không phải nói đùa à, ta làm sao xưa nay không biết. Như vậy âm truyền bá đích sắc vượt qua tất cả bán thần đoán trước, bởi vì bọn hắn xưa nay không biết những này, cũng kinh quá nhiều bán thần đều nghẹn ngào gào lên. Nhưng hét lên một hồi, mới lại có không ít bán thần tỉnh táo. Rất kỳ quái sao? Liền coi như bọn họ không biết những này, nhưng xuất hiện như vậy âm nhắc nhở rất kỳ quái sao? Tựa hồ không kỳ quái à, ngược lại cái này khen thưởng thêm xuất hiện trước có chút sự tình mới khiến cho người kỳ quái, thậm chí không nghĩ ra, tỉ như cửa thứ nhất phá quang, tổng cộng 1 tới cựu phẩm đánh giá. 1 2 3 4 phẩm đánh giá là chưa thông qua, không có tư cách tiến vào cửa thứ hai. Năm 6 7 phẩm đánh giá là thông qua, có thể đi vào cửa thứ hai. Đã kết quả chỉ có có thể đi vào cùng không thể tiến vào cửa thứ hai, kia trực tiếp tới một cái có thể cùng không thể chẳng phải rồi rồi. Vì cái gì còn muốn mảnh chia làm cựu phẩm đánh giá? Dĩ Vãng đích Sắc có không ít bán thần nghi hoặc loại này vạch phân, nhưng càng nghĩ nghĩ không ra đáp án, cho nên mấy ngàn năm xuống tới cửa thứ nhất cựu phẩm đánh giá, liền thành đông đảo bán thần mình đi tham dò thực lực bản thân một cái tiêu chuẩn. Nhưng tiêu chuẩn này tựa hồ cũng không có gì chủ quan nghĩa, có thể tham gia khảo hạch bản thần đều là trẻ tuổi bản thần, còn có lớn đem phàm nguyên, đều còn có thể về sau tăng thực lực lên. Bất kể thế nào nhìn, cái này cựu phẩm đánh giá cũng liền có thể nhất thời vạch phân một nhóm không đủ nhất trọng tiêu bán thần, cái nào càng mạnh cái nào càng yếu, hơn không quá lâu sau liền không thích hợp, lại bởi vì cái này bắt ngắt tông di chỉ mở ra thời gian khoảng cách quá dài, có thể tham gia khảo hạch bán thần cơ hồ đều là lần đầu tiên đối mặt khảo hạch này, mới có thể có không ít người tới thăm dò nếm thử. Nhưng nói tóm lại, đánh giá phân như vậy mạnh đích xác tựa như là một cái bài trí. Hiện tại tốt, một khi giang thủ đầu tiên cựu phẩm đánh giá sau xuất hiện ban thưởng đến xem, trước kia giải thích không thông địa phương mới rộng rãi sáng sửa, nguyên lai like ngươi cầm tới cao cấp nhất đánh giá là có thể có khen thưởng thêm a. 540 giọt đặc thù bản nguyên. Phần thưởng này thật rất phong phú. Giang thủ trước kia liền kỹ càng kế đã tính, di chỉ tứ đại bảo địa hơn 700 năm dự trữ, lại thêm một chút doanh hơn, tổng cộng cũng chính là năm bản nguyên số lượng, một cái tinh hệ mạnh nhất cực quang tông, hoàn toàn lục xoát chóc xuống cũng chính là 23 thành, 34.000 giọt thu hoạch. Nhưng cực quang tông có bao nhiêu bán thần? Lại có bao nhiêu bán thần trở xuống võ giả? 540 giọt bản nguyên, mấy có lẽ đã vượt qua bất kỳ một cái nào bán thần có thể thu được tổng thu nhập. Có lẽ chỉ có kia bốn vị tứ trọng tiêu lao tổ mới có thể tại di chỉ quan bế trước, có thể được đến vượt qua 540 giọt đặc thù bản nguyên thu hoạch. Nhưng tuyệt đại bộ phân bán thần, cho dù là ba túc hạ, lục giao vương cùng thanh niên bán thần bên trong mạnh nhất tồn tại, đối với 540 giọt đặc thù bản nguyên cũng chỉ có thể ngước vọng. Cho nên tại Thừa Tông điện trong ngoài, trải qua ban đầu kêu sợ hãi, lại trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, vượt qua tám thành trở lên bán thần nhóm đều điên, cơ hồ đều là mặt đỏ tới mang thai nhìn chằm chằm Thừa Tông điện chỗ phương hướng. Không biết đến cùng là ai đạt được phần thưởng này, đều đang suy đoán đó là ai, rất nhiều người đều hận không thể vọt thẳng đi vào cửa đoán biết đây là ai là được nguyên bản coi như vân đạm phong thanh cảm thấy tự thân còn có thể đối giang thủ kế tiếp theo bảo trì miệt thị tư thái ba túc hạ, lục giao vương cùng các loại cũng nhao nhao mắt đỏ nhìn về phía số 11 khảo hạch thất sợ tại địa số 11 khảo hạch trong phòng giang thủ lại một mặt cười khổ nhìn trầm trầm lơ lửng tại trước người hắn ba chồng bản nguyên một mặt bất đắc dĩ đối với dạng này khen thưởng thêm hắn là rất ngạc nhiên nhưng vì cái gì cấm chế này muốn tuyên dương ra ngoài đâu nếu như không nói dương tốt biết bao nhiêu không nói dương hắn không chỉ có thể tiểu phát một bút hay là tiếng trầm phát đại tài thích nhất không nhanh bằng hiện tại một tuyên dương Cái này tại kiếm bọn chi hơn cũng làm cho hắn thành chúng mũi tiên chi. Nhưng nghiêm túc nghĩ một hồi, Tuyên Dương cùng Không Nói Dương có khác nhau a. Coi như không nói dương, cửa thứ hai khảo hạch cũng là muốn ngươi đánh bại tất cả người cạnh tranh, ngươi chỉ cần bước vào cửa thứ hai, liền cơ hội là cùng tất cả bán thần là địch. Dưới tình huống đó Tuyên Dương không nói dương khác biệt thật không lớn. Tuyên Dương về sau mới có thể tốt hơn khích lệ người tham gia khảo hạch cạnh tranh lẫn nhau, có lợi cho sàng chọn ra chân chính mạnh nhất người tham gia khảo hạch. Cho nên đang suy tư về sau, giang thủ hay là dậm chân tiến lên tu hồi 540 dọn tốc độ bản nguyên. Chương 539, tháng thành bảy thành. Có một vấn đề là rõ ràng bảy ở tất cả mọi người trước mặt, trước mắt thừa tông điện cùng nhận tông khảo nghiệm, chính là vị kia đã từng thành lập bắt Ngát tông chủ thần vì chọn lựa về sau người thừa kế mà thiết lập. Loại tình huống này, đối phương muốn tận lực chọn lựa càng suất chúng người thừa kế cũng rất bình thường. Giang thủ phá vỡ cửa thứ nhất thu hoạch được cự phẩm đánh giá, có thể thu lấy ngoài định mức kích lợi, đối ngoại tuyên dương mở không thể nghi ngờ có thể kích thích người tham gia khảo hạch càng nhiệt tâm càng liều mạng, càng lợi cho rằng chọn ra càng suất chúng người thừa kế. Như mọi người cũng không biết cự phẩm đánh giá có khen thưởng thêm, vậy coi như một chút có tư cách cầm tới cự phẩm đánh giá. Tỉ như ai có được cùng loại cựu huyền thân bí võ kỳ bảo, một khi nhận công sát lúc có thể thay mình ngăn cản nguy cơ, thứ chí bảo này cũng thường thường là tiêu hao tính, nếu như dụ hoặc không đủ không ai sẽ tùy tiện sử dụng. Người coi như dùng hết át chủ bài có thể được đến bình luận giá, nhưng nếu không biết phẩm có khen tuần thêm, kia đại đa số cũng chỉ chọn để cho mình thụ bị thương phá quan, cất dấu át chủ bài khỏi phải, tình nguyện đánh giá thấp một chút cũng sẽ không lãng phí. Điều này sẽ đưa đến người tham gia khảo hạch khảo hạch lúc không đủ tận tâm, chí ít không có liệu hết tất cả đi biểu hiện. Cửa thứ nhất có ban thượng, kia cửa thứ hai đâu? Cửa thứ hai rất có thể cũng có. Thượng Long cho Giang Thủ giải thích cửa thứ hai tình huống cũng không nhiều, nhưng cũng nói qua một chút thế lực lớn nhất trọng tiêu bán thần cũng sẽ đi vào, giúp tự thân trong thế lực có hy vọng nhất bán thần liên thủ thanh chức đối thủ sau lại chủ động rời khỏi. Đây cũng là một loại đầu cơ trục lợi. Nhưng kia điều kiện tiên quyết là người không biết cuối cùng có thể phá quan người có khen thưởng thêm, nếu quả thật có, ban thưởng cũng không ít, e là cho dù đồng xuất một tông, cũng chưa chắc cam nguyện giúp người khác làm áo cưới. Cái này không thể nghi ngờ càng có lợi hơn tại nhận tông khảo hạch cạnh tranh tính, cũng càng có lợi cho vị chủ thần kia chọn lựa người thừa kế. Về phần tại sao các loại ban thưởng tình huống không có trực tiếp tại khảo hạch bắt đầu trước liền nói rõ mà là tại có người có thể cầm tới ban thưởng lúc mới hoàn toàn công khai khả năng này là trận pháp cấm chế xuất hiện chỗ sơ suất dẫn đến đã từng giải thích có bỏ sót cũng có thể là là vị chủ thần kia minh át thú vị ngay từ đầu cố ý không nói rõ để người tham gia khảo hạch mình đi nếm thử để một chút nguyên bản có hy vọng cầm tới cao hơn đánh giá người tham gia khảo hạch bởi vì đối với minh át chủ bài đáng tiếc mà không bỏ được hết sức đi liều cùng khảo hạch kết thúc mới phát hiện có ban thưởng phát hiện người khác cầm tới để người thèm nhỏ dãi đỏ mắt ban thưởng người rõ ràng cũng có cơ hội lại không hết sức mà bỏ lỡ vậy sẽ để người hối hận chết Cái này đích xác là một loại rất ác thú vị khả năng, chủ thần cũng có sở thích của mình cảm nhận, ngẫu nhiên biểu hiện một chút ác thú vị thủ đoạn lại thế nào rồi. Trêu bừa trêu bừa một chút bọn tiểu bối cũng không ai có thể nói cái gì, cho nên càng nghĩ, Giang Thủ đều phát hiện cửa thứ nhất khen thưởng thêm nội dung triệt để công khai về sau, đối với hắn ảnh hưởng không lớn cũng nói, cái này tựa hồ cũng là một loại tất nhiên công khai. đã như vậy, hắn liền không có quá để ý có thể hay không tiếng chấm phát đại tài, đây không phải hắn có thể quyết định, không cách nào quyết định những thứ này. Giang Thủ lựa chọn tự nhiên cũng là tốc độ bản nguyên không thể nghi ngờ, khi hắn thu hồi năm trăm tốc độ bản nguyên lúc. Tạ Hữu lơ lửng một đống lực lượng bản nguyên cùng pháp tắc bản nguyên cũng nháy mắt biến mất, chính là tạo thành khảo hạch thất trận lực không gian cũng tại hắn đoạt lại thu hoạch một khắc này, bỗng nhiên càn quét mà xuống, tất cả mọi thứ đều hướng Giang Thủ đất lập thân hội tụ, trong tích tắc, cùng khảo hạch thất tiêu tán, Giang Thủ cũng theo từng đợt lực ba động xuất hiện tại một tòa khác đại điện. Và đại điện này nhìn qua đi vẻ ngoài cùng tòa thứ nhất cung điện gần như giống nhau. Đều là mười mấy dặm dài rộng, cao mấy trăm mét, cung điện điệu điểm nối ra một mảnh từ màn nước tạo thành môn hộ. Trống trải cơ hồ cái gì cũng không có, nhưng Giang Thủ đứng tại cung điện sau lại có thể xác định đây không phải lúc trước hắn trố cung điện. Cái này điện vũ cuối cùng cũng không có 25 cái khảo hạch thất, kia cuối cùng vách đá chính là một mảnh sạch sẽ, xuyên thấu qua hậu phương màn nước môn hộ quan sát. Hắn nhìn thấy cũng không phải Thượng tông điện bên ngoài quảng trường, là hắn vừa rồi chỗ cung điện. Xem ra muốn cùng một hồi. Mỗi cái phá quan người bởi vì đón lấy mỗi một kích sau trạng thái không giống, tĩnh dưỡng thời gian cũng đều có dài ngắn, những quy tắc này thượng long cũng không có cho giang thủ giải thích qua. Nhưng giang thủ tại cửa thứ nhất chính thức lúc bắt đầu cũng tiếp thu qua cầm chế ý niệm giải thích. Thấy rõ Tả Hữu tình trạng sau hắn liền nhẹ nhõm xếp bằng ở trong điện tĩnh dưỡng. Chờ đợi mấy nén hương thời gian về sau, một thân ảnh mới đột nhiên tại trong đại điện nổi lên. số 28 khảo hạch thất người tham gia khảo hạch phá quan, thu hoạch được thất phẩm đánh giá. số 34 khảo hạch thất người tham gia khảo hạch phá quan, thu hoạch được lục phẩm đánh giá. hai thân ảnh không phân trước sau văng lên, thanh tuyến hiện vang sau mấy hơi thở quá khứ. hai thân ảnh liền xuất hiện tại giang thủ chỗ đại điện, cùng giang thủ nhìn lại lúc, nhìn thấy cũng chính là ba thị ba túc hà cùng cực quang tông họ hạ thanh niên. hai vị này trên mặt cũng đều có chút một mạt chiều hồng màu sắc, khí cơ đồng dạng không tại đỉnh phong. hạ minh, không nghĩ tới ngươi có thể cầm tới thất phẩm đánh giá, thật là làm cho ba mộ sợ hai thánh phục cái này đều đã tiếp cận từ trước tới nay mạnh nhất tiêu chuẩn hai thân ảnh sau khi xuất hiện đầu tiên là cùng nhau nhìn Giang Thủ một chút trong mắt cũng đều lóe ra một vòng tham lam nhưng Ba Túc Hà hay là rất ngao nhìn hướng họ Hạ thanh niên tràn ngập treo chọc cười khẽ Giang Thủ xuất hiện trước đó cửa thứ nhất tốt nhất phá quan người đánh giá chính là thất phẩm nếu như không có Giang Thủ họ Hạ liền đuổi ngang lịch sử ghi chép nhưng bây giờ cùng Giang Thủ một so cái này thất phẩm đánh giá không thể nghi ngờ thành một chuyện cười không nói kém hai cấp bậc chính là ban thưởng lên một cái là năm trăm bản nguyên đủ để cho bọn hắn đỏ mắt chạy nước miếng một bên khác lại là chống rông cái gì cũng không có cái này còn thế nào so giang thủ ta là hạ tông sinh họ hạ thanh niên đối ba túc hà treo chọc không chút nào để ý chỉ là cười hướng giang thủ truyền âm đây cũng là hắn lần thứ nhất giới thiệu tên của mình bởi vì là truyền âm giang thủ cũng khách khí trả lời một câu hạ sư huynh hạ tông sinh mới cười nói ngươi cùng hồ sư bá có quan hệ hắn tự thân vì ngươi điều giải ngươi cùng việt thị ở giữa ân đoán vậy ngươi cũng không tính ngoại nhân bất quá hồ sư bá cũng sẽ không hộ ngươi cả một đời không phải hạ sư huynh có ý tứ gì giang thủ ngược lại là đoán được cái gì năm trăm bản nguyên phân ta thám thỉnh Ngươi nếu muốn tham gia cửa thứ hai ta bảo vệ cho ngươi bình an, chờ ngươi rời đi cái này, bên trong trở về chúng ta 5 6 7 tầng xoay cánh tay, ta Hạ Tông Sinh cũng có thể bảo đảm ngươi lâu dài bình an, là lâu dài. Cùng Hạ Tông Sinh lần nữa nói ra một câu, Giang thủ cho dù sớm có suy đoán, còn là bị lời này cho nói sững sở. Ngay từ đầu căn bản không có đem hắn đặt ở mắt bên trong nhị trọng tiêu, hiện tại đột nhiên cười đến tự giới thiệu, còn chủ động chào hỏi, đây không phải ngấp nghé hắn tại cửa thứ nhất đạt được khen thưởng thêm là cái gì? Cái này không có gì lạ, Giang thủ mặc dù cùng chỉ tướng bọn người giao dịch bên trong thu hoạch được hơn 3.0000 giọt bản nguyên nhưng sự kiện kia cũng chỉ có số người cực ít biết, chính là cực quang tông bên trong cũng không có mấy cái biết. dù là chỉ tướng là triệu tập toàn bộ cực quang tông thu hoạch, nhưng giang thủ bán ra kia thượng phẩm hộ giáp diễn sinh giáp là có thể để cho cực quang tông tứ trọng tiêu láo tổ đỏ mắt như tim, có tứ trọng tiêu tam trọng tiêu tập thể phát lực, coi như điều tất cả cực quang tông bán thần thu được, bọn hắn cũng có thể bảo chứng để phía dưới người không rõ ràng nội tình, trừ tam trọng tiêu trở lên trưởng lão cấp cũng liền thượng long một cái biết. dù sao bọn hắn là đã đáp ứng giúp giang thủ bảo mật, vạn nhất sự tình truyền đi. Giang thủ trên thân mấy ngàn giọt bản nguyên, kia chỉ sợ cực quang tông nội bộ một chút tiểu bối đều sẽ nhịn không được, cái này liền càng đừng đề cập cực quang tông ngoại ý muốn ba thị, việt thị, yêu thần sơn. Cho nên sự kiện kia, Hạ tông sinh không biết rất bình thường. Không biết những cái kia, hắn khẳng định nghe tới cửa thứ nhất khen thưởng thêm, hướng về phía bản nguyên đến cùng Giang thủ chào hỏi xem như trong dự liệu sự tình, nhưng Giang thủ trăm ngàn không nghĩ đến, vị này Hạ tông sinh mới mở miệng lại muốn hắn tán thành. Tán thành? Hoài nghi mình nghe lầm, Giang thủ còn không xác định hỏi lại một tiếng. Kết quả Hạ tông sinh lại khẽ cau mày, ngươi xem thường ta? Ta hiện tại mặc dù chỉ là nhị trọng tiêu, nhưng chỉ có hơn 210 tuổi, hồ sư bá đã hơn 500 tuổi, hắn có thể bảo đảm thời gian của ngươi có hạn, ta thì không, giống. Lại nói hồ sư bá cũng chỉ là tam trọng tiêu thôi. Ta chỉ lấy ngươi tám thành, đã là xem ở hồ sư bá cùng ngươi có quan hệ trên mặt mũi mới nói. Giang thủ rất im lặng, im lặng bên trong hắn cũng không có lại trả lời, chỉ là quả quyết lắc đầu. Hạ Tông Sinh biến sắc, trong mắt đã lóe ra một tia hung quang, nhưng nghĩ tới tri tướng, Hạ Tông Sinh hay là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi hướng một bên ngồi xếp bằng dưới tính giường. Dạng này một màn rơi vào ba túc hà trong mắt, cũng làm cho ba túc hà hắc hắc cười nhẹ, cười nhẹ lấy cho Giang thủ truyền âm, "Giang thủ, ngươi có thể được đến cựu phẩm đánh giá đích xác ngoài dự liệu, nhưng 540 dọa đặc thù bản nguyên, ngươi giữ được à? Như quả không ngoài tại hạ đó trước, Hạ tông sinh là tại bắt chẹt ngươi. Hắn bắt chẹt ngươi bao nhiêu? Cự Quang tông chỉ tướng cùng ngươi có quan hệ, tự mình ra mặt giúp ngươi điều giải ngươi cùng Việt thị ân đoán, nhưng nếu ba mồ đoán không lầm chỉ tướng sẽ giúp ngươi cũng có hạn, hắn không có khả năng hộ ngươi quá nhiều, không phải trực tiếp thu ngươi làm đồ không phải càng rức hắc. Đã chỉ tướng không có làm như vậy, bảo đảm ngươi cường độ liền có hạn." Ngươi 540 giọt bản nguyên giao cho ta bảy thành, ta không chỉ sẽ bảo đảm ngươi, còn có thể dẫn tiến ngươi nhập ta ba thị, cưới ta ba thị đích nữ cũng không có vấn đề gì." Cùng ba túc hà truyền âm kể xong, giang thủ đều hơi có chút lộn xộn. Cho dù hắn biết thế giới này là mạnh được yếu thua, nhưng chính hắn dựa vào lấy thực lực thu hoạch được cửu phẩm đánh giá, đạt được 540 giọt khen thưởng thêm, hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này, ngấp nghé bản nguyên đám gia hỏa đều như thế ác, lại đều làm mở miệng bảy tám phần yêu cầu. Không hứng thú. Lộn xộn bên trong giang thủ hay là quả quyết tự tuyệt, tự tuyệt dưới, ba tóc hạ không có giống Hạ tông sinh lạnh như vậy nghiêm mặt rời đi mà là khinh đạm cười nhẹ, ngươi cũng khỏi phải quả quyết tự tuyển, hay là nhiều suy nghĩ một chút vì diệu, ngươi căn bản bảo hộ không được những này bản nguyên, không có năng lực mang theo lớn đem bản nguyên rêu rao khắp nơi liền là tử tội. Cùng ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tới tìm ta. Cười khẽ về sau ba túc hà mới quay người đi hướng tiền điện một bên, cùng giang thủ cách hơn một dặm khoảng cách ngồi xếp bằng dưới bắt đầu tính dưỡng. Cũng là không kém nhiều thời giờ bên trong, trong đại điện lại vang lên một đạo tiếng nói. Số 42 khảo hạch thất người tham gia khảo hạch phá quan, thu hoạch được thất phẩm đánh giá. Số 49 khảo hạch thất người tham gia khảo hạch phá quan, thu hoạch được bát phẩm đánh giá hay là cơ hồ không phân trước sau nhắc nhở, nhưng những lời này âm vang lên về sau, vài tiếng kinh hô cũng ở trong đại điện đống nhiên hiện dương. Việt Phi Dương, làm sao lại? hắn làm sao có thể đạt được bát phẩm? Lục Giao Vương là thất phẩm không đáng ngoài ý muốn, Việt Phi Dương nơi nào có thực lực thu hoạch được bát phẩm? Cái này hai tiếng kinh hô chính là Ba Túc hạ cùng Hạ Tông Sinh phát ra, bọn hắn tiếng kinh hô vừa mới dơ lên, lại một đạo tiếng nói lại lần nữa vang vọng bát phương. Số 49 người tham gia khảo hạch thân là cửa thứ nhất bát phẩm đánh giá phá quân lợi, có thể đạt được khen thưởng thêm. Tùy ý tuyển 270 giọt lúc pháp bản nguyên, hoặc 270 giọt không pháp bản nguyên, 270 giọt nặng pháp bản nguyên. Chương 540, thật có thể có vận may như thế kia. Sau một thời gian ngắn, cửa thứ hai khảo hạch đại điện bên trong đã hội tụ lên 34 đạo thân ảnh. Cửa thứ nhất khảo hạch không khó, đi vào 53 tên bán thần không có cả người chết, chỉ có 19 tên bán thần là cầm tới 2-3 tứ phẩm đánh giá, không có tư cách tranh đấu cửa thứ hai mà thôi. Những này không có tư cách tiến vào cửa thứ hai cũng tại đến đại điện về sau, trực tiếp thông qua màn nước như môn hộ đi ra khảo hạch địa. Còn lại 34 đạo thân ảnh thì cơ bản đều tại chữa thương. Mấy bình luận giá tiêu chuẩn chính là người đón lấy câm chế 9 đòn về sau, là gần hoàn hảo trạng thái, vết thương nhẹ, hãm hại, hoặc là trọng thương hấp hối cùng các loại, ngũ phẩm đánh giá chính là cái đường danh giới trung cấp trình độ thương thế. 34 cái phá quan người, 13 cái ngũ phẩm đánh giá, 14 cái lục phẩm, thừa hạ tối hậu 7 cái chính là 5 cái thất phẩm, một cái bát phẩm, một cái tiểu phẩm. Duy nhất bắt phẩm phá quan người Việt phi dương chính là cực nhẹ hơi thương thế, 2 3 ngày bên trong liền có thể khỏi hẳn, thất phẩm có lẽ muốn 7 8 ngày chữa thương, kia 14 cái lục phẩm đánh giá người chỉ sợ tính dưỡng 10 ngày cũng nhất khôi phục thêm 7 8 phần trạng thái, về phần 13 cái ngũ phẩm đánh giá người, đừng nói 10 ngày, cho bọn hắn 3 4 tháng chỉ sợ mới có thể khôi phục. Cửa thứ nhất phá giải về sau, khoảng cách cửa thứ hai mở ra cũng là 10 ngày kỳ hạn. Toàn bộ đại điện một mực kiên tĩnh, phản phất không có ai có hứng thú cùng người bên cạnh nói nhiều một câu, tự mình bên trong lại có quá nhiều vẻ phức tạp không ngừng liếc nhìn giang thủ sở tại địa, ngẫu nhiên chợt hiện biểu lộ không có gì hơn hung hắc cùng tham lam. Lần này khảo hạch, chỉ có hai cái bán thần cầm tới khen thưởng thêm, Việt Phi Dương đạt được 270 giọt bản nguyên cũng coi như, kia số lượng cho dù cũng không ít, nhưng Việt Phi Dương là ai? Việt thị dòng chính. Toàn bộ Việt thị chỉ có một cái tứ trọng tiêu, một cái tam trọng tiêu, hơn 200 tuổi Việt Phi Dương đã là Việt thị nhất nhân vật hết sức quan trọng một tròng, dám đánh Việt Phi Dương chủ ý quá ít. Cũng chỉ có giang thủ thực lực này thấp nhất, chỗ rửa cũng bất ổn ra hỏa mới có thể gây nên tất cả mọi người tham niệm cũng xúc động. Giống như tại đại bộ phận phân người tham gia khảo hạch còn chưa đi ra cửa thứ nhất lúc, bà Túc Hà nói: Giang Thủ coi như cùng Tật Quang tông Chỉ tướng có quan hệ, nhưng quan hệ này chỉ sợ cũng không sâu, cũng có hạn, nếu không Chỉ tướng vì cái gì không trực tiếp đem Giang Thủ thu nhập tông môn thu làm đệ tử? Chỉ tướng không có làm như vậy, đã nói lên song phương quan hệ có hạn. Cái này liền cho không gần một nửa thần đả Giang Thủ chú ý lực lượng. Giang huynh, ngươi thật muốn đi cửa thứ hai? Tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, coi như ngoại nhân không biết ngươi có đại lượng bản nguyên thời điểm, Việt thị cũng đã xem ngươi là đại địch, thời thời khắc khắc nghĩ tìm cơ hội đối phó ngươi, ngươi còn tại cửa thứ nhất bên trong đạt được 540 giọt bản nguyên, mọi người đều biết, chỉ cần ngươi đi vào Liền không chỉ việt thị lại đối phó ngươi, chỉ sợ ta cực quang tông bên trong bán thần đều sẽ động tâm. Mọi người không ngừng chữa thương tính dưỡng bên trong, xếp bằng ở giang thủ cách đó không xa thượng long mới khổ mở miệng cười. thượng long cầm tới chính là lục phẩm đánh giá, cùng giang thủ so ra kém xa, nhưng so với chỉ cầm tới ngũ phẩm đánh giá việt hoàn cũng tốt hơn nhiều, chỉ ít thượng long thương thế có thể tại trong 10 ngày liền khôi phục 7-8 phần. bởi vì cùng giang thủ có nhất định giao tình, thậm chí giang thủ bán ra cho cực quang tông các loại bảo giáp đều là có thể để cho tam tứ trọng tiêu láo tổ đỏ mắt nhụt tim. rất giang thủ thượng long tại chuyện này bên trong cũng nhận được cực quang tông cao tầng ban thưởng, hướng những phần thưởng này. Hắn đối Giang thủ liền thêm ra không ít hảo cảm. Hắn Đồng Dạng biết Giang thủ có bản nguyên không chỉ mấy trăm giọt đơn giản như vậy, mà là mấy ngàn giọt, như đem những này bản nguyên lấy về. Đoán chừng đều có thể giúp 4-5 cái đỉnh phong võ thánh ngưng kết pháp tắc thành thần, coi như kia tất cả đều là không đủ nhất trọng tiêu tân tân bản thần, đối cực quang tông không có gì, nhưng nếu có thể giao hảo Giang thủ. Đối thượng Long cái này đồng dạng không đủ nhất trọng tiêu, cũng là không sai trợ lực, cho nên lúc này Thượng Long cũng là thật tâm khuyên nhủ. Thượng Long khuyên nhủ dưới Giang thủ lại lòng tràn đầy bình tĩnh. Hắn khẳng định là muốn kế tiếp theo tham gia khảo hạch, ban đầu Giang thủ biết được khảo hạch là hướng về phía kế thừa tiếp quản bắt ngát cung mà đến, coi như hắn không có nắm chắc liên phá chính quan, dù sao hắn hiện tại tuổi còn rất trẻ, thực lực tu vi cũng còn rất thấp, nhưng vẫn là nghĩ thử một chút, tại hắn nghĩ đến coi như không cách nào kế thừa, chỉ cần có thể cầm tới tự do xuất nhập bắt ngát cung quyền lực cũng tốt. Nhìn qua đi, tự do xuất nhập bắt ngát cung tựa hồ đối với Giang thủ không có gì, hắn lần này tiến đến vốn cũng không phải là ỷ vào tinh ý môn. Nhưng hắn không dựa dẫm tinh ý môn lúc tiến vào cái này bắt ngát cung, độ khó cũng là rất đáng sợ a, cùng bắt ngát cung trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất, hắn liền cùng nửa năm, bị vây ở khốn trận bên trong đoạn thời gian kia cũng có hơn 10 tháng. Cho dù hơn 10 tháng bên trong hắn cũng có 1 2 tháng là tại thôi diễn tu luyện với tay, nhưng kia cũng đầy đủ toàn lực công sát hơn 8 tháng mới miễn cưỡng dung chuyển trận bẫy. Dạng này tiến vào phương thức quá khó không nói. Đi ra thời điểm hắn như không thông qua tinh ý môn, hay là muốn dùng lúc đến phương thức, chỉ sợ sẽ chỉ càng khó. Bởi vì là chân chính bắt ngắt cung, thành chí bên ngoài tầng thứ nhất trận bẫy cấm chế bẫy cũng không phải là không trận, mà là sát trận phòng trận loại hình, kia đứng tại thành trì bên trong trên đất bằng công sát tiếp trận, cũng không có cách nào tiếp xúc kia tinh không cấu trận. Nếu là xông vào sắt trận, nghĩ đột phá tầng này lại tiến vào tinh không cấu trận. Lấy cái này bên trong sắt trận công bố Giang thủ đoán chừng ngay cả bất tử thân cũng không kịp thi triển liền sẽ hóa thành cho bụi. Vậy hắn nghĩ dựa vào thực lực mình ra ngoài, còn muốn đến pháp tác hải vượt pháp biển thiên thạch vượt nội không ngừng công sát. Vấn đề liền lại tới, tại khôn cùng khốn trận bên trong, hắn xung quanh không có bất kỳ cái gì sát cơ hoặc cản tay, có thể tận tâm tận lực công sát, nhưng nếu tại pháp tác hải vượt bên trong, thời khắc thừa nhận pháp tác hải lưu xung kích lại buộc phát công sát lực. Vậy hắn một kích mạnh nhất bay hơi về sau, sợ rằng sẽ trực tiếp bị pháp biển thiên thạch vượt hải lưu triệt tiêu bảy tám phần lựu đạo. Nếu là như thế, hắn nghĩ từ pháp biển thiên thạch vượt lần nữa tiến vào khôn trận, chỉ sợ so lúc đến muốn bao nhiêu ra mấy lần thời gian vậy thì không phải là mấy tháng, có thể là mấy năm. coi như thật đánh vỡ lỗ hổng tiến vào khốn trận, hắn còn phải lại một lần dung chuyển khốn trận, khiến cho khốn trận cùng bắt ngát biển liên thông. trong này liền xuất hiện một vấn đề khác, tinh không khốn trận là liên tiếp hai cái địa phương, một bên là bắt ngát cung gì chỉ pháp tắc hải vực, một bên là chân chính biển thản tinh bắt ngát biển, giang thủ dung chuyển một lần trận bảy lúc, trận bảy chỗ sơ suất, là ngẫu nhiên kết nối hai đoạn nơi nào đó. lần trước hắn đoán chừng là vận khí tốt, mười tháng dung chuyển trực tiếp liên thông di chỉ, nếu là vận khí kém đây, giang thủ lúc rời đi nghĩ liên thông bắt ngát biển, nhưng nếu vận khí kém lại liên thông di chỉ, lại muốn lần nữa tới. Cho nên hắn là khỏi phải ở nhờ tinh ý môn liền có thể rời đi, nhưng cái này rời đi phương thức thật quá khó khăn, nếu như có thể có càng tiện lợi phương thức, Giang thủ cũng sẽ đi tranh thủ, tỉ như một đường đột phá khảo hạch, cầm tới tự do xuất nhập quyền lực. Hắn thật không nghĩ đem thời gian của mình mấy năm mấy năm lãng phí ở dung chuyển trận bẩy bên trên. Đây là Giang thủ ban đầu dự định, ban đầu không biết tại khảo hạch lúc cầm tới cao đánh giá sẽ có khen thưởng thêm tình huống dưới, hắn liền quyết định muốn một đường khảo hạch xung dưới, hiện khi biết những này sẽ chỉ làm niềm tin của hắn càng kiên định hơn. Giang thủ cũng nhìn ra, ngươi đạt được cao phẩm đánh giá lúc tự thân nắm giữ cái gì lực lượng pháp tắc, quan hải liền sẽ ban thưởng ngươi đối ứng pháp tắc bản nguyên. kia đối với gấp thiếu tốc độ bản nguyên giang thủ đến nói, nếu như hắn có thể một đường đều cầm tới cựu phẩm đánh giá, liên phá chín quan, chẳng phải là có hy vọng chân chính ngưng tụ chút thành tựu cấp lực nhanh pháp tắc theo điểm. thượng huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta vẫn là muốn thử xem, với ta mà nói cửa thứ hai cũng không phải là không có cơ hội, bất quá cửa thứ hai có hay không cùng cửa thứ nhất cùng loại cựu phẩm đánh giá. cảm thấy suy nghĩ chưa từng dao động, giang thủ cười cảm ơn thượng long về sau, mới lại hiếu kỳ mở miệng. cảm thấy giang thủ kiên định, thượng long lại là liên tục cười khổ. Ngươi thật sự có cơ hội, ngươi có thể cầm tới cựu phẩm đánh giá, nói rõ tại nhất trọng tiêu phía dưới đủ để xưng là mạnh nhất, đối đầu nhất trọng tiêu cũng không phải là không thể chống lại, nếu như đi vào nhị trọng tiêu lại lẫn nhau chém giết rơi vào lưỡng bại câu thương, ngươi thật sự có cơ hội thắng được. Nhưng loại cơ hội này quá tiểu rồi. Nhất là những người khác biết ngươi người mang trọng bảo tình huống dưới, sẽ chỉ ngay lập tức nhắm vào ngươi. Lại một phen tuyết phục sau thấy Giang thủ hay là biểu lộ không thay đổi, Thượng Long mới bất đắc dĩ mở miệng, cửa thứ 2 đích thật là có đánh giá tiêu chuẩn, ta lúc đầu nói với ngươi chính là người tham gia khảo hạch cần tại thời gian nhất định bên trong đánh bại tất cả người cạnh tranh. Thời gian này chính là đánh giá tiêu chuẩn, ta nhớ được cửa thứ 2 tổng cộng kỳ hạn là 3 tháng, nếu như 90 thiên hậu còn có nhiều tên người cạnh tranh tại, kia là thất bại, tất cả người còn lại đều sẽ bị. Trục suất, 90 thiên thời vừa vận thừa kế tiếp, chính là một bình luận giá, 80 trời thắng được vì hai phẩm, cứ thế mà suy ra, nếu có cái nào người tham gia khảo hạch có thể tại trong 10 ngày liền đánh bại tất cả người cạnh tranh, chính là mạnh nhất cự phẩm đánh giá. Nhưng từ trước tới nay, cầm tới qua khen ngợi nhất giá một vị bán thần bất quá là ngũ phẩm. Đương nhiên, cửa thứ 2 bên trong cho dù người cầm tới nhất phẩm đánh giá chỉ muốn cầm tới liền có thể kế tiếp theo tiến vào cửa thứ ba, mà không giống cửa thứ nhất như thế ngũ phẩm dưới toàn bộ thất bại. dù sao cái này hai quan độ khó không tại một cái cấp độ. liền nói chúng ta lần này có bảy cái nhị trọng tiêu cường giả, toàn bộ trở ra lẫn nhau chém giết cũng không thể là một ngày hai ngày có thể giải quyết. mà ta nghe nói cửa thứ hai chém giết phạm vi cũng cũng không lớn, chính là một mảnh rất hẹp tiểu nhân thiên địa, không am hiểu tốc độ nhị trọng tiêu bán thần chỉ cần một ngày phi độ liền có thể từ tận cùng phía đông đến nhất tây bộ, nam bắc cũng là như thế. đại tạ thượng minh, tinh tế nghe xong đây hết thảy giang thủ cũng đại hỉ, cửa thứ hai thật có một tới cửu phẩm đánh giá. Đó chính là nói cũng cực khả năng co khen thường thêm, đối cái khác người mà nói, trong 10 ngày đánh bại tất cả người cạnh tranh rất khó, đôi này giang thủ lại không tính khó. Hắn không tính vây tay cùng bất tử thân, chính là tất cả người tham gia khảo hạch bên trong mạnh nhất cấp độ, tính đến vây tay cùng bất tử thân, tại như vậy chật hẹp thiên địa bên trong, coi như một lần đối mặt mấy cái nhị trọng tiêu, chỉ sợ đều có thể có thực lực đánh bại. Giang thủ mừng rỡ rơi vào thượng long trong mắt, cũng kích thích thượng long tại chỗ im lặng. Bởi vì tại tâm hắn bên trong, còn thật sự cho rằng giang thủ chỉ muốn rựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt từ phương thức thắng được. Cái này cũng không phải là không được. Dù sao tất cả đi vào khảo hạch bản thần, đều cực ít có biện pháp biết được khảo hạch thiên địa bên trong còn có mấy cái người cạnh tranh. Bình thường tiêu căn bản sẽ không hiện hiện, chỉ có 10 ngày vừa đến, khảo hạch thiên địa sẽ tự nhiên biểu thị công khai giờ phút này còn có mấy cái người tham gia khảo hạch, 20 ngày đến lúc lại biểu thị công khai một lần. Chứ khảo hạch thiên địa tự nhiên biểu thị công khai, bình thường ngươi chỉ cần ẩn nấp năng lực xuất chúng, dấu thích đáng một điểm không bị phát hiện, cái khác nhị trọng tiêu coi là quét dọn tất cả nhất trọng tiêu, bộc phát đại chiến sau từng cái mang thương, nhất trọng tiêu lại lấy đỉnh phong xuất hiện, đích xác có hy vọng lợi bản. Nhưng Giang thủ thật có thể có vận may như thế kia. Thượng Long nhưng không cảm thấy Giang Thủ lớn bao nhiêu vật khí, chỉ cho là hắn bị cửa thứ nhất phong phú ban thưởng làm đầu óc choáng váng, bắt đầu có chút ngủ quãng từ lớn. Chương 541, Giết sông. Mười ngày thoáng một cái đã qua, cửa thứ hai đại điện bên trong lại vang lên một đạo bình thản tiếng nói, biểu thị công khai cửa thứ hai khảo hạch chính thức lúc bắt đầu. Tại cung điện chỗ sâu nhất khổng lồ trên vách đá cũng hiện lên một cái trận lực môn hộ, chính là cửa thứ hai cửa vào. Còn có từng đạo ý niệm tràn vào mỗi một cái người tham gia khảo hạch náo hải, giải thích cận kẽ cửa thứ hai thí luyện quy tắc. Những quy tắc này cũng cùng Thượng Long vì Giang Thủ giới thiệu qua gần như giống nhau. Duy nhất thêm ra nội dung chính là mỗi cái người tham gia khảo hạch xuyên qua màn sáng môn hộ thời điểm, sẽ có trận lực tự động ngưng kết một khối ngọc bài, người tham gia khảo hạch nắm giữ này ngọc bài, nếu là nghĩ tại khảo hạch trên đường rời khỏi, chỉ cần bóc nát ngọc bài liền có thể kích phát không gian chi lực mang theo người đi ra. Đây chính là đánh bại ý nghĩa. Đánh bại bao quát đánh giết, nhưng cũng không nhất định phải toàn bộ đánh giết, như đối phương chủ động nhận thua, liền có thể khai thác loại phương thức này nhận thua. Khi Giang Thủ nghiêm túc lắng nghe qua quy tắc về sau, lại phát hiện trong điện trừ hắn ra 33 đạo thân ảnh, không có một cái đi hướng trận lực môn hộ. Này 10 ngày bên trong, tại cửa thứ nhất cẩm tới ngũ phẩm trở lên đánh giá vượt quan người một cái đều không có rời đi, dù là 13 cái ngũ phẩm đánh giá người một thân thương thế nhất khôi phục thêm 6 7 thành, xa không tại trạng thái đỉnh phong. Bởi vì coi như ngươi tại cái này bên trong đợi đến khảo hạch mở ra, nhưng chỉ cần không tại cửa vào môn hộ mở ra thời gian một nén nhang bên trong lựa chọn đi vào, giống nhau là có thể rời đi. 33 đạo thân ảnh không có người nào đi hướng cửa vào, đều là hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ nhìn chằm chằm giang thủ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Giang thủ thì tại nhíu mày lại sau liền giẫm chân đi hướng cửa vào, hắn cái này khế động, đại điện bên trong vẫn như cũ rất tiến tĩnh cũng không ít người tham gia khảo hạch biểu lộ thần sắc lại trở nên đặc sắc vật vần. Tuyệt đại bộ phân đều là tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn, chỉ có cực kỳ cá biệt, chuẩn sắc mà nói chỉ có thượng long một cái trong mắt là tràn ngập bất đắc dĩ. Thật nhìn thấy Giang thủ tiến vào nhập môn hộ, đại điện bên trong mới xôn xao sôi trào. Đi vào, hắn thật tiến vào đi. Quá tốt. Hắn thật đi vào, 540 giọt bản nguyên chi lực a. Không nghĩ tới hắn thật dám, tiểu tử này đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhớ hắn tự thân có được có thể so sánh nhất trọng tiêu thực lực, sau đó trốn đi ngư ông đắc lợi a. Hắc hắc, nếu là như vậy Nói do tiểu tử này rất có thể tại ẩn nấp năng lực bên trên cực kỳ xuất chúng a. Mặc kệ nó, toàn bộ khảo hạch thiên địa chỉ có lớn như vậy, nhị trọng tiêu một ngày phi độn liền có thể từ cực bay về phía nam chui đến cực bắc, lại hoặc là từ cực đông phi độn đến cực tây, mặc kệ hắn ẩn nấp năng lực tái xuất chúng, lại hoặc là hắn người mang chỉ có thuần ẩn nấp công hiệu đạo phủ, thì tính sao? Chúng ta như muốn tìm, chỉ phải không ngừng công sát bốn phương thiên địa, liền có thể đem hắn quét ra đến. Giang thủ chỉ cần không thật sự tiến vào cửa thứ hai thiên địa, liền không ai có thể vững tin hắn có thể hay không đi vào, hắn không đi vào, rất nhiều bản thần coi như ngắc ngệ giang thủ tất cả bản nguyên hay là nghị săn giết hắn Bảo Thủ liền tạm thời bất lực thực hiện. Bây giờ thấy Giang Thủ đi vào, đây mới là điểm bạo chúng thần cảm xúc, chỉ ít khắp nơi trận tuyệt đại bộ phân bán thần trong mắt Giang Thủ chính là một cái di động bảo tàng a. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, lần lượt từng thân ảnh càng không kịp chờ đợi phóng tới cửa và môn hộ người tham gia khảo hạch thông qua cửa vào tiến vào khảo hạch thiên địa. đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại thiên địa tùy ý một chỗ, nhưng kia khảo hạch thiên địa dù sao không đại, khảo hạch phương thức cùng nội dung cũng quyết định này thiên địa không thể lớn, đã phạm vi không lớn, coi như tất cả mọi người là ngẫu nhiên xuất hiện tại thiên địa nơi nào đó, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh có thể bằng sớm ở bên trong tìm kiếm giang thủ tung tích liền có thể tìm tới cơ hội đoạt phải trong tay đối phương bản nguyên không phải điều này cũng làm cho ở đây đông đảo trong trầm mặc bán thần không cách nào không đi tranh đoạt cái này cơ hội khó được hạ huynh giang thủ tiểu nhi người mang đông đảo bản nguyên đi vào hiện tại đã thành bao nhiêu bán thần mục tiêu vậy coi như hắn ở bên trong bỏ mình cũng chưa hẳn là ta việt thị gây nên hạ huynh cũng đừng dùng điểm này làm văn chương đi hướng hỗ tiền bối tố khổ a việt thị một nhóm lấy việt phi dương cầm đầu cũng đang nhanh chóng đi hướng cửa và muôn hộ hành tẩu bên trong việt phi dương lại cười ha ha lấy nhìn về phía hạ tông sinh hạ tông sinh sắc mặt biến hóa lúc cách đó không xa đồng dạng tại hành tàu ba túc hà cũng cười nói nói không chừng hạ huynh còn sẽ đoạt đi chu sát họ giang đây này việt huynh làm gì để ý nói đùa về nói đùa ba túc hà giờ phút này nhìn về phía việt phi dương sắc mặt đều mơ hồ có lấy hung lệ việt phi dương cũng là từng chiếm được một lần khen thưởng thêm bản thần coi như hắn tại cửa thứ nhất đánh giá so hắn ba túc hà cao nhưng ba túc hà cũng không cho rằng như song phương bộ phát sinh tử đại chiến hắn liền nhất định không bằng việt phi dương cửa thứ nhất đánh giá chỉ là nhìn người phá quan sau thương thế người võ giả kia có át chủ bài có thể là thay thế bản thân thụ thương loại này át chủ bài tại cửa thứ nhất có thể lên kỳ hiệu có võ giả mạnh nhất át chủ bài lại là dùng tự thân huyết đục hoặc trạng thái làm đại giá, phát động khủng bố lực sát thương, cái này át chủ bài tại cửa thứ nhất hoàn toàn vô dụng. coi như việt phi dương tự thân không đơn giản, phía sau chỗ dựa đồng dạng rất cường đại, đủ để cho tuyệt đại bộ phân bán thần cũng không dám đánh việt phi dương chủ ý, nhưng cái này không đại biểu tuyệt đối. nói hiệu nói vượng, giang thủ là hồ sư bá bằng hưu, chính là ta cực quang tông bằng hưu, các ngươi cũng tốt nhất nghe rõ ràng cho ta, ai nếu dám động giang thủ, chính là ta hạ tông sinh từ địch. bất quá tại ba túc hà rực rỡ cười dưới, hạ tông sinh lại sờ mặt lại, lạnh lùng đảo qua tả hưu đám người, tiếng nói tràn ngập nghiêm khắc. Một cái khắc cực quang tông nhị trọng tiêu cường giả cầu tác đồng dạng mặt lạnh lấy mở miệng, Hạ sư Minh nói không sai, muốn động giang thủ, cũng phải nhìn ta cực quang tông có đáp ứng hay không. Tốt, hai vị này cực quang tông cường giả cho dù biểu lộ công phu giọt nước không loạn, nhưng không biết rõ tình hình nhìn một chút, sẽ chỉ cho là bọn họ là thật nghĩ bảo hộ giang thủ, nhưng cảm kích. Tỷ Như đã từng nhìn tận mắt Hạ tông sinh vừa vừa đi ra khỏi cửa thứ nhất, đi đến giang thủ bên cạnh thân truyền âm vài câu liền mặt đen lên rồi đi. Đã từng mắt thấy một màn kia ba tóc hạ nghe cái này, nghiêm khắc cảnh cáo sau lại là cất tiếng cười to. Lần này giết xong, nhanh tay có tay chộp. Hạ huynh cùng cầu hình cũng đừng muốn tùy tiện hai câu nói liền có thể dọa được ta cùng lùi bước. Tiêu tiểu tử mình không biết sống chết, các ngươi còn trang cái gì? Tiếng cười to bên trong hạ tông sinh cùng cầu giác sắc mặt lại biến, từng cái thanh sắc câu lệ trừng mắt liếc nhìn mà xuống. Nhưng những này mặt ngoài công phu lại cái tiêu bên trong dọa sợ ba thị bên trong siêu cấp cường giả, đây cũng chỉ là để ba túc hà cười càng lớn tiếng mà thôi. Giết xong, nói hay lắm. Hắn giang tiến vào cửa thứ hai khảo nghiệm, bởi vì khảo nghiệm quy tắc bố trí, ta việt thị chính là muốn đánh giết họ giang lại như thế nào. Nghĩ đến hồ tiền bối coi như biết đã không còn gì để nói, chỉ trách kia tiểu tử mình không biết tin thối. Đi rớt sông. Việt Phi Dương cười lớn một tiếng, đã lách mình trốn vào cửa bạo, tại hắn hậu phương, cho dù là một thân thương thế nhất khôi phục thêm 6 7 thành việt hoàn đồng dạng không chút do dự. Hưng phấn trốn vào cửa vào. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, cũng không có gây nên mảy may kinh ngạc cùng hoài nghi. Dưới tình huống bình thường, cửa thứ hai bởi vì là nhiều nhất chỉ có một cái tháng được người, nếu là thực lực thấp còn không tại trạng thái bản thân, coi như cầm tới ngũ phẩm đánh giá cũng sẽ không lựa chọn đi vào. Nhưng lần này không giống, lần này có giang thủ tên kia tại, có hơn 500 dọn bạn nguyên chạy loạn kia một chút coi như thực lực bản thân không bằng giang thủ, lại không tại trạng thái bản thần chỉ sợ cũng phải đi vào góp tham gia náo nhiệt đâu, chỉ cần nhiều cái bản thần tập kết. Coi như một cái so ra kém giang thủ, nhưng bốn năm cái liên thủ còn có thể so ra kém. Bọn hắn chỉ cần có vận khí đó tìm tới giang thủ, liên thủ đánh giết, bóp nát bại lui quan hải ngọc bài liền có thể trực tiếp ra. Cho nên mấy vị kia việt thị bản thần biến mất về sau, lần lượt từng thân ảnh đều trong thời gian ngắn nhất nhau nhao chui vào màn sáng môn hộ biến mất không thấy gì nữa, hơn 10 cái hô hấp, toàn bộ đại điện đại chỉ còn lại có thượng long một cái. Trừng mắt nhìn một chút trống trải đại điện, thượng long cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài xoay người rời đi hướng thông hướng cửa thứ nhất đại điện màn nước môn hộ ra cửa thứ hai khảo hạch đã bắt đầu nếu như không có ý định tiến vào cửa thứ hai hiện tại cũng đều nên ra là ra bất quá làm sao chỉ có một cái thượng long mười cái hô hấp cũng chưa tới thượng long liền từ cửa thứ nhất thông hướng thừa tông điện bên ngoài màn nước môn hộ đi ra thân ảnh của hắn mới vừa xuất hiện trên quảng trường lần lượt từng thân ảnh cũng có chút kinh động chú ý nhìn xem thượng long sau lưng nhưng thẳng đến thượng long đến cực quang tông chỉ tướng ngay cả ngự bên trong bọn người sợ tại địa hậu phương môn hộ đều lại không người đi ra chính chờ đợi không gần một nửa thần tài nho nhau như mảy. Chi tướng đồng dạng hơi cao mày nhìn về phía Thượng Long, Thượng Long lại cười khổ thi lễ một cái. Chi trưởng lão, ta hết sức, bất quá Giang thủ hắn, có lẽ là hắn tại cửa thứ nhất biểu hiện quá tốt, để hắn có chút mù quáng, không phải muốn đi vào cửa thứ hai thử một chút. Ta đã đã cảnh cáo hắn, không nghĩ tới hắn hay là như thế không biết nặng nhẹ. Cũng được, có lẽ là tại hắn tấn thăng bán thần trước đó, chưa từng gặp qua cái gì tương địch, tự đại quen, hiện tại lại tại cửa thứ nhất cầm tới trước nay chưa từng có siêu cấp đánh giá, chỉ là đáng tiếc một mầm tốt, ta nguyên bản còn cảm thấy hắn có thể cầm tới cựu phẩm đánh giá, đang ra chúng ta lôi kéo hắn tiến vào cực quang tông nữa nha. Hiện tại chỉ sợ cái gì đều không có. Trí tướng lúc này mới cao mày truyền âm. Cửa thứ nhất kết thúc đã 10 ngày qua khứ, phía ngoài Trí tướng cũng cũng sớm biết kia duy nhất cầm tới cựu phẩm đánh giá chính là ai. Trước lúc này Thượng Long cũng từng có tâm động, nghĩ thu Giang thủ nhập tông đâu, nhưng bây giờ thấy Giang thủ như thế không biết tự lượng sức mình, còn muốn tiến vào cửa thứ hai, hắn cũng là thất vọng. Không phải sao, Giang thủ xuất ra niết không giáp, diễn sinh giáp mấy kiện cực phẩm chí bảo lúc, Thượng Long đều không nghĩ tới thu Giang thủ nhập tông, bởi vì thời kỳ đó Giang thủ chỉ xuất ra mấy món bảo vật, mấy món bảo vật có thể nói rõ cái gì. Nhiều lời nhất minh Giang thủ vận phí tốt gặp những người khác không có phát hiện qua di phủ thu hoạch được tốt cơ duyên tình huống như vậy còn không đáng phải cực quang tông lôi kéo cực quang tông thân là thứ nhất tông môn cũng không có khả năng gặp người liền lôi kéo bán thần đều không có tư cách kia dù sao tân thần bán thần đối cực quang tông thật không tính là gì bọn hắn nghĩ bồi dưỡng lời nói tinh ý môn mở ra một lần liền có thể nuôi dưỡng được mấy cái nhưng giang thủ thu hoạch được cựu phẩm đánh giá cái này đã làm cho chỉ tướng tâm động ai nghĩ đến tên kia cuối cùng vẫn là tiến vào cửa thứ hai tự đại rồi đây nhất định là từ lớn giang thủ cái này tân thần bán thần tại di chỉ bên trong trên trăm bán thần trước kia đều chưa thấy qua nghe qua chỉ có thể nói rõ hắn là từ góc nhỏ bên trong đụng tới, một cái góc nhỏ bên trong võ thanh cũng có thể không tá trợ đại tông môn đồng hộ trở thành mãn thần, đích sắc có khinh thường quần tinh tư cách, cái này rất dễ dàng để người tự đại tự chậm. Lại thêm cửa thứ nhất cựu phẩm đánh giá viễn siêu lịch sử ghi chép, không người có thể so, mà cửa thứ hai bên trong cũng có thể khiến người ta có cơ hội dựa vào vận khí thắng được, càng nghĩ, chỉ tướng cũng chỉ có thể cho giang thủ một cái tự đại tự mãn đánh giá. Ha <cười> ha, <cười> Chí huynh, xem ra cái kia giang thủ cũng tiến vào cửa thứ hai. Hiện tại cũng biết trên người hắn có nhiều như vậy bản nguyên, coi như hắn chết thật ở bên trong, cũng chưa hẳn là ta việt thị gây nên. Đáng tiếc, chỉ huynh để mắt tiểu bối, vậy mà không có cơ hội kế tiếp theo bị chỉ huynh dịu rát, còn trẻ như vậy liền chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Tri tướng nhíu mày bên trong, một bên cũng lại vang lên một đạo vui sướng cười to, chính là Viên Mánh. Một tiếng này cười liền gây lên trên quảng trường mảng lớn cười khẽ, tri tướng cũng chỉ là nhíu nhíu mày, liền không có lại nhiều nói, hắn có thể nói cái gì? Hắn bây giờ căn bản không lời nào để nói. Chương 542, đa tạ Giang sư huynh ăn không giết. Đây chính là cửa thứ hai thiên địa. Bằng vào ta tình huống hiện tại coi như đứng tại cái này bên trong không lúc nhích, cũng lại không ngừng có cái khác bán thần đến đây săn giết ta cửa thứ hai bên trong, khi Giang Thủ ổn định thân hình sau nhìn tà hữu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh mênh mông vô bờ sướng rộng thảo nguyên. hắn cũng không biết mình đến cùng đặt mình vào ở trong thiên địa cái kia một chỗ, là nam là bắc hay là đổ vật vị trí, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là khảo hạch này thiên địa không lớn, phổ thông nhị trọng tiêu cường giả một ngày liền có thể tới một cái thẳng tắp xuyên tấu. Giang Thủ chú trọng nhất lực nhanh kết hợp, tốc độ vốn là so với bình thường nhị trọng tiêu cường giả nhanh, còn có bất tử thân có thể một mực bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ bay. Với hắn mà nói chỉ sợ mấy canh giờ liền có thể xuyên tấu một lần. Loại tình huống này mới rất có lợi với hắn sanh giết, có lợi cho để hắn tại trong ngắn hạn đánh bại tất cả người cạnh tranh, cầm tới cao nhất cựu phẩm đánh giá. Suy tư mấy hơi về sau, Giang Thủ cho dù biết hắn đứng tại cái này bên trong không nút đích, cũng sẽ đợi đến cái khác bán thần tìm kiếm mà đến. Giờ khắc này tại Thiên Địa bên trong chuẩn bị lục xoát hắn tung tích tuyệt đối không phải số ít, nhưng Giang Thủ không có lựa chọn ngồi các loại, mà là tuyển một cái phương hướng liền vận chuyển cực quang độn thoát ra. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, Giang Thủ đều không biết mình bay lượn ra bao nhiêu khoảng cách, cùng phía trước cuối chân trời cũng xuất hiện một đạo đột quang, này mới khiến hắn vui mừng, mừng dỡ bên trong cũng thả chậm một chút tốc độ bay. Mấy hơi thở, khi nơi xa độn quang càng ngày càng gần, đã hiển lộ ra một cái tháng 2 năm không tuổi bộ dáng nhân tộc bán thần thân ảnh lúc, Giang thủ còn không nói gì, người kia tộc bán thần lại cuồng hỉ bắt đầu, Giang thủ. Ha ha, ha ha ha. Nghĩ không ra Sa Mỗ có thể có hảo vận như thế, ha ha ha. Liên tiếp tấm dương tiếng cười tràn lan, xe họ nửa như thần áp chế bay lượn cấp tốc. Lòng bàn tay cũng thêm ra một đem toàn thân màu xanh sống chiến đao, Giang thủ, xem ở ngươi ta cùng là nhân tộc, ngươi còn cùng hồ sư bá có chút quan hệ phân thượng, giao ra bản nguyên, ta có thể để ngươi chủ động rời khỏi phiến tiên địa này coi như ngươi có thể tại cửa thứ nhất cầm tới cựu phẩm đánh giá, nhưng ngươi bất quá không đủ nhất trọng tiêu mà thôi. Ta đã là đến gần vô hạn nhị trọng tiêu bán thần, ngươi như không muốn ăn khổ, tốt nhất nhu thuận một điểm. Cùng trong tay chiến đao tại hư không một dương, càng quét ra một tầng xanh lét làm người ta sợ hãi đau quang lúc, sẽ họ bán thần mới lại cất tiếng cười to. Giang thủ cũng cười, đến gần vô hạn nhị trọng tiêu cũng chính là không đủ nhị trọng tiêu, hay là nhất trọng tiêu phạm chủ. Bất quá hắn gặp phải cái thứ nhất bán thần lại chính là cực quang tông bán thần, cái này có chút vượt quá giang thủ đón trước. Đối diện xe họ bán thần giang thủ còn nhận biết, từng có gặp mặt một lần, hắn cùng Thượng Long vừa đến cửa thứ nhất đại điện, cùng Hạ Tông Sinh ngồi cùng một chỗ tính dưỡng chờ đợi mấy cái nhất trọng tiêu bên trong liền có vị này. Thượng Long cũng giới thiệu qua tên của hắn, xe khiên cát. Xe khiên cát cảm nộ lực lượng phát tác, cũng là lực nhanh theo điểm, cộng thêm đất đá song hệ phát tắc, là chú trọng nhất bạo lực công sát bán thần. Nếu như là không hề quan hệ bán thần, kia đối với coi hắn là làm con mồi, nghĩ săn giết hắn thu hoạch bản nguyên, giang thủ cũng tuyệt đối sẽ không nâng tay, sẽ chỉ thấy một cái giết một cái. Trước mắt vị này còn có chút giao tình. Không đợi hắn mở miệng liền nói ra, chỉ cần hắn giao ra bản nguyên liền có thể thả hắn một con đường sống. Trước xe bối nói tới nhưng là thật, cảm thấy có chút bật cười, Giang thủ không có vội vã động thủ, chỉ là mở miệng phát ra một tiếng hỏi ý. Nói nhảm, ngươi không chỉ cùng Hồ Sư Bá có quan hệ, giống như còn sư điệt cùng ngươi quan hệ cũng không tệ, xa mẫu coi như ham ngươi bản nguyên cũng không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt, ta cũng không sợ ngươi về sau đến trả thù, nói không khách khí, chỉ bằng ngươi còn không bị xe nào đó để ở trong lòng, ít lại nại, nhanh lên giao ra bản nguyên. Xe kiếm cắt chiến đao quét ngang. Mặc dù trong giọng nói tràn ngập ngạo nề, nhưng hắn hiện tại đích xác không có cái gì sát ý hiện lên. Dừng một chút, xe khiến cắt lại trên dưới dò xét Giang thủ vài lần, mới cười nói, "Được rồi, như là đã cho còn sư điện mặt mũi, vậy liền lại nhiều bán một chút, ngươi chỉ cần giao ra trên thân tám thành bản nguyên là được." Lấy Giang thủ trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, lâu dài tại kề cận cái chết dù tẩu quá khứ mà nói, một cái đối thủ cảm thấy đều có cái gì suy nghĩ hắn không có khả năng đoán ra, nhưng đối phương đối với hắn có hay không sát cơ lại có thể phân biệt ra. Đã trước xe bối nguyện ý đối Giang Mộ lưu tình, vậy ta cũng sẽ không đối ngươi quá mức phần. Giang Thủ cũng lớn cười nói ra một phen, tiếng cười bên trong đối diện xe khiến cắt vừa sưng sở, Giang Thủ trước ngực liền nổ lên một đạo huyết quang, phá nguyệt kích. Trong tích tắc, Giang Thủ liền trước người đâm ra 132 thường, lực lượng pháp tắc cùng tốc độ pháp tắc cuộn trào mãnh liệt quán trú tại huyết sắc thương mang bên trong, còn có tuyệt thần kinh gấp 6 lần kích thích. Đối diện xe khiến cắt ngây người bên trong vừa phát giác cái này một thương khủng bố, huyết sắc thương mang đã đến xe khiến cắt trước người. Thật can đảm. Xe khiến cắt lúc này mới giận dữ, giận dữ bên trong nháy mắt kích thích một mảnh phòng ngự quan trạch, không lùi phản tiến vào chỉ là một bên thân muốn tránh đi kia sâu giống một thương đồng thời còn đang nắm lục đao nhắm ngay giang thủ cái cổ chém xuống một đao ra tầng tầng đao ảnh trăng ngập cũng có thể cảm giác ra đây là một tầng tiếp một tầng điệt lực đao quyết đồng thời còn ẩn chứa kinh người dung động chi lực xe khiến cắt chém giết phong cách chỉ sợ cũng phải để không gần một nửa thần kinh hãi, gặp được nguy cơ chí mạng lúc căn bản không phải theo lẽ thường trước tiên lui tránh ngược lại là dung manh chém giết liều mạng đuổi nếu như đối thủ của hắn không phải giang thủ coi như cùng hắn thực lực tương đương bán thần ở đây chỉ sợ cũng phải không thích tướng này cùng hung tàn sát pháp đáng tiếc hắn gặp phải là giang thủ. Giang thủ đối với xe khiến cắt chém về phía hắn cái cổ một đao mới là không để ý tới không để ý, tay trái vung lên, một tầng hư vô gọn sóng không gian khuyết tán tại bên ngoài cơ thể, sau đó tăng tốc phá nguyệt kích sự bắn, bên cách một tiếng xé nát xe khiến cắt bên ngoài cơ thể hộ giáp quan thuẫn, quang thuẫn phá, Giang thủ không tiếp tục hướng về phía trước đột thứ, mà là ngạnh sinh sinh dựa vào thần lực tận lực na di một chút mũi thương chỉ, một đạo ẩn chứa vô tận thần lực thương mang mới. Xát xe khiến cắt cái cổ xé rách mà qua. Tại xe khiến cắt trên cổ lưu lại một đạo rưỡi tốc sâu giữ tận miệng vết thương. Cho đến lúc này, xe khiến cắt một đao mới vừa vặn chém xuống Giang thủ trước người. Sau đó lục trên đao trọng chất vô tận đao quang trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, xe khiến cắt lòng bàn tay đều đột nhiên không một chút, cầm chiến đao biến mất không thấy gì nữa. Kia chiến đao đã bị giang thủ vây tay không gian chủ động nuốt mất. Đây hết thể nói đến châm chạm, lại là phát sinh ở một hơi bên trong cấp tốc quyết đấu, từ giang thủ ra thương đến xe khiến cắt phản công, lại đến xe khiến cắt trên cổ bị xé nứt tương ấn, tay hắn cầm chiến đao rơi xuống, đều chỉ là tại một hơi bên trong. Như có người ngoài ở tại đứng ngoài quan sát, nhìn thấy chính là hai đạo quang ảnh từ hai bên trái phải ẩm vàng va và chạm, mất một tiêu tốn thời gian bên trong, xe khiến cắt đã chiến đao mất đi cổ giáp vỡ vụn, trên cổ nhiệt huyết bốn phía, còn bị giang thủ dùng trường thương đứng vững không có chút nào phòng bị e hầu yếu hại. Thời khắc này xe khiến cắt cũng triệt để ngốc, ngốc ngốc nhìn chăm chăm hai bước bên ngoài nắm lấy trường thương đâm vào hắn giống bên ngoài giang thủ, trong mắt tất cả đều là không dám tin biểu lộ, này làm sao để người tin tưởng? Xe khiến cắt cũng là cầm tới lục phẩm đánh giá nhất trọng tiêu cường giả, tại tất cả thí luyện giả bên trong mặc kệ là đánh giá vẫn là chân chính chiến lược đều là cực kỳ cao. Gọi hắn là gần thứ vu thất cái nhị trọng tiêu cường giả lần cường giả đều rất chuẩn xác, thế nhưng là tại cùng giang thủ tao nộ về sau, một kích liền là bại. Coi như hắn bởi vì chỉ là lục phẩm đánh giá. Thương thế trên người tại 10 ngày chữa thương kỳ cũng không có triệt để khỏi hẳn, chỉ khỏi hẳn 78 phần, nhưng một kích lập bại. Hắn cũng tại mới vừa cảm giác được, như Giang thủ không có dịch ra kia một thương, kia một thương thoát thể mà ra khủng bố thương mang cũng không phải là sát hắn cái cổ quá khứ, là trực tiếp xé nát cổ họng của hắn cái cổ. Sự phản công của hắn càng làm cho hắn sụp đổ, có thể kích phát một kích mạnh nhất, rơi vào Giang thủ bên ngoài cơ thể lúc không chỉ không hiểu thấu tiêu tán, liền trong tay chiến đao đều đột ngột không gạo. "Ngươi đi, xem ở hồ tiền bối hòa thượng huynh trên mặt mũi, ta để ngươi an toàn rời khỏi." Giang thủ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, Một câu cả kinh xe khiến cắt lại thân thể cự chiến một chút, một gương mặt cũng đỏ lên vô song. Nhưng run rẩy hai hơi, xe khiến cắt hay là vẻ mặt cầu xin gật đầu, đa tạ Giang sứ minh nhân không giết. Mặc kệ dám không thể tin được, sự thật chính là hắn tại Giang thủ trước mặt ngay cả một kích đều chống đỡ không dưới. Sau khi nói cảm ơn xe khiến cắt mới sụp đổ xuất ra tiến vào nhập không gian lúc tự động lấy được một khối ngọc bài, kết ba một tiếng bất nát, kia ngọc bài cũng dần dần khuyết tán vì từng tầng từng tầng gợn sóng không gian, mười cái hô hấp quá khứ, từng tầng gợn sóng mới lại ngưng tụ làm một cái vững chắc không gian màn sáng, chờ xe khiến cắt lại vẻ mặt cầu xin đối Giang thủ liền ôn quyền. Mới lách mình tiến vào màn sáng, hắn biến mất tại màn sáng một khắc này, màn sáng cũng trực tiếp tán loạn. Mặc dù người khảo nghiệm lấy được ngọc bài có thể để cho người khảo nghiệm chủ động thua chạy, nhưng xem ra, nếu có người nghĩ tại quá trình này bên trong hạ độc thủ chém tận giết tuyệt, cũng tuyệt đối có thể làm đến. 10 cái hô hấp tại võ giả phụ cận hình thành màn sáng, thời gian này quá dài. Giang thủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thấy rõ sau mới lại tại trong mắt lóe lên một tia suy tư. Suy tư một hơi Giang thủ lại thu liễm cảm xúc độ hướng về phía trước, xem khiến cắt ở trước mặt hắn không chịu được như thế, thật không là đối phương quá yếu, là hắn vận khí quá kém. Giang thủ hay là phong thần bắt chuyển lúc, tại thần nguyên thành thí luyện bên trong tao ngộ lực nhanh tuần hoàn cựu chuyển khối lỗi, thường thường tháng 2 năm ba không hô hấp liền có thể giải quyết. Nhưng tao ngộ lĩnh ngộ thời không tuần hoàn cựu chuyển khối lỗi, thường thường muốn một hai trăm cái hô hấp mới có thể đánh giết. Đây chính là các loại dị lực ở giữa khác biệt khắc chế chỗ quyết định, xe khiến cắt cùng giang thủ đều là coi trọng sát phạt nhất, nặng nhất bạo lực công thành bản thần. Kia giang thủ tốc độ nhanh hơn hắn, lực lượng mạnh hơn hắn, đối với xe khiến cắt phản công, còn có thể dựa vào lấy vây tay không gian không nhìn thẳng, xe khiến cắt còn có thương tích trong người. Những cái này mới là một hơi giải quyết chiến đấu nguyên nhân, đổi một cái cảm ngộ thời không tuần hoàn bán thần tại, Giang thủ nghĩ giải quyết chiến đấu cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đánh bại xe khiến cắt về sau, Giang thủ ngay cả chiến lợi phẩm đều không có vơ vét cũng không phải hắn quá hào phóng, mà là toàn bộ Cực Quang Tông lần này di chỉ chi hành bên trong tất cả bán thần lục soát đến bản nguyên, đã sớm bị chỉ tướng bọn người thu lại cùng Giang thủ làm giao dịch. Xe khiến cắt là Cực Quang Tông bán thần, trên thân liền cơ bản không có nhiều bản nguyên, đây mới là Giang thủ đoạt đều chẳng muốn cấp môn nhân. Giang thủ, ha ha, thật là hắn, lần này chúng ta mới phát. Z hắn coi như tại cửa thứ nhất cầm tới cựu phẩm đánh giá là không đủ nhất trọng tiêu bán thần bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng chúng ta cũng không kém hơn nữa còn có ba cái, chỉ cần liên thủ một nhất định có thể đánh giết người này lại là sau nửa canh giờ khi giang thủ đang phi đội bên trong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ba đạo đột quang vừa dừng thân để phòng tiêu ba đạo đột quang tại ở gần sau liền nhao nhao hô to đánh tới mỗi cái đều là sát cơ dữ tận giang thủ cũng sắc mặt lạnh lẽo bỏ qua xe khiến cắt là xem ở chỉ tướng cùng thượng long trên mặt mũi, mà lại xe khiến cắt tự thân cũng không tính hung ác, coi như muốn cướp đoạt hắn bản nguyên cũng không có hiện lộ qua sát ý, nhưng mặt đối trước mắt ba cái không đủ nhất trọng tiêu bán thần, vừa lên đến chính là ôm đánh giết hắn mục đích. dạng này bán thần, hắn tuyệt sẽ không có chút nương tay. chương 543, người ngốc đến mức ngươi loại tình trạng này, không chết cũng là lãng phí. thật nghèo, đây chính là bình thường không đủ nhất trọng tiêu cường giả thu hồi ta. một lát sau, đạo đạo dữ tận tương khí xuyên qua xé rách đại địa trên không, giang thủ trục một kiếm tra hóa thành cho đuổi ba cái không đủ nhất trọng tiêu bán thần chữa vật giới chỉ cùng tùy thân độ phụ. Kiểm tra kết quả lại làm cho hắn một mặt im lặng, ba người bản nguyên thu hoạch nhiều nhất một cái là hơn 40 dọn, ít nhất một cái chỉ có hơn 20 dọn, cộng lại chỉ có 100 lẻ mấy dọn. Phải biết từ tinh ý môn mở ra đến bây giờ đã qua một năm dưới. Cái này chiến quả thật làm cho Giang thủ có chút đau răng, chắc không được những cái kia bán thần nhóm khi biết trên người hắn có 540 dọn đặc thù bản nguyên sau sẽ điên cuồng như vậy cùng xúc động, ngay cả không đủ nhất trọng tiêu, trên thân còn đều mang tổn thương cũng liều lĩnh bước vào cửa thứ hai khảo nghiệm thiên địa. Bất quá nói cũng đúng, Giang thủ sớm biết dưới tình huống bình thường, như tại pháp tắc bản nguyên như thế thiên địa bên trong, Một cái nhị trọng tiêu bán thần bình quân 1 tháng mới 7-8 giọt thu hoạch, không đủ nhất trọng tiêu, 4-5 tháng xuống tới có thể có tầm 10 giọt thu nhập đã không sai. Vậy coi như tinh ý môn đã mở ra 1 năm dưới, những này không đủ nhất trọng tiêu bán thần cũng tìm kiếm 1 năm dưới, nhưng hiệu suất của bọn hắn tại dưới tình huống bình thường có thể trồng chất 6-7 10 giọt đã là tốt, mà lần này tinh ý môn mở ra sau tình trạng cũng rõ ràng không bình thường, Giang thủ bảo hiệu quả nhanh ngay thẳng tiếp kéo thấp tất cả bán thần hiệu suất, hiệu suất giảm lữa lúc, có không đủ nhất trọng tiêu người 1 năm rưỡi lục soát, chỉ tích chưa 20 giọt bản nguyên, cũng bình thường. Dù sao đối với những này đơn độc bán thần đến nói Bọn hắn như muốn đi ra cái nào đó bảo địa, còn cần nộp lên trên 10 giọn. Dứt bỏ pháp tắc bản nguyên lời nói, những này bán thần những nhà khác sinh càng đáng thương, Giang thủ tùy tiện tìm ra mấy quyền bị thu giấu rất thích đáng điển tịch là xem, bên trong công pháp đều là rất kém cỏi, tỉ như tăng phúc tính buộc phát loại bí võ, mạnh nhất chỉ tăng phúc thần thông pháp võ gấp 3 4 lần buộc phát cấp độ. Bảo dược phương diện phần lớn là thánh dược, thánh đan, đồ vật phương diện, nhiều nhất một tên cũng chỉ có 3 4 kiện hạ phẩm thần khí, ít nhất một cái chỉ có 2 kiện hạ phẩm thần khí, trong đó một kiện phòng hộ thần khí vẫn chỉ là bài hình thần khí, đã tại cùng Giang thủ chém giết bên trong bị Giang thủ xé rách hắn cũng là tại nghiêm túc tìm kiếm qua đi mới đối năm sáu bảy tầng xoáy trên cánh tay bán thần nhón khốn cùng có một cái rõ ràng hơn minh sát nhận biết hắn cũng càng thêm khẳng định như năm sáu bảy tầng xoáy trên cánh tay có thông hướng biển thản tinh tinh không thông đạo coi như thời khắc này biển thản tinh đã không có có thể chia đôi thần có giúp ích bảo địa nhưng đại lục ở bên trên công pháp thần khí bảo dược cùng các loại cũng tuyệt đối có thể để cho kia hơn 100 bán thần đều điên cuồng liều linh xâm lấn cướp bóc may mắn không có như thế thông đạo cũng không có người nào biết ta là từ đại lục mà tới lần nữa thu hồi tất cả thu được lách mình phi đội về phía trước bên trong giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một kia thở dài lần này phi đội cướp khi giang thủ lại dùng hơn một canh giờ không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách lúc tại hắn trước mới xuất hiện liên tiếp tám đạo đột quang kia vậy mà tất cả đều là việt thị bán thần lấy việt phi dương cầm đầu việt thị bán thần chính là một cái nhị trọng tiêu trạng thái đỉnh phong bốn cái nhất trọng tiêu mặc dù không tại đỉnh phong nhưng cũng đều có đỉnh phong thời kỳ 8 thành chiến lược còn lại ba cái chính là lấy việt hoàn cầm đầu không đủ nhất trọng tiêu người dù là kia ba vị khí cơ đều rất lợi hại nhiều nhất chỉ có đỉnh phong thời kỳ sáu bảy thành trạng thái lực lượng như vậy tập kết cùng một chỗ không thể nghi ngờ cũng là một cô rất lực lượng cường đại Nhìn thấy một chuyến này giang thủ trên mặt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, đối diện tám cái vượt không tộc lại nhau nhau cùng hỉ. Giang thủ, ngươi quả nhiên không chết. Quá tốt, không chết chính là chuyện tốt. Ha ha. ngươi hay là thật sự là nhu thuận, liền giữ lại mạng nhỏ chờ chúng ta đến săn bắt. Từng tiếng cười to hiện dương, tiếng cười bên trong tám cái bán thần bên trong mạnh nhất Việt Phi dương ngay lập tức liền kích phát một kiện không gian thần khí. Thần khí này mới ra. Tài Hưu thiên địa lập tự biến, trực tiếp từ nguyên bản mênh mông thảo nguyên lộ sắc thành một mảnh thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là ngân mặt đất màu trắng phía trên, trên bầu trời còn thời khắc vầy xuống lấy tuyết lông ngống, mỗi một mảnh đông tuyết đều ẩn chứa khiến người kinh hãi đóng băng chi lực, đừng nói thật rơi vào trên người, chính là còn tại ngươi phía trên mấy chục mét phiêu lúc không giờ, đã có thể để cho giang thủ đều cảm thấy giá rét thấu xương, thậm chí, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đều có một tia không thông suốt. 567 tầng xoáy trên cánh tay đông đảo bán thần mặc dù đại bộ phận phân rất nghèo, nhưng xuất thân siêu cấp thế lực bán thần, trong tay có thể có một ít cực phẩm thần khí cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. tỉ như giang thủ tại cầm diễn sinh giáp cùng cực quang tông làm giao dịch lúc, chỉ tướng cũng đã nói cấp bậc kia trí bảo, toàn bộ cực quang tông đều chỉ có một kiện, chỉ có một kiện đó cũng là có. Việt thị thân là 567 tầng xoáy cánh tay mạnh nhất bốn thế lực lớn một trong, trong tộc chỉ có một cái tứ trọng tiêu, một cái tam trọng tiêu, còn lại chính là lấy việt phi dương cầm đầu nhị trọng tiêu, đây cơ hồ là việt thị thứ ba thần tồn tại, có thể ngự sử kinh khủng như vậy thần khí cũng không ngoài ý muốn. Giang thủ tiến vào ta cực băng điểm thiên địa ngươi bây giờ chính là muốn chết đều không dễ dàng như vậy giang thủ không có lập tức động thủ đối diện việt phi dương cũng lần nữa cười to tiếng cười dưới một mặt màu trắng bệt chạch khuôn mặt bên trên che kín cảm giác suy yếu việt hoan cũng cười nói tiểu tặc này trên thân bản nguyên không ít những cái kia bản nguyên cũng chỉ có cựu thúc ngài mới có thể có tư cách đoạt lại bất quá còn xin cựu thúc hai ân cùng cầm nã tiểu tặc này sau có thể giao cho ta xử lý không có vấn đề việt phi dương nhìn việt hoan một chút lại nhìn trái phải một cái bốn cái nhất trọng tiêu bán thần mới hài lòng gật đầu đây là bọn hắn việt thị tám cái bán thần cùng một chỗ phát hiện giang thủ Việt Hoàn Chi Lưu cũng coi như kia bốn cái nhất trọng tiêu cộng lại cũng là có rất lớn thực lực, bốn cái chung vào một chỗ hắn đều phải tạm thời tránh lui, hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn ăn giang thủ chỗ mang bản nguyên. Bất quá khi Việt Hoàn chủ động sách ra tất cả bản nguyên đều thuộc về hắn lúc, bốn cái nhất trọng tiêu cái kia sợ cũng có bất mãn, nhưng tối đa cũng chỉ là lộ chút bất mãn thần sắc, không ai thật mở. Miệng cạnh tranh, cái này liền để Việt Phi Dương cảm thấy hài lòng. Sau khi gật đầu Việt Phi Dương lại cười lạnh nhìn về phía trước, Giang Thủ, ngươi khi tiến vào cửa thứ hai lúc ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cực kỳ xuất chúng ẩn nấp năng lực, muốn dựa vào kia loại phương thức ngồi thu như ông đất lợi không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vụ vẻ, ngươi ngốc đến mức ngươi loại tình trạng này không chết cũng là lãng phí, không phải sao? lấy bọn hắn cảm giác giang thủ thực lực, không có khả năng từ chính diện thắng được, hắn nhiều nhất là mượn nhờ ẩn nấp năng lực trốn đi cùng cơ hội. Ai nghĩ đến cái thằng này liền như vậy nên ngang đang khảo nghiệm thiên địa bên trong bay lượn phi đội, gặp được bọn hắn lúc ngay lập tức còn không có trốn, đây không phải chuẩn tới cực điểm là cái gì? chính là hạ tông sinh, lục giao vương loại kia nhị trọng tiêu cực giả, nếu chỉ độc đấu bên trên bọn hắn một đám việt thị ban thần bị vây ở cái này cực băng điểm thiên địa bên trong sau cũng chỉ có chết phần. nạo nghĩa cười lạnh về sau. Tại Việt Hoàn vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Giang Thủ liếc nhí lúc, Việt Phi Dương mới vung tay lên, bá không quyền, nương theo lấy quát khẽ vừa xài bước ra, quyền ảnh chợt hiện, xung quanh Thiên Địa hết thảy đều phảng phất bị dừng lại, Giang Thủ bên cạnh thân Tả hữu bay là Tả bông Tuyết đều ngưng trệ xuống tới, Giang Thủ bản thân biến sắc sau cũng bị định trụ thân thể, phảng phất lãng quên hết thảy, ngay cả hắn bên ngoài cơ thể nguyên bản tại vận chuyển phòng hộ hộ giáp Quang Thuận đều đột nhiên tiêu tán, phảng phất một cái hủy bỏ hết thảy phòng bị con rối ngây người nơi đó, mặc người chết liệt, Việt Phi Dương trong mắt cũng hiện lên một tia chế nhạo đến Giang Thủ trước người. Tầng tầng quyền ảnh trong chốc lát đủ để che khuất bầu trời, phản phất một trận cồn mánh diệt thế phong bạo gào thét lên rơi đập. Nhưng cái này càn dỡ phong bạo lại tại xâm nhập vào giang thủ bên cạnh thân một mét chi địa lúc, phản phất tao ngộ một cái vô hình lỗ đen, mặc kệ có bao nhiêu quyền ảnh tràn ngập đều bị trong chốc mắt nuốt một chút không dư thừa. Cung Việt Phi Dương phát giác không đúng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ lúc, ngơ ngác phản phất như tượng gỗ giang thủ mới đột nhiên động, một đạo huyết quang chợt hiện, mới vừa xuất hiện liền xé rách còn tại hội tụ bên trong bành trướng quấy lãng, một đường thế như trẻ tre cắt xuyên thấu, vang một tiếng liền đem một kích mạnh nhất đánh rơi tại Việt Phi Dương ngoài thân hộ giáp một kích hộ giáp quang thuần át máu vẩy thương tại hung hăng chu rơi vào việt phi dương chân chính hộ giáp thần khí bên trên lúc mới bị sinh sinh gián đoạn xuyên thấu chi thế nhưng kia thân thương bên trong ngậm chứa khủng bố thần lực đã còn như là cỗ sao chổi xuyên thấu qua hộ giáp xuyên thấu mà hạ ảnh khi việt phi dương trái trên lưng bạo khởi một tầng huyết vũ lúc giang thủ hét lớn một tiếng phá nguyệt kích lại là một đạo huyết ảnh xuyên thấu mà hạ văng cách một tiếng lần này việt phi dương bên ngoài cơ thể hộ giáp đã bị vô tận thần lực kích thích xuất hiện vết rách ở trong cơ thể hận trái eo vị trí còn lại nổ lên một tầng huyết hoa phá nguyệt kích cùng giang thủ kích thứ ba bộc phát Việt Phi Dương mới nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, một gương mặt tuấn tú huyết sắc lóe lên, nơi đó trực tiếp xuất hiện một tầng huyết sắc cơn sóng, vòng quanh thân thể của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Thủ lại lấy tốc độ nhanh nhất đem phá nguyệt kích chuyển hóa thành táng không kích, một thương gia, nháy mắt sau đó chính là hàng trăm đạo ẩn chứa khủng bố thần lực thương mang xé rách hư không, đối cách đó không xa Việt Hoàn cùng bảy cái bán thần âm vang rơi đập. Dù là cái này hàng trăm đạo thương mang tại xuyên qua bên trong, giữa thiên địa có đại lượng cực hạn tấu xương tuyết lớn phiêu linh, từng đạo thương mang tại những cái tiêu cực hạn chi lực dưới đều bị đông cứng tiêu không ít, nhưng những này thương mang quá nhiều, chọn vẹn tiếp cận nghỉ đạo. Giang thủ khoảng cách việt hoàn bọn người vị trí chỗ ở cũng không xa, càng đừng đề cập việt hoàn ba cái không đủ nhất trọng tiêu người, còn có kia bốn cái nhất trọng tiêu bán thần căn bản không có chút nào chuẩn bị. dù sao tại bọn hắn mắt bên trong có việt phi dương xuất thủ đi tập sát giang thủ, còn cần bọn hắn làm chuẩn bị A. một hơi không đến, khi việt hoàn cùng bán thần phản ứng tới, muốn tránh hoặc là nghĩ hoanh sát tăng không kích càn quét ra thương mang lúc đã tới không kịp, liên tiếp kinh hãi đến cực điểm khủng bố tiếng bạo liệt hiệt vang, bảy cái bán thần đều ngay lập tức tiếp nhận trên trăm đạo thương mang chui sát, một hơi quá khứ, việt hoàn cùng ba cái không đủ nhất trọng tiêu còn có thương tích trong người Việt thị bán thần đã bị tàn bạo thương mang cắt xé phá thành mà nhỏ chỉ còn lại một chút xíu cặn bã phiêu linh vẩy xuống bốn cái nhất trọng tiêu cường giả đồng dạng tại đón lấy một kích này về sau để vốn là có tổn thương thân thể thương thế nghiêm trọng hơn chút tăng không kích Giang thủ không ngừng nghỉ chút nào buộc phát khủng bố công sát lại làm một đợt gần ngàn đạo huyết sắc lưu quang càn quét mà hạ làm sao có thể cho đến lúc này trước đây không lâu thi triển lớn uy năng bí võ mưa trốn xa mở Việt phi dương mới vừa vặn xuất hiện tại ở ngoài ngang giảm trơ mắt nhìn xem một màn này Việt phi dương cả kinh liên phun hai ngụm nhĩ huyết cái này cũng không chỉ là kinh Còn có trước đó cứng rắn giải hai kích phá nguyệt kích, đã để hắn thân eo nổ tung, tặng khí bị thương, thuộc nhất định thương thế. Mao Yến Kích, giang thủ lại tại bốn cái nhất trọng tiêu bán thần chất vật chạy trốn bên trong thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lúc gần lúc hiện mị ảnh, mỗi một lần phát hiện, mặc kệ mục tiêu chạy trốn tới cái kia bên trong, đều sẽ bị hắn dùng khủng bố pháp võ mang theo ra bạo liệt công sát kéo ra một mảnh huyết vũ. Hắn tại vừa gặp được nhóm này Việt thị bán thần lúc mắt lộ ra ngưng trọng, cũng không phải e ngại cái này tám cái bán thần thực lực, chỉ là sợ không cách nào toàn diệt mà thôi. Chương 544, toàn diệt. Oen. Mao Yến Kích mấy chục lần lập loé. Tại bốn cái tán loạn chạy trốn nhất trọng tiêu bán thần tà hữu trợ ẩn chợt hiện, mỗi một lần xuất hiện đều là nhất không tưởng được góc độ, để bị công sát người trở tay không kịp trật vật tương đối. Ngắn ngủi 2 3 hơi quá khứ, cùng Giang thủ lần nữa vận thương xuyên qua, một tên nhất trọng tiêu bán thần cũng rốt cục tại liên tiếp nhiều lần bị thương về sau, ngay cả phòng ngự hộ giáp quang thuẫn cũng không kịp ứng tụ, bị một thương chu xuyên đầu sọ, nổ tung vì một mảnh huyết vũ dương không bay là tạ. Hoa Dương, bị Giang thủ chu sát nhất trọng tiêu bán thần chính là Cảnh Hoa Dương, dù la thẳng đến vị kia bọn mình Giang thủ cũng không biết Tử Quỷ kia danh tự, Việt Phi Dương bọn người lại là rõ ràng, Càng Hoa Dương bỏ mình cũng cùng Việt Hoàn bọn người minh lộ ra không đồng ý nghĩa. Việt Hoàn ba cái chỉ là không đủ nhất trọng tiêu, cũng đều thân thủ trung cấp trình độ thương thế, một thân thực lực nhiều nhất phát huy 6 7 thành bán thần, nhưng Càng Hoa Dương là nhất trọng tiêu a, cái kia sợ cũng có tổn thương, nhưng cũng có thể phát huy 8 thành chiến lực, thực lực so với Việt Hoàn mấy cái đều mạnh hơn quá nhiều, cái này vậy mà cũng tại Giang thủ hung tàn công sát dưới chỉ chống đỡ mấy hơi thở. Mà tại Giang thủ tập kích Càn Hoa Dương, Việt Hoàn cùng bản thần trước đó, đối mặt mạnh nhất nhị trọng tiêu cường giả Việt Phi Dương cũng là trong khoảng thời gian ngắn kích Việt Phi Dương bỏ chạy. Đến bây giờ còn lại 4 cái Việt thị bán thần chỉ cần không phải đấu óc eo, liền tuyệt đối có thể hiểu được Giang Thủ cái kia bên trong là không đủ nhất trọng tiêu, cái thằng này thực lực tuyệt đối so Việt Phi Dương còn mạnh hơn nhiều. Nhưng minh bạch lại như thế nào? Bọn hắn đã minh bạch quá muộn. Táng không kích, đánh giết Càn Hoa Dương về sau, Giang Thủ thân thể lóe lên liền lại đến 4 cái Việt thị bán thần phía đông ngoài trăm dặm, dù là tả Hữu Thiên Địa khắp nơi bay là đã lấy cực hàn thấu xương có thể đồng kết nguyên khí bồng tuyết, nhưng những này bồng tuyết một xâm nhập Giang Thủ bên cạnh thân 1m chỉ địa, liền giống như tao ngộ vô hình lỗ đen, bị hấp xả một chút không dư thừa đối giang thủ cũng căn bản không có ảnh hưởng những này cực hạn khí hơi thở nhiều nhất tại giang thủ phát ra với tay không gian trước có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng ngay cả nhạc phi dương sở tu bá không quyền quyền pháp pháp võ bên trong ẩn chứa chân áp thời gian dị lực chỉ cần tiếp xúc với tay không gian đều sẽ bị thốn phệ không ảnh hưởng tới giang thủ bản nhân đây cũng là vừa rồi bá không quyền bay hơi lúc hắn mới phát hiện một chút tình huống bằng không tại việt phi dương tập kích dưới hắn cũng không có nhanh như vậy có thể kịp phản ứng mà lúc trước hắn giống như là hủy bỏ hết thệ phòng bị con rối chỉ còn chờ đồ sắt giáng vẻ cũng chỉ là ngụy trang cố ý tê liệt việt phi dương thôi cái này phát hiện một điểm cũng làm cho giang thủ mừng rỡ không thôi. đối với hắn mà nói, nghiên tu thời không theo điểm người phiền toái nhất chính là chấn áp thời gian, để ngươi trong lúc bất chi bất giác chiêu. hắn dĩ vãng đối mặt nắm giữ thời không tuần hoàn cựu chuyển khôi lỗi lúc mới sẽ giải quyết như vậy phí sức. một khi không còn e ngại loại kia dị lực ảnh hưởng, việt phi dương đối với hắn cũng cũng không có cái gì uy hiếp. còn có chính là tại chục một kích giết việt hoàn, càn hoa dương cùng bán thần về sau, giang thủ còn có thể cảm giác được có một cỗ huyền diệu khí tức từ bỏ mình bán thần trong thi thể phun trào, đối hắn bao phủ xuống những cái kia huyền diệu khí tức tốc độ cũng nhanh để giang thủ đều không tránh kịp nhưng có vây tay tại hắn căn bản không cần tránh né những cái kia huyền diệu khí tức bổ một cái nhập vây tay không gian liền sẽ bị lạc tại khổng lồ hư không bên trong không ngừng cực nhanh lấy hao tổn thẳng đến tan loạn những này huyền diệu khí tức giang thủ cũng có thể đoán ra là cái gì hẳn là cùng loại mệnh luân bài loại hình kỳ bảo ngươi giết một cái việt thị bản thần đối phương bỏ mình lúc luyện hóa đối ứng sinh cơ dị bảo liền có thể buộc phát huyền lực khóa chặt hung thủ nhưng ngươi mặc kệ là khí tức băng hàn hay là chấn áp thời gian dị lực lại hoặc là những này truy hung tác hung thủ đoạn. Tao nộ vây tay khôn cùng không gian đều rất khó đột phá cái kia khổng lồ khoảng cách, cũng cơ hội đều thành bại chí. Cái này đã không chỉ để Giang thủ mừng rỡ không thôi, thậm chí ngạc nhiên nghĩ cất tiếng cười to. Hắn tìm hiểu ra đến vây tay quá cường đại cũng quá thực dụng. Hiểu rõ càng nhiều, liền sẽ phát hiện nó cường đại càng thêm đáng sợ. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, mặc kệ là cái gì tình thế công kích, đối mặt vô tận rộng rãi hư không, lần lượt xuyên qua bên trong đều sẽ tiêu hao tự thân lực lượng, chỉ cần cái này hư không đủ dài đủ lớn, ngươi chẳng khác nào hưởng phí tâm cơ. Không nói những cái khác nếu như giang thủ đứng tại linh võ đại lục cực đông chi địa, đi công sát một cái đứng tại linh võ đại lục cực tây chi địa đối thủ, vậy coi như mục tiêu là người bình thường, hắn một kích thương mang xuyên thấu xuống dưới, chỉ sợ ngay cả một phần trăm đường xá đều không có xé rách liền tán loạn, đối với người bình thường cũng không tạo được một điểm thương thế. Vẩy tay không gian phải trang so linh võ đại lục còn lớn hơn, hắn không biết, nhưng hắn biết không gian kia tiêu hóa hắn một kích mạnh nhất rất nhẹ nhàng, cái này liền đã hiện ra dữ tợn, đủ để mai táng tuyệt đại bộ phân sát cơ hoặc là cái khác dị lực người lực, lực. Táng không kích lần nữa tại hư không vạch ra một mảnh tàn phá tinh bì, xé rách hư không mai táng hít thở bốn cái việt thị bán thần vẫn như cũ chỉ có thể nhao nhao giống giận chật vật trốn tránh nhưng một kích này táng không kích còn không có kết thúc giang thủ liền lại vận chuyển sử bắn lại ngưng tụ một kích ngắn ngủi 10 cái hô hấp giang thủ một mực tại bốn cái bán thần ngoái chăm giảm một lần tiếp một lần ngưng tụ hàng trăm đạo đoạt mệnh tinh bầy một lần tiếp một lần mai táng phía trước hết thảy liên tiếp 10 lần táng không kích cũng chỉ có lúc tu luyện không pháp tắc việt phi dương tại cản lần tiếp theo công sát sau không để ý hao tổn lại thi triển cường lực bí võ dựa vào đánh phá không gian thoát ra tăng không kích phạm vi bao phủ cái khác ba cái không tu thời không theo điểm kia mặc kệ nắm giữ là lực nhanh theo điểm còn là sinh tử theo điểm hay là phá diện theo điểm đều chỉ có thể dựa vào tự thân đi nghẹn kháng mười cái hô hấp về sau giang thủ mới tại ba cái thương thế không ngừng chồng chất làm sâu sắc bán thần kinh sợ tiếng thét chói hai bên trong năm lấy máu vậy thương chính là một thức máu yên kích. huyết ảnh lúc gần lúc hiện hay là mỗi một lần đều là tại bị công sát người nhất không tưởng được góc độ hiện hiện một thương cướp đoạt mệnh hàn quang lưu truyền cực nhanh ầm ầm hai tiếng liền lại có hai cái nhất trọng tiêu bán thần tại cái này bạo liệt thế công dưới nổ vì huyết vụ vỡ vụn cùng một thời gian Giang Thủ cũng cảm giác kia chết mất hai cái bán thần trong thi thể lại có huyền diệu khí tức dâng lên một phát, nhưng bộ một cái nhập bị hắn phòng ngự tại bên ngoài cơ thể vây tay không gian. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Tám cái việt thị bán thần, trăm cái hô hấp cũng chưa tới liền đã chỉ còn lại có hai cái, cái cuối cùng nhất trọng tiêu bán thần cũng chỉ còn lại có chật vật thở dốc phần, càng xa xôi ở ngoài mấy ngàn dặm lại đột nhiên bạo khởi một tiếng giận dữ mắng mỏ, kia là Việt Phi Dương giận dữ mắng mỏ. Giờ phút này tại Việt Phi Dương phía trước, lại có một tầng hình toi vô hình khí tường tại không trung không ngừng lượn vòng. Ngạnh sinh sinh ngăn cản lấy đường đi của hắn, kia khí tường hình thoi bên cạnh chỉ dài có mấy mét, trong đó lại ngưng tụ một đợt trồng một đợt không gian thần lực, càng phản phất có linh tính đồng dạng. Việt phi dương như nghĩ vòng qua khí tường phi đột, mặc kệ hắn hướng cái hướng kia phi đột, hình thoi khí tường đều sẽ sớm ra hiện tại đường đi của hắn bên trên, để hắn ngạnh sinh sinh đụng ở trên vách tường. Dù là Việt phi dương vận chuyển không gian đột pháp, sẽ mở không gian bỏ chạy, nhưng chỉ cần chạy ra giang thủ bên người ba bên trong xa, khí tường lại lại đột nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh đánh gãy không gian của hắn độ thuật, đem hắn từ không gian bên trong trên bách già ngăn cản hạ, không phải sao? vừa rồi mười hơi thời gian giang thủ dựa vào bất tử thân một lần một lần buộc phát mạnh nhất táng công kích việt phi dương là mượn nhờ độn pháp ngay lập tức đã chạy ra hủy diệt phạm vi sau đó hắn không muốn lấy đi phản công giang thủ giúp việt thị bên trong còn lại nhất trọng tiêu bán thần giải vây mà là chạy trốn trốn hướng càng xa xôi dù sao lúc kia việt phi dương đã minh bạch giang thủ thực lực khủng bố đến mức nào đâu còn sẽ ngốc ngốc nghĩ đến lưu lại phản công nhưng hắn bất kể thế nào trốn đều trốn không thoát cái này khí tường ngăn trở cho nên khi nhìn đến giang thủ trước mặt chỉ còn lại có một cái việt thị nhất trọng tiêu cường giả lúc hắn mới vừa kinh vừa sợ giận dữ mắng mỏ đây là ngàn linh tuẫn Cùng ngươi cực băng điểm thiên địa không sai biệt lắm khóa không thần khí. Bất quá ngàn linh thuẫn cũng không phải là đem một vùng không gian toàn bộ khóa kín tự thành không gian, mà là bằng vào ta làm trung tâm, như có sinh mệnh muốn chạy trốn ra ta ba bên trong phạm vi, liền sẽ ngưng tụ toàn bộ lực lượng hóa thành khí thuẫn ngăn cản. Đây là một kiện tượng phẩm thần khí, trong tay của ta tốt nhất chấn không chí bảo. Nương theo lấy việt phi dương giận dữ mắng ngỏ, giang thủ nhẹ mở miệng cười, tiếng cười của hắn cũng là hoàn toàn lạnh léo. Tại cung ma tộc đại chiến trước, giang thủ trong tay tốt nhất khóa không thần khí chính là về thần đỉnh, có thể tự động tiến tạo chín tầng trời hà rào. Nhưng về thần đỉnh cũng chỉ là hắn đánh giết đại địa chém về sau lấy được trung phẩm thần khí. Ngàn linh tuấn thì lại khác, thứ này sẽ không tự thành không gian. Nó lại so tự thành không gian thực dụng hơn, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi áp xúc một mảnh phương viên một triệu bên trong thiên địa, tất cả thiên địa dị lực hóa thành một mảnh bao phủ 10 triệu bên trong phạm vi thiên địa hàng rào, kia chấn không lực lượng liền sẽ bị phân tán ra đến, gánh vác đến toàn bộ ngàn dải vạn rộng thiên địa hàng rào bên trên. Mà ngàn linh vẫn, luyện hóa thiên địa sau tất cả thiên địa dị lực đều ngưng tụ tại rải rộng mấy mét chi địa. Hướng chi đây là thượng phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí cần tiết chí bảo, cùng luyện hóa thiên địa pháp vị. Vốn là so trung phẩm thần khí càng cường đại hơn rất nhiều, càng cường đại trí bảo cùng thiên địa vĩ lực ngưng tụ tại tấc thương mấy mét chi địa, còn có thể căn cứ có không có sự sống khí cơ muốn rời xa trốn xa mà tự hành ngăn cản. Nếu như là một cái sinh mệnh muốn chạy trốn, liền sẽ ngưng tụ một mặt linh vận. Có hai cái sinh mệnh muốn chạy trốn chính là hai mặt linh vận, hiện tại chỉ có một cái việt phi dương, toàn bộ thượng phẩm thần khí tất cả lực lượng đều tại kia mấy mét chi địa, hắn có thể có thể chạy thoát được mới là lạ. Phá nguyệt bích cười trêu chọc việt phi dương một tiếng, cũng mặc kệ việt phi dương tâm tư gì, giang thủ lại nắm lấy máu vảy thương vận chuyển cường đại nhất công thành cùng bộ phát sử bắn đối người cũng bị thương nặng cái cuối cùng nhất trọng tiêu bán thần đột thứ mà hạ táng nguyệt đao cái cuối cùng nhất trọng tiêu là nắm giữ pháp tắc sinh tử bán thần cảm nhận được xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ cái này bán thần cũng từ bỏ đào vong chuẩn bị bởi vì lúc trước nhiều lần đột phá đều sớm đã chứng minh tại giang thủ tốc độ kinh khủng dưới hắn căn bản không có cơ hội trốn chém ra một đao thiên địa thất sắc giang thủ trước người cũng chỉ còn lại có một đao xé rách hết thảy huyền dị đạo quang nhưng đạo này quang thế tới du mãnh giang thủ thương thế lại càng thêm cuồng bạo một tiếng ầm bang máu vẩy thương trùng điệp đánh vào kia trọng đao đào phong dưới một hơi hai cố lực lượng kinh khủng va chạm chập trùng. Giang Thủ thân thể không núc nhích tí nào, tiêu nhất trọng tiêu bản thần lại cự chiến lấy thân thể hướng về sau ném đi, ném đi quá trình bên trong ngay cả trong tay hắn chiến đao đều vỡ nát trôn bụi. Giang Thủ mặc dù cũng cảm giác được có một cố dị lực dọc theo máu vảy thường phi tốc lan tràn hướng hai tay, nhưng vẫn là câu nói tia, cái này kỳ diệu huyền lực vừa tiếp xúc đến trước người hắn một mét chi địa, liền bị vây tay không gian nuốt. Phá người kích, không chỉ chủ động nuốt đối phương phản công chi lực, càng dựa vào bất tử thân bay hơi để nhục thân khôi phục đỉnh phòng. Giang Thủ thân thể lói lên, lại là một thất mạnh nhất công sát buộc phát ra đạo thứ hai phá nguyệt kích, đã tại kia nhất trọng tiêu bán thần chật vật không chịu nổi trốn tránh bên trong một thương xuyên qua nó trái eo, càng làm cho thần lực càng quét va chạm, trực tiếp xé nát eo thân của hắn, cùng Giang thủ huy sai ra kích thứ ba, cái này cái cuối cùng nhất trọng tiêu cũng ầm vang nổ tung. Giải quyết cái này một vị, Giang thủ lần nữa nhìn về phía còn đang cố gắng thử nghiệm bỏ trốn Việt Phi Dương lúc, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Chỉ còn lại có một cái Việt Phi Dương, hay là đã bị thương Việt Phi Dương, hắn cũng thật không cần sợ vị này chạy thoát. Lần này tám cái Việt thị bán thần, hắn có thể nhất định có thể toàn diện. Chương 545, cái này còn có hết hay không? A, có người ra đến rồi. Xem ra giống như A, vậy mà là xe khiên cát. Cứ quang tông xe khiên cát. Chập chờn. Giang thủ cùng Việt thị tao ngộ về sau, chỉ có thể gọi nghiêng về một bên đồ sát, coi như Việt thị bên trong cũng có thể có mấy cái đối Giang thủ hình thành nhất định ngăn cản mũi rối, vẫn như trước che giấu không được đồ sát sự thật. Liên đang khảo nghiệm thiên điệu bên trong đồ sát đang tiến hành lúc, thừa tông điện bên ngoài trên quảng trường, từng đạo chính đang nói giỡn bắt chuyện bên trong thân ảnh bên trong, lại đột nhiên có nhân thân thân chấn động, nhìn về phía cửa thứ nhất đại điện thông hướng quảng trường màn nước môn hộ, cái thứ nhất người phát hiện tốc kêu một tiếng, cái khác thân ảnh cũng nhao nhao nhìn sang. Nhìn thấy xe khiến cắt từ bên trong đi ra lúc, trên quảng trường không gần một nửa thần đô nhao nhao vui. Làm sao có thể không phát vui? Xe khiến cắt là năm 6 7 tầng xoáy cánh tay hơn 200 hành tinh bên trên, thứ nhất tông môn cực quang tông bán thần a, đây cũng không phải là rất kém cỏi bán thần, là một cái nhất trọng tiêu cường giả. Là tại Việt Phi Dương, ba Túc Hà, hạ tông sinh cùng mạnh nhất đẳng cấp bán thần phía dưới, thay đổi thứ hai bên trong cường giả. Mà từ cửa thứ hai khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ mới qua mấy canh giờ, xe khiến cắt trước đó còn không có ai lạc bại đi ra, xe khiến cắt là cái thứ nhất. Cái thứ nhất lạc bại rời sân đúng là thứ nhất tông môn cường đại Tân Tú, cũng cùng cực quang tông có cạnh tranh quan hệ Việt thị, ba thị thậm chí yêu thần sơn bán thần nhóm tất cả đều cười. Xe khi cát. chi huynh, ngay cả huynh, càng nào đó thật đúng là không nghĩ tới, cửa thứ hai bên trong cái thứ nhất người bị thua sẽ là Quý tông bán thần, dài nhất có thể trong khi 90 trời khảo hạch, coi như lần này tiến vào người tham gia khảo hạch tương đối nhiều, tổng cộng có hơn 30 vị, thế nhưng là nửa ngày cũng chưa tới liền rời sân. Ha ha ha. Xe khi cát chậm rãi đi hướng chúng thần căn cứ lúc, Việt thị phương hướng Việt mãnh cũng khẽ cười một tiếng, có chút ngoạn vị nhìn về phía chi tướng một nhóm. Trí tướng bất động thanh sắc, hình thể khôi ngô làm người ta sợ hãi ngay cả ngự bên trong sắc mặt trầm xuống, khó chịu Trừng Việt mánh một chút, Việt huynh lời nói là không sai. Liệt Đồ hiện tại liền đi ra là có chút vô dụng, nhưng có thể lạc bại mà ra, chí ít so chết tại khảo hạch tiên điệu bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù không có nói quá rõ ràng, ngay cả ngự bên trong ý tứ cũng lại rõ ràng bất quá, hắn cái này vô dụng đệ tử mặc dù ngày đầu tiên liền là bại, nhưng ít ra sống sót mà đi ra ngoài, đừng nhìn ngươi bây giờ cười tầm dương, không chừng các ngươi Việt thị bản thần sẽ có mấy cái chết ở bên trong đâu. Theo ngay cả ngữ bên trong bắt bỏ, Việt Mạnh căn bản không thèm để ý chút nào chỉ là ha ha ha cười khẽ chết ở bên trong bản thần sẽ chết tại khảo hạch thiên địa bên trong nói khó cũng không khó nhưng nói dễ dàng cũng không phải dễ dàng như vậy đơn độc không có núi dựa lớn bản thần như ở bên trong chết cũng liền chết rồi xuất thân bốn thế lực lớn bản thần cái nào phía sau không có núi dựa lớn coi như lực có thua gặp được không pháp lực địch đối thủ lại có ai thật dám hạ sát thủ nghĩ hạ sát thủ chẳng lẽ liền không sợ bị lấy mạng kỳ bảo khóa chặt khí tức đi ra khảo hạch thiên địa sau lại bị bốn thế lực lớn truy sát ta dù là bắt ngát cung di chỉ đã thông qua tình ý môn mở ra bảy tám lần cũng không ít bán thần đã từng chết tại nhận tông khảo hạch cửa thứ hai nhưng kia phần lớn chính là độc thân một cái không có dựa vào bán thần chân chính xuất thân thế lực lớn bán thần cực ít có trực tiếp tử vong lại không tốt cũng có thể lạc bại mà ra như tình huống như vậy dưới ngay cả ngự bên trong bác bỏ nhưng không phải liền là trò cười a lạnh nhạt cười khẽ vài tiếng chờ xe khiến cắt cũng đến trước đám người đối ngay cả ngự bên trong cùng trì tướng hành lễ thăm viếng lúc việt bánh mới lần nữa nói nếu ta việt thị có bán thần lực có thua chết ở bên trong cũng không quan trọng kia là thực lực bọn hắn không tốt bất quá ta ngược lại là có chút kỳ quái Xe Tiểu hưu tại đột phá cửa thứ nhất sau hẳn là liền có thương tích trong người, bây giờ tại cửa thứ hai lạc bại đi ra. Vẫn chỉ là vết thương nhẹ trạng thái, chớp chớp, chẳng lẽ gặp được cái gì đối thủ lúc Tiểu hưu không có làm ngăn cản liền chủ động nhận thua rồi sao? Cái này đích xác là để người nghi ngờ địa phương, cửa thứ nhất kết thúc về sau, đã có một nhóm không có tư cách tham gia cửa thứ hai bán thần rời khỏi, những cái kia rời khỏi người cũng mang ra không ít tin tức, tỉ như thu hoạch được 540 giọt tinh huyết chính là giang thủ, tỉ như cái khác tiến vào cửa thứ hai tất cả cường giả chẳng thái. Chí ít tại Việt Minh biết tình huống bên trong, sẽ khiến cắt vốn là có vết thương nhẹ mang theo hiện tại lạc bại đi ra sau hay là vết thương nhẹ, hiện tại cửa thứ 2 căn bản không có động thủ, gặp được ai về sau trực tiếp nhận thua. Vậy coi như càng mất mặt, sẽ chỉ không duyên cơ rơi cực quang tông mặt mũi. Một câu dưới, yêu thần sơn bắt giao vương cùng ba thị ba lạc kiệt cùng cũng chú ý xem ra, trong mắt tất cả đều là nghiền ngấm, ngay cả ngự bên trong đều nhướng mày, đối xe khiến cắt truyền âm, chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không thật gặp được ai về sau, không có chống cự liền trực tiếp nhận thua. Nếu thật là dạng này, kia trước đó còn tại giữ gìn cái này để từ đắc ý, ngay cả ngự bên trong cũng sẽ nổi giận. Không nói đùa mà nói có thể đối xe khiến cắt có đại uy hiếp chính là hạ tông sinh cùng một nhóm nhị trọng tiêu như xe khiến cắt gặp được hạ tông sinh cùng bán thần mọi người đồng xuất một tông tại xung quanh trải rộng đại địch lúc sẽ chỉ liên thủ như gặp được những tông môn thế lực khác nhị trọng tiêu người chiến đều không chiến liền chủ động rời khỏi nào chỉ là mất mặt một mảnh sâu sắc chú ý xuống còn có mình sư tôn bất mãn gian dại xe khiến cắt lại muốn khóc há to miệng xe khiến cắt mới vẻ mặt đưa đám nói đệ tử vô năng mời sư tôn trách phạt hắn gái kia bên trong là không ngăn cản liền nhận thua là tại gặp được giang thủ tên kia sau vậy mà kém chút bị mỉa sát dạng này sự tình liền liền xe khiến các chính mình cũng có chút không tin chuyện này đã qua mấy canh giờ hắn còn giống như đặt mình vào trong động không tin giang thủ có loại thực lực đó dù sao giang thủ thực lực sâu cạn không chỉ trải qua một cái tam trọng tiêu láo tổ xác nhận còn có một số tứ trọng tiêu láo tổ đều cảm thấy hắn chỉ là không đủ nhất trọng tiêu tinh ý môn mở ra một năm rưỡi việc thị vị kia tại lúc mới đầu bởi vì có thương tích trong người không thể chạy tới đầu tiên tứ trọng tiêu láo tổ cũng sớm đến cái khác cực quan tông yêu thần sơn bên trong tứ trọng tiêu cũng thỉnh thoảng sẽ cùng giang thủ tại các bảo địa an toàn địa tướng gặp mặc kệ ai gặp được đều là loại kia đánh giá phán đoán kết quả Như thế Giang thủ tại gặp được hắn sẽ khiến cắt về sau, nếu không phải chủ động hạ thủ lưu tình, hắn đã khả năng bị miễu sát. Coi như không phải bị miễu sát, cũng nhiều nhất 2 3 cái liền bị giải quyết. Cái này chuyện phát sinh quá mập ảo, cho nên giờ phút này sẽ khiến cắt cũng không có trực tiếp giải thích là Giang thủ hạ thủ, hắn sợ ngay cả ngữ bên trong căn bản không tin. Hắn tại Lạc bại đi ra cửa thứ 2 khảo hạch thiên địa, cách xa nhau mấy canh giờ mới lại đến Thừa tông điện bên ngoài quảng trường, cũng là bởi vì tại đại điện bên trong chữa thương, người tham gia khảo hạch bóp nát ngọc bài bị truyền tống ra thiên địa, là xuất hiện ở cửa thứ 2 đại điện, sau đó thông qua từng cái màn nước môn hộ rời đi Thừa tông điện. Hắn bị giang thủ sát cái cổ xe rách ra thị huyết đục mặc dù là vết thương nhẹ cũng làm cho hắn dùng mấy canh giờ mới đại khái khôi phục. Đến bây giờ hắn cái cổ bộ vị còn có một đạo dữ tận máu sẹo. Nghe xong xe khiến cắt lời nói ngay cả ngự bên trong lần nữa sầm mặt lại. Đây là ý gì? Chỉ một câu đệ tử vô năng coi như giải thích. Cúng ngay cả ngự bên trong còn muốn nói điều gì lúc? Cách đó không xa việt mánh lại biến sắc. Biến sắc bên trong không còn quan tâm xe khiến các chỉ nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra mấy khối vỡ vụn trạng còn như huyết sắc nửa tháng ngọc bài. Tổng cộng ba khối lớn cỡ bàn tay ngọc bài vỡ vụn thành trên trăm mảnh vỡ nhưng những mảnh vỡ này tại bị Việt Mánh vận chuyển lực lượng pháp tắc bao khỏa giữa không chung lúc còn có thể mơ hồ từ phía trên nhìn thấy từng cái tuyệt đối tiếp theo tiếp theo danh tự Việt Hoàn, Việt Thành, Việt Tụ thấy rõ ràng những này Việt Mánh không còn chỉ là rất nhỏ biến sắc mà là tại chỗ lục mặt tại phía sau hắn mấy cái Việt Thị bán thần cũng nhao nhao thấp kêu ra tiếng yêu thần sơn cùng ba thị bán thần đều trừng thăng mắt ngược lại là ngay cả ngự bên trong tại ban đầu kinh ngạc về sau đột nhiên cười như điên chợt chợt Việt Hinh thật đúng là dọa lượng Đội ta cực quang tông bán thần, nếu là có ai chết ở bên trong, lão phu chỉ sợ muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh mới có thể chút giận. Nơi nào có Việt huynh như vậy đại khí độ lượng, cũng không phải. Bởi vì Di vãng khảo hạch thiên địa bên trong, coi như vẫn lạc bán thần cũng chỉ là một mình bán thần, thế lực lớn bán thần cơ hồ không có tử vong ghi chép, cho nên ngay cả ngự bên trong ban đầu bác bỏ, nói có thể còn sống ra tổng so chết tốt, đây chẳng qua là khó chịu phát tiết. Đối mặt kia bác bỏ, Việt Minh chính là một câu như Việt Thị có bán thần lực có thua, chết ở bên trong cũng không quan trọng, kia là thực lực bọn hắn không tốt. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu một cái chớp mắt liền chết ba cái rơi thần ngay cả ngự bên trong kem chút vui điên trước đó đệ tử ném mặt mũi sự tình thật thành hạt vương được nhỏ chỉ ít cái này sâu sắc sắc minh một câu sẽ khiến các có thể còn sống ra tổng so chết ở bên trong tốt nhiều lắm việt mãnh một gương mặt cũng đen tới cực điểm hung hăng quét tới một chút mới vừa giận âm thanh quát mắng đáng chết dù là cái này quát mắng để hắn ném không ít mặt mũi tương đương với tự đánh mặt của mình nhưng đây là chết ba cái việt thị bán thần a cùng đại sự như thế so ra một điểm mị sợi tử tính là gì việt thị tổng cộng mới chỉ có hơn chục vị bán thần nói đúng ra chính là mười vị một lần chết ba cái. Dù là tất cả đều là không đủ nhất trọng tiêu bán thần, nhưng cũng tất cả đều là tuổi tác tại tổng thọ nguyên ba thành trở xuống, phong nhã hào hoa bán thần A, tương lai tiềm lực còn là rất lớn. Tỷ như Việt hoàn thọ nguyên 800 năm, đây là không có nuốt qua duyên thọ đan dược Việt hoàn, mà hắn bây giờ chỉ có 8-90 tuổi. Ai có thể xác định lại cho Việt hoàn mấy trăm năm, hắn sẽ không trở thành tân tấn nhị trọng tiêu, tam trọng tiêu. Cái này âm thanh chửi nhỏ vừa xuống đất, ngay cả ngữ bên trong lại muốn nói cái gì lúc. Việt Mánh lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biến sắc bên trong vung tay lên, một khối vỡ vụn trạng huyết sắc nửa tháng ngọc bài liền lơ lửng tại hư không, lần này phía trên hiện hiện danh tự lại là Cảng Hoa Dương. Nhất trong tiêu. Đồng dạng đều là bốn thế lực lớn, coi như ngay cả Ngự bên trong cùng Bát giao Vương cùng cũng đều có thể ngay lập tức nhớ tới Cảng Hoa Dương là ai. Chết ba cái không đủ nhất trọng tiêu, hiện tại lúc này mới bao lâu lại tới một cái chân chính nhất trọng tiêu. Lần này Tiểu Liên tiếp Ngự bên trong cũng mắt tròn tròn, hoàn toàn tĩnh mịch cùng kiềm chế càn quét toàn bộ quảng trường, tĩnh mịch cầm tiếp theo không biết bao nhiêu cái hô hấp, Việt Mánh mới lại vùng tay lên, lại là hai khối vỡ vụn huyết sắc đượ thắng lần này những cái kia nát bài chấp vá ra danh tự là càng trọng dương càng nặng dương hay là hai cái việt thị nhất trọng tiêu bán thần nhìn thấy sáu mảnh lơ lửng vỡ vụn máu bài một chút đứng trên quảng trường không đủ nhất trọng tiêu bán thần trực tiếp chân mềm luôn tại chỗ dọa đến ngã ngồi trên mặt đất việt mánh lại tại cái này vô tận kích thích dưới tại chỗ liền phun ra một đạo huyết tiễn càng từ trong miệng bỗng phát một tiếng thê lương thét lên sáu cái vậy mà sáu cái rồi cái này còn có hết hay không cái này thật không xong mười cái hô hấp không đến chờ hắn lại lấy ra một khối huyết sắc ngọc bài lúc phía trên hiện hiện đứt gãy danh tự thì là càng lăng dương lại là mười mấy cái hô hấp quá khứ, đã vỡ vụn, lại còn có thể liều đọc lên đến đại biểu cho Việt phi Dương huyết sắc nửa tháng Ngọc bài cũng xuất hiện tại nơi đó, liên tiếp biến đổi lớn, kích thích Việt Mạnh liên phun mấy ngụm nhiệt huyết, mắt tối sầm lại liền sinh sinh hôn mê bất tỉnh, phía sau hắn mấy cái Việt thị bán thần cũng đều sợ hãi giận mắng, có lẽ có kêu khóc vang lên, loạn rối tinh rối mù. Về phần ngay cả nữ bên trong lại cùng đại bộ phận vân người đứng xem đồng dạng đều bị cả kinh quất thẳng tới hơi lạnh, nhưng ngay cả nữ bên trong tại rút lấy hơi lạnh lúc, lại cũng không nhịn được trường thăng mắt, chết nhiều như vậy, hắn chỉ là tùy tiện không phục phản bác một tiếng liền đem Việt thị tiến vào cửa thứ hai thiên địa tất cả bán thần toàn nói chết rồi. Cái này, đây cũng quá dọa người. Chương 546, ta cũng nhiều nhất giúp ngươi đến cái này bên trong. Ta Việt thị tám tên bán thần toàn bộ chết hết. Ai có loại này là gan? Ai có loại thực lực này? Thừa tông điện bên ngoài quảng trường, bị kích thích đã hôn mê Việt manh đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng Việt manh đã không phải Việt thị ở đây mạnh nhất tồn tại, một tiên râu tóc bạc trắng, ngay cả mi tâm tinh văn đều lộ ra xương màu trắng, Khôi Ngô lao giả đang đứng tại Việt manh trước mặt tức giận gào thét, gần hết thời điểm còn có tơ máu từ trong miệng phun trào. Đủ để nhìn ra lão giả này tâm tình đã không phải đơn giản tức giận có thể hình dung. Lão giả chính là Việt thị bên trong duy nhất tứ trọng tiêu lão tổ Việt Ban Hồng, nghe hỏi chạy đến về sau, Việt Ban Hồng vừa tới trận, nhìn thấy kia từng cái vỡ vụn huyết sắc hình bán nguyệt ngọc bài, ngay tại chỗ bị kích thích kém chút mất đi, cái này cũng không kỳ quái, toàn bộ Việt thị chỉ có 16 tên bán thần, một canh giờ cũng chưa tới liền chết tám cái. Dạng này chuyện phát sinh về sau, vậy coi như lòng dạ lại sâu cũng gánh không được cái này cường đại kích thích. Vấn đề càng lớn hơn thì là Việt thị chết 8 cái bán thần, bọn hắn căn bản không biết là ai hạ thủ, dù là cùng Việt Phi Dương cùng bán thần sinh tử tương liên kỳ bảo. Có thể tại Nhạc Phi Dương bỏ mình lúc đi khóa chặt hung thủ khí cơ, Việt thị cái khắc bán thần cũng có thể dựa vào những thủ đoạn này khóa chặt cảm ứng hung thủ vị trí. Nhưng Việt Mạnh đã nói qua, những cái kia kỳ bảo cũng không có phát huy công hiệu. Chí ít mặc kệ là Việt Mạnh hay là Việt Ban Hồng muốn nếm thử dựa vào những cái kia kỳ bảo đi cảm ứng hung thủ tung tích lúc, đều là một đầu không tìm không thấy mục tiêu, cái này không thể nghi ngờ càng làm cho thần sụp đổ. Từng tiếng gào thét bên trong, Việt Mạnh cùng cuối cùng mấy cái Việt thị bán thần đều là sắc mặt thê bạch bên trong sen lỡ đừng đỏ sắc, cũng không ít trong mắt đều lộ ra khắc cốt nội giận cùng tức hận. Về phần Cực Quang Đông chỉ tướng, ngay cả ngự bên trong còn có yêu thần sơn bắt giao vương ba thị ba lạc kiệt các loại cũng từng cái một mặt thông trầm không ít người trong mắt còn mang theo sợ hãi thần sắc còn có người đột nhiên xuất ra từng cái về cảnh bài, tựa hồ liền muốn bóc nát, nhưng kia từng đôi tay cuối cùng vẫn là không có hành động tri tướng bắt giao vương ba lạc kiệt các ngươi muốn cho lão phu một cái công đạo ngay tại tri tướng cùng người thần sắc khác nhau trong nhí lặng việt ban hồng mới đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm tri tướng mấy cái một quét qua qua hai mắt bên trong tất cả đều là hưng vang tri tướng mấy cái cũng nhao nhao giật mình nhưng kia cũng chỉ là giật mình tại chuyện nào đó phát sinh về sau Không chỉ có Việt Thị bán thần thông chi Việt Thị tứ trọng tiêu lao tổ, chỉ tướng cùng cũng sớm thông chi mỗi người bọn họ phía sau tứ trọng tiêu lao tổ. Việt Ban Hồng chỉ là chạy tới nhất nhanh một cái. Kinh hai sau chỉ tướng mới cười nhạt một tiếng. Việt Tiền Bối, chỉ mẫu kính ngươi là tiền bối. Nhưng tiền bối lời này khó tránh khỏi có chút không ổn, quý tộc tổn thất nặng nề, chỉ mẫu cảm giác sâu sắc tiền bối. Nhưng cái này cùng ta cực quang tông lại có quan hệ như thế nào? Tiền bối muốn ta cùng cho một cái công đạo, văn bối cũng thật không biết nên như thế nào bàn giao. Nói đúng lắm, quý tộc lần này hai nạn ba mẫu cũng thật đáng tiếc, nhưng cái này cùng ta ba thị không quan hệ. Ba Lạc Kiệt đồng dạng mở miệng cười. Bắt Giao Vương không nói chuyện, nhưng cũng là nhục thân lăn lộn thoải mái, xoay quanh tại Ba Lạc Kiệt bên cạnh thân không ngừng gật đầu. Cái này ba cái tam trọng tiêu bán thần tỏ thái độ, chỉ là để Việt Ban Hồng cất tiếng cười to. Bất quá tiếng cười bên trong hào không một tia vui thích, có chỉ là thê lương cùng phẫn nộ. Cùng các ngươi không quan hệ. Tốt, vậy lão phu liền hỏi thăm các ngươi, tại khảo hạch thiên địa bên trong, ngoại trừ ngươi Cự Quan Tông, Ba Thị, yêu thần sơn liên thủ bên ngoài, còn có ai có thể tại trong vòng một canh giờ toàn diện ta Việt thị tám thần? Có ai có thể làm đến? Về phần nguyên nhân, cửa thứ nhất bên trong tộc ta Bây Dương thu hoạch được bát phẩm đánh giá. Đạt được 270 giọt đặc thù bản nguyên, trí bảo động nhân tâm. Chẳng lẽ còn không đủ để để các ngươi ba nhà liên thủ vây giết? Chỉ có các ngươi có thực lực, cũng có động cơ, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Thừng câu lời nói rơi xuống đất, chỉ tướng cùng nhau nhau yên lặng. Dù là Việt Ban Hồng lời này có chút vô đoán, nhưng vấn đề chính là tại khảo hạch thiên địa bên trong có thể toàn diện Việt thị tám thần thật quá ít. Liền ngay cả bọn hắn bản thân đều cảm thấy sự tình rất có thể chính là như thế. Nếu không vừa rồi những cái kia xuất ra về cảnh bại bản thần, đoán chừng liền thật bốc nát. Trước đó có người xuất ra về cảnh bài, cũng có người mắt lộ ra sợ hãi, nguyên nhân chính là bốn thế lực lớn tiến vào cửa thứ hai khảo nghiệm thiên địao bán thần lực lượng đều là không sai biệt lắm, thậm chí còn có không bằng Việt thị tám thần. Cửa thứ hai tăng thêm giang thủ ở bên trong tổng cộng tiến vào 34 cái bán thần, Việt thị tám cái, yêu thần sơn chỉ có 4 cái, ba thị 6 cái, cực quang tông là nhiều nhất mạnh nhất, nhưng cũng chỉ có 8 cái, bất quá cực quang tông 8 thần có 2 cái nhị trọng tiêu, 5 cái nhất trọng tiêu, 1 cái không đủ nhất trọng tiêu, thực lực so Việt thị tám thần cường đại hơn rất nhiều mà thôi. Bốn thế lực lớn 26 thần ngoài, thừa hơn 8 cái mới là giang thủ cùng đơn độc bản thần kia đã việt thị tám thần đô tại trong vòng một canh giờ chết hết vạn nhất loại sự tình này đến phiên bọn hắn muốn hạ có thể hay không vẫn như cũng là chết hết nghĩ đến những này mới có người mắt lộ ra sợ hãi có người nghĩ bóp nát về cảnh bài để khảo hạch thiên địa bên trong nhà mình thiên tài trực tiếp rời khỏi cuối cùng có kia loại ý nghĩ lại từ bỏ bóp nát chính là sợ xử lý việt thị tám thần chính là nhà mình dưới trướng thiên tài bất kể thế nào nghĩ tại thiên địa bên trong có năng lực làm ra loại sự tình này cũng không nhiều nếu thật là dưới quyền bọn họ thiên tài làm kia cùng việt thị tám thần chém giết một trận chỉ sợ cũng là từng cái có tổn thương một khi hiện tại để bọn hắn rời khỏi rơi vào Việt Ban Hồng trong mắt không khỏi sẽ kích thích bốn thế lực lớn mâu thuẫn, nói không chừng liền bỗng phát sinh tử đại chiến. Khả năng này là rất lớn, chí ít vượt qua bảy thành, còn lại hai ba thành, đó chính là xử lý Việt thị tám thần không phải dưới quyền bọn họ là cái khác, bởi vì còn có hai cái đơn độc bán thần cũng là nhị trọng tiêu thực lực. Nhưng hai vị kia có loại kia đảm lượng a, đơn độc bán thần phía sau không có núi dựa lớn, dám đối thế lực lớn bán thần hạ thủ, cái này cần đảm lượng cũng không phải bình thường khủng bố. Đối phương cho dù có đảm lượng, cũng rất khó phá giải Việt phi dương bọn người bỏ mình lúc kích phát quá hung kỳ bảo khí cơ khóa chặn thậm chí liền coi như bọn họ thật có can đảm đó, cũng có năng lực phá giải tác hung kỳ bảo khóa chặt, nhưng làm như vậy về sau, chỉ sợ đồng dạng sẽ từng cái có tổn thương, thương thế lại còn không nhẹ. Kia Việt thị tám thần tử vong, cái khác nhị trọng tiêu thụ thương, cửa thứ hai khảo nghiệm độ khó chẳng phải là đột nhiên sụt giảm rồi. Cho nên coi như không phải dưới quyền bọn họ bán thần làm, hiện tại cửa thứ hai thiên địa bên trong cũng thành một cái có thể nhặt đại tiện nghi kỳ ngộ. Càng nghĩ chỉ tướng cùng mới không có thông chi nhà mình trời mới đi ra khỏi, nhưng bây giờ bị Việt ban hồng nghiêm nghị chất quần dưới, bọn hắn lại có chút không phản bắt được. Chỉ tướng bọn người im lặng bên trong, Việt ban hồng lại nghiêm nghị cười to không dám, các ngươi đây là không dám. Nếu như là các ngươi ba nhà liên thủ vây giết bay dương mấy cái, lấy bay dương chi năng, cũng tất nhiên sẽ tại trước khi chết trọng thương một hai cái đại địch, chỉ muốn các ngươi hiện tại bóp nát về cảnh bài, để các ngươi các phương trời mới đi ra khỏi, sự tình liền sẽ liếc qua tới ngay. Nếu như không phải là các ngươi ba nhà tiểu bối làm, lão phu coi như tự mình hướng mỗi một cái người tham gia khảo hạch đổi tội lại có làm sao? Không chỉ đổi tội, lão phu còn cam nguyện xuất ra một nghìn dọn đặc thù bản nguyên làm để bổ. Chuyện này đối với các ngươi cũng sẽ không thua thiệt. Bởi vì các ngươi các nhà tiểu bối, không có khả năng có ai đột phá tới cửa thứ 6 hoặc cửa thứ 9, chỉ cần làm không được, liền nhiều nhất cầm tới cửa thứ 2 khen thưởng thêm mà thôi, nhưng dê muốn cầm đến khen thưởng thêm cũng được bình luận giá, bọn hắn cầm được đến a. Chỉ tướng, các ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo, nếu không liền đừng họ càng ra tay ác độc vô tình. Từng tiếng lệ cười tại Việt Ban hồng mặt mũi dữ tợn dưới càng lộ ra làm người ta sợ hay đáng sợ, đồng thời càng có một cố vô hình sát cơ càn quét mà ra, chụp một đem chỉ tướng bọn người bao phủ ở bên trong trên quảng trường chúng thần lại một lần trầm mặc, vẫn là câu nói kia, bọn hắn đã không dám cũng không muốn, nhất có hiểm nghi chính là dưới quyền bọn họ kiệt xuất nhất bọn tiểu bối, vậy làm sao dám làm? tuất tuất hiện tại hung đồ chưa định, lão phu cũng không nghĩ quá làm khó dễ các người, bất quá các ngươi không muốn để dưới trướng tiểu bối trốn đi, lão phu cũng không tránh khỏi muốn. thấy tri tướng cùng trầm mặc dáng vẻ, việt ban hồng lại là cười giận dữ liên tục, cười giận dữ bên trong càng kích phát một kiện khóa không kỳ bảo chuẩn bị động thủ, tại phía sau hắn việt mánh đồng dạng khởi hành, chuẩn bị phối hợp nhà mình lão tổ hành động, nhưng việt ban hồng cái này kỳ bảo vừa mới kích phát. Khăn một đạo cười to liền từ đằng xa nổi lên, kia nổi lên cũng không chỉ có cười, còn có một đạo kinh diễm thiên địa kiếm quang cắt mà xuống, văng cắt một tiếng liền đánh bay Việt ban. Hồng khóa không kỳ bảo. Việt Lạc quái, nghĩ đối ta cực quang tông đệ tử động thủ, cũng phải nhìn lão phu có đáp ứng hay không. Kiếm quang rơi, một tên quát thước lão giả cũng xuất hiện tại trì tướng bọn người trước người, trì tướng, ngay cả ngữ bên trong mọi người tộc bán thần cũng nhao nhao đại hỉ, tất cả đều cùng nhau tham viếng, ngay cả ba thị cùng yêu thần sơn bán thần cũng nhao nhao thở dài một hơi. Trước kia chưa từng ai có thể một đường phá giải nhận tông khảo nghiệm, cho nên lần này yêu thần sơn mở ra, nhiều nhất là có thế lực lớn tam trọng tiêu lão tổ đến tọa trận đứng ngoài quan sát, tứ trọng tiêu lão tổ hay là tại các bảo địa lục xoát bản nguyên, dù sao thực lực bọn hắn cường hành, coi như tất cả bán thần lục xoát hiệu suất đều ngã, tứ trọng tiêu lão tổ hiệu suất vẫn như cũ cũng không tệ lắm. Lại bởi vì việt thị tám thần bọn mình, nhất gấp giận nhất chính là việt ban hồng, dù là tin tức này là ngay lập tức thông truyền bốn cái tứ trọng tiêu, việt ban hồng cũng là đến nhanh nhất, như việt ban hồng nghĩ tại cái khác lao tổ chạy đến trước động thủ, cái khác tứ trọng tiêu lão tổ cũng tại tiếp vào tin tức lúc khoảng cách thừa tông điện quá xa tỉ như từng cái đều tại bảo địa nơi cực sâu, cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Kia Việt Ban Hồng thật là có cơ hội đạt được. Hiện tại đã cực quang tông lão tổ đến, việc này liền không cần sợ. Đô Vân, ta Việt Thị một lần chết tám cái bán thần, ngươi muốn ngăn cản Lão Phu truy hung? Bất quá Việt Ban Hồng lại không sợ chút nào, chỉ là tiến lên trước một bước lạnh lùng mở miệng. Quách Thước Lão giả Đô Vân một mặt lạnh nhạt, ngươi đã không có chứng cứ là ta cực quang tông gây nên, vậy liền ít tại đều nào đó trước mặt Quách tháo ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Đừng nói ngươi Việt Thị hiện tại chết tám thần, coi như toàn thắng lúc lại khi nào là ta cực quang tông đối thủ. Ta Tông hiện tại một vị tứ trọng tiêu, tam đại tam trọng tiêu đều tại, ngươi muốn tìm cái chết, hay là nghĩ bị diệt tộc? Cái này lời mặc dù lạnh nhạt, trong lời nói ba khí lại kém chút để Việt thị chúng thần sinh sinh ngẽn chết, kém chút bị ngẽn chết, Việt Ban hồng một gương mặt thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là giận hừ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Đô Vân, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đô Vân vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, nhưng biểu tình lạnh nhạt, bí mật Đô Vân cũng tràn ngập nói thầm, xử lý càng là tán thần, sẽ không phải thật sự là bọn hắn cực quang tông thiên tài gây nên. Nếu như là, kia bất luận như thế nào cũng không thể để Hạ Tông sinh chờ hiện tại liền rời đi khảo hạch thiên địa cũng liền trên quảng trường từng cái cường đại nửa người lạnh lùng trong lúc giằng co, đám người tối hậu phương một thân ảnh lại sát mồ hôi lạnh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mới trong lòng cổ quái than nhẹ, sẽ không phải là giang thủ tên kia làm, bất quá liền xem như hắn, hắn vòng qua ta một mạng đâu, việc này hay là không muốn yên dương tốt, hắn coi như xử lý càng là tám thần, đoán chừng cũng là trọng thương, đối hạ sư minh, cửu sư minh bọn hắn uy hiếp cũng không lớn, vậy, liền bảo vệ tốt bí mật này, ta cũng nhiều nhất giúp ngươi đến cái này bên trong. Chương 547, cùng lên đi. Việt thị một chuyến này chân tàng mới tính không sai, chỉ là Việt Phi Dương một cái liền có gần 400 giọt bản nguyên, cái khác bảy cái bán thần cộng lại cũng có hơn 400 giọt, đây cũng là một món tiền nhỏ. Đáng tiếc Việt thị đoạt lại quy củ bản nguyên cũng không có bị bọn gia hỏa này mang ở trên người, nếu không lại là không tiểu một bút tài phú. Cửa thứ hai khảo nghiệm thiên địa bên trong, Giang thủ ngay cả Việt Phi Dương cũng đánh giết về sau, liền huyền lập tại trong tầng trời thấp kiểm tra lấy Việt thị một nhóm chữ vật giới chỉ cùng tùy thân đạo phụ, hắn lần này kiểm tra thành quả cũng cực kỳ tốt. Tam cái bán thần cộng lại hơn 800 giọt bản nguyên so hắn tại cửa thứ nhất cầm tới khen thưởng thêm đều nhiều, đương nhiên, cái này hơn 800 giọt có gần một nửa đều là Việt Phi Dương công hiến, vị kia dù sao cũng tại cửa thứ nhất đạt được khen thưởng thêm, một lần 270 giọt, cộng thêm hắn vốn là nhị trọng tiêu cường giả, một năm rưỡi lục xoát xuống tới, coi như một tháng bình quân chỉ có 6 7 giọt, nhưng cái kia cũng có hơn 100 giọt thu hoạch, so với Việt Phi Dương lời nói, Việt Hoàn cùng không có đạt được qua nhận tông khảo nghiệm khen thưởng thêm, cũng chỉ là không đủ nhất trọng tiêu hoặc nhất trọng tiêu cường giả, thu hoạch này liền tạm được, bảy cái cộng lại mới hơn 400 giọt. Chư bản nguyên cái khác thu hoạch đối răng thủ đến nói cũng rất bình thường. Dù là Việt phi dương món kia có thể hình thành cực băng điểm thiên địa thần khí, tại giang thủ trong mắt vẫn như cũ là bình thường, rất phổ thông từ thành thiên địa trung phẩm khóa không thần khí thôi. Xe khí các, ba cái đơn độc bán thần, còn có tám cái Việt thị bán thần, đây đã là 12 cái người tham gia khảo hạch bị loại, toàn bộ cửa thứ hai thiên địa tăng thêm ta ở bên trong cũng chỉ tiến đến 34 cái, một ngày thời gian cũng chưa tới bên trong đã chỉ còn lại có 21 cái mục tiêu, ta vẫn là có cực lớn hy vọng đạt được cửu phẩm đánh giá. Cùng thu từ bản thân chiến quả thu hoạch, Giang thủ trên thân bản nguyên cũng mệt mỏi tích đến hơn 7000 giọt, bất quá cái này hơn 7000 giọt bản nguyên bên trong tốc độ bản nguyên hay là cực kỳ khan hiếm, toàn bộ cộng lại chỉ có chừng 1000. Khoảng cách này 5400 giọt lỗ hổng rất lớn, nhưng Giang thủ cảm thấy cũng tràn ngập lòng tin, như tại cửa thứ 2 cũng cầm tới cựu phẩm đánh giá, lại sẽ là một bút ban thưởng. Cửa thứ 2 ban thưởng sẽ không so cửa thứ nhất thiếu, nói không chừng sẽ còn càng nhiều đâu. Suy tư sau Giang thủ mới lách mình liền độn hướng về phía trước thiên địa, khoảng cách ngày đầu tiên kết thúc cũng còn sớm, hắn cũng đích xác phải nắm chặt cơ hội, nhìn có thể hay không sẽ giải quyết mấy cái đại địch. Thời gian nhoáng một cái lại là mấy canh giờ trôi qua, cùng Giang Thủ xuất hiện tại một mảnh liên miên sơn giã trên không lúc, trước phương thiên địa cuối cùng mới đột nhiên thoáng hiện từng đạo đạo quang, tổng cộng 7 đạo lưu quang, trong đó 2 đạo khí cơ cực kỳ cường đại, còn chưa tới gần liền đã bị Giang Thủ cảm giác ra kia là nhị trọng tiêu. Cực quang tông bán thần. Giang Thủ cảm thấy vừa hiện lên một đạo suy nghĩ, lấy hạ tông sinh, cầu tắc cầm đầu 7 cái cực quang tông bán thần liền cùng nhau hiện lộ ra thân hình. Cực quang tông luôn có 8 thần tiến vào cửa thứ hai, nhưng xe khiến cắt đã thua chạy, cho nên trước mắt 7 thần cũng là cực quang tông tại nơi này tất cả lực lượng. Cực quang tông 7 thần lại có 2 cái hoàn hảo trạng thái nhị trọng tiêu. Bốn cái có thể phát huy tự thân tám thành chiến lực nhất trọng tiêu, cộng thêm một cái cũng có thể phát huy tám thành chiến lực nhất trọng tiêu, thực lực này không thể nghi ngờ so Giang thủ tao nội Việt thị một nhóm càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Giang thủ. Ha. Giang thủ dừng thân mắt lộ ra suy tư lúc, phía trước cực quang tông một nhóm nhưng cũng nhao nhao đại hỉ, đại hỉ bên trong hạ tông sinh trực tiếp lướt đi đám người, một kiếm quét ra thẳng đối Giang thủ mi tâm mà hạ. Trong kiếm ý càng ẩn chứa kinh hai sắc cơ, cái này cũng chỉ có thể nói rõ vị này đối Giang thủ ôm sát tâm. Nhưng hạ tông sinh một kiếm vừa vạch phá mười mấy rậm rại không, tại hắn hậu phương cầu tác lại chợt quát một tiếng lưu không quyền, một quyền đánh ra. Quyền ảnh chợt hiện lúc bốn phương thiên địa thời không đột ngột đảo ngược, tướng về phía trước xuất kiếm hạ tông sinh cũng tại một tầng không gian ba động lấp loe dưới đông dương trở về tại cầu tắc một nhóm hậu phương, tướng về rời xa cầu tắc cùng giang thủ đám người phương hướng không ngừng phi đông. Một hơi quá khứ, hạ tông sinh cưỡng ép thu liễm kiếm thế nhìn hàm hàm mà đến, kiệu sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Không chỉ hạ tông sinh vừa kinh vừa sợ, giang thủ cũng mắt lộ ra nghi hoặc, vừa rồi hạ tông sinh bao hàm sát cơ một kiếm, hắn cũng chuẩn bị lấy hung tàn nhất bạo lực nhất xử bắn đáp lại đâu, không nghĩ tới trước khi động thủ đúng là cầu tắc làm rối, hay là tại ngăn cản hạ tông sinh, bởi vì cái này đột ngột chuyển hướng. Giang Thủ cũng đè xuống xử bắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Giang Thủ nhìn chăm chú, Cầu Tắc lạnh nhạt đối Giang Thủ gật gật đầu, mới quay người nói: Hạ sư Minh, Giang Thủ dù sao cũng là hồ sư bá giữ nhìn qua Tiểu Hưu, ngươi vừa thấy mặt liền Thống Hạ sát thủ, không thích hợp. Ngươi. Hạ Tông Sinh giận dữ, giận dữ bên trong còn không đợi hắn nói cái gì, đứng tại Cầu Tắc hậu phương một cái nhất trọng tiêu bán thần cũng lắc đầu nói: Hạ sư bá, cửa thứ hai Thiên Địa bên trong mỗi cái người tham gia khảo hạch đều là người cạnh tranh, lẫn nhau hạ thủ không quan trọng, nhưng Giang Thủ dù sao cũng cực quang tông có cũ, khỏi phải Hạ sát thủ, chỉ cần trục hắn ra Thiên Địa là được. Lối ra này nhất trọng tiêu Giang thủ cũng nhận biết, tên gọi cho Viêm, hay là nhờ Thượng Long giới thiệu nhận biết. Cho Viêm lời nói rơi xuống đất, đứng ở bên người hắn một cái khác nhất trọng tiêu cũng mở miệng nói, "Cầu sư bá cùng bình sư huynh lời nói hữu lễ, mặc kệ Giang thủ có phải là người cạnh tranh, chụp hắn ra thiên địa chính là, chúng ta coi như không cho Thượng Long còn sư đệ mặt mũi, nhưng chỉ trưởng lão kia bên trong." Một phen lời nói ngữ nói ra, Hạ Tông Sinh một gương mặt tuấn tú cũng biến thành hắc lục làm người ta sợ hãi, lạnh lung nhìn chằm chằm câu tắc bọn người lúc, cho Viêm cùng cái khác nhất trọng tiêu bản thân đều là trột dạ túi đầu trên nẻ, nhưng cái này cũng có thể thấy được ở đây trừ hắn bên ngoài sáu người tộc bán thần cơ hồ đều không đồng ý đánh giết giang thủ. Câu Tắc càng nhìn không chuyển mắt quay đầu hướng xem, thái độ rõ ràng so những người khác càng kiên quyết cùng cường đại. Ban đầu ở giang thủ tiến vào cửa thứ hai thiên địa, bọn hắn những này mạnh nhất nhị trọng tiêu còn chưa tiến vào lúc đối mặt lục gia vương, ba thúc hạ bọn người nói tới giết sông. Câu Tắc cùng hạ tông sinh cũng đều là nghĩa chính nôn từ đáp lại. Ai dám động đến giang thủ chính là đại địch của bọn hắn, lúc ấy những này đáp lại cũng chỉ là mặt ngoài công phu, bởi vì hai người cảm thấy cũng là rất ngấp nghé giang thủ nắm giữ bản nguyên. Nhưng coi như ngấp nghé câu tắc cùng hạ tông sinh chân chính tâm tính cũng là hoàn toàn khác biệt. hạ tông sinh bởi vì đưa ra qua một cái tốt đề nghị, chỉ ít hắn cho rằng là cực tốt đề nghị, kia lại bị giang thủ cử tuyệt, để hắn có chút thẹn quá hóa giận, thấy giang thủ trực tiếp liền muốn giết, coi như tiểu tử này cùng chỉ tướng có quan hệ, nhưng chỉ tướng không có thu hắn làm đồ hoặc kéo hắn tiến vào cực quan tông, bình thường thấy cũng không thân mật, đây chính là một cái chứng cứ rõ ràng, chứng minh chỉ tướng cùng giang thủ quan hệ không sâu, mà hắn cũng là cực quan tông phải tính đến. nhân vật bốn thần chi giới trên vạn vạn người tồn tại, tăng thêm hắn sư tôn thực lực địa vị không so chỉ tướng thấp, coi như giết giang thủ sẽ đắc tội chỉ tướng hắn cũng cảm thấy cũng không coi là chuyện lớn, nhưng cầu tác dù sao không có bị giang thủ cự tuyệt qua, cũng không có cái gì thẹn quá hóa giận kinh lịch, hắn cũng chỉ là ngốc nghế những cái kia bản nguyên mà thôi, suy nghĩ nhiều nhất lấy gặp được giang thủ sau cấp đi bản nguyên, cũng vô sát cơ. Ha ha, tốt, tốt. Các ngươi đều muốn hộ tiểu tử này. Thấy cảnh này, Hạ Tông sinh sắc mặt mấy liền, trầm thấp mở miệng. Cầu tác không thối lui chút nào, chúng ta cùng tiểu tử này không quan hệ, nhưng hồ sư bá mặt mũi không thể không cấp. Dừng một chút, cầu tác mới quay người nhìn về phía giang thủ, giang thủ, ngươi cũng nhìn thấy, trực tiếp rời khỏi, về phần trên người ngươi bản nguyên rời khỏi trước đó hay là lưu lại bảy thành, xem ở hồ sơ bá trên mặt mũi, chúng ta có thể cho ngươi lưu một bộ phân dùng riêng, cũng coi là ngươi an toàn rời khỏi đại giới. Theo cầu tắc lời nói, hạ tông sinh một gương mặt càng âm chơm đáng sợ, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cầu tắc cùng giang thủ. Giang thủ đồng dạng cười, cứ quan tông bọn da hòa này, hắn cũng không cho rằng trước mắt cầu tắc cùng hạ tông sinh một nhóm, là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng đang cố ý lừa hắn, hắn cũng đã gặp qua loại kia âm ưu, tại công hơn chiến trường đánh giết ma dịch tốc lục. Tinh cực tông thiệu Đông hành cùng hắn vị kia trung sư huynh chính là một cái hắc mặt đỏ một cái hắc mặt trắng, nghị không ngừng từ Giang thủ tay bên trong nghiền ép càng nhiều lột linh ma tinh. Nhưng tình huống lúc đó cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Công hơn trên chiến trường Giang thủ gặp được tiệu Đông hành hai cái, mọi người mặt ngoài thực lực đều là gần hoàn hảo trạng thái phong thần thất truyền. Hai đối một, một khi Giang thủ liệu mạng đủ để cho tiệu Đông hành hai cái cũng có nguy cơ sinh tử, bọn hắn không dám trực tiếp động thủ cứng gián đoạn, sợ hao tổn quá đại tài sẽ cố ý chơi lừa gạt. Tại cái này nhận tông khảo hạch bên trong giữa thiên địa, hạ tông sinh cầu tắc cùng bán thần trong mắt Giang thủ lại chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Tại bọn hắn cảm thấy có lẽ còn cảm thấy theo liền đi ra một cái liền cũng có thể giải quyết giang thủ, kia tại tràn ngập miệt thị tâm tình dưới, nếu bọn họ thật muốn giết người cướp của, căn bản không cần dùng loại này âm u. Cho nên cầu tắc cùng cho Viêm mấy cái bán thần lời nói cũng đều là thật. Câu tiên bối ngược lại là có hảo ý, không qua sông nào đó cũng không tính nhận thua. Bật cười sau giang thủ mới bình tĩnh mở miệng, luôn ngự thần thái không có một tia khiếp ý. Cầu tắc ngạc nhiên, cho Viêm cùng bán thần cũng nhao nhao ngây dại ra, ngược lại Hạ Tông Sinh tại giật mình về sau, trong mắt lóe lên một tia tràn ngập khinh thường đột ngột. Cho sư điệt, ngươi đi giải quyết hắn, đừng rối quá nặng tay đám người biến sắc chi hơn, câu tác cao mày quét Giang Thủ một chút, trong mắt tất cả đều là khó chịu, hắn đã rất cho Giang Thủ mặt mũi, không nghĩ tới tiểu tử này như thế không thất thời, khó chịu đối bên cạnh thân khoát tay chặt lại, cho Viêm cũng cầm ra một đệm chiến ao, cười lớn nhìn về phía Giang Thủ, không biết mùi vị tiểu tử, chúng ta chỉ là cho chỉ trưởng lão mặt mũi mà thôi, đã không biết tốt xấu, chờ chút đừng trách hạ thủ nặng để ngươi rời đi cái này bên trong sau cũng phải tĩnh, dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục chiến lực. Giang Thủ cũng là cười to, cười to bên trong nắm lấy máu vảy thương trước người kéo ra một mảnh thương ảnh, cùng tiến lên, ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên địa này bên trong tất cả mọi người là người cạnh tranh, đã các ngươi xem ở hồ tiền bối trên mặt mũi sẽ không quá làm khó ta, vậy ta cũng sẽ tha các ngươi bất tử. Tiếng cười rơi xuống đất, khi đối diện một nhóm bảy thần lại nhao nhao mở mị lúc, Giang Thủ mới giận quát một tiếng táng công kích, gần ngàn nói bóng ánh hoa mỹ bảng bạc thương mang liền giống như sóng lớn đồng dạng càn quét trời cao, nháy mắt đem bảy thần toàn bộ bao phủ. Bị Jim ngập trước đó, đang lúc mở mị cầu tác cùng cũng sắc mặt biến đổi lớn, khi những này thương mang xé nứt thiên địa mà dưới lúc, bọn hắn liền đã cảm thấy được nó bên trong ngẩn chứa khủng bố lực sát thương. Trong này mỗi một đạo thương mang đều có trọng thương không đủ nhất trọng tiêu bán thần thực lực, một lần huy sái gần ngàn nói, làm sao có thể là không đủ nhất trọng tiêu bán thần thực lực. Rầm rầm rầm. Trong tích tắc, cầu tác bảy thần đã nhao nhao thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hoặc là vận chuyển độn pháp né tránh, hoặc là chống lên mạnh nhất phòng hộ, lại lấy riêng phần mình pháp võ cuốn lên lực lượng pháp tắc bao xét thương mang, liên tiếp dày đặc kinh hai âm bạo thanh khuyết tán bên trong. Bảy thần bên trong chỉ có hai cái nhị trọng tiêu lấy hoàn hảo trạng thái chạy ra, thừa hơn năm cái đã đều nhận nhất định sáng tạo kích. Nhưng không cùng cầu tác chúng thần thở phào, lại một tầng kinh khủng đủ để mai tán thiên địa thương mang liền lại đánh thẳng tới lại một lần nữa đem cực quang tông bảy thần mai táng ba phủ. Chương 548, cái này không hợp lý. Phốc. Cửa thứ hai đại điện, bình tĩnh trong cung điện đột nhiên nổi lên một nói gợn sóng không gian, cùng một đạo thân thụ trung cấp trình độ thương thế thân ảnh lào ngã ra về sau, kia gợn sóng không gian mới tiêu tán vô tung. Thân ảnh này là cho Viêm, dậm chân đứng trong điện, cho Viêm một gương mặt bên trên tất cả đều là mờ mịt, mê mang nhìn trái phải một cái, tại hắn quan sát bên trong mấy chục mét bên ngoài lại một tầng gợn sóng không gian nổi lên, đi ra một cái khác cực quang tông nhất trọng tiểu bản thân, cũng là trung cấp trình độ thương thế. Một đạo tiếp một thân ảnh không ngừng đi ra. Cùng đạo thứ bảy thân ảnh vừa vừa đứng vững, nhưng lại hai chân mềm nhũn kém chút ngã xuống, càng oa một cái phun ra một ngụm huyết tiễn, đây là Hạ Tông Sinh, Hạ Tông Sinh tình huống hỏng bét nhiều, một thân rách rách dưới dưới ý rách dưới, là bị xuyên thủng ra hơn 10 giữ tận thương động nửa người trên, trên hai chân của hắn vẫn như cũ che kín huyết động, máu chảy ồ ạt. Đây vẫn chỉ là ngoại thương, về phần nội thương, liền Hạ Tông Sinh mình biết trong cơ thể hắn ngũ tạm lục phủ không sai biệt lắm có một nửa đều bị chấn động đến vỡ tan vỡ nát, những cái kia vỡ tan vỡ nát tạm khí không đủ để chí mạng, cũng tuyệt đối có thể để cho Hạ Tông Sinh mất đi 8 9 thành chiến lực, cần một năm trở lên mới có thể tính dưỡng tới. Hạ Tông Sinh cũng là cực quang tông bảy thần bên trong một cái duy nhất người trọng thương. Về phần cấu tác, cho viêm cùng lục thần nhiều nhất chỉ là trung cấp trình độ thương thế. Những thương thế này muốn so giang thủ sơ gặp phải cực quang tông bán thần xe khiến cắt đều nghiêm trọng nhiều, nhưng cũng là một loại tất nhiên. Cái này bảy thần cùng một chỗ là một cố cực kỳ cường đại sức mạnh đáng sợ. Dù là giang thủ thức thứ nhất táng không kích liền cho thấy không thua tại nhị trọng tiêu bán thần lực sát thương. Để cấu tác Hạ Tông Sinh cùng khiếp sợ kém chút đem tròng mắt đều chừng ra hớm mắt. Nhưng kia cũng chỉ là không thua tại nhị trọng tiêu loại trình độ tiêu công sát lực dưới lấy hai người bọn họ hoàn hảo nhị trọng tiêu, bốn cái nhất trọng tiêu thực lực chiến lực, coi như cực độ chấn kinh tại giang thủ thực lực, ngay từ đầu còn không nghĩ tới sẽ thua, còn tại dùng hết khí lực muốn nếm thử. Nếm thử kết quả chính là, giang thủ tựa như một cái không biết mệnh mỏi là vật gì quái vật kinh khủng. Một thức tiếp một thức không gián đoạn không suy kiệt cường lực công sát, ba bốn đánh xuống đến, cầu tắc bọn người có thể đón lấy, nhiều nhất là tại đón lấy công sát lúc thân thể nhận nhất định chấn động tương thế, dù sao giang thủ là nặng nhất bạo lực công sát bản thân, nói tới tốc độ cùng thân lực cùng cảnh giới bên trong không người có thể so. Cái khác bán thần nhiều nhất là nắm giữ thời không pháp tắc có thể dựa vào thời không pháp tắc tính đặc thù cho hắn tạo thành nhất định bối rối, loại này bối rối hay là chỉ lĩnh hội vây tay trước Giang thủ, lĩnh hội vây tay sau Giang thủ ngay cả cái này bối rối đều không cần để ý, vậy coi như cầu tác hai người ăn ở. Hư nói tới chân chính lực bộ phát cùng đỉnh phong nhất sức chiến đấu cũng không tính quá yếu, nhưng đón đỡ Giang thủ bạo lực công sát, đồng dạng sẽ bị chấn động lục thân lu lên, nguyên khí vận chuyển không thông suốt. Đương nhiên, 3 4 kích vấn đề không lớn, hơn chục kích còn là không lớn vấn đề, nhiều nhất tu vi vận chuyển càng thêm chậm chạp, lục thân đau đớn tăng lớn. Hơn 20 kích, hơn 30 kích cùng cầu tắc cùng hạ tông sinh đều bị giang thủ bạo lực sử bắn công sát đục thân dã nước máu chảy như suối nguyên khí tu vi cũng theo pháp võ bay hơi lần lượt thao tổn đều nhanh muốn chống đỡ không nổi pháp võ lúc bộc phát giang thủ hay là cùng lúc mới đầu đồng dạng như vậy dũng mãnh như vậy uy mãnh kết quả không cần nói cũng biết liên la kết quả như vậy quá khó để người tiếp nhận liên phun mấy ngụm nhật huyết hạ tông sinh miễn cưỡng mới đứng vững thân thể không có té ngã càng mơ mịt nhìn nhìn trái phải nhi tả hưu tưởng gương mặt quen thuộc càng xem càng sụp đổ chúng ta thua vậy mà thua cùng một câu nói kia vang lên nguyên bản một mảnh kiềm chế đại điện mới loạn Cầu tóc cùng cho viêm đều là bảy giun thân thể gật đầu, gật đầu bên trong còn có người nhịn không được thét lên. Ta nhớ được cái kia Giang Thủ không phải không đủ nhất trọng tiêu a, đây không phải ta một người cho rằng như thế a. Giang Thủ tại hồ trước mặt trưởng lão xuất hiện qua, cùng chúng ta đều lao tổ đều có duyên gặp mặt một lần, nhưng chưa từng người nói qua hắn mạnh hơn nhất trọng tiêu a, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn lầm, nhìn lầm a, không chỉ chúng ta đi mắt, ngay cả chỉ trưởng lão cùng lao tổ đều nhìn lầm, tên kia chiến lực chẳng lẽ so lao tổ bọn hắn còn mạnh hơn? không có khả năng so hồ sư bá cùng lão tổ mạnh giang thủ từ đầu tới đuôi buộc phát công sát cường độ cũng chính là nhị trọng tiêu phạm vi không đúng nếu như hắn chỉ là nhị trọng tiêu như thế tàn bạo công sát lực làm sao có thể cầm tiếp theo lâu như vậy xinh xinh đem chúng ta hao tổn bại lui thực lực chân chính của hắn hẳn là vượt qua nhị trọng tiêu nói không chừng thật đúng là so chỉ trưởng lão càng mạnh có lẽ so lão tổ yếu nhưng hắn nếu là tu luyện cực kỳ xuất chúng ẩn nấp công pháp ngay cả tứ trọng tiêu lão tổ cũng nhìn không thấu cái kia cũng không ngoài ý muốn từng tiếng sau khi kinh hô trong điện mọi người đối giang thủ thực lực cũng nhấc lên một vòng suy đoán cùng những này kết luận đạt được về sau trong điện bảy thần lại càng sụp đổ hạ tông sinh càng phun huyết cuồng hô cái này không hợp lý một cái tân tần ban thần làm sao sẽ mạnh như vậy tân tần ban thần mạnh như vậy cái này bắt ngát cung di chỉ cũng đã hội tụ chúng ta thanh xoáy tinh hệ cơ hồ tất cả ban thần lại từ không người nào biết lai lịch của hắn trước kia chưa từng thấy cái này không hợp lý một tiếng cuồng hô đè xuống tất cả kinh luận câu tác lục thần lại lâm vào mới mơ mịt đúng vậy à cái này không hợp lý mơ mịt một lát câu tác mới cười nhạo nói không hợp lý lại như thế nào hạ sư minh câu mẫu cùng lần này thế nhưng là cứu ngươi một mạng nếu như không phải chúng ta ban đầu cố kỵ chỉ trưởng lão mặt mũi hiện tại người ta chỉ sợ đã là người chết cũng không phải nếu như bọn hắn ban đầu không có cố kỵ chỉ trưởng lão mặt mũi đối giang thủ ôm lấy sát tâm kia hiện tại bọn hắn một nhóm bảy thần chỉ sợ đã toàn chết rồi dù sao bọn hắn có thể còn sống rời đi khảo hạch thiên địa cũng là bởi vì tại toàn diện lạc bại trốn đều trốn không thoát thời điểm là giang thủ chủ động dừng tay cho phép bọn hắn bóp nát ngọc bài rời đi nếu như khi đó giang thủ không nương tay hậu quả khó mà lường được cho tới bây giờ cầu tác đều không thể tin được bọn hắn bảy cái cực quang tông bán thần sẽ thua ở giang thủ một người trong tay bọn hắn thảm bại chi hơn đều không cho giang thủ tạo thành nhiều đại phiến thoái tỷ như bại lui khảo hạch thiên địa trước trong mắt bọn họ giang thủ tựa hồ cũng không bị thương tích gì nhiều nhất là một thân tu vi khí cơ không còn lúc mới đầu như vậy hung manh tàn bạo cả đời cười nhạo cho viêm cùng năm bán thần hai mặt nhìn nhau càng cũng rất nhanh may mắn không thôi sắt lên mồ hôi lạnh trên chán hạ tông sinh một gương mặt lần nữa đỏ lên vô song sắc mặt càng ngày càng hưởng nhuận cuối cùng lại qua một tiếng phun ra một đạo huyết tiễn trước mắt liền xinh xinh ngất đi hạ tông sinh bị tươi sống thẹn ngất cho viêm cùng bán thần ra tay trước ra một tiếng kinh hô sau đó mới chuyển di ánh mắt nhìn về phía cấu tác cầu sư bá chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao đi báo cáo tình huống, không đến một ngày liền lập bại, đáng chết, coi như tên kia tha chúng ta một mạng, nhưng mắt thấy hắn lại muốn bắt đến cửa thứ hai khen thưởng thêm, thật để cho người đỏ mắt. Hắn cũng quá biến thái chút, tuổi nhỏ như thế liền có tam trọng tiêu thực lực. Cầu Tắc chửi nhỏ một tiếng mới dậm chân đi hướng thông hướng ra bên ngoài màn nước môn hộ. Bởi vì không có tại trong cung điện chữa thương, là trực tiếp đi ra, Cầu Tắc một nhóm đi cũng rất nhanh, mười mấy cái hô hấp sau liền tập thể xuyên qua cửa thứ nhất cung điện đến thửa tông điện bên ngoài quảng trường. Bất quá trên quảng trường tình thế rơi vào trong mắt mọi người cũng làm cho Cầu Tắc cùng kinh hãi, thời khắc này quảng trường đúng là Dương cung bạc kiếm lấy cực quang tông lão tổ Đô Vân cùng ba thị lão tổ bà chưa nói cầm đầu cực quang tông ba thị yêu thần sơn tam đại thế lực chúng thần đang đứng tại việt thị tám thần đối diện mặc dù không có chiến hỏa nhưng trong không khí tràn ngập lan lộn sát cơ càn quét mà xuống trực tiếp để có thương tích trong người cầu tắc cùng bị ép tới thân thể khẽ cong, hoặc là trực tiếp quỷ xuống đất hoặc là há miệng dê phun máu a các ngươi đối diện trì song phương cũng nhao nhao giật mình mà lại hai phe phản ứng còn hoàn toàn khác biệt Đô Vân trực tiếp lách mình đến cầu tắc trước mặt sắc mặt, mặt nghiêm trọng việt ban hồng lại vừa nhìn thấy cầu tắc cùng liền hung ánh sáng đại thịnh em chút trực tiếp nhào lên ra tay đánh nhau nhưng cái này hung quang cũng chỉ là lấp lóe một hơi lại biến thành kinh nghi việt ban hùng vì cái gì dám cùng cái khác tam đại thế lực giảng co chính là cảm thấy việt thị tám thần chi chết là cái khác tam đại thế lực liên thủ hành động hắn muốn để tam đại thế lực thông chi nhà mình người tham gia khảo hạch rời khỏi thiên địa chính là nghĩ từ những cái kia rời khỏi người rời khỏi lúc trạng thái phán đoán có phải là đánh giết việt thị tám thần hung thủ việt phi dương cũng là mạnh nhất nhị trọng tiêu một trong bên người còn có việt thị bảy thần vậy coi như cực quan tông ba thị cùng liên thủ chúa sát lấy việt phi dương thực lực cũng có thể mang theo trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng giết không chết đối thủ cũng có thể lưu lại nhất định tương thế. Nếu như cái khác tam đại thế lực người tham gia khảo hạch rời khỏi lúc đều có tổn thương, liền cực có thể là đánh giết Việt Phi Dương bọn người lúc lưu lại. Nhìn thấy từng cái mang thương cầu tác bọn người, còn có hôn mê bất tỉnh hạ tông sinh, hắn làm sao không giận? Nhưng lại nhiều nhìn thoáng qua, Việt Ban Hồng mới phát hiện những người này tựa hồ không cùng Việt Phi Dương bọn người tao ngộ qua, bởi vì bọn hắn trên thân đều là che kín lực nhanh pháp tác khí tức thương tích, thương thế tình thế còn đều giống nhau, cơ hồ là một người gây nên. Nhưng Việt Thị bên trong lại không ai có loại năng lực này, mạnh nhất Việt Phi Dương cũng là nắm giữ thời không pháp tác co như liều chết phản công kích thương đối thủ, cũng sẽ không lưu lại loại này thương thế. Lao tổ thứ tội, ta cùng vô năng bị gặp cường địch sau toàn diện bại lui. Câu Tắc thì tại Đô Vân cùng Việt Ban Hồng Kinh Nghi nhìn chăm chú cười khổ hành lễ. Là ai? Các ngươi lại tựa hồ là bị cùng một người gây thương tích. Đô Vân ngạc nhiên sau mới mặt lạnh lấy mở miệng, trong mắt tất cả đều là không dám tin phần sắc. Giang thủ, cùng Câu Tắc nói ra một cái tên, Đô Vân lộn xộn. Giang thủ? Cái này sao có thể? Giang thủ? Chỉ có hắn một cái. Lộn xộn mấy hơi Đô Vân mới không xác định hỏi lại. Câu Tắc quả quyết gật đầu, chỉ có hắn một cái hắn một cái đối mặt ta cực quang tông bảy thần nếu không phải xem ở chỉ trưởng láo trên mặt mũi hạ thủ lưu tình ta cùng tuyệt không một người có thể may mắn thoát khỏi tất nhiên chết hết mà đánh một trận xong, hắn ngay cả vết thương nhẹ đều không có nhiều nhất là tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn đô vân lộn sụt nháy mắt liên hồi vô số lần càng xa xôi việt ban hồng cũng kinh sợ không thôi thét lên giang thủ phốc nhanh thông chi lục giao bọn hắn nhanh để bọn hắn rút lui đáng chết thế nào lại là giang thủ lão phu gặp qua kia tiểu tử chỉ là không đủ nhất trọng tiêu nhanh để túc sông bọn hắn rút lui không phải liền muốn dẫm vào việt thị vết xe đổ bởi vì những này đối thoại đều là dùng miệng lưỡi nói ra, cũng rõ ràng rơi vào càng xa xôi chúng thần trong hai, chúng thần kinh loạn cũng liền không thể bình thường hơn được. Cầu tác lại tại chúng thần kinh hô, còn có không ít người xuất ra từng khối về cảnh bài bóp nát lúc, nhịn không được cảm thấy thở dài, ngươi thả qua ta một lần, ta giúp ngươi đến cái này bên trong cũng coi như phản hồi, nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này bên trong. lai lịch của ngươi có thể hay không bị truy đến cùng, cầu mẫu liền bất lực. Cũng không phải, cầu tác không tu dưỡng liền đi ra, tự nhiên cũng biết giang thủ thực lực một khi tiết lộ. Thế lực khác tất nhiên sẽ ngay lập tức thông chi môn hạ thí luyện giả rời khỏi, kia Giang thủ liền có thể càng nhẹ nhõm chiến thắng, lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ cửa thứ hai, cái này đích xác là đối Giang thủ trợ giúp. Chương 549, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chuyện gì xảy ra? Tinh ý môn muốn tán loạn rồi. Làm sao liền muốn tán loạn, cửa thứ hai thí luyện mở ra một ngày cũng chưa tới, nếu như đa chiều hệ một hồi, nói không chừng còn có ai có thể tại một trong 20 ngày đánh bại tất cả người cạnh tranh, thu hoạch được bình luận giá đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Thừa tông điện trên quảng trường chúng thần muốn bóp nát người tham gia khảo hạch nắm giữ về cảnh bài, cái tốc độ này có bao nhanh. 10 cái hô hấp đều dùng không được. Về cảnh bài dưới tình huống bình thường chính là thông chi tiến đến bán thần nhóm tinh ý môn muốn tán loạn, nếu không nắm chặt thời gian rời đi, khả năng liền muốn bị nhốt mấy trăm năm, càng có thể có thể bị nhốt đến chết. Vừa nhận được các loại tin tức, cửa thứ 2 thiên điệu bên trong trừ Giang thủ bên ngoài 14 cái người tham gia khảo hạch liền nhao nhao ngay lập tức rút lui. Cái này 14 cái người tham gia khảo hạch chính là Lấy Lục Dao Vương, Ba Túc Hà cùng Nhị Trọng Tiêu cầm đầu, đều tại về cảnh bài vỡ vụn sau ngay lập tức xuất hiện tại cửa thứ 2 trong đại điện, mỗi cái bán thần trên mặt đều tràn ngập thất lạc, tiếng hận thở dài bên trong cũng không cùng tập kết càng nhiều người liền nhao nhao đi hướng cửa tông điện bên ngoài nhóm này bán thần trước mắt còn không biết việt thị tám thần chết hết cùng cực quang tông tám thần toàn bộ bị trục xuất cho nên không thấy một nhóm kia trong điện tập kết cũng chỉ cho là những tên kia chậm mấy nhịp nhưng chúng thần cho chuyện thở dài bên trong vừa nhìn thấy trên quảng trường tụ tập đông đảo bán thần mới nhao nhao sững sờ trên quảng trường chính là bốn thế lực lớn các phương láo tổ cầm đầu hậu phương đứng từng cái bán thần đều là ngưng thần tĩnh khí tựa hồ đang chờ đợi cái gì lục giao vương cùng trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc kinh nghi lúc, một đạo bình thản đại mạc tiếng nói mới đột nhiên càn quét toàn trường có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ hai thu hoạch được cửu phẩm đánh giá tiếng nói này một vang Lục Giao Vương cùng ba tộc hà mới nhau nhau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lại thừa tông điện, chính là lấy các phương lão tổ cầm đầu cái khác bán thần nhóm cũng không ít trùng thẳng mắt. Lại sau đó, khác một đạo tiếng nói cũng không ngoài dự liệu hiện vang. Cửa thứ hai cựu phẩm đánh giá phá quan người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 810 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 810 giọt nhanh pháp bản nguyên, 810 giọt sát pháp bản nguyên. Lần này tiếng nói về sau, trên quảng trường mới vỡ tổ. Quả nhiên có ban thưởng, hay là có khen thưởng thêm, so cửa thứ nhất càng nhiều. Cửa thứ nhất cựu phẩm phá quan người, chỉ tùy ý tuyển 540 giọt đặc thù bản nguyên hay là cùng tự thân sở tu đặc thù pháp tắc đối ứng bản nguyên, cửa thứ 2 nếu là cựu phẩm phá quan, chính là 810 giọt. 540 đối ứng đặc thù pháp tắc từ thành hình đến chốt thành tiểu số lượng, 810 đối ứng là đặc thù pháp tắc từ nhỏ thành đến đại thành số lượng, dựa theo dạng này quy luật tính toán, đó có phải hay không nói, như giang thủ tại cửa thứ 3 cũng cầm tới cựu phẩm đánh giá. Liên sẽ có được 1111 dọn ban thưởng. Hắn quả nhiên không ngoài đến, dù là chúng ta bóp nát tất cả mọi người nắm giữ về cảnh bài, cũng chỉ có ba tú hạ bọn hắn đi ra, giang thủ tên kia căn bản không để ý, chợ trưởng. Từng tiếng kinh hô thấp luận điệt vang cái này cũng phần lớn là Đô Vân, Chỉ tướng cùng nguyên bản ngay tại khảo hạch địa chi bên ngoài lời nói, những lời này rơi vào Lục Giao Vương cùng Ba Túc hạ cùng bán thần thai về sau, lại khiến cái này bán thần tập thể lộn xộn. chuyện gì xảy ra? Tinh ý môn chưa từng xuất hiện sụp đổ suy thế, nếu như là những lao tổ này nhóm không nên bình tĩnh như vậy đứng tại cái này bên trong, nhưng nếu như không phải, tại sao phải bọn hắn ra? chúng thần lộn xộn cùng nghi hoặc cũng rất nhanh đạt được đáp lại. Ba chưa nói đi ra một bước, một mặt cổ gáy đối với chúng thần nói, Lão phu cùng để các ngươi đi ra, cũng không phải là Tinh ý môn sắp tán loạn, mà là nghĩ cứu các ngươi một mạng chúng ta đều quá coi thường cái kia giang thủ, tên kia thực lực có lẽ là tam trọng tiêu, thậm chí so với bình thường tam trọng tiêu đều càng mạnh. tại các ngươi đi ra trước đó, không đến thời gian một ngày bên trong giang thủ đã đánh giết việt thị tám thần, liền ngay cả cực quang tông tám thần trong tay hắn cũng bị tập thể đánh tan lạc bại đi ra. các ngươi thật sự nếu không đi ra, ở bên trong tao ngộ giang thủ chính là toàn bộ bị chui sát kết quả. cùng ba chưa nói lời nói rơi xuống đất, ba túc hà cùng lục giao vương cùng bán thần cũng nhao nhao lốc, toàn cũng không dám tin nhìn chằm chằm ba chưa nói, nhưng ba chưa nói sau lưng cách đó không xa chính là hạ tông sinh, cầu tắc cùng đứng tại cực quang tông lão tổ độ vân sau lưng đâu những cái kia cũng từng, cái có tổn thương, cầu tác không nói, Hạ tông sinh thương thế mới là ai gặp cũng thương, toàn thân trên dưới che kín lô máu, khí cơ vẻ bại rối tinh rối mù. Còn có, Thừa tông điện khảo hạch tuyên bố có người tại cửa thứ 2 tháng được, nói rõ quan ải bên trong chỉ còn lại có một cái sinh mệnh, nhưng trên quảng trường bán thần nhóm, việt thị quần thể bên trong không có chút nào Việt phi dương, Việt hoàn đám người thân ảnh. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải không đủ nhất trọng tiêu a? Lao tổ, ngươi khi đó không phải cũng đã gặp kia giang thủ. Núp sau một hồi, ba tóc hạ cùng Lục Giao Vương đều là đầy người mồ hôi lạnh, trong miệng nói cũng cùng cầu tắc cùng vừa dứt thua chạy ra sau kinh hô không sai biệt lắm nhưng những này kinh nghi hỏi ý lại không được đến bất luận cái gì đáp án bà chưa nói đô vân các loại phương lão tổ đều cũng là khó giải tiểu tắc kia đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện hắn thật là ta thanh xoáy tinh hệ 5-6-7 tầng xoáy trên cánh tay bán thần a thật vậy sao nếu như đúng vậy làm sao có thể không có tiếng tâm gì đến bây giờ tu vi của hắn khí cơ tuyệt đối chỉ là bán thần nhất trọng đỉnh phong bốn đại pháp tắc vừa thành hình loại tình huống này lại có thể có được quét ngang nhị trọng tiêu chiến lược Đó có phải hay không nói hắn tại võ thánh giai đoạn liền đạt tới Phong Thần cựu chuyển loại kia trong truyền thuyết cao độ. Phong Thần cựu chuyển, cảnh giới trong truyền thuyết a, chúng ta thống trị hơn 200 khóa sinh mệnh tinh cầu, bán thần đều có hơn 100 vị, mỗi cái bán thần dưới trướng tông môn thế lực chí ít có thể quản hạt một khóa tinh cầu, nếu các ngươi dưới trướng tinh cầu hoặc phụ cận, có 6 7 chuyển võ thánh tấn thăng bán thần, trước lúc này các ngươi chưa từng nghe qua, quá bình thường. Nhưng nếu là có Phong Thần cựu Truyện cấp võ thánh xuất hiện, các ngươi còn chưa từng nghe qua. Môn Hạ Đông Đảo đám đệ tử người cũng từ chưa từng nghe qua, chưa từng hướng các ngươi báo cáo. Một nhà không biết, hai nhà không biết, chúng ta tất cả bán thần cũng không biết. Đây tuyệt đối không bình thường. Phong thần cựu chuyển thế, nhưng là so bán thần còn hi hiu. Tiểu tặc kia, chỉ sợ căn bản không phải chúng ta năm sáu bảy tầng xoay cánh tay đi ra, chỉ có dạng này mới hợp lý. Như vậy tiểu tặc là từ đâu tới đây? Là từ cái khác đại tinh hệ đến cái này bên trong, hay là biển thản tinh? Bắt Ngát cung di chỉ ngay tại biển thản tinh, các ngươi nói là cái khác đại tinh hệ cường giả du lịch đến nơi này khả năng lớn, hay là biển thản tinh bản thân võ giả đến cái này bên trong khả năng lớn. Ngay tại đám người lại bị giang thủ nghi hoặc làm cho một mảnh trầm mặc lúc, một thân ảnh mới tiến lên trước một bước, lạnh lùng đảo qua tả hữu. Lời nói ra không chỉ tràn ngập lăng liệt sắc cơ, còn mang theo vô tận dụ hoặc, đây cũng chính là Việt Ban Hồng. Theo hắn giải thích, không gần một nửa thần đã sắp mặt biến hóa, nguyên bản tràn ngập kinh nghi cùng e ngại gương mặt, giờ phút này lại thêm ra không ít kích động cùng tham lam. Bắt ngát cung ngay tại biển Thản Tinh, biển Thản Tinh lại là thanh xoáy tinh hệ cái này hình dạng xoắn ốc đại tinh hệ vị trí trung tâm nhất. Cái khác đại tinh hệ cường giả du lịch mà đến tỷ lệ thấp có thể bỏ qua không tính. Nếu như là biển Thản Tinh, ở đây chúng thần lại có ai không rõ biển Thản Tinh giá trị? Kia là có vô số công pháp cực phẩm, vô số cực phẩm bảo dược, vô số cực phẩm thần khí đại bảo khố a. Dewing Giang thủ tiểu tặc tám thành là từ biển thản tinh đến di chỉ, đây là ý nghĩa gì đều huynh hẳn là nhất thanh nhị sở. Dùng lời nói câu lên ở đây không gần một nửa thần động tâm về sau, Việt Ban Hồng mới lại đột nhiên nhìn về phía Đô Vân. Đô Vân chỉ là cười ha ha, biểu lộ bình thản phảng phất căn bản không có minh bạch đó là cái gì ý nghĩa. Việt Ban Hồng lại nhìn về phía Ba Chưa Nói, Ba Chưa Nói cũng là đơn giản cười một tiếng, biểu lộ thâm thúy không hiểu. Chờ hắn nhìn về phía Yêu Thần Sơn tứ trọng tiêu láo tổ lúc, vị kia yêu tộc đại thần cũng là bãi xuống thân thể, căn bản không biểu lộ thái độ. Nhưng Việt Ban Hồng cũng không lục trí chỉ là lần nữa liếc nhìn một phen chúng thần mới cười lạnh nói lão phu cùng hắn là có huyết ỷ một khi hắn từ khảo hạch thiên địa đi ra tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ các ngươi không giúp đỡ không quan trọng nhưng chờ ta bắt giữ tiểu tặc ép hỏi ra hắn là như thế nào từ biển thản tinh đến cái này bên trong lúc các ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể ngồi hưởng nhiêu lợi bất chính cùng ta cùng hưởng thông đạo cho cười, thật sự là chuyện cười lớn một cái biển thản tinh đi ra bán thần cùng chúng ta cộng đồng tầm bảo hơn một năm vậy mà chưa từng người hoài nghi tới lai lịch của hắn chậc chậc từng tiếng cười lạnh dưới trên quảng trường đông đảo bán thần vẫn chỉ là kỳ diệu trầm mặc Trầm mặc hồi lâu, Đô Vân sau lưng cách đó không xa cầu tác mới truyền âm hướng Đô Vân, Lão tổ, nếu như Giang thủ thật sự là từ Biện Thản Tinh đi ra, vậy chúng ta cực quan tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe tới cầu tác lời nói, Đô Vân cũng liên tục cười khổ. Từ khi Giang thủ thực lực bạo lộ về sau, Đô Vân mới là hoài nghi sâu nhất cái kia. Dù sao bọn hắn thế, nhưng là từ Giang thủ trên thân hối đoái qua mấy món cực phẩm thần khí, ngay từ đầu bọn hắn chỉ cho là kia là Giang thủ vận khí tốt ngẫu nhiên được đến tiền của Phi Nhĩ, nhưng bây giờ, bất quá coi như hoài nghi Giang thủ là Biện Thản Tinh đi ra, Đô Vân cũng rõ ràng biết Biện Thản Tinh bên trên ý vị như thế nào nhưng ở cùng Giang Thủ nhận biết về sau, Song Phương hợp tác coi như vui sướng, khảo hạch thiên địa bên trong Giang Thủ lại bỏ qua cực quang tông một nhóm bát thần, ân tình này bọn hắn cũng không thể không lĩnh. càng quan trọng một điểm, Giang Thủ đối mặt cầu tác bảy thần liên thủ đều có thể nhanh chóng đánh tan, biểu hiện ra ngoài thực lực cũng rất không bình thường, a bọn hắn coi như muốn động thủ cũng được cẩn thận cân nhắc một chút. càng nghĩ, Đô Vân có thể được đến quyết đoán cũng chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. như Giang Thủ từ khảo hạch thiên địa bên trong đi ra về sau, cho dù bọn hắn cực quang tông sống chết mà bây cũng sẽ có việc thị xuất thủ nhằm vào Giang Thủ đâu. Nếu như nói hơn một năm trước Giang Thủ đánh cho tàn phế Việt Hoàn, cùng Việt Thị ở giữa chỉ là xung đột nhỏ ma sát nhỏ, tùy tiện điều giải một chút liền có thể đè xuống. Nhưng bây giờ một lần diện sát Việt Thị tám thần, đây chính là không chết không thôi nợ máu. Đô Vân cũng có thể khẳng định, hiện tại trên quảng trường này chúng thần, trừ Việt Thị bên ngoài, yêu thần sơn cùng ba thị cũng sẽ chỉ ở lúc mới đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù là Giang Thủ thân phận bại lộ lại như thế nào, lấy hắn thể hiện ra thực lực, trừ Việt Thị bên ngoài, thế lực khác muốn động thủ đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Theo Đô Vân lời nói, cầu tác lại là thở dài, là hắn biết đem Giang Thủ thực lực báo cáo về sau của hắn thân phận lai lịch cũng tất nhiên sẽ bị hoài nghi. chuyện bây giờ phương hướng phát triển cũng giống như dự tính. bất quá phương diện này sự tình cũng căn bản là không có cách dò dỉ. hắn coi như không báo cáo, cùng giang thủ giết yêu thần sơn chúng thần, ba thị chúng thần sau. kia không phải là muốn bạo lộ, kia ngược lại sẽ chỉ làm giang thủ thắng được thời gian kéo dài, cũng chỉ sẽ càng thêm sâu hắn cùng yêu thần sơn ba thị cứu hận, đặt tới không chết không thôi tình trạng, đến lúc đó nói không chừng chính là ba thị, việt thị cùng lao tổ liên thủ vây giết. hiện tại cho dù thân phận của hắn bị hoài nghi cũng kích thích càng hơn nửa hơn thần ngấp nghẹt cùng tham nghiệm nhưng chỉ cần đại bộ phận phân thế lực tại sơ kỳ sẽ chỉ sống chết mà bơi cũng xem là tốt phát triển chương 550, trăm lão phu nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là hối hận hồn chiến cửa thứ ba vậy mà là hồn chiến thừa tông điện cửa thứ ba khảo hạch đại điện bởi vì chỉ còn lại có giang thủ một cái người tham gia khảo hạch hắn vừa lựa chọn kỹ càng 810 giọt tốc độ bản nguyên xuất hiện tại trong đại điện lúc từng đạo ý niệm liền tràn vào trong đầu của hắn vì hắn giải thích cửa thứ ba khảo hạch nội dung cửa này khi nào mở ra giang thủ cũng có thể tự do lựa chọn cửa thứ ba đại điện cùng hai cửa trước là đồng dạng Sương rộng cung điện cuối cùng trên vách đá có một tầng màn sáng môn hộ, từ hắn xuất hiện tại cái này điện vũ lên, trong 10 ngày tùy thời có thể đi vào. 10 ngày sau như còn không tiến vào môn hộ màn sáng liền sẽ biến mất, tương đương với tự động bị loại. Cái này cũng không kỳ quái, phía trước 1 2 quan 10 ngày trừ để các người tham gia khảo hạch chữa thương bên ngoài, cũng coi là chờ đợi cái khác bán thần thời gian. Hiện tại chỉ còn Giang Thủ một cái, khảo hạch thời gian liền nhiều hơn không ít tùy ý tính. Cửa thứ ba nội dung thì là hồn chiến, tiến vào khảo hạch thiên địa, Giang Thủ nhục thân không sẽ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, là lấy linh hồn trạng thái tiến vào một cái chiến trường. Bên trong chiến trường kia ẩn chứa đại lượng thần cấp khôi lỗi, đương nhiên, những cái kia thần cấp khôi lỗi cũng không phải chân thực, là từ liên lụy đến linh hồn chi lực trận pháp hư cấu. Phương diện này Giang thủ cũng không phải không có trải qua, hắn còn tại Đại Nguyên tông thời kỳ, Đại Nguyên tông nội môn đại bị chính là tiến vào huyễn sát trận, từng cái võ giả lấy linh hồn thể huyễn ảnh đi vào, linh hồn thể huyễn ảnh có cùng thế giới chân thật hoàn toàn nhất chi thực lực, cũng sẽ thụ thương tổn hao tổn, khôi phục can dưỡng tốc độ đều cùng bình thường thế giới giống nhau như lúc, nếu là bị đánh giết cũng không phải chân chính bỏ mình, là linh hồn trở về nhục thân, để võ giả suy yếu vừa đứt thời gian. Giạng này hồn chiến, cũng thường thường là lưu lại khảo hạch tồn tại không có năng lực kiến tạo quá nhiều chân thực khối lỗi, mới khai thác loại này tương đối mưu lợi phương thức. Năm đó Đại Nguyên Tông một cái nhất phẩm tông môn, ứng đối thông linh năm lục thất trọng đệ tử khảo hạch, căn bản bất lực kiến tạo đông đạo khối lỗi, chỉ có thể dùng huyền sắt trận mưu lợi, đối các đệ tử đến nói cũng an toàn hơn. Hiện tại cái này đã từng chủ thần lưu lại bắt ngát cung cũng là như thế, đoán chừng vị chủ thần kia cũng không có khả năng kiến tạo hải lượng thần cấp khối lõi, đi ứng đối một liên tiếp không ngừng người khiêu chiến đánh giết, mới dùng cái này mưu lợi phương thức. Bất quá cửa thứ ba hồn chiến cùng Đại Nguyên tông Huyền Sát trận cũng có khác biệt, năm đó Huyền Sát trận là võ giả đi vào đằng sau đối một mảnh rộng lớn thiên địa, đánh giết khôi lỗi còn cần tìm kiếm, tại cái này bên trong võ giả linh hồn thể huyền ảnh tiến vào khảo hạch thiên địa, chính là một mảnh phạm vi có hạn thiên địa, ngươi cũng không cần đi tìm khôi lỗi, chỉ cần đi vào, sẽ xuất hiện thần cấp khôi lỗi đến đánh chết ngươi, ngươi giết chết đợt thứ nhất, cùng một hồi sẽ xuất hiện đợt thứ hai. Cứ thế mà suy ra, cửa thứ ba khảo hạch đồng dạng có đánh giá, bất quá tiêu chuẩn này có chút kỳ dị, cùng ngươi săn giết khôi lỗi thành quả tương quan. Người tham gia khảo hạch ở bên trong lần thứ nhất chỉ sẽ đối mặt một cái không đủ nhất trọng tiêu khôi lỗi. Người đánh giết sau qua một nén hương sẽ xuất hiện đợt thứ hai, hai cái không đủ nhất trọng tiêu khôi lỗi. Lần nữa đánh giết lại là một nén hương sau xuất hiện đợt thứ ba, ba cái không đủ nhất trọng tiêu khôi lỗi. Theo thứ tự suy ra, lần thứ 9 chính là 9 cái không đủ nhất trọng tiêu khôi lỗi vây giết người. Đem chỗ có không đủ nhất trọng tiêu khôi lỗi toàn bộ đánh giết chính là nhất phẩm đánh giá. Sau đó khảo hạch trời xuất hiện khôi lỗi chính là nhất trọng tiêu. Đợt thứ nhất nhất trọng tiêu là một cái, đợt thứ chín nhất trọng tiêu khôi lỗi là chín cái. Người giết chết một hai ba sóng là nhị phẩm đánh giá. Giết chết 4 5 6 làn sóng là tam phẩm, giết chết 7 sóng là tứ phẩm. Nhất trọng tiêu khôi lỗi toàn bộ bị người tham gia khảo hạch đánh giết về sau là nhị trọng tiêu khôi lỗi xuất hiện. Tình thế thì cùng phía trước đồng dạng, từ một lần một cái đến một lần chín cái, người phân biệt đánh giết một cái nhị trọng tiêu, hai cái nhị trọng tiêu, ba cái nhị trọng tiêu sau khôi lỗi về sau, liền có thể cầm tới ngũ phẩm đánh giá phá quan. Lại sau đó đánh giết 4 5 6 làn sóng nhị trọng tiêu khôi lỗi là lục phẩm. Toàn bộ đánh giết nhị trọng tiêu khôi lỗi, thất phẩm đánh giá. Đi theo tam trọng tiêu khôi lỗi xuất hiện, 123 sóng lạ 123 cái tam trọng tiêu, toàn bộ đánh giết là bát phẩm đánh giá. 456 làn sóng là 456 cái tam trọng tiêu, toàn bộ đánh giết là cựu phẩm đánh giá. Khảo hạch này bên trong tối đa cũng chính là một lần xuất hiện 6 cái tam trọng tiêu khối lỗi, có lẽ tại vị chủ thần kia trong suy nghĩ, tuổi tác không cao hơn tự thân thọ nguyên ba thành bản thần, có thể tại bằng chứng ấy tuổi đạt tới một lần đánh giết 6 cái tam trọng tiêu đã rất không dễ dàng. Dù sao đây là cửa thứ 3, không phải cửa thứ 9. Nhưng còn có một chút, người tham gia khảo hạch tại cửa thứ 3 bên trong chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng mặc kệ ngươi giết tới cái gì cấp độ khối lỗi, khảo hạch này đều sẽ tự động kết thúc. Chiếc để minh bạch khảo hạch nội dung sau giang thủ cũng liền ngay cả cười khổ, cái này cửa thứ 3 thật so cửa thứ 2 càng biến thái nhiều. Theo hắn biết lần này đông đảo bán thần đi vào lúc, mạnh nhất chỉ là nhị trọng tiêu, hắn không tính vây tay cùng bất tử thân lời nói cũng chỉ là nhị trọng tiêu. Nhị trọng tiêu bán thần, muốn cầm đến ngũ phẩm đánh giá đều cực kỳ khó khăn. Giống như là Hạ Thông Sinh, câu tác cùng nhị trọng tiêu, một lần đối mặt chín cái nhất trọng tiêu, coi như có thể đánh giết Chỉ sợ cũng phải nhận không vết thương nhỏ thế, nói không chừng sẽ còn trọng thương hấp hối, kia cũng là không có chút nào linh trí hung hãn không sợ chết khối lỗi, vây giết ngươi lúc cũng sẽ liều lĩnh đại giới đi vây giết. Càng đừng đề cập trước lúc này, ngươi còn muốn một lần đối mặt tăng cái, giải quyết một lần tăng cái, thời gian một nén nhang sau mới là 9 cái. Thời gian một nén nhang có thể làm gì? Chân chính người tham gia khảo hạch ở bên trong đối mặt khối lỗi, biện pháp tốt nhất chính là tại thời chiến chữa thương. Tỷ như một lần đối mặt tám cái nhất trọng tiêu vây giết, ngươi giết chết bảy cái sau lưu lại một cái không giết, để nó tùy ý công kích ngươi, ngươi chỉ phòng hộ không phản kích, khôi phục nhất định thương thế sau lại đánh giết, lại đi mặt đợt tiếp theo. Nhưng ngươi chữa thương thời gian có hạn, toàn bộ khảo hạch chỉ có 3 tháng. Cho nên đổi hạ tông sinh, cầu tắc cùng tiến vào cửa thứ 3, muốn cầm đến cửa thứ 3 ngũ phẩm đánh giá chỉ sợ đều sẽ để ngươi phát điên. Coi như giang thủ có bất tử thân, bất tử chân liền tại huyễn sát trận loại hình linh hồn chiến bên trong cũng có thể phát huy tác dụng. Nhưng cửa này hắn muốn cầm đến cửu phẩm đánh giá cơ vốn cũng không khả năng. Muốn cầm đến cửu phẩm đánh giá chính là một lần đánh giết 6 cái tam trọng tiêu khôi lỗi. Giang thủ đừng nói một lần đối đầu 6 cái, hắn một lần đối 3 cái có thể thắng hay không ra đều là vấn đề lớn. Cái này lại để hắn làm sao không cười khổ. Ta vẫn là đến quá sớm, nếu như ta bây giờ không phải là hơn 40 tuổi, mà là hơn 140 tuổi, có được tứ ngũ trọng tiêu thực lực, tiêu nghị phá cửa thứ 3 đạt được cửu phẩm đánh giá dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ đối mặt cửa thứ 3, đừng nói cửu phẩm, bát phẩm đều rất treo a. Cười khổ về sau Giang thủ hay là lách mình tiến vào màn sáng môn hộ. Mặc kệ cầm tới bát phẩm đánh giá hy vọng có bao nhiêu nhỏ, hắn luôn luôn muốn thử một lần đã cửa này có thể tự do nắm chắc đi vào thời cơ, hắn cũng căn bản không cần bên ngoài lưu lại, lách mình tiến vào màn sáng muôn hộ, một trận quen thuộc không gian ba động nổi lên, cùng Giang Thủ tại thể nghiệm lấy Tả Hưu biến hóa lúc, nhưng lại mắt tôi sầm lại, kém chút bị mê thất ý thức. Mông lung qua không biết bao lâu, Giang Thủ lần nữa khôi phục ý thức lúc, lại phát hiện độc thể của hắn chính tại ngưng tụ bên trong, đầu tiên là xuất hiện đầu lâu, đầu lâu dưới một mảnh trống trải, cùng cái cổ bộ vị xuất hiện một tầng hỗn độn quan trạch, bao vây lấy thay ngàn mấy hơi thở, hoàn chỉnh cái cổ mới nổi lên. Linh hồn huyễn ảnh, không nghĩ tới ta vừa xuất hiện liền là linh hồn huyễn ảnh hình thái, mà lại quá trình này. So với lúc trước đại nguyên tông nội môn khảo hạch muốn chậm chạp rất nhiều lần. Bất quá nói cũng đúng, linh hồn mô phỏng cũng cần trận lực cùng kỳ bảo trợ chống, mô phỏng một cái bản thần, cùng mô phỏng một cái thông linh kỳ võ giả, vốn cũng không phải là một chuyện a. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ 3, thu hoạch được bát phẩm đánh giá. Cửa thứ 3 bát phẩm đánh giá phá quán người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 810 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 810 giọt nhanh pháp bản nguyên, 810 giọt sắt pháp bản nguyên. Vài ngày sau, lần lượt từng thân ảnh hội tụ tại thừa tông điện bên ngoài trên quảng trường, đều làm một mặt bình thản im lặng, tựa hồ đang đợi cái gì. Chờ đợi bên trong thời gian lặng yên sói mọn, thẳng đến một đạo bình thản đạm mạc tiếng nói vang lên, chờ đợi chúng thần mới kinh hãi, từng cái đều cả kinh nhảy lên một cái, còn có không ít bản thần biến sắp không thôi cuồng hô. Cửa thứ ba cũng phá. Bát phẩm đánh giá. Cái này chẳng phải là nói, hắn một lần liền đánh giết ba cái tam trọng tiêu cường giả. T. Xem ra giang thủ tên kia thật sự là tam trọng tiêu cường giả, làm sao lại, hắn mới bao nhiêu lớn, liền đến tam trọng tiêu, còn có thể một lần đánh giết 3 cái tam trọng tiêu khôi lỗi. Đáng chết, vậy liền coi là đặt ở tam trọng tiêu bên trong, cũng là rất tổn tại cường đại, liền xem như chỉ tướng, ba lạc kiệt bọn người cũng chưa chắc có thể tại ngắn ngủi 5 ngày bên trong ngay tại cửa thứ 3 một đường đột phá tới này. Giang thủ tại đối mặt cực quang tông bảy thần lúc, từ chính diện nhất cử đánh tan, đánh tan sau còn không bị thương tích gì thế, nhiều nhất là tu vi khí cơ cùng pháp tắc khí tức suy yếu không ít, cái này đã để khảo hạch tiên địa bên ngoài chúng thần hoài nghi hắn là tam trọng tiêu. Bây giờ nghe Giang thủ đột phá cửa thứ 3 khảo hạch, hay là bắt phẩm đánh giá phá quan, không thể nghi ngờ càng chứng thực điểm này, dù sao đối với 5 6 7 tầng xoáy trên cánh tay chúng nhiều cường giả mà nói, bọn hắn lần này coi như không có xâm nhập khảo hạch địa, có thể hướng những cái kia đám tiền bối cũng đều trải qua, có các loại điện tích lưu truyền tới này. Dĩ vãng năm sáu bảy tuần xoay cánh tay mạnh nhất bán thần là đột phá tới cửa thứ tư là bại. Cho nên cửa thứ 3 khảo hạch nội dung ở đây mỗi một cái bán thần nhất thanh nhị sở cái này như thế nào để người không kinh hãi? Bát phẩm đánh giá là muốn khảo hạch người chú ý đánh giết một lần một cái, một lần hai cái, một lần ba cái tam trọng tiêu khôi lỗi. Coi như khôi lỗi không giống với chân chính bán thần, không có quá nhiều tư duy ý thức chiến đấu trí tuệ so ra kém chân chính bán thần. Nếu là một trọi một cũng không khó, nhưng một đối ba còn có thể thắng được, chỉ sợ cũng không phải phổ thông tam trọng tiêu. Dạng này tam trọng tiêu chính là trí tướng cùng ba lạc kiệt cùng chưa hẳn so ra mà vượt càng đừng đề cập chỉ tướng cùng ba lạc kiệt bao lớn, kia tuổi đều là tại tự thân thọ nguyên trường 4 năm thành, chỉ ít so giang thủ nhiều một khoảng trăm năm tu luyện tăng lên kỳ a, ha ha, chỉ là bất phẩm, nói do kia tiểu tử nhiều nhất chỉ là tam trọng tiêu, còn chưa đủ tứ trọng tiêu, không đủ tứ trọng tiêu vấn đề liền không lớn, chờ hắn lạc bại đi ra về sau, lão phu nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Đại bộ phận phân bán thần kinh hai không tối lúc, chúng thần bên trong việt ban hồng lại cất tiếng cười to, tiếng cười bên trong càng tràn ngập uanh hỉ, xác nhận giang thủ là tam trọng tiêu cường giả, đó chính là nói do hắn việt ban hồng, hay là so giang thủ càng cường đại hắn coi như một trọi một cũng có hy vọng đánh giết giang thủ, nếu như có thể đánh giết giang thủ đạt được hắn muốn hết thảy, vậy coi như Việt thị lần này chết tám cái bán thần, cũng không phải không có hy vọng bù đắp lại. Dù sao giang thủ trên thân chí ít đã tích lũy hơn 2 ngàn giọt đặc thù bản nguyên. Nếu như đối phương còn nắm giữ lấy tự do xuất nhập bắt ngát cùng phương thức, kia kiếm chỉ là lớn hơn. Chương 551, bắt ngát lệnh, tự do xuất nhập. Chưa hẳn. Việt Ban Hồng cười to cũng làm cho chính tâm kinh hai chúng thần nhau nhau bình tĩnh, cũng không ít người quay người nhìn lại lúc, khác một đạo bình thản âm lại đột đột trên quảng trường vang lên, lạnh nhạt chưa hẳn hai chữ tựa như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu. Việt Ban Hồng sắc mặt ngưng lại, thẳng đối lên tiếng. Đô Vân nhìn lại, đều Hinh lợi này có ý tứ gì? Giang Thủ đánh giết Ta Việt Thị Tám Thần đã là bày sáng tỏ sự tình, đều Hinh muốn thay tiểu tập kia ra mặt. Không ai chứng kiến qua Giang Thủ đánh giết Việt Thị Tám Thần, nhưng có năng lực đánh giết Việt Thị Tám Thần, trừ Giang Thủ bên ngoài, Lục Giao Vương, Ba Túc Hà còn có hai cái đơn độc nhị trọng tiêu bán thần đều là không tồn hao đi ra. Cự Quang Tông Hạ Tông sinh cùng cầu tác mặc dù mang thương, nhưng thương thế là lực nhanh pháp tác tạo thành vết thương đã bán. Việt Thị Tám Thần nhưng không có loại này bán thần, đơn giản phương pháp bài trừ về sau, Giang Thủ cái này hung đổ coi như không có bị khóa mệnh kỳ bảo khóa chặt cũng thành duy nhất người hiểm nghi. Trước đó còn lo lắng giang thủ thực lực quá mạnh, chính hắn một cái đều không giải quyết được, Việt Ban Hồng còn lấy giang thủ rất có thể là biến thản tinh võ giả là mồi dụ, nghĩ kéo động Đô Vân cùng tứ trọng Tiêu láo tổ cùng hắn cùng một chỗ vây giết đâu, Đô Vân không có đáp ứng cũng coi như, bây giờ tại hắn kinh hỉ lúc đột nhiên đến một câu chưa hẳn, không thể không để người hoài nghi. Nương theo lấy Việt Ban Hồng cười lạnh, ba chưa giảng hòa yêu thần sơn láo tổ Thanh Hồng Vương cũng đều trừng thẳng mắt nhìn đi, chúng thần nhìn chăm chú Đô Vân mới lạnh nhạt nói, ta cũng không phải muốn giúp giang thủ, chỉ là có một vấn đề, như giang thủ rời đi Thự Tông điện trước đó Tinh ý môn đã xuất hiện tán loạn xu thế, Việt hình có thể làm sao? Việt Ban Hồng nháy mắt mắt trợn tròn, hắn đều kém chút quên Tinh ý môn hay là sẽ tán loạn. Một khi Tinh ý môn tán loạn hắn là đi hay là lưu? Lưu lại đánh giết Giang Thủ, kia có khả năng bị vây chết. Giang Thủ liền xem như từ biện thản tinh tiến vào cái này bắt ngát cung di chỉ, nhưng chỉ cần hắn Việt Ban Hồng không biết đối phương tiến đến phương thức, sẽ rất khó đi học tập. Nếu như Giang Thủ tại Tinh ý môn sắp tán loạn lúc còn chưa đi ra thừa tông điện, Việt Ban Hồng lưu lại chờ đợi, sau đó bị Giang Thủ dùng hắn phương thức của mình rời đi, kia chờ đợi Việt Ban Hồng chính là bị bạch bạch vây chết tại cái này bên trong. Tinh ý môn bình quân 78100 năm xuất hiện một lần, Việt Ban Hồng nắm giữ bốn hệ phát tắc. Không tính duyên Thọ đan dược cũng có ngàn năm thọ nguyên, nhưng vấn đề là hắn năm nay đã hơn 700 tuổi. Là chưa hẳn, lần trước tinh ý môn xuất hiện 3 năm, lần này cũng đã xuất hiện một năm dưới, nói rõ lần này tinh ý môn đồng dạng rất vững chắc, coi như đợi đến hắn tại khảo hạch bên trong thất bại bị khu trục ra điện, đoán chừng tinh ý môn còn ở đây. Mắt trợn tròn mấy hơi thở, Việt Ban Hồng lại mặt lạnh lấy mở miệng. Vừa rồi Đô Vân nói tới chỉ là một loại khả năng, hắn liền không tin mình sẽ suy xẻo như vậy. Có lẽ, bất quá Việt huynh có suy nghĩ hay không qua? Giang thủ lần này có thể một đường đột phá tới cửa thứ sáu, nắm giữ nhận tông khảo hạch bên trong ban thưởng tự do xuất nhập phương thức. Nếu như phần thưởng kia xuất nhập phương thức, có thể để hắn tại thừa tông điện bên trong đến biển thản tinh bắt ngát biển hoặc linh võ đại lục đâu. Coi như tinh ý môn không tán loạn, ngươi lại có thể thế nào? Việt Ban Hồng phản bác, cầm thành giấy, Đô Vân lần nữa cười nhạt một tiếng, cái này cười lại để cho Việt Ban Hồng lục mặt, nghĩ không lục cũng khó khăn. Xuất nhập bắt ngát cung, bọn hắn 5-6-7 tầng xoay cánh tay võ giả là thông qua tinh ý môn, Giang thủ như từ biển thản tinh đến, hắn đến nơi này thông đạo hẳn là cũng không tại thừa tông điện nghiêm túc hồi tưởng hồi tưởng tiên kia lần thứ nhất xuất hiện trước mặt người khác tựa hồ là pháp tắc hải vực nếu như cái này di chỉ kết nối bắt ngát biển hoặc linh võ đại lục thông đạo tại pháp tắc hải vực kia giang thủ dưới tình huống bình thường khảo hạch sau khi thất bại coi như rời đi vẫn là phải đi pháp tắc hải vực dưới tình huống bình thường bọn hắn canh giữ ở cái này bên trong chờ lấy giang thủ thất bại liền có rất lớn hy vọng đợi đến nhưng thừa tông điện khảo hạch bên trong cũng thường có một loại tự do xuất nhập tư cách nếu như phần thưởng kia tự do xuất nhập có thể trực tiếp từ thừa tông điện bên trong rời đi đâu đều lão nhi ngươi là cô ý buồn nôn lão phu đâu sắc mặt hấp lục bên trong, Việt Ban Hồng kém chút muốn nói Đô Vân một mặt, hắn vừa mới cao hứng trở lại, Đô Vân cái thằng này muốn hay không buồn nôn như vậy thần. Đô Vân lắc đầu bật cười, cười một tiếng liền không tiếp tục để ý. trên quảng trường đông đảo bán thần cũng nhao nhao ao ước trầm mặc cùng trong suy tư, suy tư một hồi, lấy thanh hồng vương cầm đầu yêu thần sơn bán thần đột nhiên liền tập thể đằng không, nhanh chóng hướng về tứ đại bảo địa chỗ phương vị đột đi. thanh hồng vương, Việt Ban Hồng kinh nghi mở miệng, thanh hồng vương lại cũng không quay đầu lại cười và nói, đều huynh nói như thế minh sát tại cái này bên trong làm cùng chỉ sợ cũng đợi không được giang thủ, bồn vương còn không bằng kế tiếp theo đi bảo địa tham dò bản nguyên càng thực tế. dù sao như giang thủ kế tiếp theo phá quan, bồn vương chỉ cần tại di chỉ bên trong liền có thể nghe được, cũng không có ảnh hưởng. thanh hồng vương đi lần này ba thị chúng thần cũng nhau nhau thần sắc khẽ động, sau đó ba chưa nói mang theo đám người liền đứng dậy trốn xa. trong khoảng thời gian ngắn trên quảng trường cũng chỉ còn lại có việt thị cùng cực quang tông chúng thần. lục soát bản nguyên, ta nhìn cũng chưa chắc. muốn lục soát bản nguyên, cần phải hai thế lực lớn mạnh nhất bán thần đi hết. ta việt thị trưởng quản pháp tác hải vực. Nhìn xem hai thế lực lớn chúng tần nhau nhau biến mất, cũng đều là biến mất tại Pháp Tắc Hải vực tồn tại đại điện, Việt Ban Hồng mới lại phát sinh cười lạnh một tiếng, trong mắt hung quang một phía. Thậm chí tại thời khắc này, hắn đều cảm thấy cùng nó tại cái này bên trong làm các loại, không bằng đi Pháp Tắc Hải vực thử thời vận. Việt huynh không đi thử thử. Tâm tình biến ảo bên trong, Đô Vân vừa cười xem ra một chút, Việt Ban Hồng lúc này mới một buồn bực, tại hạ nhưng không cảm thấy có vận may như thế kia, hay là không đi. Hắn là có kia xúc động, nhưng nghiêm túc suy tư sau nhưng cũng minh bạch coi như giang thủ là từ Pháp Tắc Hải vực xuất hiện, Pháp Tắc Hải vực cũng có Liên Thông Linh Võ Đại Lục hoặc Bắc Ngát Biển thông đạo thì tính sao? Lối đi kia tuyệt không phải người bình thường có thể phát hiện. Trước lúc này đã có từng đảm bán thần tại pháp tát hải vực du đã một năm dưới, cũng bao quát tam trọng tiêu tứ trọng tiêu lão tổ. Nếu như thông đạo dễ dàng như vậy phát hiện, bọn hắn còn dùng chờ tới bây giờ mới có thể hoài nghi giang thủ là đến từ biển thản tinh. Pháp tát hải vực cho dù có thông đạo cũng rất khó bị phát hiện, dù là giang thủ nghĩ từ kia bên trong trở về, đoán chừng cũng không phải chuyện dễ dàng. đã như vậy, hắn còn không bằng tại cái này bên trong làm cùng đâu. Dù sao giang thủ có thể hay không phá vỡ cửa thứ sáu cũng là không biết. Tiểu ta coi như thực lực cường đại, một hai quan tất cả đều là cựu phẩm đánh giá. Viễn siêu lịch sử ghi chép, cửa thứ 3 càng là bất phẩm đánh giá, đồng dạng hơn Sa ghi chép, ta nhớ được từ trước tới nay chỉ có 3 cái đột phá cửa thứ 3, tất cả đều là ngũ phẩm đánh giá miễn cưỡng quá quan, so nó thật sự là hắn kém rất nhiều, nhưng cửa thứ 4 sẽ chỉ càng khó, năm 6 nhốt vào ngọn nguồn chẳng lẽ trình độ gì, ngay cả chúng ta cũng không biết, nhưng từ phía trước đối gần đây nhìn sẽ chỉ càng biến. Thái, hắn nghi tại cửa thứ 6 cũng phá quan, không dễ dàng như vậy. Lần nữa lạnh lùng sau khi mở miệng, Việt Ban Hồng mới chậm mặt ngồi xếp bằng trên quảng trường bắt đầu trả lời. Đỗ Vân cũng không tiếp tục nhiều lời. Đồng dạng cười ngồi xuống, Chờ đợi thời gian thoáng một cái đã qua, hơn 10 ngày sau, một đạo bình thản đạm mạc thanh tuyến mới đột nhiên trên quảng trường vang lên. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ tư, thu hoạch được thất phẩm đánh giá. Cửa thứ tư thất phẩm đánh giá phá quán người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 540 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 540 giọt nhanh pháp bản nguyên, 540 giọt sắt pháp bản nguyên. Lời nói rơi xuống đất, trên quảng trường chính lặng im chúng thần lại nhao nhao xôn xao, ngay cả Việt ban hùng cùng đô vân đều trừng thẳng mắt, cửa thứ tư không chỉ phá, lại còn là thất phẩm đánh giá. Mà lại cửa thứ tư bên trong, thất phẩm đánh giá liền có 540 giọt bản nguyên ban thưởng rồi lại là 540. Trời đánh, kia tiểu tử chỉ là khen thưởng thêm, liền lấy 2 3000 dọn, giết ta. Ta giống như tìm tới khen thưởng thêm quy luật, các ngươi nhìn, cửa thứ nhất cựu phẩm đánh giá chỉ có 540, bát phẩm đánh giá 270, bát phẩm trở xuống vô ban thưởng, 270 là đặc thù lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc cần thiết. 540 là thành hình đến chút thành tiểu. Cửa thứ hai bên trong cựu phẩm đánh giá 810, là chút thành tiểu đến đại thành số lượng, đó có phải hay không nói, cửa thứ hai bát phẩm sẽ là 540 ban thưởng. Thất phẩm sẽ là 270. Thất phẩm trở xuống vô ban thưởng. Sau đó cửa thứ 3 cựu phẩm đánh giá 1111 giọt là đại thành đến viên mãn cần thiết, bát phẩm 810, thất phẩm 540, lục phẩm 270. Lục phẩm trở xuống vô ban thượng. Giang thủ cửa thứ 3 vừa lúc là bát phẩm, cầm tới 810. Từ cửa thứ 4 bắt đầu, đằng sau mỗi một quan đều cùng cửa thứ 3 đồng dạng. Giang thủ cửa thứ 4 cầm tới thất phẩm đánh giá. Vừa lúc là 540. À, còn giống như thật là như thế này, bất quá coi như khen thưởng thêm quy luật là như thế này lại như thế nào. Chỉ có thể nhìn hắn thu hoạch bản nguyên, chúng ta dương mắt nhìn mà thôi. Đáng chết. Hắn cầm tới ban thưởng so một cái siêu cấp thế lực tử tông thu hoạch đều càng nhiều. Từng tiếng kinh hô bên trong, không gần một nửa thần đô, vì giang thủ thu hoạch đấu kỵ hai mắt xanh lét, càng diễn sinh ra không ít suy đoán, nhưng mặc kệ là đấu kỵ hay là các loại suy đoán, bọn hắn những người ngoài cuộc này cũng nhiều nhất là đứng ngoài quan sát, đỏ mắt lòng chua xót mà thôi. Lại là hơn 10 ngày qua thứ, vừa mới tỉnh táo lại không gần một nửa thần lại bị một đạo thanh tuyến kích thích tại chỗ nhảy lên. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ 5, thu hoạch được lục phẩm đánh giá. Cửa thứ 5 lục phẩm đánh giá phá qua người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 270 giọt lực pháp bản nguyên hoặc 270 giọt nhanh pháp bản nguyên, 270 giọt sát pháp bản nguyên. Cửa thứ 5, hắn ngay cả cửa thứ 5 cũng quá khứ, hay là lục phẩm đánh giá. T, lần này khen thưởng thêm cũng coi như, mẫu chốt đây là cửa thứ 5 a, cửa thứ 5 có thể cầm tới lục phẩm, kia cửa thứ 6 đâu? Cửa thứ 6 chỉ cần phá quan, liền có thể cầm tới tự do xuất nhập bắt ngát cùng tư cách a. Coi như hắn muốn cũng không phải là tự tinh ý môn xuất nhập, là tại địa phương khác dựa vào những phương thức khác xuất nhập, nhưng kia loại phương thức tuyệt đối không dễ dàng, nếu như dễ dàng, chúng ta nhiều cường giả như vậy đã sớm cũng phát hiện, nhưng hơn 1 năm lục soát chưa từng người phát hiện. Nói rõ phương kia thức coi như giang thủ cũng không tốt sử dụng, nhưng hắn như phá cửa thứ sáu, liền là chân chính nhẹ nhõm tự do xuất nhập. à. Lần này trên quảng trường chúng thần bị thanh tuyến kích thích dậy lên, đã không phải chấn kinh giang thủ đoạt được bản nguyên, dù sao giang thủ đoạt được bản nguyên tại trên phạm vi lớn hiệu suất cao sở giảm, từ một quan 810 giọt ban thưởng té ngã 270, cùng hắn đã có so ra đã không đáng kinh ngạc, chân chính để người lo lắng hay là giang thủ đến cùng có thể hay không đột phá cửa thứ sáu, thu hoạch được tự do xuất nhập tư cách. Lúc này liền ngay cả đô văn cùng Việt ban hồng đều khó mà giữ vững tình táo, gắt gao nhìn chằm chằm thừa thông điện. Cái này một trăm trăm chính là hơn 10 ngày quá khứ, hơn 10 ngày về sau, khát một đạo để Việt Ban Hồng tại chỗ bị tức giận thổ huyết thanh tuyến liền văng lên. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ 6, thu hoạch được ngũ phẩm đánh giá. Cửa thứ 6 phá quân người, có thể đạt được khen thưởng thêm bắt ngắt lệnh, luyện hóa lệnh bài sau có thể tùy ý dẫn dắt bắt ngắt cung hộ tông trận bẩy, tại trận trong đám đó bên ngoài tùy ý một chỗ kiến tạo trận pháp thông đạo xuất nhập bắt ngắt cung. Việt Ban Hồng bị kích thích thổ huyết, Đô Vân cùng cả Kinh Vân người đứng dậy, một gương mặt âm tình biến ảo chập chờn, chính là tứ phương bảo phương hướng cũng ba ba bá, bá, bá độn lên mạng lớn thân ảnh, đều tại vội vã hướng phía Thừa Tông điện bên ngoài mà tới. Bát ngát khiến, tự do xuất nhập Bát ngát cung, tại trận trong đám đó bên ngoài tùy ý một chỗ kích phát tức nhưng hình thành thông đạo. Kia tiểu tử thật làm được rồi. Trời đánh, chỉ cần không phải đầu gốc heo, hiện tại cũng có thể minh bạch từ giờ khắc này, Bát ngát cung tứ đại bảo địa chính là giang thủ một người vật trong túi. Coi như hắn còn không cách nào điều khiển Bát ngát cung trận bẩy, nhưng hắn có thể tự do xuất nhập, ngoại nhân nhưng căn bản xuất nhập không được, chỉ có thể mấy một trăm năm một lần tinh ý môn. Cái này còn không phải liền là kia tiểu tử một người rồi sao? Chương 552, đường còn xa đâu. Rốt cục phá cửa thứ 6 Ta còn kém chút coi là phá không được, bây giờ được tự do xuất nhập bắt ngát cung tứ cách, kia còn muốn hay không, kế tiếp theo. Thừa tông điện bên ngoài lần lượt từng thân ảnh kinh hô không thôi, cửa thứ 7 bên ngoài khảo hạch đại điện bên trong, Giang thủ thì tại luyện hóa một khối bàn tay lớn nhỏ kỳ hình lệnh bài sau mừng rỡ không thôi mở miệng. Đạt được bắt ngát lệnh, hắn mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, về phần mục tiêu thứ hai, phá vỡ cửa thứ 9 tiếp quản toàn bộ bắt ngát cung di chỉ chật bảy. Mục tiêu này có chút xa xôi. Giang thủ chỉ là nhị trọng tiêu. Hắn tại cửa thứ 3 lúc có thể đánh giết Tam Trọng Tiêu Khôi Lỗi là bởi vì Vây Tay Lực Phòng Ngự thật đáng sợ. Tam Trọng Tiêu Khôi Lỗi một kích toàn lực rơi vào Vây Tay Không Gian liền bị tiếp nhận, lần lượt dựa vào Vây Tay Phòng Ngự kéo phải hao tổn phải những Khôi Lỗi kia trạng thái giảm lớn về sau, hắn mới có thể đánh giết. Nhưng một lần xuất hiện năm cái Tam Trọng Tiêu Khôi Lỗi, Khôi Lỗi không dám đoạn giày đặc công sát liền no bạo hắn Vây Tay Không Gian, sau đó linh hồn của hắn thể hiện ảnh bị diệt sát, trở về nhục thân lúc. Bởi vì cầm tới bất phẩm đánh giá, trực tiếp liền phá quan. Cửa thứ ba đã lấy không được tối cao cửu phẩm, cửa thứ tư độ khó càng biến thái, năm sáu quan không cần phải nói vừa rồi Giang Thủ dùng hết tất cả thủ đoạn mới miễn cưỡng cầm tới ngũ phẩm đánh giá ngũ phẩm đánh giá mặc dù cũng phá quan đạt được bát ngát lệnh lại không ngoài định mức bản nguyên ban thường đã như vậy hắn đều cảm thấy không cần thiết kế tiếp theo phá quan dù sao 4-5-6 quan cũng không phải là hồn chiến tinh thế người tham gia khảo hạch ở bên trong là sẽ bỏ mình hắn cũng kinh lịch không ít tử vong nguy cơ lại kế tiếp theo cửa thứ 7, không chỉ không có hy vọng đạt được ngoài định mức bản nguyên ban thường tử vong khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn thật không bằng tạm thời buông xuống cùng thực lực sau khi tăng lên lại kế tiếp theo Bát Ngác Tông nhận Tông khảo nghiệm, nhưng không có quy định một cái sinh mệnh cả đời chỉ có thể tham gia một lần. Nơi này khảo hạch chỉ cần ngươi tuổi tác không có đạt tới tổng thọ nguyên ba thành, tùy thời đều có thể tham gia lần thứ hai, lần thứ ba, dù là thứ một trăm lần đều được. đương nhiên, nhận Tông khảo hạch không hạn chế một cái sinh mệnh tham gia khảo hạch số lần. Khen thưởng thêm bên trên lại có hạn chế. Loại này hạn chế chính là, Giang Thủ lần này tham gia khảo hạch lúc, đặc hữu sinh mệnh khí cơ đã bị trận pháp cấm chế thu thập, bao quát ghi lại hắn mỗi một quan phá quan thành tích, cùng lần tiếp theo phá quan, nếu vô pháp đổi mới lần trước phá quan ghi chép liền lại không có ngoài định mức bản nguyên ba thượng. Giang Thủ cửa thứ nhất là cao nhất cựu phẩm đánh giá, như vậy hắn lần thứ 2, lần thứ 3 dù là lần thứ 100 tham gia, cũng không thể lại tại cửa thứ nhất cầm tới khen thưởng thêm. Cựu phẩm đã là tối cao, không cách nào lại đột phá. Mà hắn lần thứ nhất phá quan tại cửa thứ 3 cầm tới chính là bắt phẩm đánh giá, như lần sau tham gia có thể đột phá đến cựu phẩm. Siêu việt lần trước ghi chép, liền sẽ lại được đến khen thưởng thêm. Bất quá cái này ban thưởng cũng là có hạn. Cùng một cái sinh mệnh tại một quan bên trong, nhiều nhất đạt được nên quan cựu phẩm đánh giá ban thưởng mức. Tỷ như cửa thứ nhất cựu phẩm đánh giá 540 giọt, Giang Thủ nhiều nhất đạt được 540 giọt. Cửa thứ ba cựu phẩm đánh giá 1110 mệnh dọn, Giang thủ nhiều nhất đạt được 1110 mệnh dọn, lần này hắn là 810, lần sau cho dù đổi mới ghi chép cầm tới cựu phẩm đánh giá, cũng không phải lại ban thưởng hắn 1110 mệnh dọn, là 300 mệnh dọn, Hai lần tương ra 1110 mệnh dọn. Vì sao lại có loại này hạn chế? Nhẫn tông khảo hạch không hạn chế một cái sinh mệnh tham gia khảo hạch số lần, kia ngay cả khen thưởng thêm cũng không hạn chế lời nói, ngươi tiến vào cửa thứ nhất cầm cựu phẩm đánh giá rời khỏi, lại tiến vào lấy thêm. Không có mấy ngày liền có thể thành công vị chủ thần kia lưu lại tất cả pháp tắc bản nguyên lại hoặc là người rõ ràng có trực tiếp cầm tới cựu phẩm đánh giá thực lực, lại cố ý tại lần thứ nhất cửa thứ nhất chỉ cầm tới bát phẩm, rời khỏi sau lại đi đổi mới cựu phẩm đánh giá. Loại này sẽ trên phạm vi lớn hao tổn vị chủ thần kia lưu lại bản nguyên chân tạng, lưu lại khảo hạch này nếu là chủ thần liền sẽ không vụng về không đi phòng bị điểm này. Những này là giang thủ luyện hóa bắt ngát khiến sau, chưa từng tê khiến bên trong truyền lại đến trong đầu hắn ý niệm. Biết được những này cũng là để giang thủ do dự muốn hay không kế tiếp theo khảo hạch một cái khác đại nguyên nhân. Bắt ngát khiến còn truyền đưa cho hắn khác một cái tin tức, giang thủ cho dù phá vỡ cửa thứ chín. Tiếp quản toàn bộ bát ngát ngoài cung vây chợ bảy, cũng vô pháp tùy ý sử dụng thừa tông điện bên trong chứa đựng pháp tắc bản nguyên, cửa thứ 9 phá quan tiếp quản chỉ là bên ngoài chợ bảy, nhận tông khảo hạch lại là đơn độc khảo hạch cấm chế. Mà lại cửa thứ 9 phá quan khác biệt cũng rất lớn, võ giả chỉ muốn cầm tới ngũ phẩm đánh giá liền có thể phá quan, tối cao lại có cửu phẩm. Cho nên nghĩ tiếp quản toàn bộ thừa tông điện, tự do sử dụng nhận tông khảo hạch bên trong dự trữ tất cả bản nguyên, võ giả còn muốn đối mặt cửa thứ 10, cửa thứ 10 bên trong cầm tới cửu phẩm đánh giá mới có thể tiếp quản thừa tông điện, cửa thứ 10 cũng chỉ có người tiếp quản bên ngoài trận bẩy sau mới có thể tham gia, khi đó là lấy bắt ngát cùng tân chủ thân phận tham gia, không còn hạn chế tuổi tác, giang thủ đến 900 tuổi đều có thể tham gia, cũng chính là bởi vì không hạn chế tuổi tác. Cửa thứ 10 tình thế cùng trước chín quan cũng là hoàn toàn khác biệt. Trước chín quan mạnh nhất chỉ nhằm vào tuổi tác không đủ tổng thọ nguyên ba thành bản thần, cửa thứ 10 hào không hạn chế, người bán thần cảnh tham gia chính là nhằm vào mạnh nhất bán thần mã thiết, chân thần tham gia chính là nhằm vào mạnh nhất chân thần mã thiết. Nhậm tông khảo hạch trước tiên có thể thả một chút, vậy ta hiện tại là từ khảo hạch này đại điện mở ra trận pháp thông đạo trở về bắt ngắt biển, hay là nghiêm túc suy tư sau đã không có ý định lại kế tiếp theo, giang thủ lại suy tư lên vấn đề mới, lý trí bên trên cân nhắc, hắn bây giờ rời đi là an toàn nhất, sự tình phát triển đến bây giờ của hắn thân phận lai lịch chỉ sợ sớm gây nên đến quá nhiều kinh nghi, như hắn không tại nơi này cách mở mà là đi ra thừa thông điện, hậu quả dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể muốn lấy được, nhưng bây giờ rời đi, trong tay hắn bản nguyên lại còn có chút không đủ, cầm tới cửa thứ nhất tốc độ bản nguyên, thậm chí săn giết việt thị một nhóm về sau, giang thủ tổng cộng tốc độ bản nguyên cũng chỉ có một nghìn tà hưu, cửa thứ hai tám cửa thứ ba tám Cửa thứ 450, cửa thứ 5270, tất cả tốc độ bản nguyên tương gia cũng chính là 3400 dọa tà hưu, khoảng cách 5400 còn kém 2000 đâu. Hắn nếu là cùng yêu thần sơn, ba thị cùng tiếp xúc một chút, làm một lần giao dịch, có thể hay không lại kiếm ra một bộ phân tốc độ bản nguyên. Càng nghĩ, Giang thủ hay là thở dài một hơi, hay là rời đi vi diệu, hiện tại ra ngoài phong hiểm quá lớn, về trước đại lục, dùng ta thu thập bản nguyên đi giúp cảnh phù bọn hắn tăng lên dưới thực lực, nhất là điển sư ba tổ, hắn không có nắm giữ theo điểm lĩnh vực, thọ nguyên cũng không nhiều, đều có thể dùng những này bản nguyên để hắn trực tiếp tấn thăng bản thân, sau đó thọ nguyên gấp đôi mà ta thiếu khuyết bản nguyên, chỉ cần thực lực lại để thăng một chút, liền có thể trở về tại phá quan quá trình bên trong thu hoạch. Chỉ cần ta cửa thứ ba cầm tới cựu phẩm đánh giá, lại là 300 trăm linh một dọn. Cửa thứ tư có có thể được hơn 500 trăm dọn. Cửa thứ năm càng có có thể được hơn 800 trăm dọn. Cửa thứ sáu một nghìn một trăm một dọn một dọn đều không thu lấy đâu. Chỉ cần có thể trên đại lục tăng thực lực lên, chưa hẳn không có hy vọng dựa vào một lần nữa phá quan thu thập đầy đủ bản nguyên. Về phần như thế nào tăng thực lực lên, mỗi một loại pháp tắc từ thành hình ngưng tụ đến chút thành tựu, đều có tỷ lệ nhất định kéo theo tu vi của phá, coi như hy vọng này không lớn nhưng ta chí ít có thể để ba loại pháp tắc ngưng tụ chút thành tiểu tương hô trồng chất xuống tới cũng có bộ phân hy vọng nếu như có thể để cho tu vi đột phá tu vi bạo tăng thần lực bạo tăng chính là lớn tăng lên thực lực tăng lên không chỉ có thể giúp ta phá quan đổi mới ghi chép gặp lại Việt ban hồng những cái kia tứ trọng tiêu cường giả cũng khỏi phải kiên kỵ bán thần giai đoạn giang thủ thực lực tăng lên có thể dạng này để hình dung hắn bán thần nhất trọng đỉnh phong bốn đại pháp tắc thành hình nhị trọng tiêu lực nhanh pháp tắc theo điểm chút thành tiểu tam trọng tiêu lực nhanh pháp tắc đại thành ngũ trọng tiêu lực nhanh pháp tắc viên mãn thất trọng tiêu như thế tăng lên về sau lại canh chỉnh chi pháp tắc cùng sát lục pháp tắc từ thành hình thôi diễn đến viên mãn, là bắt trọng tiêu. Thu vi thần lực tăng lên tới tam trọng đỉnh phong, là cửu trùng. Trong này cũng rõ ràng bảy biện ra theo điểm pháp tắc cùng pháp tắc đan độc ở giữa khác nhau, theo điểm viên mãn hắn liền có thể tăng lên ngũ trọng tiêu chiến lực, cái khác hai pháp tắc viên mãn tương gia mới là nhất trọng tiêu. Nhưng loại này trên lệnh cũng không kỳ quái, từ thành hình đến viên mãn, sát lục pháp tắc chỉ cần 540, 810, 1111. Giới chi pháp tắc càng ít, 270, 540, 810 mà thôi, cũng đều là cơ sở bản nguyên. Nhưng lực nhanh pháp tắc theo điểm, lại là 540 thêm 540 0.8 1 0 .810 thêm 8.100. Cho nên trước kia giang thủ cũng một mực là nói bốn đại pháp tắc toàn bộ chút thành tiểu mới là nhị trọng tiêu. Bởi vì trong này, sát lục pháp tắc cùng gió chi pháp tắc chút thành tiểu chỉ có thể coi là thêm đầu, có hay không không khác nhau bao nhiêu. Hắn như trước tăng lên lực lượng pháp tắc đến chút thành tiểu. Tốc độ pháp tắc hay là thành hình giai đoạn, lực nhanh theo điểm phá diện, đến lúc đó thực lực căn bản không trở nên mạnh mẽ. Thậm chí còn có không bằng chỉ có gió chi pháp tắc cùng sát lục pháp tắc cũng chút thành kiểu mới có thể đền bù về theo điểm thời kỳ chiến lược, lại cùng tu vi thần lực tăng lên mới có thể xài bước hướng tam trọng tiêu bước tiến vào. đương nhiên, đây là rút bỏ vây tay cùng bất tử thân sau chiến lược, tăng thêm vây tay cùng bất tử thân, giang thủ liền xem như nhị trọng tiêu, tao nộ tam trọng tiêu cũng có thể vượt cấp đánh giết. với anh, tinh không mịt mù dưới, một cái thuộc về tuyệt đối tĩnh mịch tiểu tự nhiên tinh hệ bên trong, tám khoa hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xa hoặc gần hành tinh vây quanh trung lăng hàng tinh chậm chậm vận chuyển, nhưng cái này liên tĩnh cảnh tượng lại bị một trận kinh hãi dị tượng xé nát. Tám quạ hành tinh bên trong, gần vị trí trung ương một viên vẻ ngoài phảng phất phủ kín dòng nham thạch thạch tinh cầu, bác bán cầu một phương phương đại địa đột nhiên rạn nước, kéo dài không biết mấy chục nghìn bên. Trong bảng cái khe lớn phảng phất để tinh cầu màu đỏ diễn hóa xuất dự tận miệng máu răng lành, càng có một cố khí lưu đánh thẳng vào tinh cầu tầng khí quyển thông suốt tứ tán. Khí tầng tứ tán sóng âm càn quét bên trong, hai đạo tuyệt mị thân ảnh động người mới từ lòng đất dưới cái khe phi thân mà ra, phảng phất ánh nắng trực tiếp xuyên thấu ra tinh cầu tầng khí quyển, huyền lập tại tinh cầu bên ngoài. Cuối cùng đến, đáng chết gian thủ Tốt nhất tại chúng ta đến hắn kia đã suy sụp rách nát tình cầu lúc, trực tiếp tiếp nhận chúng ta hảo ý, không phải nếu để cho ta buông phí 11 năm thọ nguyên còn không công mà lui, không thiếu được muốn tên kia để mắt. Nương theo lấy một tên phong thái động lòng người tuyệt mỹ dai nhân mặt mũi tràn đầy hầm hực thấp khiến trách, một thân ảnh khác lại nhẹ giọng yêu kiểu cười, 11 năm. Tiêm ảnh, ngươi sẽ không coi là chúng ta cái này liền có thể nhìn thấy kia giang thủ rồi. Đường còn xa đâu, chúng ta tìm tới đầu này tản tạ tinh đồ, chỉ là đến thanh xoáy tinh hệ tầng thứ bảy xoáy cánh tay, còn muốn hướng về phía trước lại bay vọt ba cái tiểu tinh hệ. Không sai biệt lắm 20 năm ánh sáng khoảng cách mới có thể đến tòa tiếp theo trạm trung truyện. Còn có, 20 năm ánh sáng, lấy chúng ta thay đi bộ bảo khí đến nói, chỉ cần 2 năm liền có thể đến, nhưng vạn nhất phía trước truyền tống trận hư hao, liền muốn tại phụ cận tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu, hỏi ý những này thanh xoáy tinh hệ bên ngoài tinh cầu bây giờ võ giả có hay không thông đạo, cái này dù sao cũng là tản tạ tinh đồ, ngươi cũng đừng bất mãn, hơn 10 năm trôi qua, chúng ta bộ thị có thể tìm tới một đầu tản tạ tinh đồ, những thế lực lớn khác nhưng chưa hẳn không có, nói không chừng. Đã có người vượt lên trước nữa nha coi như cuối cùng là chúng ta trước tìm tới Giang Thủ, nói không chừng chân sau liền có túc hoài thị, võ định tông cường giả đi đâu? Ngươi cũng đừng loạn phát tiểu tính tình. Hơn 10 năm trôi qua, Giang Thủ đoán chừng cũng là bán thần. Tiếng cười duyên bên trong bộ tiêm ảnh khuôn mặt đỏ lên, đương nhiên nàng biết bên cạnh thân người chỉ là nói cười, cho nên rất nhanh lại hừ lạnh nói, hắn nhất tăng cấp dễ hơn bán thần, thần nguyên thành một chuyện ta còn một mực không phục đâu. Hiện tại hắn như tấn thăng bán thần, vừa vặn để ta chân chính linh giáo dưới tên kia sâu cạn, ta hiện tại nhưng cũng là bán thần. Lại nói, lần này còn có lao tổ ngươi dạng này chân thần tự mình ra mặt tới lôi kéo hắn hắn như không tức thời, coi như chân sau liền có võ định tông chân thần xuất hiện, ta cũng muốn để hắn nếm chút khổ sở, chẳng lẽ võ định tông chân thần còn không cho ta xuất thủ cùng hắn luận bàn a? chương 553, trăm người nghĩ thành thần a, lưu hỏa tinh hệ bộ thị cường giả xuất hiện tại thanh xoáy tinh hệ lúc, giang thủ đối này không biết chút nào, giờ phút này hắn chỉ là vừa mới mở ra bắt ngát ngoài cùng vây trận bầy một đầu trận pháp thông đạo đến bắt ngát biển, nhìn tả hữu bao phủ tại vô tận trận trong mây mê mang biển cả, lại nhìn sau lưng chính khép lại trận pháp thông đạo, hắn mới cười một tiếng giải, lách mình phi đội về phía trước, ra, lần này hắn đến đây bắt ngát tầm tìm bắt ngát tông chỉ bên trong chỉ ban đầu mục đích chỉ là muốn tìm tìm có thể thông hướng ngoại tinh không thông đạo, đi ngoại tinh không du lịch, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại bắt ngát cung nội cốt như thế kinh lịch. bất quá lần này bắt ngát cung một nhóm, hắn cũng coi như thắng lợi trở về, trên thân có mười giọt dọn tả pháp tắc bản nguyên, trở về ma dương tông về sau, nhẹ nhõm có thể tại trong vài năm bồi dưỡng ra mấy vị cường đại võ thánh hoặc là chân chính bán thần. đương nhiên, giang thủ nghĩ trở về ma dương tông, ít nhất phải rời đi trước bắt ngát biển. điểm này với hắn mà nói cũng có chút phiền toái nhỏ, hắn cũng không rõ ràng giờ phút này đến cùng là ở đâu bên trong. Bát ngát cung bên ngoài trận bầy bao trùm chính là toàn bộ bát ngát biển, bát ngát biển tăng thêm trong biển hòn đảo tiểu lục địa, trọn vẹn là toàn bộ biển thản tinh sáu thành còn nhiều diện tích, vây quanh đại lục trận lực mê vân, Giang Thủ dùng bát ngát biển mở đường lúc lại là ngẫu nhiên xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, mà tại trận lực mê vân bên trong, hắn một lần đều chỉ có thể dò xét cảm giác bên người mấy trăm dặm thiên địa, cho nên nghiêm túc suy tư về sau, Giang Thủ không có hướng phương hướng các phương hướng bay lượn, mà là hướng phía trên không phi đội, ngắn ngủi mấy hơi thở, khi Giang Thủ thân ảnh giống như lợi mũi tên xuyên tấu biển thản tinh tầng khí quyển, tiến vào chân chính vũ trụ lúc mới hoàn toàn vùng thoát khỏi trận lực mê vân. Huyền lập tại tinh cầu bên ngoài thả mắt dò xét tả hữu lúc, Giang thủ lại nhịn không được một trận tâm trì hoa mắt. Dù là lúc trước phá giải bắt ngát ngoài cung vây không trận, hắn đã thể nghiệm qua một lần tinh không cảnh tượng, nhưng kia dù sao cũng là trận lực kiến tạo giả tượng, hắn hiện tại mới thật sự là đặt chân vũ trụ. Mấy hơi thở quan sát, hắn đều lại suýt chút nữa mê thất. Tinh không! Khôn cùng tinh không thật quá rộng lớn, quá mức mỹ lệ hùng kỳ, biển thản tinh rộng lớn cùng to lớn đồng dạng vượt quá tưởng tượng, Giang thủ huyền lập tại vũ trụ, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là một chút nhìn không thấy bờ khổng lồ tinh cầu, lớn đến hắn đều sinh lòng hèn mọn cảm giác. Cung khổng lồ tinh cầu xo so ra, Giang thủ cái này nhân loại thật sự là tốt so một hạt hạt vừng cùng tuyệt đối bên trong hùng tráng sơn mạch khác nhau. Thất thần một lát giang thủ mới từ tùy thân trong động phủ thả ra toa ẩn thuyền lách mình đi vào về sau màu xanh bảo thuyền rất nhanh liền bắt đầu chuyển động như một đạo bay lượn qua vũ trụ thanh quang cuốn lấy biển thản tinh thang nửa vòng mới van phá vỡ tầng khí quyển thẳng vào đại địa ngắn ngủi mấy hơi về sau giang thủ lại thu hồi toa ẩn thuyền xuất hiện tại ma dương tông bên ngoài có lẽ là vừa rồi phá vỡ tần khí quyển bay thẳng đại địa cảnh tượng quá doạ người ma dương tông bên trong cũng sớm xông ra tốt mấy thân ảnh cùng phát hiện không trung rơi đến thanh quang là giang thủ về sau. Trang Vinh Hiên cùng Điền Hưng Nguyên bọn người mới từ kinh triển thị, cười lớn tiến lên đón. "Giang thủ, ta còn tưởng rằng ngươi lần này rời đi, chí ít mấy chục năm sau mới có thể trở về đâu. Nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi không có tìm được bắt ngát tông địa chỉ bên trong chỉ?" Đối mặt mọi người tiếng cười, Giang thủ cũng cười sảng lạn. "Tìm được, hơn nữa còn có không ít tốt thu hoạch, tổ sư bá, ngươi nghĩ thành phần a." Điền Hưng Nguyên tại chỗ ngốc, sững sờ nhìn xem Giang thủ một mặt ngây ra như phỗng chính là chính cười trang vinh hiên cùng đường phi hoàng cũng nhao nhau một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ trước đó tất cả thành tuyến đều tại một tiếng này câu hỏi dưới bị cùng nhau cắt đứt có thể nghĩ giang thủ lời này lực chúng kích mạnh bao nhiêu điền hưng nguyên càng tại sững sờ một hồi về sau thân thể đột nhiên run lên càng run càng lợi hại càng kinh nghi bất định vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mở miệng thành thần giang thủ ngươi sẽ không phải trêu ghẹo ta đời ta nơi nào còn có nhìn thành thần không phải sao điền hưng nguyên lĩnh ngộ sinh mệnh hỗn loạn lửa thổ tứ đại lĩnh vực những này lĩnh vực cũng đã sớm lĩnh hội đến viên mãn hay là rất sớm đã viên mãn hắn hiện tại hơn bốn tuổi Cái này tứ đại lĩnh vực tại hơn 200 năm trước liền viên mãn, nhưng cái này hơn 200 năm bên trong không ngừng tăng độ, hắn đều không thể đem bất luận một loại nào lĩnh hội đến pháp tắc cảnh. Có thể nghĩ con đường này có bao nhiêu khó. Coi như tăng thêm duyên thọ đan dược tác dụng, Điền Hưng Nguyên cũng chỉ còn lại không tới 100 năm thọ nguyên, chuẩn xác mà nói chính là 890 năm thời gian. Thanh thần cái gì hắn đã sớm không báo hy vọng xa vời, nhưng bây giờ Giang thủ ra ngoài du lịch hơn 3 năm, vậy mà vừa về đến, câu nói đầu tiên là hỏi hắn nghĩ không muốn trở thành mắt thần. Cái này cũng không tránh khỏi quá giò người. Nhưng Giang thủ thật sự là nói đùa a. Theo Điền Hưng Nguyên biết, giang thủ coi như thỉnh thoảng sẽ cùng mọi người mở một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu cho đùa, nhưng thành thần loại sự tình này hắn ứng nên sẽ không đùa dỡn. Đây là thành thần cần thiết pháp tắc bản nguyên, tổ sư bá chỉ cần đi tĩnh tâm luyện hóa, hẳn là có thể tại trong vòng 1-2 năm thành thần. Giang thủ lại tại Điền Hưng Nguyên kích động tiếng nói đều phát run bắt đầu lúc, cười xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa tới, Điền Hưng Nguyên ngưng tụ pháp tắc chỉ cần 270 giọt sinh mệnh bản nguyên, 270 giọt hỗn loạn bản nguyên, cộng thêm các 81 giọt lựa tổ bản nguyên, những này hắn cũng đã sớm vạch phân tốt, chỉ cần dùng thời gian luyện hóa liền có thể thay ngẫy lớn ra. Điền Hưng Nguyên lại ngậm thân thể cứng đờ không còn run rẩy chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm giang thủ trong tay chứa vật giới chỉ nhìn một chút một gương mặt cũng càng ngày càng hùng ngợt. cuối cùng đem đồ vật đều phân phối xuống dưới từ giờ trở đi chỉ cần bọn hắn tĩnh tâm lĩnh hội hấp thu liền có thể vì tông môn tại trong ngắn hạn bồi dưỡng được mấy cái bán thần coi như kia cũng là thực lực rất thấp bán thần cũng là không tiểu chiến lực càng mấu chốt chính là cũng có thể làm cho thọ nguyên gấp đôi hơn 10 ngày về sau ma dương tông minh dương phòng giang thủ đặt mình vào mình hành cung bên trong nhìn cũng đã đi tu nạp luyện hóa pháp tác bản nguyên cảnh phù cùng tô nhã hắn mới cười nhẹ cũng xuất ra từng dọn pháp tác bản nguyên cái này hơn mười ngày Hắn trừ tại trở về sơ kỳ vì mọi người giảng giải một phen tại bắt ngát cung nội kinh lịch, lại phân phối ra một nhóm bản nguyên về sau. Thừa hơn thời gian chính là tại cùng tô nhã, cảnh phù hai nữ hồ thiên hồ địa, tiểu biệt thắng tân hôn, từ biệt hơn ba năm, giữa bọn hắn cũng đích xác cần nhất kích tình phương thức để phát tiết tưởng nghiệm. Giang thủ đạt được 10.000 dọn tả hữu bản nguyên, nói đến rất nhiều, chân chính gánh vác xuống dưới được lợi người cũng là vô cùng có hạn. Cha mẹ của hắn, cảnh phù tô nhã, điền hưng nguyên, đường phi hoàng, ngụy tử lương, tô bình thượng, còn có giang thủ sư tôn đỗ thanh vũ, bày ra dưới đến còn không đến mười người, dù làm ấy cái này cũng không có đem giang thủ móc sạch. Giang Thủ trừ mình cần thiết bản nguyên bên ngoài, còn có một số lộn xộn do hơn. Nhưng những cái kia quá lộn xộn, hai ba thuốc nước bạc hà hệ bản nguyên, hơn chục giọt trọng lực bản nguyên cùng các loại. Nghĩ lại bồi dưỡng bất kỳ một cái nào mới võ thánh đều không. đủ. Những người này bên trong, giống Đỗ Thanh Vũ cùng tô Bình Thượng trước kia đều chỉ nắm giữ đơn một một loại lĩnh vực, dựa vào trí bảo thôi diễn đến viên mãn. Nhưng về sau vì duyên thọ, tại Ma Dương Tông bên trong lại dựa vào bảo vật tương trợ, ngưng tụ loại thứ hai đặc thù lĩnh vực, đều thành thọ nguyên ba năm tồn tại. Lần này lại thêm Giang Thủ lấy ra pháp tắc bản nguyên. Mỗi cái hơn 300 giọt sau đều có thể trong tương lai trở thành bản thần, lần nữa để thọ nguyên gấp đôi, nhưng coi như bọn hắn thành thần, chiến lược cái gì cũng không cần trông cậy vào, duyên thọ mới là mục tiêu. Điền Hưng Nguyên, Đường Phi Hoàng cùng Ngụy Tử Lương thành thần về sau, có lẽ mới có thể có nhất định chiến lược. Về phần Giang Thủ Phụ mẫu cùng Cảnh Phủ Tô Nhã, cái này bốn cái tại nhiều năm trước riêng phần mình hấp thu 40 giọt thần mạch tinh huyết, đều lĩnh hội theo điểm lĩnh vực, mà lại theo điểm lĩnh vực còn không có chính thức thành hình. Tỷ như phụ thân hắn chính là võ thánh lục trọng, băng lĩnh vực viên mãn, không gian lĩnh vực viên mãn, lực lượng lĩnh vực viên mãn, tốc độ lĩnh vực lại vừa thành hình bởi vì trước kia toàn bộ đại lục đều cũng không đủ tài nguyên bảo vật đi nhanh chóng tăng lên lĩnh vực chi lực bọn hắn coi như cô động pháp tác sau cũng nhiều nhất là nửa bước giai đoạn trở thành phong thần bảy tám chuyển võ thánh mà thôi nhưng cái này không sao bọn hắn đều có không đủ nửa thành thần thể đều có 500 năm võ nguyên mà lớn tuổi nhất giang chắc lập cũng chỉ là tháng 5 năm sáu không tuổi coi như về sau đi chậm chạp lĩnh hội đều có thể chậm rãi chịu giang thủ còn có cái ý nghĩ khác đó chính là cùng cha mẹ của hắn mấy người cũng thành phong thần bảy tám chuyển tồn tại về sau cũng có thể đi bắt ngát cung nếm thử dưới nhận tông khảo hạch không cầu bọn hắn có thể đột phá mấy quan chỉ cần có thể ở phía trước mấy quan cầm tới cao cấp đánh giá, liền cũng sẽ có ban thưởng, mặc dù Giang thủ không biết võ thánh giai đoạn ban thưởng là cái gì, nhưng đó là pháp tắc bản nguyên khả năng cũng không nhỏ. Coi như không phải pháp tắc bản nguyên, là nghịch thần chi lực loại hình ngưng tụ lĩnh vực bảo vật, cũng có thể giúp bọn hắn tăng tốc cuối cùng nhất hệ lĩnh vực tăng lên hiệu suất đâu. Đương nhiên, cho dù có một ít ý nghĩ, đối với hiện tại Giang thủ đến nói hay là cô đọng pháp tắc bản nguyên càng quan trọng, chỉ có canh tranh, giết chóc cùng lực lượng pháp tắc tăng lên tới chút thành tựu, cái nhìn thì chút thành tựu lúc có thể hay không kéo theo tu vi đột phá, hắn mới có hy vọng kế tiếp theo tăng thực lực lên lại đi bắt ngắt cung nhận tông khảo hạch làm niềm thử. Cái này lại cần cần bao nhiêu thời gian, Giang thủ chính mình cũng không xác định. Hắn chỉ là nghe nói qua pháp tắc bản nguyên tăng lên pháp tắc lúc, nào đó nhất hệ từ thành hình đến chút thành tựu đều cần 2 3 năm lâu, mà làm ngươi nhất hệ sau khi tăng lên, thứ nhị hệ tăng lên sẽ chỉ chậm hơn. Đó chính là đã có cường đại pháp tắc đối loại thứ hai pháp tắc tăng lên có áp chế công hiệu, loại này áp chế sẽ không để cho ngươi cần càng nhiều bản nguyên mới có thể tăng lên, mà lại áp chế ngươi hấp thu bản nguyên càng khó một chút, để hiệu suất trở nên chậm, thời gian càng dài. Trước kia tại võ thánh giai đoạn, dựa vào nghịch thần chi lực cùng tăng lên lĩnh vực Bởi vì thành hình đến chút thành tiểu chỉ cần mấy ngày, chút thành tiểu đến đại thành cũng là như thế, như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, coi như đã có cường đại lĩnh vực sẽ đối loại thứ 2 lĩnh vực tăng lên cũng có áp chế, nhưng cái kia cũng cũng không rõ ràng, đều vẫn chỉ là trong vòng vài ngày. Nhưng bây giờ tăng lên pháp tắc lúc, như giang thủ loại thứ nhất là 2-3 năm, loại thứ 2 lại biến thành 3-4 năm, loại thứ 3 lại biến thành 4-5 năm. Coi như đây cũng chỉ là trong vài năm, kia cần thiết thời gian cũng dài đằng đẵng. Một phương diện khác, Điền Hưng Nguyên cùng chỉ là để lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc, cần thiết thời gian cũng tuyệt đối so cái này ngắn đến nhiều. Bọn hắn có lẽ 1-2 năm liền có thể ngưng tụ xong tất cả pháp tắc tấn thăng. Thời gian dài một chút cũng không quan trọng, chờ chúng ta tăng lên về sau, nói không chừng bắt ngát cung nội tinh ý môn cũng tán loạn, những cái kia 5-6-7 tầng xoáy trên cánh tay bán thần nhóm cũng hẳn là rời đi, đến lúc đó vừa vặn có thể lại đi một lần. Nghiêm túc suy tư sau Giang thủ mới cầm ra một giọt gió chi bản nguyên liền nuốt vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Trừng 550 từ, ta cũng lưu lại. Không có tin tức, hay là không có tin tức, đã 1 tháng, Giang thủ sẽ không đã rời đi rồi. Hình như vậy, trước đó hắn phá quan thời điểm đều là hơn 10 ngày đột phá một lần, hiện tại 1 tháng còn không có mấy may nhắc nhở hoặc là rời đi cái này bắt ngát cung, hoặc là chết tại quan hải bên trong, chết tại quan hải bên trong. Hắc Giang Thủ trở về Ma Dương Tông một tháng sau, bắt ngát cung thừa Tông Điện bên ngoài, Từng đạo thanh âm cũng từ chúng thần ở giữa phiêu khởi, từ khi Giang Thủ đạt được có thể tự do xuất nhập bắt ngát cung bắt ngát khiến về sau, toàn bộ bắt ngát cung tất cả bản thần đều hội tụ đến cái này bên trong, đều đang đợi lấy cái gì? Cùng một tháng đều không phản ứng chút nào, vậy chỉ cần có chút bình thường chỉ sợ đều có thể đoán ra kết quả. Cùng những lời này truyền dương mở về sau, chúng thần bên trong đứng tại phía trước Nhất Việt Ban Hồng mới trừng mặt nhìn trung quanh, đều hình ba hình. Chỉ sợ tiểu tắc thật đã rời đi. Đô Vân cùng ba chưa nói chỉ là chờ mặc. Thanh Hồng Vương, trước ngươi tiến đến pháp tắc hải vực, tại tiểu tắc phá quan hơn 2 tháng bên trong, tìm tới thông hướng linh võ đại lục thông đạo rồi sao? Việt Ban Hồng lại nhìn về phía yêu thần sơn láo tổ Thanh Hồng Vương. Thanh Hồng Vương bản tôn hình tượng chính là một con sao lưng mọc lên hai cánh, như cá như long quái vật khổng lồ, ẩn nấp tại một mảnh từ lực lượng pháp tắc hội tụ mây mưa bên trong, Thanh Hồng Vương cũng trầm mặc một lát, mới lắc lắc như ngọn núi lâu lâu. Thanh Như Việt Ban Hồng cho nghĩ như vậy, tại mấy tháng trước biết được răng thủ rất có thể đến từ linh võ đại lục về sau, Hắn cùng ba chưa nói đều lấy cùng nó tại cái này bên trong làm các loại, còn chi bằng cứ đi tìm kiếm dưới pháp tắc bản nguyên vì lấy cơ rời đi, nhưng đây chẳng qua là lấy cớ, hắn đoạn thời gian kia vẫn luôn tại pháp tắc hải vực bên trong muốn tìm tìm thông đạo một loại tồn tại. Nhưng sự thật chứng minh đây chẳng qua là lãng phí thời giờ. Giao quá mức sau Thanh Hồng Vương mới lại miệng phun tiếng người, "Việt la quái, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói mọi người tâm bên trong đều hiểu, giang thủ đạt được tự do xuất nhập bắt ngát cùng tư cách, từ nay về sau, ta bốn thế lực lớn đối các bảo địa trưởng khống cũng liền thành trò cười. Cái này bên trong sẽ là một mình hắn vật trong túi." coi như đô minh quản lý cực quang tông cùng giang thủ quan hệ coi như không tệ thì tính sao? chẳng lẽ về sau hắn sẽ cùng các ngươi chia sẻ bắt ngát cung bảo địa? việt ban hồng lúc này mới lạnh lùng mở miệng một phen bởi vì là rõ ràng nói ra không chỉ thanh hồng vương cùng đô vân không phản bắt được chính là hậu phương hơn 100 trăm bán thần đều triệt để trầm mà xuống nếu như mọi người không nghĩ mất đi đối với mấy cái này bảo địa quyền quản hạng chúng ta chỉ sợ chỉ còn lại có một con đường việt ban hồng thì tại chúng thần trầm mặc bên trong mở miệng lần nữa con đường này chính là ta cùng liên thủ đi sẽ mở một cái thông đạo. Giang Thủ ban đầu xuất hiện địa điểm là Pháp Tác Hải Vực, cái này đã được đến xác nhận. Ở trong đó thật khả năng có liên thông bắt ngát biển hoặc là linh võ đại lục thông đạo, nhưng lối đi kia đoán chừng chính là trận lực buông lỏng lúc tạo ra, lúc gần lúc hiện. Chúng ta mặc dù trong lúc nhất thời tìm không thấy, nhưng nếu liên thủ liệu lính đi xung kích Pháp Tác Hải Vực, chưa hẳn không thể chủ động mở ra. Nếu như có thể chủ động mở ra thông hướng đại lục thông đạo, chúng ta tiến vào đại lục lời nói cũng không chỉ có thể cầm xuống Giang Thủ, bắt lấy hắn nắm giữ bắt ngát lệnh, còn có thể dưa phân đại lục tất cả di bảo, dù là nơi đó đã sụn rốc, nhưng đã từng lưu truyền tới nay đông đảo thần khí, công pháp cùng các loại cũng đủ làm cho chúng ta tất cả thế lực điên cuồng. Các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, chúng ta liền liên thủ đi nếm thử, dù là quá trình này khả năng rất khó. Càng có thể có thể vừa vừa động thủ tinh ý môn liền muốn tán loạn, nhưng chỉ cần chúng ta giảm cược, tinh ý môn tán loạn cũng không rút lui, chỉ lưu tại cái này bên trong nếm thử. Luôn có có thể thành công một ngày. Ta cũng định coi như tinh ý môn tán loạn cũng lưu lại, các ngươi đâu? Càng nói chuyện ngữ càng băng lãnh, nhưng cái này lời lạnh như băng âm bên trong cũng dần dần thêm ra không ít sự sôi. Đồng dạng nghe được Đô Vân cùng ba chưa nói cùng lão tổ tinh quang chớp liên tục. Việt Ban Hồng nói đều là sự thật, không thể cãi lại sự thật. Đưa đến chế lớp dẫn nấp tác dụng trận bẩy, lâu năm thiếu tu sửa sau thỉnh thoảng sẽ đối ngoại hiện lộ một cái thông đạo, xuất hiện một hồi lại biến mất không thấy gì nữa, loại tình huống này quá phổ biến, cũng có rất rất nhiều tông môn gì chỉ đều là bị phát hiện như vậy. Giang thủ mới xuất hiện thời điểm, thực lực của hắn quá thấp không có gây nên ngoại nhân hoài nghi, cũng không ai đi truy đến cùng hắn đến cùng phải hay không từ tinh ý môn chạy tới, nhưng lai lịch của hắn bị hoài nghi về sau, bốn thế lực lớn đã chủ động đi đòi bỏ, lấy bọn hắn thống trị lực cùng lực ảnh hưởng, nghi tra ra Giang thủ có hay không tại Lam Trạch Tinh xuất hiện qua có hay không trải qua tinh ý môn cái này đều không phải việc khó loại bỏ về sau giang thủ lần đầu tiên là tại pháp thất hải vương thiên thân, chuyện này cũng nhận được xác nhận cho nên pháp thất hải vương bên trong rất có thể chính là liên thông bắt ngát biển hoặc linh võ đại lục trận lực tổn hại chỗ sơ xuất chỗ cũng nhận được công nhận loại tình huống này chỉ cần bốn cái tứ trọng tiêu láo tổ liên thủ đi công kích nơi đó chưa hẳn không thể chủ động dung chuyển trận bầy chủ động đánh ra một cái thông đạo vấn đề chính là bọn hắn liên thủ đi làm lời nói là có khả năng này nhưng khả năng này lúc nào xuất hiện liên thủ đếm thử mấy năm sau mới thành công hoặc là mới chụp năm sau hoặc là đếm thử đến chết đều không thể thành công đâu. đây là không cách nào xác định. dù sao trước lúc này, thanh hồng vương ba chưa nói tại pháp tát hải vực bên trong tìm kiếm thông đạo lúc sau đã thử qua các loại công sát tiếp trận cũng không phải một ngày hai ngày, kia đều không có chút nào kết quả đủ để chứng minh kia bên trong trận lực coi như xuất hiện chỗ sơ suất là bên ngoài đại trận bảy chỗ yếu nhất cũng không phải chỉ là bán thần tứ trọng tiêu liền có thể tùy tiện dung chuyển. hiện tại tinh ý môn là không có biến mất nhưng chờ bọn hắn tại đếm thử bên trong đột nhiên muốn tán loạn, bọn hắn là đi hay là lưu? lưu lại liền có phong hiểm, như tìm không thấy thông đạo liền sẽ rốt cuộc ra không được. đi bọn hắn cũng căn bản không có thứ hai con đường có thể tại đến cái này bên trong, chỉ có thể mấy một trăm năm về sau, tinh ý môn xuất hiện lần nữa mới có cơ hội. Việt Ban Hồng hiện tại chính là muốn cược, dù là bước lên bị vây chết phong hiểm cũng không có ý định rời đi. Những lời này rơi vào cái khác ba cái lao tổ trong thay, bọn hắn mặc dù cũng có tâm động, không chỉ đối giang thủ bắt ngát khiến động tâm, càng đối toàn bộ linh võ đại lục kia vô tận bảo tàng động tâm, nhưng trong lúc nhất thời ba chưa giảng hòa đồ vân cũng chỉ là trầm mặc, trầm mặc mấy trăm hô hấp về sau, Thanh Hồng Vương mới cười ha ha, tốt, Việt La quái, ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại, coi như tinh ý muôn tán loạn cũng không đi lớn không được chính là chết tại cái này bên trong thôi. Đô Vân cùng ba chưa nói lập tức kinh hãi, lúc này mới bao lâu, liền có thể kế tiếp như thế quyết định trọng đại. Buồn Vương lưu lại, cũng không chỉ là cực có thể hay không tìm tới thông đạo, còn có một nguyên nhân khác, giang thủ đã đạt được bắt ngắt lệnh, hắn coi như bây giờ rời đi, cách một hồi cũng khẳng định sẽ lại đi vào, chỉ cần hắn tiến đến chính là cơ hội. Buồn Vương cùng hắn không oán không kỷ, nhưng muốn trách thì trách hắn thực lực không đủ lúc, lại người mang bắt ngắt làm cho này cùng chí bảo, còn có lưng tự linh võ đại lục như thế bảo tàng, hắc hắc, lưu tại cái này bên trong, chỉ cần hắn lại đi vào, đánh giết hắn sau liền có thể đạt được hết thảy. Thanh Hồng Vương cười to chuyển thành cười lạnh, trong lời nói càng khó nén hơn tham lam chi ý. Nói đúng, chỉ cần có cầm xuống giang thủ khả năng, kia Bắc Ngát cung bảo địa liên có thể bị chúng ta vĩnh cửu trường quản, mà lại nói không trùng linh võ đại lục còn có cái khác có thể đến 5, 6, 7 tầng xoáy cánh tay thông đạo đâu. Năm đó những thông đạo này đều là bọn hắn chủ động chặt đứt, nhưng chưa hẳn không có không có bị phá hủy, lão phu cũng quyết định lưu lại, cái này mặc dù là cược, hy vọng hay là không nhỏ. Ba chưa nói rốt cục cũng khó nén cảm thấy tham niệm, mở miệng chen lời tiền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cái tứ trọng tiêu lão tổ đã quyết định coi như tinh ý môn tán loạn cũng không rời đi. Cái này cũng không thể nghi ngờ để Hậu phương hơn 100 bán thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như bọn hắn lưu lại, liền đại biểu tại bọn hắn trở về trước đó, năm sáu bảy tầng xoay cánh tay chính là tam trọng tiêu xưng hùng, về phần tam trọng tiêu có thể xưng hùng bao lâu. Cái này muốn nhìn ba chưa nói đám người, nếu bọn họ 100 năm đều mở không ra thông đạo, cũng không thể quay về, đó chính là 100 năm, nếu bọn họ 200 năm, 300 năm. Đây là muốn sửa tinh không đại thế đại quyết định a. Ba người chúng ta đều tỏ thái độ, đều nhìn ngươi đây. Việt Ban Hồng lại nhìn về phía Đô Vân, Đô Vân vẫn như cũ không nói lời nào ngược lại là lúc này tại phía sau hắn chỉ tướng cùng cầu tắc đột nhiên khẩn trương để mắt tới đô vân, cầu tắc càng đối đô vân truyền âm đi qua, lão tổ, giang thủ bất kể nói thế nào, cũng coi như đối ta cực quang tông có ơn a. Giang thủ thực lực tại cửa thứ ba quan hải bên trong đã được chứng minh là tam trọng tiêu, như bốn cái tứ trọng tiêu lão tổ toàn bộ lưu lại, quyết định không tiếc hết thể đi dung chuyển thông đạo, hoặc là cùng giang thủ lần sau lúc đi vào lại phụ sát, cái này đủ để cho giang thủ bỏ mình. cầu tắc giờ phút này cũng có chút khẩn trương, bất kể nói thế nào, giang thủ đối với hắn đều có tha mạng tri ân, kia là bọn hắn nghĩ cướp sạch giang thủ. Đối phương coi như giết bọn hắn cũng là rất bình thường, cuối cùng lại thả bọn hắn, hành động như vậy không nhất định sẽ làm cho tất cả được tha thứ người cảm kích. So như lúc này đã tỉnh táo lại hạ tông sinh, từ thanh tỉnh đến bây giờ đều là sắc mặt âm trầm vô song, tựa hồ đối với chuyện khi đó tràn ngập ánh giận, nhưng Cầu Tắc thật đúng là nhớ được lần kia tha mạng tri ân, cũng không nghĩ nhà mình lao tổ cũng làm ra đối giang thủ hạ độc thủ quyết định. Cầu Tắc truyền âm về sau, Đô Vân lại chỉ nhàn nhạt nhìn Cầu Tắc một chút, căn bản không có đáp lại, lại trầm mặc mười mấy cái ô hấp, Đô Vân nói cả rằng, ta cũng lưu lại. Tốt, đã đều huynh cũng nguyện ý lưu lại, chúng ta bốn người hợp lực cùng đi dùng chuyện thông đạo. Một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm, tổng có thành công một ngày. Việt Ban Hồng lúc này mới đại hỉ, mừng rỡ cùng cười một tiếng, Việt Ban Hồng lại nhìn về phía sau lưng hơn 100 bán thần, còn có các ngươi, chư vị ai như muốn giữ lại đều có thể tự làm quyết định, thực lực của các ngươi mặc dù còn so ra kém giang thủ, nhưng giang thủ từ chúng ta đối phó là được, các ngươi coi như lưu lại, ngày sau cũng nhiều nhất là giúp chúng ta cùng một chôn tiếp quản đại lục. Câu nói này dưới, hơn 100 bán thần đều là trầm mặc không nói, mấy hơi thở về sau, một đạo âm trầm thành tuyến mới đột nhiên vang lên, ta lưu lại. Đây là cực quang tông hạ tông sư. Mấy tháng trước cùng Giang thủ tại cửa thứ 2 Thiên Điệu bên trong tao ngộ lúc, Hạ Tông Sinh bị Giang thủ mảnh sắt đến trọng thương, đến bây giờ cũng chỉ là khôi phục 3 4 thành thương thế. Nhưng tại lúc nói những lời này, Hạ Tông Sinh lại nói kiên định mà lên giọng. "Hạ sư huynh, nguyên ngược lại là Hòa nhã ra. Bất quá Hạ Tông Sinh lời nói về sau, cầu Tất trực tiếp cười lạnh nhìn lại, trong mắt cũng lóe ra đùa cận, cho Viêm mấy cái bán thần cũng là lông mày tao chặt. Lưu lại đều là lấy đánh giết cầm nã Giang thủ, cộng thêm quét ngang đại lục chân bảo mục đích lưu lại. Nhưng ở mấy cái sư huynh đệ cùng sư đệt nhóm nhìn chăm chú, Hạ Tông Sinh cũng chỉ là cười lạnh đáp lại. Chương 555, một môn huy hoàng tán loạn, tinh ý môn lập tức sẽ tán loạn. Lao tổ, các ngươi thật không đi rồi. thời gian nhoáng một cái năm tháng sau, bây giờ cách tinh ý môn mở ra đã trọn vẹn hai năm dưới, khoảng cách giang thủ trở về ma dương tông cũng đã nửa năm, pháp tắc hải vượt bên trong, khi lần lượt từng thân ảnh từ dưới biển sâu đi ra, chờ đợi tại thần tung sơn chúng thần tại nhau nhau kích động tiến lên đón. từ pháp tắc hải vượt chỗ sâu đi ra, không thể nghi ngờ chính là bốn thế lực lớn các phương lão tổ, đô vân, ba Chưa nói, Việt ban hồng, thanh hồng vương, bốn vị này từ khi năm tháng trước làm xung cái nào đó quyết định về sau. Vận tại pháp tác hải vực bên trong hợp lực công sát thiên địa, bất quá bọn hắn năm tháng công sát chỉ là phí công. Cái này cũng không kỳ quái, dù là ở đây tùy tiện một cái thực lực đều so giang thủ đột phá khốn trận lúc cường đại hơn rất nhiều, nhưng giang thủ tại khốn trận bên trong công sát tả hưu, xung quanh không có bất kỳ cái gì trở ngại, chính là bình tĩnh hư không, tất cả công sát lực đều có thể toàn bộ tản ra tại khốn trận bên trong. Mấy cái lao tổ tại pháp tác hải vực bên trong công sát, lại là tại pháp tác hải vực dưới tả hưu thời thời khắc khắc đều có thoải mái hải lưu, một lần công sát ít thì sáu bảy thành, nhiều thì tám chín thành đều sẽ bị hải lưu tách ra triệt tiêu. Còn có chính là. Giang Thủ có thể một mực không gián đoạn bảo trì mạnh nhất công sát, mấy vị này bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất công sát hai ba trăm cái hô hấp, tiêu hao tu vi đều cần hai ba nén hương thời gian ăn dưỡng, này bằng với một ngày công sát, hơn 10 ngày tĩnh dưỡng. Càng mấu chốt chính là Giang Thủ công sát là liên miên không ngừng, một mực tại cầm tiếp theo, bọn hắn lại là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, trong này trên lệnh cũng lớn hơn bắt mắt hơn. Bốn cái lao tổ 5 tháng không gián đoạn công sát, đều chưa hẳn so ra mà vượt Giang Thủ nửa tháng chi công, đây là chỉ hợp lực. Nhiều như dừng xuống tới, tứ đại lao tổ năm tháng bên trong cũng chính là lãng phí một chút năng lượng, cái tác dụng gì đều không có đưa đến mà giờ khắc này đến thông chi bọn hắn tinh ý môn sắp tán loạn cũng chính là bốn thế lực lớn bên trong một nhóm tam trọng tiêu chỉ tướng ba lặc kiệt việt manh cùng các loại những này tam trọng tiêu bán thần không có khả năng cùng một chỗ lưu lại bốn thế lực lớn lao tổ đã lưu lại tam trọng tiêu như cũng lưu lại vậy bọn hắn bản bộ liền sẽ chống giống ngay cả các biệt đơn độc nhị trọng tiêu bán thần đều rốt cuộc tránh không được không đi lão phu cũng đã làm quyết định liền sẽ kiên trì các ngươi đi cũng không cần lo lắng coi như chúng ta tại cái này bên trong mở không gian không gian thông đạo nhưng chỉ cần giang thủ lần sau tiền đến Giết hắn liền có thể cầm tới bắt ngắt lệnh, giết hắn liền có thể tự do xuất nhập bắt ngắt cùng cùng linh võ đại lục. Mà đại lục ở bên trên đoán chừng cũng còn có cái khác thông đạo, cái này không cần lo lắng. Đối mặt tri tướng cùng ba lạc kiệt đám người kinh hô, tứ vương lão tổ liếc nhau, cũng nhao nhao quả quyết đáp lại. Ba lạc kiệt mấy người cũng nhao nhao im lặng, trước khi đến bọn hắn đã biết sự tình rất có thể là như thế này, cho nên đang trầm mặc mấy hơi về sau. Ba lạc kiệt, việt manh cùng tri tướng cùng hay là nhao nhao đối trước người đi lên đại lễ. Lão tổ yên tâm, ta cùng trở về về sau, nhất định sẽ tỏa chấn tông môn gia tộc, sẽ không để cho tông môn gia tộc xuất hiện bất kỳ sơ suất. Đi. Đô Vân cùng cũng lần nữa bình thản phất tay, cùng nhìn xem chỉ tướng mọi người quay người rời khỏi, Tứ Phương lão tổ mới lại lên nhau, cất tiếng cười to. Được ăn cả ngã về không liền được ăn cả ngã về không. Không có gì có thể sợ. Dù sao không có giang thủ một chuyện, chúng ta cũng có tối đa nhất hai ba trăm năm có thể sống, có hắn liền không nhất định, nếu là có thể coi đây là ván cầu tiến vào linh võ đại lục. Chúng ta nói không chừng cũng đều có thể tìm kiếm được một chút trong truyền thuyết duyên thọ bảo dược đâu. Việt huynh nói đúng lắm, chúng ta mặc dù chiếm cứ hơn 200 quả sinh mệnh tinh cầu, nhưng các loại tài nguyên tán loạn khan hiếm lợi hại. Duyên thọ bảo dược, tùy tiện một gốc có thể duyên thọ tháng 1 năm 205 đều hiếm thấy khiến người giận rồi. Loại vật này trên cơ bản mỗi cái sinh mệnh cũng chỉ có thể dùng một lần. Tại thọ nguyên đại nạn thật đến trước cũng không thể lạm dụng, cũng may mắn chúng ta không có lạm dụng, nếu không coi như đến linh võ đại lục cũng không có cơ hội. Chỉ cần có một phần trăm hy vọng, chuyện này đã làm cho thử một lần. Thúy Chi chúng ta hy vọng xa không chỉ là một phần trăm, chỉ cần tiếp tục kéo dài, không nói pháp tắc hải vực có khả năng rất lớn bị đả thông, chính là giang thủ tiểu tắc trở về cũng là có lớn hy vọng. Từng tiếng tiếng cười to bên trong. Thần tung sơn ngọn núi trong sơn động đồng dạng vang lên một mảnh cười lạnh. Những cái kia tiếng cười là Hạ Tông Sinh cùng một nhóm thực lực không đủ, lại nguyện ý lưu lại trở lấy trợ thủ vượt lên trước cơ bán thần. Dạng này bán thần số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Nhưng hơn 10 cái bên trong phần lớn là thọ nguyên đã không nhiều, thực lực tu vi cũng không có gì đặc biệt bán thần. Nguyện ý lưu lại đánh cược một keo. Bọn hắn tự hỏi không phải giang thủ đối thủ, nhưng giang thủ từ tứ phương láo tổ đối phó, bọn hắn căn bản không cần ra mặt. Hạ Tông Sinh đã là cái này một nhóm bán thần bên trong mạnh nhất, cũng là trẻ tuổi nhất, tiền cảnh tiền đồ rộng lớn nhất tồn tại. Tinh ý môn đã sắp tán loạn, chúng ta cũng không có đường lui vậy liền kế tiếp theo tiếng cười truyền dương một lát việt ban hồng mới lại tràn ngập kích động mở miệng bá thần ha ha lão phu vậy mà cũng có một ngày này ha ha tinh ý môn tán loạn sau 3 tháng giang thủ trở về ma dương tông 9 tháng linh võ đại lục ma dương tông nguyên bản an bình bình ổn minh dương trên đỉnh đột nhiên nổi lên một trận kinh khủng đột phá khí cơ khí cơ sung kích một cái hành cung đại điện đều lung lay sắp đổ cùng cái này dị tượng kinh động đại lượng thân ảnh nhao nhao nghe hỏi mà khi đến tô bình thừa cũng vụ xuất hiện tại vỡ vụn trên cung điện hồng cơ hồ là lệ rơi đẩy mặt phóng sinh hô to Không phải sao, Tô Bình Thừa trước kia tại cảnh nước mặc dù là hùng bá một nước thái thượng hoàng, coi như hoàng thất hoàng tộc ở trước mặt hắn cũng được cung cung kính kính, trên thực tế hắn lúc trước chỉ là võ thánh tứ trọng, đơn một phong chi lĩnh vực chút thành tựu phía trên, không đủ nhất chuyển võ thánh, đi đến một bước kia lúc, Tô Bình Thừa càng đã có 1670 tuổi, thọ nguyên đều tiêu hao hơn phân nửa. Lúc kia hắn làm sao nghĩ tới cái gì bán thần cảnh? Kia với hắn mà nói căn bản chính là nằm mơ, tại dị vãng Tô Bình Thừa trong suy nghĩ, như sinh thời có thể đột phá đến phong chi lĩnh vực đại thành đã là phải thiên đại hạnh, như có một ngày có thể nuôi dưỡng một người võ thánh cấp đệ tử đã là vừa lòng phỉ ý nhưng hắn thật không nghĩ tới vận mệnh quỷ tích sẽ như thế ly kỳ chính là tại năm đó mạo rơi nguyên thí luyện bên trong phát hiện giang thủ một cái thiên tài như vậy sau đó tới một chiều thay sư thu đồ sau đó hai mười mấy năm qua đi hắn vậy mà thành thần hay là nắm giữ song hệ pháp tắc không tính duyên thọ đan dược liền thọ nguyên 600 năm bán thần coi như thế bán thần chiến lược rất thấp so với giang thủ hoặc là trang vinh hiên đến nói đều trên lệch không cách nào hình dung nhưng cái này dù sao cũng là bán thần như đối đầu phong thần năm lục truyện võ thánh giống nhau là có tính áp đảo đổ sát thực lực phong thần năm lục truyện kia đã là đã từng có thể tung hoành đông lục siêu nhiên tồn tại mà hắn hiện tại cũng là toàn bộ linh võ đại lục vị thứ ba bán thần. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng sau, khác một đạo đột phá khí cơ ở ngoài sáng dương phong thông suốt tràn lan, lại một cái tân tần bán thần xuất hiện, lần nữa vì ma dương tông tăng thêm mấy phần huy hoàng, bất quá cái này tân tần bán thần cùng tô bình thừa so ra, cũng chính là tám lạng nửa cân, thậm chí hắn cùng tô bình thừa tâm thái so ra cũng càng thêm huyền huyền diệu. Bởi vì đây là giang thủ sư tôn đỗ thanh vũ, tự tại một cái nhất phẩm trong tông môn đều là không quá thu hút nhân vật, coi là đời này liên thông linh bất trọng đều không thể đạt tới, lại không nghĩ rằng thu giang thủ làm đồ đệ hơn hai năm sau vậy mà thành bán thần. Cho nên tại Đỗ Thanh Vũ sau khi đột phá, biểu hiện của hắn cũng so tô bình thường càng thêm khoa trương, tại chỗ liền lơ lửng tại tầng trời thấp gào khóc khóc giống lên. Bảy thần, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới à, chúng ta Ma Dương Tông cũng sẽ có huy hoàng như vậy một ngày. Một tông bảy thần. Thăng thêm giang thủ, nhưng không phải liền là bảy thần à. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, giang thủ phụ mẫu, còn có cảnh phụ cùng Tô Nhã, tương lai cũng so chúng ta càng thêm huy hoàng, liền coi như bọn họ trong ngắn hạn không cách nào thành thần, nhưng lại chú định có rất lớn hy vọng thành thần, một khi thành thần chính là so chúng ta cường đại hơn rất nhiều tồn tại, có thể có Giang thủ tiểu tử này làm đệ tử, thật sự là ta tông lớn nhất Phúc Thụy a. Giang thủ trở về Ma Dương Tông 2 năm sau, lúc nhận được đám kia pháp tắc bản nguyên chỗ tốt cái cuối cùng bán thần tấn thăng, tông chủ phong đại điện, chúng thần tề tụ một đường, mặc dù cũng chỉ có chỉ là lục thần, nhưng cái này tại Di Vãng cũng tuyệt đối là nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng trong cảnh. Thịnh huống như thế làm cho Đường Phi hoàng cảm khái muốn khóc. Tại mỗi người cảm thấy, duy nhất tưởng niệm liền là lúc trước có thể để cho Giang thủ tiến vào Ma Dương Tông, quyết định này thật quá chính xác. Dù là bởi vì Giang thủ Ma Dương Tông đã từng phân liệt qua, Nhưng đây chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ, đừng nói cùng hiện tại tông môn cảnh tượng so ra, ở đây không có bất kỳ người nào hối hận, chính là ma dương tông vừa phân liệt đoạn thời gian kia, theo giang thủ cùng một chỗ đào vong lúc bọn hắn liền không có hối hận qua. Mà bây giờ, một tông tăng thêm giang thủ trọn vẹn bảy thần, còn có giang chất lập, lâm mặt nhi, cảnh phụ, tô nhã bốn cái cố có vô hạn tiềm lực, đều có phong thần 6 bảy chuyển thực lực võ thánh, hiện tại ma dương tông mới có thể tính là chân chính hùng bá đại lục à. Dù là cùng ma dịch Tộc xâm lấn chiến trước khi bắt đầu hai đại thánh địa so sánh, chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm, đúng vậy, dù là thời kỳ đó hai đại thánh địa đều riêng phần mình chỉ có hai vị bán thần, nhưng người ta bán thần hàm kim lượng cao, cũng không phải nơi này một đám ngay cả nhất trọng tiêu đều xa xa không đủ bán thần. Đám người cuồng hoan bên trong, Minh Dương Phong Đại Điện, vẫn như cũ đang bế quan giang thủ trong mắt lại hiện lên một nụ cười khổ, không có khả năng không cười khổ, hai năm, dòng dã hai năm, hắn mới vừa vận canh trừng chi pháp tắc từ thành hình tăng lên tới chút thành kiệu. Chỉ ngưng tụ một hạng cơ sở tiểu thành pháp tắc, ngưng tụ thành công thời khắc cũng không thể để hắn phá vỡ tu vi bình cảnh, đôi này giang thủ thực lực tăng lên cơ hồ không có nhiều trợ giúp, hắn vẫn như cũ chỉ là nhị trọng tiêu, nhiều nhất là so nửa năm cường cường một chút xíu. Bán thần thọ nguyên mặc dù dài giang giặc mà khủng bố, nhưng ở thần đạo bên trên tiềm tu, giống nhau là động một tí năm này tháng nọ, vẫn là phải kế tiếp theo chậm chạp rèn luyện, bất quá ta hiện tại cũng không thiếu thời gian, vậy liền kế tiếp theo. Cười khổ sau Giang thủ lại cầm ra sát lục pháp tắc bản nguyên bắt đầu nướng, dù là hắn cũng không biết thời khắc này bắt Ngát cung nội có không ít 5, 6, 7 tầng xoáy cánh tay bán thần lưu lại, chuẩn bị chờ hắn lần nữa đi vào lúc phục kích hắn, nhưng Giang thủ cũng thật không có hiện tại liền tiến vào bắt Ngát cung ý tứ, hắn thực lực không có bao nhiêu tăng lên, đi cũng vô pháp đổi mới từng tại Thừa tông điện bên trong ghi chép, các đại bảo cũng cơ hồ bị vơ vét không, đi làm cái gì? Trừng 556, cho đùa muốn hay không mở như thế lớn. Giang thủ trở về Ma Dương tông 3 năm, tính ý môn cũng tán loạn 2 năm rưỡi về sau. Thanh xoáy tinh hệ tầng thứ 6 xoáy cánh tay, một viên nguyên nga trắng lệ thủy tinh cầu màu xanh lục bên trên liên miên cung khuyết giống như nhìn một cái vô tận sơn mạch điểm suýt lấy tinh cầu bắc bộ cho người ta một loại cực kỳ đại khí bảng bạc đánh vào thị giác. Viên tinh cầu này chính là thanh xoáy tinh hệ 6 tầng xoáy cánh tay bây giờ hạch tâm địa, cực quang tông tông môn chỗ thần mục tinh, thần mục tinh gọi tên cũng là bởi vì nâng tinh đều sinh trưởng một loại kỳ dị thần thụ, từng cái đều có hàng trăm hàng ngàn mét cao độ. Một viên có thể phóng xạ phương viên ngàn bên trong, mỗi một gốc thần mục xung quanh, thiên địa linh khí đều muốn so với bình thường sinh mệnh tinh, cầu bên trên nồng nặc nhất thần sơn phúc địa còn muốn khoa trương mấy phân, bắc bán cầu vô tận cung khuyết cung điện, cũng phần lớn là xây ở từng khỏa thần thụ che trời xung quanh. Cực Quang Tông Tông môn bản bộ lấy Vạn Lâm Cung làm tên, là 5 6 7 tầng xoáy trên cánh tay hơn 200 sinh mệnh tinh cầu bên trong nổi danh nhất cũng là nhất uy nghiêm võ đạo thánh địa. Cái này võ đạo thánh địa tại tinh ý môn tán loạn về sau, hơn 2 năm thời gian bên trong cùng dĩ vãng hào không khác biệt, vẫn như cũ có là vô số những tinh cầu khác nhân tộc võ giả đến đây thần mộc tinh du lịch hoặc là nghĩ tìm kiếm chút vận may nhìn có thể hay không bái nhập vạn lâm cung cực quang tông một phương cũng là giống như quá khứ đối các loại bái tông người bình thản tiết đãi, hết thể đều ngay ngắn trật tự nhưng ngoại giới võ giả cũng không có cách nào biết được chính là hơn 2 năm thời gian bên trong vạn lâm cung trở về một nhóm cường giả thần cấp lại phần lớn đều rất vắng lặng vạn lâm cung chỗ sâu khi một thân ảnh đến một cái nguy nga đại điện đi một phen thăm viếng chi lễ đi vào về sau cung điện chỗ sâu một tên bình thản trung niên cũng cười xem ra ngươi không thông thạo cung tiềm tu đến vi sư nơi này chính là chuyện gì thân ảnh cũng đối với bình thản trung niên nhạt cười ra tiếng sư tôn minh dám Bất quá đệ tử cũng không đại sự, chỉ là muốn hỏi thăm một chút nhưng có các lao tổ tin tức. Trước đây đến tiếp chính là cầu tác, tại bây giờ cực quan tâm, trừ chi tướng, ngay cả ngự bên trong, còn có trong điện bình thản trung niên võ sinh nói bên ngoài, cầu tác đã là mạnh nhất tồn tại. Theo cầu tác, võ sinh nói ngược lại là chân mày hơi nhíu, mang theo bất mãn mở miệng, ngươi tại quan tâm giang thủ sinh tử, sống chết của hắn có liên quan gì tới ngươi? Không nên quên lúc trước ngươi thế, nhưng là tại dưới tay hắn bị nhiều thua thiệt. Cầu tác yên lặng, thật sự là hắn là đang bế quan hai năm sau, nhớ tới các lao tổ đã ở tại bát ngát cung thật lâu, lúc này mới nghĩ đến tùy ý hỏi một chút trong này có muốn biết giang thủ sinh tử nguyên nhân nhưng kia đã không chỉ là cầu tác nhớ được giang thủ lúc trước từng vòng qua hắn một mạng mà quan tâm giang thủ càng bởi vì giang thủ niên không kỳ hẳn là gần giống như hắn thực lực lại khủng bố như vậy đồng dạng có chút để người kính nể nếu là như vậy thiên tài như vậy bị tứ đại lao tổ liên thủ bắt chết bất kể nói thế nào đều là có thể khiến người ta tiếc hận sự tình cũng không phải quan tâm chỉ là có chút tiếc hận đáng tiếc một rất đẹp trời mới tuổi tác còn chưa đủ tự thân thọ nguyên ba thành lại so với bình thường tam trọng tiêu đều mạnh hơn nhiều yên lặng sau cầu tác mới cười lắc đầu là khá là đáng tiếc Võ sinh nói lúc này mới chậm sắc mặt, nhưng đi theo liền lại cười lạnh nói, bất quá đáng tiếp cũng là vô dụng, muốn trách thì trách hắn cầm không nên cầm đồ vật. Xuất thân hay là biển thản tinh, nếu như tại tao nộ lao tổ bọn người lúc, Giang thủ nguyện ý giao ra bắt ngắt lệnh, đồng thời để các lao tổ tiến vào biển thản tinh vơ vét bảo vật. Hắn có lẽ còn có thể lưu lại một mạng, nếu không chính là chết chưa hết tội. Câu tác lại là trầm mặc, nộp lên mình dựa vào thực lực tranh thủ đến bảo vật, lại bung ra hết thảy để đô vân bọn người vơ vét biển thản tinh bảo vật, dạng như vậy mới có hy vọng mạng sống. Cái này nhìn qua đi có chút khi người quá đáng nhưng võ giả thế giới vốn chính là như vậy mạnh được yếu thua thực lực ngươi không đủ lại chiếm cứ đại lượng bảo vật tài nguyên đây chính là tội chết về phân biển thản tinh bên trong trừ giang thủ bên ngoài còn có hay không càng cường đại bản thần tỷ như có hay không có thể quét ngang tứ trọng tiêu tồn tại điểm này ngược lại không có mấy cái lo lắng nếu có giang thủ khi lấy được bắt ngát khiến sau chỉ sợ cũng mời những siêu cấp cường giả kia xuất thủ quét ngang bắt ngát cùng gì chỉ chỉ để đem di chỉ trộn vào tay bên trong coi như hắn lần thứ nhất tiến vào là dựa vào vận khí cùng cơ duyên Không có cách nào mời những cường giả khác ra mặt, có bắt ngát khiến sau có thể tự do xuất nhập, làm sao cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới có thể giúp đỡ cường giả xuất thủ, lúc kia Giang thủ đã sâu sắc hiểu rõ 5 6 7 tầng xoáy cánh tay sâu cạn, Như Linh võ đại lục có đủ để chấn nhiếp chúng thần cường giả, hắn vì cái gì không mời ra đến, lấy tinh ý môn làm ván nhảy lại quét dọn 5 6 7 tầng xoáy cánh tay. Hơn 200 khỏa sinh mệnh a, vậy liền là bảo vật vô giá. Coi như không ham hơn 200 sinh mệnh tinh cầu, nhưng bắt ngát cũng cũng là một buốt khổng lồ bảo tàng. Bọn hắn tại Giang thủ đạt được bắt ngát khiến sau lại đợi rất lâu đều vô sự, đủ để chứng minh vấn đề. Nếu không phải bài trừ khả năng này, đoán chừng Đô Vân Cùng cũng chưa chắc sẽ tại một tháng sau làm ra quyết định, nguyện ý đập nồi dìm thuyền chờ đợi. Đã Đô Vân Cùng đã làm như vậy, còn lại cũng quá đơn giản. Trầm mặc một lát Cầu Tác mới cười khổ thi lễ một cái, đệ tử cáo lui. Đi, không cần thiết vì người sắp chết phân tâm." Võ Sinh nói lạnh nhạt đáp lại, bất quá tại Cầu Tác đi ra đại điện lúc, từng tiếng lệ động lòng người thành tuyến mới đột nhiên thấp bầu trời vang lên. Đây chính là thanh xoáy tinh hệ 567 tầng xoáy cánh tay mạnh nhất tông môn. Thật là kém đáng thương, mạnh nhất chỉ có thần đạo tam trong tiêu, cũng dám sương mạnh nhất. Cái này lời mặc dù dễ nghe trực chỉ lòng người, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho câu tác võ sinh nói cùng nhau nhau biến sắc có thể không biến sắc cả. người nào dám ở thứ nhất tông môn chỗ sâu thả loại này cũng nôn sắc mặt đại biến trung võ sinh giảng hòa cầu tác thân thể lõe lên liền đến ngoài điện tầng trời thấp chờ bọn hắn xuất hiện tại cung điện bảy bên trên lúc tả hữu cũng thoát ra mấy cái cực quang tông bản thần chỉ tướng ngay cả ngự bên trong thượng long cho viêm cùng đều đi ra giờ phút này chúng thần cũng đều đang theo dõi phía trước cực quang tông hộ tông trận bảy biên giới hai đạo đẹp cơ hồ khiến tất cả bản thần đều vì dừng chậm luân bóng hình sinh đẹp ngốc nhìn Bọn hắn không phải không gặp qua sắc đẹp, hơn 200 sinh mệnh tinh cầu bên trong đệ nhất thế lực, cũng đều là cường giả thần cấp, cái dạng gì sắc đẹp không gặp được. Nhưng phía trước hai thân ảnh đẹp lại cho đến linh hồn, phảng phất trời sinh tự mang mỹ hoặc, có thể trực tiếp nhất tàn khốc nhất phá hủy ngươi tất cả địch lực, triệt để trầm luân xung dưới, dạng này mỹ mạo dung mạo, cũng làm cho ba cái tam trọng tiêu tại miễn cưỡng sau khi lấy lại tinh thần lần nữa biến sắc không thôi. Phương nào tiểu bối chạy đến ta cực quang tông Dương Mai, ta còn làm mạnh bao nhiêu, bất quá một cái chỉ là tân tân bá thần, nhất trọng tiêu mà tôi, liền dám ở ta cực quang tông như thế tùy tiện biến sắc lấy miễn cưỡng áp chế xuống tâm thần, tri tướng cùng ngay cả ngự bên trong liên tiếp giận dữ mắng mỏ lên tiếng. phía trước hai bóng người đẹp đẽ mặc dù đẹp vô cùng, tựa hồ cũng vượt qua nhân loại dung nhan có thể đạt tới cực hạn, nhưng tại bọn hắn cảm giác bên trong, nó bên trong một cái chừng hai mươi nữ tử cũng chỉ là thần đạo nhất trọng tiêu bán thần mà thôi. một cái khác cảm ứng không ra sâu cạn, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá không hợp thói thường, bởi vì một cái kia cũng chỉ là chừng hai mươi dung nhan. tiếng quát mắng bên trong, bị tri tướng cùng cảm ứng không ra sâu cạn bóng hình xinh đẹp lại cười duyên một tiếng, vung lên tố thủ, tri tướng cùng liền thét chói tai vang lên thân bất do kỳ cực nhanh mà ra ngắn ngủi ngàn bên trong không đến đường xá, cùng chi tướng, ngay cả ngự bên trong, võ sinh nói chúng thần đến bóng hình xinh đẹp trước người dưới chân lúc, bọn hắn mới hồn phi phách tán phát hiện, nguyên khí trong cơ thể tu vi cùng lực lượng pháp tắc đã bị triệt để phong ấn. hết thảy tất cả đều tại kêu bóng hình xinh đẹp vung tay lên ở giữa hoàn thành, đối phương đối mặt thế nhưng là hơn 10 cực quang tông bản thần, kinh khủng như vậy cảnh tượng kích thích chúng thần kém chút doãn ngất đi, cái này là dạng gì thực lực mới có thể làm đến những này? dù sao đây nhất định không phải tứ trọng tiêu, dù sao một cái tứ trọng tiêu cũng chính là có thể có tám thành nắm chắc, vết thương nhẹ đánh giết tam trọng tiêu. đây là một chọn một. vô chi. Nhà ta lão tổ nhưng là chân thần tam biến cấp từ giả, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngoan cố chống lại lao tổ uy năng. Chỉ tướng cùng sợ hãi vô hạn lúc, hai bóng người đẹp đẽ bên trong mới lại có người nhẹ giọng yêu kiều cười. Một câu nói ra, dù là chỉ tướng cùng ngay cả ngự bên trong cũng toàn điên, chân thần tam biến. Võ thánh giai đoạn có phong thần cửu chuyển, bán thần giai đoạn có thần nói cửu trùng, mà chân thần giai đoạn thì là chân thần cửu biến. Đây đều là một cái đại cảnh giới bên trong dạch phân võ giả mạnh yếu thực lực chiến lược tiêu chí. Chân thần tam biến, dạng này cường giả mạnh bao nhiêu? Đây tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nói không qua chương. Chân thân tam biến đối thượng thần nói tam trọng tiêu, chính là cùng thần đạo tam trọng tiêu đi diệt sát võ thánh tam chuyển, hoặc là võ thánh tam chuyển đối phó thông linh kỳ tôn, cái ngại nhếch đồng dạng, hát cái xì hơi liền có thể để ngươi hồn phi phách tán. Được rồi, khỏi phải cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, tiếp thân chính là lưu hỏa tinh hệ bộ thị bộ tu tâm, từ lưu hỏa tinh hệ tới đây cũng chỉ là vì tiến về biển thản tinh, đáng tiếc tiếp thiếp thân đoạt được tinh không đồ xuất hiện chỗ sơ suất, tạm thời không cách nào tiến đến, cho nên mới các ngươi cực quang tông chính là muốn hỏi một chút, quý tông nhưng có thẳng tới biển thản tinh tinh không thông đạo? Bộ Tú Tâm phất phất tay, phất tay ngay cả ngự bên trong cùng lại nho nhau, nhau phát giác hết thảy phong ấn biến mất vô tung vô ảnh. Thủ đoạn như vậy, lần nữa kém chút đem một đám bán thần hữu chết. Cũng là cái này một phong ấn một giải phong quá trình, đủ để cho bọn hắn tin tưởng Bộ Tú Tâm thật là thật cường giả thần cấp, thật cường giả thần cấp. Nghĩ đến đây bên trong lại xuất hiện thật cường giả thần cấp, chi tướng cùng đều là lòng tràn đầy choáng váng. Càng khiến người ta choáng váng chính là, dạng này thật cường giả thần cấp là từ Lưu Hoa Tinh hệ đến. Lưu hỏa tinh hệ bọn hắn đương nhiên biết, kia là cùng thanh xoáy tinh hệ cách xa nhau năm cái tĩnh mịch tinh hệ sinh mệnh tinh hệ, trước kia chưa hẳn so thanh xoáy tinh hệ mạnh, hiện tại liền hoàn toàn không có khả năng so sánh. Nhưng dạng này cường giả đến thanh xoáy tinh hệ là vì đi biển thản tinh. Chỉ tướng cùng ngay cả ngự bên trong bọn người liếc nhau về sau, nhau nhau đều trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Biển thản tinh, tiền bối muốn đi biển thản tinh, tiền bối thứ tội, ta cùng cũng không có tiến về biển thản tinh tinh không thông đạo. Nam đó các loại thông đạo đoạt tuyệt là biển thản tinh chúng thần chủ động chắt được, có hay không ẩn tàng thông đạo cũng phần lớn nắm giữ trong tay bọn hắn. Trí tướng cùng võ sinh nói lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra một phen lúc, bộ tú tâm một gương mặt xinh đẹp cũng biến thành tức, bộ tiêm ảnh càng khí trong hư không loạn đập mạnh chất ngọc, không, có thông đạo. Vậy làm sao bây giờ? Lão tổ, chúng ta vì tìm cái kia đáng chết giang thủ đã lãng phí hơn 10 năm, làm sao bây giờ? Coi như lão tổ có thể dựa vào bảo khí xuyên qua tinh không, nghĩ đến kia bên trong cũng muốn mấy chục năm hoặc là trên trăm năm. Muốn ta nói chúng ta hay là từ bỏ được rồi, dù sao coi như đi, cũng không nhất định có thể lôi kéo hắn tiến vào ta bộ thị. Một phen tức giận lời nói rơi xuống đất, trí tướng ngay cả lư bên trong cùng cũng nhao nhao như bị sét đánh. Mỗi cái đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem bộ thị hai nữ, nhìn mấy hơi, liền có một ít định lực không phải quá mạnh bán thần hai mắt tối đen, thật bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nói đùa cái gì? Dạng này thật cường giả thần cấp vượt qua đại tinh hệ khoảng cách, là vì lôi kéo giang thủ. Cái này, cái này trò đùa muốn hay không mở như thế lớn? Trong 557, các ngươi nhận biết giang thủ? A, chuyện gì xảy ra? Hơn 10 cực quang tông bán thần bên trong, trực tiếp có người bị bộ tiêm ảnh hưởng rối xinh xinh dọa hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể không choáng? Thật cường giả thần cấp buôn 3 tinh không, buôn 3 mấy cái đại tinh hệ khoảng cách là vì tới lôi kéo giang thủ. Bọn hắn lao tổ lại ngay tại biển thản tinh bắt ngát cung gì chỉ bên trong chuẩn bị đánh giết giang thủ, thoáng một cái không phải liền là đem bọn hắn cực quang tông cùng trước mắt hai nữ triệt để dựng nên đến mặt đối lập. Nghĩ đến đây loại đối lập, suy nghĩ lại một chút bộ tú tâm vẫy tay một cái, cực quang tông bán thần giống như đồ chơi đồng dạng bị phong ấn, không, có lực phản kháng chút nào. Cục diện này đủ để cho người sống sờ ất. Dù là lẽ lẽ ra nửa cường giả thân cấp, hẳn là có được trời sập ở trước mắt mà mặt không đổi sắc định lực, nhưng vấn đề chính là bộ tú tâm khi mới xuất hiện hiện ra cường đại quá khủng bố, kia đối mặt một cái phất tay có thể càn quét nhà mình tông môn siêu nhiên tồn tại, còn cùng người ta đối địch Cái này kinh hãi trình độ thật không phải bình thường cùng bố. Loại sự tình này cũng không gạt được a, liền coi như bọn họ hiện tại giấu được, chỉ cần Bộ Tú Tâm hai cái cường giả thần cấp tiến về những tinh cầu khác, tìm một chút cái khác bán thần hỏi một tiếng, rõ ràng liền có thể hỏi ra. Đây là diệt tông Thái Hương, hay là không có gì năng lực phản kháng diệt tông đại hoạ? Cũng là tại có người sống sờ sờ dọa ngất lúc, Bộ Tú Tâm lại kinh hồ một tiếng, kinh ngạc đem ánh mắt rơi vào kia ngất bán thần trên thân, đợi nàng lại nhìn xung quanh, vẫn như cũ hoàn toàn thành tỉnh nhưng cũng sắc mặt rất mất tự nhiên chỉ tướng, ngay cả ngữ bên trong, giọng xinh nói cùng bán thần lúc, Bộ Tú Tâm mới nghi ngờ nói, các ngươi nhận biết giang thủ Ngay từ đầu nàng cũng không có hoài nghi nơi này bán thần nhận biết Giang thủ, hiện tại liền không cần nhiều lời. Không biết, không biết, tiền bối thứ tội, ta cùng cũng không nhận ra. Hỏi ý dưới chỉ tướng cùng ngay cả ngữ bên trong đội vàng phủ nhận, phủ nhận âm thanh bên trong bộ tú tâm cười, Thiếp thân chỉ cần vận chuyển bí võ vơ vét các ngươi tùy ý một người linh hồn ký ức, hẳn là có thể đạt được ta muốn hết thảy tin tức. Chỉ tướng cùng ngay cả ngữ bên trong tại chỗ trận nhìn mặt, mặt vô một tia huyết sắc. Vever linh hồn ký ức. Đây chính là rất ác độc sự tình, bình thường có người ngoài cưỡng ép Vever linh hồn của ngươi ký ức sau, linh hồn của ngươi liền sẽ thay đổi tàn khuyết không đầy đủ, nạn thì hồn phi phế tán. Nhẹ thì từ đây trở nên si ngốc ngơ ngác, lại vô hoàn chỉnh tâm trí, có thể phục hồi như cũ tỷ lệ tuyệt đối rất thấp rất thấp. Càng kinh khủng chính là theo Bộ Tố Tâm một tiếng yêu kiều cười, bọn hắn hai nhiên phát hiện một thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc lại bị toàn bộ phong ấn, không có lực phản kháng chút nào. Các ngươi là chính mình đạo, hay là ta độc thủ? Bộ Tố Tâm lần nữa yêu kiều cười, tiếng cười dưới chỉ tướng chúng thần cũng lại không có phản kháng thậm chí lừa gạt lòng tin, chỉ vì song phương thực lực sai biệt thật quá lớn quá lớn. Dù là cái này bên trong là Cực Quang Tông bản bộ, Tả Hữu còn có Vạn Lâm Cung hộ tông đại trợ bệ nhưng bọn hắn ngay cả khởi động đại trận bảy cơ hội đều không có, liền bị tùy tiện điều khiển sinh chết rồi. cho nên tiếp theo, mọi người cũng đem tinh ý môn mở ra, bắt ngát cung di chỉ. còn có tại lần này mở ra thời gian bên trong tao ngộ giang thủ một chuyện rõ ràng nói ra. đương nhiên, giống cực quang tông lão tổ đô vân cuối cùng tại tinh ý môn tán loạn trước, không hề rời đi mà là lựa chọn lưu tại cái kia bên trong chuẩn bị cấp giết giang thủ sự tình. bọn hắn tạm thời vẫn là không dám đúng rằng. bộ tú tâm cùng bộ tiêm ảnh hai cái tại nghe xong một phen giải thích sau, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng trầm mặc rất rất lâu, bộ tiêm ảnh mới há miệng phát ra rít lên một tiếng, thần đạo tam trọng tiêu. Các ngươi nói đùa. Giang thủ tiểu tặc đến thần đạo tam trọng tiêu. Hán tại năm 14 trước, hay là nhất hệ pháp tắc đều không có ngưng tụ phong thần bắt chuyện, năm 14 có thể tăng lên tới thần đạo tam trọng tiêu, mà lại là bốn hệ pháp tắc vừa thành hình. Bản thần nhất trọng đỉnh phong tam trọng tiêu. Bộ tu tâm đồng dạng lòng tràn đầy không tin hỏi lại. Hai nữ sẽ kinh ngạc im lặng, chính là Đô Vân bọn người dạng giải ra Giang thủ, quá ở ngoài dữ liệu. Ngay cả bộ tu tâm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang thủ làm sao có thể đã là tam trọng tiêu cường giả rồi? lúc này mới mấy năm a ngắn như vậy thời gian liền đi đến một bước này căn bản không hợp lý càng không hợp lý chính là giang thủ bốn đại pháp tắc vừa thành hình bán thần nhất trọng đỉnh phong lúc liền có tam trọng tiêu chiến lược đây cũng quá kéo bộ tiêm ảnh chính là bốn hệ pháp tắc vừa thành hình bán thần nhất trọng đỉnh phong nhưng nàng chỉ là thần đạo nhất trọng tiêu thực lực tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới lại làm sao có thể trên lệch hai cấp độ chiến lược dù sao bộ tiêm ảnh đã là từ phong thần cựu chuyển tấn thăng bán thần đối bộ tiêm ảnh đến nói nàng còn một mực chờ lấy tìm giang thủ báo thù đâu coi như nàng cùng bộ tú tâm đến cái này bên trong là vì lôi kéo giang thủ nhưng lôi kéo về lôi kéo cũng không trở ngại nàng quang minh chính đại tìm giang thủ luận bàn một chút sau đó đang luận bàn bên trong áp chế xuống tiên kia hảo hảo nôn phun một cái dương một dương ban đầu ở thần nguyên thành thần vương cấp thí luyện bên trong bị áp bách ra bị đè nén cảm giác hiện tại nghe song giang thủ là tam trọng tiêu tam trọng tiêu bộ tiêm ảnh kém chút phát điên tiền bối bất giận ta cùng sao dám lừa gạt tiền bối giang thủ chiến lược chân chính tuyệt đối tại tam trọng tiêu môn hạ đệ tử của ta cầu tác đã là nhị trọng tiêu nhưng lúc đó bọn hắn một nhóm bảy thần cùng giang thủ thao ngộ bị giang thủ nghiền ép thức đánh tan về sau vị tuyết đều vẫn là gần hoàn hảo trạng thái chỉ là tu vi cùng lực lượng pháp tắc có hại hao tổn mà thôi. Cho nên thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ nhị trọng tiêu. Về phần tại sao tại ta cùng trong mắt hắn chỉ là pháp tắc vừa thành hình, bán thần nhất trọng tồn tại, kia đoán chừng là tu luyện cái gì cực kỳ đặc thù ẩn nấp công pháp, ngay cả ta cùng đều nhìn không thấu. Nếu như hắn là tam trọng tiêu, tại siêu công pháp cực phẩm trợ giúp dưới ngay cả tứ trọng tiêu láo tổ cũng giấu diếm dưới, cũng không phải là quái sự. Tại bộ thị hai nữ kinh hỏi thầm, chỉ tướng cùng võ sinh nói cũng nho nhao kinh hãi, cả kinh kém chút thổ huyết, càng tại kinh hãi bên trong vội vàng đi chứng minh mình không có nói láo. Lôi ra phía sau bọn họ từng cùng Giang Thủ giao thủ qua cầu tắc làm chứng. Cầu tắc cũng là đầy mắt mê mang, Giang Thủ năm 14 trước vẫn chỉ là võ thánh, chỉ là năm 14 thời gian liền có thể quét ngang bọn hắn. Tốt, mặc kệ lại mê mang, cầu tắc hay là êm thai nói ra cùng Giang Thủ tao nộ một trận chiến kỹ càng. Ẩn Nấp công pháp, như thế có thể thuyết phục, hắn nếu chỉ là pháp tắc thành hình, nhất trọng đỉnh phong liền có được tam trọng tiêu chiến lực, không khỏi quá không hợp lý, nhưng nếu ẩn nấp khí cơ, tỉ như đã bốn đại pháp tắc chút thành tựu, nhị trọng đỉnh phong lời nói, kia có được tam trọng tiêu chiến lực còn nói còn nghe được nhưng là cái này cũng lại có mới không hợp lý a coi như Giang Thủ từ thần nguyên thành trở về về sau, một mực dùng pháp tắc bản nguyên tăng lên, hắn bốn đại pháp tắc thành hình đều muốn 1 2 năm, bốn đại pháp tắc toàn bộ chút thành kiểu, càng cần hơn chừng 10 năm. Ở giữa còn có tăng cao tu vi thời gian đâu? Trước trước sau sau, cái này đều không cấp a. Nghe Cầu Tắc giải thích, Bộ Tú Tâm cùng Bộ Tiêm ảnh hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Bất kể thế nào tính, Giang Thủ có thể tại Cầu Tắc gặp nhau lúc liền có tam trọng tiêu chiến lực, đều quá không hợp logic. Coi như hắn có xung tốc pháp tắc bản nguyên có thể giúp hắn tăng lên lực lượng pháp tắc, kia cũng cần đại lượng thời gian a. Các nàng vừa rồi nói Giang thủ năm 14 trước hay là võ thánh bắt chuyện, đây là sự thật. Nhưng cầu ta gặp được Giang thủ lúc cũng là 3 năm trước đây lúc, mà không phải hiện tại. Bốn đại pháp tất thành hình 1-2 năm, toàn bộ chút thành tựu 10 năm còn nhiều, tu vi tăng lên. Bán thần giai đoạn tu vi, tùy tiện nhắc tới thăng một cảnh giới, cho dù là nuốt đan dược tăng lên lay động 1-2 năm. Tính đi tính lại đều không khớp hảo, Bộ Tú tâm đột nhiên cười, cười đến run rẩy cả người, tiêm ảnh, ngươi còn nói không cần thiết lại đi tìm hắn, hiện tại xem ra chúng ta không đi không được a, ta chưa thấy qua tiểu gia hỏa này, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài cường thế lại đủ để cho ta đều kinh hãi." Ngươi có chúng ta bộ thị cả tộc tai bồi, mới có thể thuận thuận lợi lợi có được hôm nay." Tiểu gia hỏa kia xuất thân xuống dốc tinh cầu, 14 năm trước chưa hẳn so ra mà với ngươi, bây giờ cũng đã đem ngươi triệt để vùng thoát khỏi. Dạng này gia hỏa, coi như không có truyền thống trận, cũng muốn bay vào vũ trụ đi tìm hắn." Từng đoạn suy nghĩ lấp lóe về sau, bộ thú tâm lại hướng bộ tiêm ảnh truyền âm. Khi biết các nàng trước đó tìm đến tinh không đồ chỉ là dừng bước tầng thứ 7 xoay cánh tay, lại không cách nào kế tiếp theo về sau, bộ thú tâm hai nữ lại từ kia tổn hại tinh cầu đến gần nhất một viên sinh mệnh tinh cầu. Tại trục một khi qua truyền thống trận đến cực quang tông, phát hiện cái này bên trong cũng không có tinh không thông đạo lỗ, không chỉ bộ tiêm ảnh sinh ra còn không bằng không đi suy nghĩ, bộ tú tâm cũng có một tia dao động đầu. Không có truyền thống trận, các nàng liền nhiều nhất từ năm tầng xoáy cánh tay bắt đầu, một đường xuyên thấu tĩnh mịch tinh không tiến về một tầng xoáy cánh tay, cái này cần thời gian quá dài, làm sao lại để người không dao động? Nhưng bây giờ lại từ cực quang tông chúng thần trong miệng nghe tới giang thủ tin tức, tin tức này còn như thế không hợp lý, lại một lần cảm thấy giang thủ tiểu gia hỏa kia yêu nghiệt, bộ tú tâm cũng lại khó ép tâm động. Lưu Hỏa tinh hệ bộ thị mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có 7 cái chân thần, 890 cái bán thần mà thôi, một cái bán thần không đáng các nàng dưới đại lực khí lôi kéo, nhưng giang thủ thu nạp nhiều như vậy thần mạch tinh huyết, tuyệt đối là tất cả bán thần bên trong có hy vọng nhất tấn thăng chân thần. Cái này liền tuyệt đối đáng giá lôi kéo. Hiện tại lại phát hiện tên kia chỉ là 10 năm sau bên trong, liền theo võ thánh bát truyền đến thần đạo tam trọng tiêu, mà tuổi thọ của hắn lại là ngàn năm còn nhiều. Cái này không thể nghi ngờ càng chứng thực giang thủ tấn thăng chân thần khả năng cực lớn cực lớn. Về phần cực quang tông một nhóm tại quá trình này bên trong nói ra bắt ngát cùng gì chỉ, còn có tứ đại bảo địa cái gì Bộ tú tâm ngược lại cũng không có quá để ở trong lòng, bộ thị bên trong cũng có loại này bảo địa cũng không ít, còn có tốt hơn, thật không cần đi tham ố giang thủ cửa nhà kia một điểm. Hiện tại vấn đề duy nhất còn là thế nào đi biển thản tinh. Cười đối bộ tiêm ảnh truyền âm một tiếng, tại bộ tiêm ảnh đầy mắt sụp đổ biểu lộ dưới, bộ tú tâm mới lại yêu kiều cười nói, mấy vị giảng đối thiếp thân trợ giúp không nhỏ, bất quá chuyện này vẫn chưa xong kết, thiếp thân không tránh khỏi còn muốn mấy vị theo ta đi một chuyến. Cái này năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay, có hơn một vị bản thần, thiếp thân còn cần chưa vị trục một bang ta tìm ra, tìm kiếm tiến về biển thản tinh thông đạo. Đây có lẽ là vô cố gắng. Một khi ai nắm giữ loại này thông đạo, chỉ sợ sớm đã bởi vì ngốc nghẽ bắt ngát cùng cùng biển thản tinh hết thể mà lấy ra liên thủ người khác xâm lấn đại lục, nhưng liền xem như vô cố gắng, bộ tú tâm cũng không để ý đi nếm thử dưới, dù sao coi như vô dụng, cái này cũng lãng phí không được nàng bao nhiêu thời gian. năm 6 7 tầng xoáy cánh tay hơn 200 sinh mệnh tinh cầu đều là lẫn nhau liên thông. Còn có, nàng cũng không nguyện ý tùy ý vơ vét một cái bán thần linh hồn ký ức. Đây cũng không phải là là thương hại, càng bởi vì loại này bí võ đối nàng tự thân linh hồn cũng có nhất định hao tổn, mà cực quang tông chúng thần vừa rồi giáng đến cùng có hay không giữ lại, nàng cũng không xác định, tự nhiên hay là tìm thêm một nhóm bán thần xác minh một chút vi diệu. Một câu dưới, vốn còn lén gạt đi cái gì chỉ tướng cùng lại nhau nhau biến sắc, nhưng bọn hắn đã không có cơ hội, tất cả bán thần đều là mắt tối sầm liền mất đi ý thức, bộ tứ tâm bộ tiêm ảnh cũng biến mất tại nơi đó. Chương 558, khủng bố thân thể, bán thần tâm trọng. Ngay tại Bộ thị hai nữ tại 567 tầng xoáy trên cánh tay tìm kiếm thông hướng biển thản tinh con đường lúc, Ma Dương Tông Minh Dương Phong, khi một đạo đột phá khí cơ đột nhiên ở trên không hội tụ, xung kích cung điện đều hô hô rung động lúc, Minh Dương Phong tả hữu cũng đột đến lần lượt từng thân ảnh, vây tụ tại phong bên ngoài mừng rỡ không thôi thấp giọng hô. Đây là đột phá khí cơ a, mà lại là cường giả thần cấp đột phá. Là Giang thủ đột phá rồi. Vừa rồi đều không có cảm giác đến hắn lĩnh vực chút thành tựu dị tượng, làm sao hiện tại đột phá rồi? Bản thân nhi trọng, chập chờn. Từng tiếng kinh hô bên trong, Minh Dương Phong bên ngoài tụ thân ảnh càng ngày càng nhiều đều đang suy đoán đây có phải hay không là Giang thủ đột phá tạo thành xung kích, loại này suy đoán cũng đích thật là sự thật. Hành cung bên trong Tùy thân động vụ khi Giang thủ cảm thụ được dần dần ổn định lại tu vi khí cơ, cũng là một mặt nguồn hỉ, thậm chí có thật nhiều kinh ngạc. Hắn thật đột phá. Lần đột phá này đều quá đột đột, kém chút hủ đến Giang thủ. Hắn giờ phút này cô đọng 540 rõ sát lục pháp tắc bản nguyên, mới chỉ là cô động luyện hóa khoảng 1/3, hơn 100 rõ. Hắn hiện tại chính là gió chi pháp tắc chút thành tựu, sát lục pháp tắc từ thành hình đến chút thành tựu con đường hành tội một. Trên đường đi đột phá, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại hiện tại đột phá phải biết cảnh giới bán thần đột phá, nhưng luận võ thánh giai đoạn càng khó khăn nhiều. Kinh ngạc về sau giang thủ cảm thấy cũng dâng lên không ít kinh nghi. Võ thánh giai đoạn, một người võ thánh cơ sở lĩnh vực chút thành tựu có thể thuận thế kéo theo tu vi đột phá, nhưng khả năng này tính chưa tới một thành, thất bại về sau sẽ để cho ngươi bình cảnh buông lòng chút, lần sau lại xung kích sẽ thay đổi lại càng dễ, liền phảng phất một mặt tường đồng vết sắt, ngươi một lần đánh tường sắt rạn nứt ra tầng tầng khe hở, coi như không có tại cái này trên tường sắt thật đánh ra thông đạo, lần sau lại muốn đánh vỡ lúc cũng sẽ lại càng dễ. Cơ sở lĩnh vực đại thành mới là 3 4 thành có thể đột phá, thất bại để bình cảnh càng thêm vô lòng. Cơ sở lĩnh vực viên mãn mới có thể 100% đánh vỡ tu vi bình cảnh công siềng. Nhưng đây là võ thánh giai đoạn mà không phải bán thần. Thánh giai là lục trọng tu vi cảnh giới, bán thần cảnh chỉ có tam trọng. Bán thần cảnh nghĩ đột phá tu vi bình cảnh hạn chế, chính là pháp tắc ngưng tụ tăng lên tác dụng cũng suy sụp rất nhiều, tỉ như cơ sở pháp tắc chút thành tựu, có thể xông mở bình cảnh khả năng ngay cả 1% đều không đủ, cơ sở pháp tắc đại thành mới là không đủ vô cùng một, cơ sở pháp tắc viên mãn mới có 3-4 thành khả năng. Đặc thu pháp tắc chút thành tựu cũng chính là không đủ vô cùng một nhưng có thể giúp ngươi xé mở bình cảnh. Cho nên Giang thủ trước khi bấy quan, liên nghĩ đến qua hắn cho dù canh trường chi pháp tắc, sát lục pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc toàn bộ thôi diễn đến chút thành cửu, cũng chỉ có một hai thành có thể đột phá tu vi bình cảnh, tấn thăng bán thần nhị trọng. vậy bây giờ hắn chỉ là gió chi pháp tắc chút thành cửu, sát lục pháp tắc thôi diễn một con đường, làm sao đã đột phá đây? đây là vận khí quá tốt, hay là đây tuyệt đối không phải vận khí, mà là ta kém chút quên, nhục thể của ta dung luyện qua 1.600 nghìn dọn thần mạch tinh huyết ta, thần mạch tinh huyết tác dụng chính là thể hiện tại võ kỹ nội tính, bình cảnh đột phá tu vi tăng lên, pháp tắc tăng lên bên trên. mặc dù đang thu nạp pháp tắc bản nguyên lúc. Thần thể khủng bố tính cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đó là bởi vì thần thể khủng bố là tại người chủ động thôi diễn hiểu được, dung luyện pháp tắc bản nguyên lại là từ bản nguyên chi lực kéo theo người phi tốc tăng lên, căn bản không cần cá nhân ta chủ động đi càng nộ, là bị động càng nộ, cho nên ta dung luyện bản nguyên hiệu suất cùng nửa như thần. Nhưng đặt ở tu vi bình cảnh bên trên. Bởi vì thần thể khủng bố, ta nghĩ đột phá vốn là so bình thường bản thần dễ dàng quá nhiều. Người bình thường tường đồng vết sắt, ta chỉ sợ chỉ là tường gỗ trước đó do chi pháp tắc minh tụ, cũng tuyệt đối sẽ không giống phổ thông bản thân như thế chỉ có không đủ một phần trăm khả năng xé mở bình cảnh mà là càng lớn đến mức hơn nhiều lúc ấy không có xé mở bình cảnh cũng làm cho bình cảnh trở nên càng thêm buông lỏng hiện tại thì là tại sát lục pháp tắc không ngừng tăng lên bên trong bởi vì bình cảnh quá buông lỏng nước chảy thành sông đột phá đặc thù pháp tắc chút thành triệu có chưa tới một thành khả năng kéo theo tu vi đột phá đây là chỉ bình thường bản thân a giang thủ là không bình thường hắn luyện hóa một nghìn thần mạch tinh huyết võ giả Thân thể thuần túy tí tính so với bình thường bán thần cấp thượng cổ thần tộc còn khủng bố, tốt so đội phong thần cũ truyện, không tá trợ pháp tắc bản nguyên đi đem lĩnh vực ngưng tụ thành pháp tắc, động một tí mấy năm hoặc là hơn 10 năm, Giang thủ lần thứ nhất ngưng tụ sức mạnh pháp tắc, một tháng. Cái này là dạng gì đối so? Kia đặt ở tu vi bình cảnh áp chế hiệu quá phương diện, thân thể cũng khẳng định phải so phổ thông bán thần càng nhẹ nhõm. Minh bạch cái này là nguyên nhân gì sau Giang thủ lại cất tiếng cười to, thân thể kỳ diệu là tính, thật đúng là chỉ có ngươi chậm chạp trải nghiệm mới có thể càng ngày càng cảm nhận được nó khủng bố. Hắn ban đầu mục đích chỉ hy vọng mình tam hệ pháp tắc chút thành tựu lúc có thể kéo theo Tu Vi đột phá một lần. Hiện tại xem ra, nói không chừng hắn tại sát lục pháp tắc ngưng kết về sau đều có thể thẳng tấn thăng đến bán thần tam trọng đỉnh phong. Mà Tu Vi thần lực đột phá, tuyệt đối có thể để cho hắn vững vàng bước vào tam trọng tiêu. Cười to sau Giang Thủ mới tạm hoán sát lục pháp tắc tăng lên, cầm ra đan dược liền bắt đầu nướt. Trước đem Tu Vi tăng lên tới nhị trọng đỉnh phong, lại đem một thân thần lực tăng lên tới nhị trọng đỉnh phong, sau đó lại đi tăng lên pháp tắc, đây mới là có lợi nhất. Anh, thời gian nhăn một cái lại là hơn hai năm quá khứ. Cùng Minh Dương trên đỉnh lần nữa hiện ra một cô mãnh liệt đột phá khí cơ, toàn bộ Ma Dương Tông bên trong cũng lại có mảng lớn thân ảnh bị kinh động, lần này cùng Đường Phi Hoàng, Điện Hưng Nguyên chúng thần sau khi đến, nhìn xem Giang thủ chỗ tại hành cung, lại khó tránh khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Nhanh như vậy? Tất, lại là 2 3 tháng trôi qua, khi Giang thủ chân chính từ hành cung bên trong đi ra lúc, lần nữa đối mặt Đường Phi Hoàng bọn người, Đường Phi Hoàng cùng chỗ cảm giác được chính là như sâu như biển khủng bố khí cơ. Lúc này Giang thủ, cho dù không thể hiện ra một thân khủng bố thần lực và ưu thế tốc độ, chỉ dựa vào tu vi cùng lực lượng pháp tắc hiện ra, đã đủ để áp chế ở đây chúng thần hô hấp đều có chút khó khăn. Giang thủ, ngươi chẳng lẽ đã đến tam trọng đỉnh phong rồi? Cảm thụ được phía trước giang thủ cường đại, trang vinh hiên mới nhịn không được kinh hô lên, bởi vì toàn bộ ma dương tông bên trong, hắn mới là xuất hiện trước nhất bán thần có được hay không? Hắn khi mới xuất hiện cũng đã là nhất trọng đỉnh phong, không gian pháp tắc chút thành tựu, lực lượng pháp tắc tiếp cận đại thành bán thần. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chính là đem tiếp cận chút thành tựu lực lượng pháp tắc thôi diện đến chút thành tựu. Đây là nhờ vào giang thủ cũng đưa cho hắn một chút lực lượng bản nguyên, nhưng tu vi của hắn vẫn như cũ là nhất trọng đỉnh phong. Chỉ thể đến nói. Từ hắn trở về Ma Dương Tông đến bây giờ, thực lực tiến triển cơ hồ là linh. Sau đó Giang Thủ cái này cái đồ biến thái, liền từ lúc trước Phong Thần bắt chuyển tấn thăng đến bán thần tam trọng đỉnh phong. Coi như Trang Vinh Hiên cảm thấy cũng sớm có rõ ràng nhận biết, so cái gì đều tuyệt đối đừng cùng Giang Thủ so, không phải đó chính là tự tìm khó chịu, nhưng bây giờ mọi người mặt đứng đối diện, hắn vẫn là không nhịn được dâng lên một cố lòng chua xót. Đây cũng quá hố. Giang Thủ cười gật đầu, lúc mới đầu nhất thời coi nhẹ thần thể khủng bố tính, hiện tại hắn mới rõ ràng cảm nhận được cái này tươi đẹp đến mức nào. Hắn hiện tại chính là bán thần tam trọng đỉnh phong. Phong Hỏa Sát Lục Pháp Tắc Chút thành tựu, lực nhanh pháp tắc vẫn như cũng là vừa thành hình giai đoạn. Hắn hiện tại cũng tuyệt đối có chân chính tam trọng tiêu chiến lực. Thự thân chiến lực tam trọng tiêu, nếu là lại tăng thêm với tay đâu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình vẫy tay không gian lại biến lớn, so trước kia mạnh hơn. Phương diện này là cái ngoài ý muốn, giang thủ vừa sáng tạo ra vẫy tay lúc liền biết, bởi vì ngay lúc đó thực lực có hạn, không gian kia lớn tiểu cũng có hạn, về sau chỉ muốn tăng lên thực lực tu vi, vẫy tay không gian còn có thể mở rộng, nhưng hắn cho là mình thực lực tu vi sau khi tăng lên, còn cần lại đi chậm chạp lĩnh hội thôi diễn, mới có thể để cho vẫy tay tăng lên đâu. Kết quả lại là tại hắn từng bước một tăng lên bên trong, vây tay tự nhiên mà vậy theo tu vi của hắn tăng lên mà bị lớn. Cái này khiến Giang Thủ quá ngoài ý muốn, bất quá loại này ngoài ý muốn hay là chuyện tốt. Hắn hiện tại đối đầu tứ trọng tiêu lão tổ, chưa hẳn có thể làm đến đánh giết, nhưng mặt đối mặt chống lại lúc tự vệ tuyệt đối vấn đề không lớn. Cũng đừng nói là đối mặt một cái tứ trọng tiêu, chính là đối mặt hai ba cái tứ trọng tiêu vây giết, hắn chỉ sợ đều có đầy đủ sức tự vệ, về phần đánh giết, cái này độ khó lại tương đối lớn. Giang Thủ nhị trọng tiêu lúc dựa vào vây tay có thể một lần đánh giết ba cái tam trọng tiêu khôi lỗi, nhưng kia chỉ là không có linh trí khôi lỗi chỉ biết hùng hàn không sợ chết vây giết giang thủ, giang thủ lần lượt dựa vào vây tay không gian tiếp nhận các loại công sát, tiêu hao khôi lỗi tự thân chiến lược đại tổn lúc, hắn mới có thể phản sát. hiện tại như đối đầu tứ trọng tiêu, coi như tứ trọng tiêu không đánh tan được hắn vây tay không gian, nhưng chân chính tứ trọng tiêu lao tổ sẽ một mực ngốc ngốc đem mình tiêu hao hư thoát, đang trở bị hắn phản sát ta. cho nên hắn hiện tại nhiều nhất là tại tứ trọng tiêu trước mặt có sức tự vệ, phản sát rất khó. nhưng giang thủ cũng thấy đủ, năm sáu bảy tầng xoáy trên cánh tay như vậy hơn nửa thần, mạnh nhất chỉ có bốn cái tứ trọng tiêu. Hắn cơ hồ ngay cả đối mặt bốn cái tứ trọng tiêu vây giết đều có nắm chắc tự vệ, cái này thì sợ gì? Hắn cũng có thể hiện tại liền lại đi bắt ngát cung gì chỉ bên trong, nếu có thể đem nhận tông khảo hạch bên trong trước 6 quan đổi mới ghi chép, góp đủ 2000 giọt tốc độ bản nguyên, sau đó cho hắn thời gian nhất định đem lực nhanh pháp tắc thôi diện đến chút thành tựu theo điểm, đó chính là thần đạo tứ trọng tiêu. Đến lúc đó đừng nói Việt ban hồng cùng muốn giết hắn, mọi người lúc gặp mặt là idol sai, cái này hoàn toàn liền thay đổi. Cười cùng đến đây chúc mừng Trang Vĩnh Hiên, Điện Hưng Nguyên cùng Hàn Huyền một hồi, nguyên bản đang bế quan cảnh phủ cùng Tô Nhã cùng tựa hồ cũng cảm ứng được động tĩnh gì, nhao nhao xuất quan. Sau đó thời gian Giang thủ mới thả nhẹ thể xác tinh thần, thưởng thụ khó được buông lỏng, dù sao hắn một lần bế quan tu luyện trọn vẹn hơn 5 năm, dù là có bất tử thân tại, mặc kệ nhục thân mỏi mệt hay là tinh thần mỏi mệt đều có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng hơn 5 năm bế quan vẫn là để hắn cảm giác quá dài dằng dặc. Trọn vẹn tính dưỡng một tháng, Giang thủ mới từ biệt Ma Dương tông mọi người, rời đi tông môn hậu vận chuyển cực quang độn pháp võ, lấy hắn bây giờ lại tăng lên không ít tốc độ mà nói, mười mấy cái hô hấp liền đến bắt ngát vợ biển Hình duyên. Bất quá lần này, Giang thủ cũng không cần tận lực tìm tìm cái gì phương vị chỉ cần sát bên bắt ngát cung trận bảy, hắn liền có thể kích phát bắt ngát lệnh, mà bắt ngát biển ngoại vi bảng bạc trận mây chính là bắt ngát ngoài cung vây trận bảy bố trí. cầm ra bắt ngát khiến vận chuyển kích thích, giang thủ trước người nguyên bản tràn ngập trận mây mới nháy mắt rung động, phiêu đám bên trong một đầu đen nhánh phảng phất như lỗ đen xoắn ốc luồn khí xoáy liền hiện ra tại giang thủ trước mắt. không sai biệt lắm 5 năm năm rưỡi, tinh ý môn hẳn là đã sớm quan bế, ta lần này lại đến bắt ngát cung, hẳn là cũng có thể cầm tới đầy đủ tốc độ bản nguyên rồi. chương năm ngươi còn muốn phản kháng? thật sự là ngu muội. hơn năm năm, các lao tổ còn không có phá vỡ thông đạo, đáng chết. Đây cũng quá khó chút. Mặc dù các lao tổ tại lưu lại lúc, cũng đã nói đây không phải nhất thời một lát có thể làm đến, bọn hắn đã làm tốt một năm không được liền 10 năm, 10 năm không đủ liền chém giết mấy chục năm, nhưng thật phải chờ tới mấy chục năm đọ sức giết mới có thể tìm được cơ hội a. Nhắc tới cũng kỳ, Giang thủ tiểu tặc kia cũng rời đi hơn 5 năm, làm sao liền không trở lại rồi? Nếu như hắn trở lại, chúng ta cũng khỏi phải một mực chờ lấy các lao tổ cưỡng ép xé rách thông đạo, chỉ cần bắt đến hắn là được. Hơn 5 năm sau bắt Ngát cũng di chỉ, thừa tông điện trước, một mảnh trống trải trên quảng trường nhìn qua đi không có chút nào dị thường, cùng 5 năm trước giống nhau như lúc nhưng trên thực tế cái này bình tĩnh hư không tả hữu lại ẩn nấp lấy một mảnh trận bảy trận này bảy cũng không phải bắt ngát mị ra mổ tổ thân trận bảy là từ lưu lại những cái kia bán thần kiến tạo trận này bảy cũng chỉ là khốn trận mê trận võ giả không nhập trận từ bên ngoài quan sát lời nói nhìn thấy chỉ là sạch sẽ quảng trường nhập trận chính là một phen khác thiên địa mới trong trận hai thân ảnh xem nhìn tả hữu bình tĩnh không lay động thiên địa cũng dần dần dâng lên một trận thở dài giang thủ rời đi bắt ngát cung năm năm dưới tứ phương lão tổ công sát pháp tát hải vượt thiên địa cũng chỉ so giang thủ rời đi muộn một tháng nhưng cho tới bây giờ bọn hắn hay là đang làm các loại không có chờ đến bất luận cái gì tin tức tốt đủ để cho những này lưu lại chuẩn bị vượt lên trước cơ trợ thủ bán thần nhóm hầm hực không thôi cái này hai thân ảnh trong đó một đạo chính là hạ tông sinh một cái khác thì là ba thị bên trong nhất trọng tiêu bán thần ba tụ từ khi 5 năm trước tinh ý môn quan bế các thế lực đại bộ phận phân bán thần rời khỏi bát ngát cung về sau trừ tứ phương lão tổ còn tại pháp tát hải vượt công sát lấy hạ tông sinh cầm đầu hơn 10 bán thần lại rời đi thần tung sơn phân tán ở các nơi thủ hộ mai phủ cái này cũng không kỳ quái Bọn hắn lưu tại cái này bên trong là có hai cái dự định, một là để các lao tổ cưỡng ép xé mở một cái mới thông đạo, một cái khác chính là cùng Giang Thủ lần nữa sau khi đi vào phục sát, đã có phục sát dự định. Như tất cả bán thần đều tại Pháp Tắc Hải vực bên trong, Giang Thủ lại tại những khu vực khác xuất hiện, đó không phải là trò cười sao? Hạ Tông sinh cùng bán thần hoặc phân tán tại tứ đại bảo địa, hoặc mai phục tại Thừa Tông điện bên ngoài giám sát bình thường bắt ngát cung cung khuyết thành chỉ là một loại tất nhiên. Đương nhiên, lấy Hạ Tông sinh đám người thực lực như Xung Độ chính diện, coi như Giang Thủ xuất hiện cũng là chịu chết, cho nên Thừa Tông điện bên ngoài quảng trường cùng mấy đại bảo thần tung sơn cùng an toàn liền thêm ra một chút mê trận công trận. bọn hắn không cầu những trận pháp này có thể vây giết giang thủ, chỉ cần giang thủ sau khi xuất hiện, tại cái này bên trong tùy ý bị kéo dài một đoạn thời gian. lại từ thủ ở các nơi bán thần đem tin tức thông truyền, kia tại pháp tát hải vượt chém giết lao tổ liền sẽ cùng nhau đuổi đến. bộ dạng này bọn hắn mới có thể có nắm chắc phục sát. đáng tiếc đến bây giờ giang thủ đều chưa từng xuất hiện qua. hơn 5 năm thời gian, hạ tông sinh một thân trọng thương sớm đã khôi phục, một mực đợi không được mục tiêu, cũng chỉ là để sắc mặt hắn càng ngày càng hầm hực. bất quá ngay tại ẩn thân trong trận hai người thở dài bên trong. Thừa tông điện trước quảng trường cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh kia càng tại nhẹ nhàng tới gần quảng trường. Nhìn thấy thân ảnh kia, hạ tông sinh cùng ba tụng cũng cùng nhau chấn động, nhau nhau không dám tin trường thẳng mắt. Sắp thực có chút không dám tin, thân ảnh kia đúng là giang thủ. Ba tụng cũng coi như hạ tông sinh đối với giang thủ ký ức lại là khắc cốt minh tâm, nhìn thấy giang thủ một khắc này, hắn kém chút ngay cả tròng mắt đều trừng ra ngoài. Giang thủ, thật sự là giang thủ. Ha ha, thật sự là hắn, nhanh thông truyền lão tổ. Quá tốt. Mắt tư muốn nước nhìn chăm chăm giang thủ. Hạ tông sinh một bên ngạc nhiên hô to một bên cầm ra một khối về cảnh bãi bộc nát. Đi theo lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giang thủ, trong mắt tất cả đều là sắc cơ. Nhỏ giọng một chút, cũng đừng làm cho hắn sớm phát giác. Ba tụng cũng khẩn trương lợi hại. Nhìn chằm chằm giang thủ lúc đối hạ tông sinh truyền âm. Tình huống hiện tại, chính là thừa tông điện trước một mảnh mấy trăm rậm dài rộng quảng trường nhìn một cái không sót gì vào hết mắt người nhỏ mọn. Hạ tông sinh hai người quang minh chính đại đứng tại lớn trước cửa điện xa mấy chục thước, giang thủ thì tại quảng trường bên ngoài càng xa xôi phương hướng chậm chạp bay tới. Giữa song phương không có bất kỳ cái gì che lấp. Nhưng tại Ba Tụng Khẩn Trương đưa tin bên trong Hạ Tông sinh lại khinh thường cười một tiếng, nghiên kỹ của hắn như vậy nhỏ, có thể tại chiến lược trên thực lực đến tam trọng tiêu đã rất đi tiên, còn có thể đối với trận pháp tinh thông. Đó mới là cho cười, những trận pháp này ẩn chứa đại lượng quang hệ cùng không gian trí bảo, có thể vận vẹo ánh mắt cảm giác, hắn không thật sự đạp vào trong trận, không có khả năng phát hiện chúng ta. Nương theo lấy tiếng cười, Ba Tụng nghiêm túc suy tư một phen, cũng cảm thấy Hạ Tông sinh nói có lý, nhưng thở dài một hơi lúc hắn hay là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giang thủ, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Đây là hơn 5 năm chờ đợi sau lần thứ nhất nhìn thấy giang thủ đi vào a, cơ hội như vậy bỏ lỡ lần sau cũng không biết là lúc nào hai người khẩn trương chú ý xuống giang thủ cũng một đường chậm ổn định cuối cùng từ ngoại bộ trốn vào quảng trường trận pháp phàm vi vừa tiến vào mê trận khốn trận một khắc này nguyên bản bình tĩnh không lay động quảng trường lại cảnh tượng đại biến liền phảng phất thiên địa một lần xoay tròn trước đó hết thể liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa tả hưu cũng triệt để đã thành bị vô tận mê vụ mai táng ngông lung thế giới giang thủ lúc này mới sắc mặt đại biến tại hắn biến sắc bên trong hạ tông sinh cuồng tiếu cũng đỗng nhiên rơi lên giang thủ tiểu tặng không nghĩ tới cùng tiếng cười kia rơi vào giang thủ trong hai sắc mặt của hắn cũng lần nữa biến đổi hạ tông sinh là ta, không nghĩ tới Hạ Mô sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Dù là tinh ý môn tán loạn, Hạ Mô cũng không có lựa chọn trở về năm sáu bảy tầng xoay cánh tay, mà là một mực tại chờ ngươi. Hạ Tông Sinh lần nữa cùng thiếu tiếng cười bên trong tràn ngập dữ tận cùng sắc cơ, càng mang theo vô tận hí ngược. Nếu là ngươi tại tiến vào trong trận trước đó, có thể phát giác được không đúng, có lẽ còn có mấy phân chạy thoát cơ hội. Nhưng bây giờ rơi vào ta cùng tĩnh tâm bố trí đại trận bên trong, chỉ cần khốn bên trên ngươi một hồi, các lao tổ liền sẽ ngao ngao chạy đến. Lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi chết như thế nào. Nương theo lấy Hạ Tông Sinh cùng thiếu ba tụng đồng dạng cười thiệt tội ta trước đó còn sợ ngươi sớm phát hiện nơi này đại trận, phí công lo lắng một trận, không nghĩ tới ngươi cũng không gì hơn cái này. chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói? nếu như không muốn chết quá thuê lương, hay là ngoan ngoãn giao ra bắt ngắt lệnh, nói không chừng chúng ta còn có thể cho ngươi một tương khoái. Bà thị ba tụ. Giang thủ chỉ có thể nghe tới tại hữu mê vụ tầng bên trong truyền đến tiếng cười, tiếng cười kia là từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân rõ được phương vị, điều này cũng làm cho hắn cười khổ không thôi. chủ quan, hắn không nghĩ tới cái này bên trong lại còn có mai phục, lý trí bên trên suy tư. Hạ Tông sinh chờ đến từ 5-6-7 tầng xoay cánh tay bán thần nhóm, một khi tại Tinh ý môn xuất hiện tán loạn su thế lúc, không đều nên trực tiếp rút lui à? Bọn hắn lưu lại chẳng lẽ không sợ? Tốt, liền coi như bọn họ liều lĩnh lưu lại, nếu không phải Giang Thủ đối với trận pháp một đạo quá mức vô tri, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền rơi vào cái này hiểm cảnh bên trong. Nói đến cũng là bất đắc dĩ, Giang Thủ tại lần thứ nhất tiến vào bắt ngát cung gì chỉ trước đó, lưu tại Ma Dương Tông ngồi tiếp tô nhã bọn người qua năm năm, đoạn thời gian kia bên trong hắn cũng đọc không ít điện tịch, bao quát tại sáu vòng xoay chờ đợi đoạt mệnh bệnh xuất hiện mấy tháng bên trong, hắn cũng tại tốn thời gian nghiên cứu điện tịch nhưng hắn tại trận pháp, đan đạo các phương diện thiên phú thực tế chẳng ra sao cả, mấy năm xuống dưới hắn đối với trận pháp cùng đan đạo cùng đều cũng chỉ là hơi thông, hơi thông trình độ. Tao nội tinh thông trận pháp người bố trí kỳ hiệu trận pháp trong hội nằm cũng rất bình thường, vẫn là câu nói kia, tu luyện, lĩnh hội thần thông pháp võ, lĩnh hội pháp tắc cùng cùng đều dựa vào cảng ngộ. Đan đạo phương diện là đối các loại hỏa diễm, đối đan dược dự tính, luyện đan hỏa hầu trường khống. Trận pháp một quy tắc là các loại trận cơ thổ tính, ngưng tạo trận đồ, dựa vào trận đồ cùng trận cơ câu thông xung quanh thiên địa, kiến tạo thiên địa sắt cơ. Đây đều là hoàn toàn con đường khác cùng phương hướng hắn không có phương diện này tư chất, tiêu tốn thời gian cũng không giải, đôi kia này không tinh thông cũng quá bình thường. chập chập, không nghĩ tới giang tiền bối còn nhớ rõ tại hạ thanh âm, thật là làm cho ba tụng cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng ngươi nhớ được ba mẫu lại như thế nào? hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết, khác nhau chỉ là ngươi tại bị cha tấn sống không bằng chết sau chết đi, hay là thống khoái vất lạc. nương theo lấy giang thủ kinh hồ, ba tụng cũng lần nữa cất tiếng cười to, tiếng cười bên trong tràn ngập sướng đẹp. thật sao? giang thủ sầm mặt lại, cảm thấy cũng hiện lên một cỗ nồng đậm sắc cơ. hắn không chỉ ngoại ý muốn với mình chúng phục kích cũng rất ngoại ý muốn tại cái này bên trong mai phục hắn người thân phận. Coi như thật có những cái nào bán thần tại tinh ý môn tán loạn lúc cũng không muốn rời đi, chuẩn bị liều lĩnh lưu lại liều một phen, nhưng ở Giang Thủ nghĩ đến, lớn nhất khả năng lưu lại cũng hẳn là là Việt thị bán thần, nhưng sự thật lại là Tả hưu bật cười, một cái là Cực Quang Tông, một cái là Ba thị. Ba thị không nói, Cực Quang Tông vị kia hạ tông sinh, tại lần trước tao ngộ Giang Thủ lúc, hắn còn tận lực xem ở chỉ tướng trên mặt mũi lưu lại hắn một mạng. Cái này lại để Giang Thủ làm sao không giật lửa. Sát Cơ nghiêm nghị hỏi lại dưới, chính bởi hai vị nhân tộc bán thần cũng nhao nhau giận mình chớm mặc một hơi sau hạ tông sinh cười lạnh mới lại dơ lên thế nào ngươi chẳng lẽ còn nghĩ liều một phen chực chực hạ mẫu cũng không sợ nói thật cho ngươi biết bây giờ tứ đại lao tổ ngay tại pháp Tắc hải vương không ngừng công sát thiên địa muốn đánh thông với tiếp linh võ đại lục thông đạo mà tại ngươi đạp vào trong trận trước ta đã thông chi lao tổ coi như thực lực ngươi viễn siêu hạ mẫu lại như thế nào coi như ngươi là tam trọng tiêu lại như thế nào nơi này mê trận khốn trận chỉ cần có thể nhốt ngươi một đoạn thời gian các lao tổ đều tới lúc chính là thân ngươi tử trí lúc mà ở trong trận này coi như ngươi nghĩ kích phát bắt ngát khiến sợ rằng cũng phải nhận mê trận ảnh hưởng không dễ dàng như vậy. Bốn cái tứ trọng tiêu đều tại. Giang thủ lần này ngược lại không hoảng sợ, tại Hạ tông sinh cùng ba tụng thân phận bại lộ về sau, hắn liền đã đoán được điểm này, sắc mặt nghiêm túc bên trong cầm ra máu vậy thương điều động xung quanh linh khí, thổi phong nóng ánh thương mang giống như vạch phá bầu trời tinh bậy, gào thét lên nhào về trước phương. Ta mặc dù đối với trận pháp một đạo không tinh thông, nhưng cũng biết, bọn hắn trước đó có thể đem cái này mê trận khốn trận hoàn toàn ẩn nấp đi, để ta từ vẻ ngoài nhìn không ra một tia khôn ổn, kia trận pháp này uy lực liền cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Chỉ cần ta không gián đoạn liên miên công sát, chưa hẳn không thể tại tứ đại lao tổ chạy đến trước phá trận. Táng không kích đánh dứt la lụt, chui vào xung quanh mê vụ về sau, nương theo lấy trận lực chập trùng thoải mái, rất nhanh liền bị nuốt Na Di một chút không dư thừa. Hạ Tông Sinh nghe răng cười lại văng lên, ngươi còn muốn phản kháng? Ha ha, thật sự là ngu muội. Giang Thủ không để ý tới không để ý, chỉ là tại thức thứ nhất táng không kích sau lập tức thi triển lên thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, tuyệt thần kinh tại thể nội vận chuyển, mỗi một kích đều là mạnh nhất bộc phát, ngắn ngủi trăm cái hô hấp không đến, cùng liên tiếp bách kích mạnh nhất thương mang bay nhào dạo sát bên trong, Tả Hưu nguyên bản nuốt một kích sau sau căn bản không núp nick tí nào mê vân, cũng dần dần trở nên ầm ầm rung động. Giang Thủ đại hỉ, nguyên bản một mực nắm chắc thắng lợi trong tay Hạ Tông sinh hai người lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 560, một quyển thành cho. Giang Thủ chỗ suy đoán cũng không sai, cùng một phẩm cấp đại trận bảy nếu là chú trọng công giết thì giết trận, nó phòng ngự cùng hoang mang năng lực tất nhiên xa không thể so bị phòng trận cùng không trận. Nếu là chú trọng hoang mang không trận, công sát lực liền xa không thể cùng sát trận giống nhau mà nói. Coi như trước mắt vì Giang Thủ chuẩn bị đại trận bảy chỉ nặng khốn mê, hoàn toàn từ bỏ công sát lực, nhưng sợ hãi Giang Thủ sớm phát hiện trận bảy mà không đặt chân trong trận, nó ẩn nấp năng lực cũng là cực kỳ cường hãn đã người muốn biên độ lớn tăng lên nó ẩn nấp năng lực dù là lấy tam trọng tiêu bán thần đứng tại ngoài trận chỉ dựa vào hai mắt cùng cảm giác đi phân rõ cũng phát hiện không được bất cứ gì thường nào mới có thể nội nhập cho nên nó hoang mang năng lực cũng bị suy yếu chỉ ít tại nhất định trận pháp phẩm cấp bên trong nó hoang mang năng lực là có hạn dạng này đại trận dựa theo trạng thái bình thường đoán chừng, có thể vây khốn một cái tam trọng tiêu bán thần mấy nén hương thời gian không khó tứ trọng tiêu nếu là đi vào thời gian một nén nhang bên trong cũng có thể phá trận như ngũ trọng tiêu đi vào. Cho dù là hoàn toàn không thông trận pháp ngũ trọng tiêu bán thần, nhiều nhất mười mấy cái hô hấp liền có thể dựa vào man lực xé nát hết thể phá trận mà ra. Về phần tại sao Hạ Tông sinh cùng tại kiến tạo trận bảy lúc không tận lực tăng lên trận bảy phẩm cấp, bọn hắn ngược lại là nghĩ vấn đề là năm sáu bảy tầng xoáy cánh tay các loại kỳ bảo quá khan hiếm, hơn 10 bán thần bên trong cho dù có thọ nguyên giáp hao hết cũng cực kỳ tinh thông trận pháp một đạo trận pháp đại sư tông sư, nhưng không có cực phẩm trận cơ linh vật, ngươi cũng chỉ có thể không biết làm gì. Tứ vương lão tổ đều không bỏ ra nổi quá tốt trận cơ linh bảo, đây cũng không phải là nói bốn thế lực lớn dầy vò sạch sẽ vô liếng không có một chút đồ tốt, mà là cho dù có đồ tốt, bọn hắn từ lâu kiến tạo dung nhập tiến vào nhà mình tông môn hộ tông hộ tộc đại trận bảy bên trong, kia chẳng lẽ lại chạy về tông môn dỡ bỏ cấp cao nhất trận cơ mang đến cái này bên trong? vậy cũng được không thông, tựa như một cái hoàng thành tường thành, ngươi dựng lên không dễ dàng, phá bắt đầu đồng dạng phải cẩn thận, nếu không không cẩn thận chính là mảng lớn tường thành sụp đổ. không có quá tốt trận cơ linh vật, có thể tại cực độ coi trọng ẩn nấp năng lực đồng thời, còn có thể vây khốn tam trọng tiêu cường giả mấy nén hương thời gian. đây đã là bọn hắn có thể kiến tạo mạnh nhất trận pháp. tại hạ tông sinh cùng bán thần nghĩ đến, dạng này trận pháp cũng đầy đủ. Mấy nén hương thời gian đầy đủ tứ đại lao tổ tiếp vào tin tức sau chạy tới. Nhưng Hạ tông sinh cùng ba tụng lại không nghĩ rằng, giang thủ tiến vào trong trận sau chỉ là công sát trăm cái hô hấp cũng chưa tới, cái này tả hữu mê trận khốn trận lại ầm ầm quay cuồng lên. Đây chính là trận pháp bị man lực dung chuyển, sắp bất ổn dấu hiệu a. Tựa như một mặt tường bích, ngươi một quyền đánh lên đi không nhúc nhích tí nào đó mới là vững chắc, ngươi một quyền đánh lên đi, vách tường vậy mà rất nhỏ rung động. Đây chính là bất ổn. Không có việc gì, không có việc gì, hắn hiện tại là bộ phát mạnh nhất công sát, có thể rất nhỏ rung chuyển trận bầy không tính là gì, cái này dù sao chỉ là rất nhỏ rung chuyển vâng hắn mạnh nhất công sát cũng buộc phát không được bao lâu cùng tu vi hao tổn khô kiệt liền muốn dừng lại tinh dưỡng đến lúc đó trận lực liền sẽ một lần nữa ngưng tụ vững chắc biến sắc mấy hơi vì giang thủ khủng bố lực sát thương mà kinh hãi lúc còn đứng ở trong trận hạ tông sinh cùng ba tụng mới liếc nhìn nhau nhao nhao mở miệng an ủi đối phương cùng chính mình dưới tình huống bình thường bọn hắn an ủi cũng là rất hợp lý rất hợp logic chỉ cần là võ giả đều chạy không thoát tu vi hao tổn công xiềng chỉ cần là võ giả ngươi liền không khả năng một mực bảo trì đỉnh phong nhất công sát ngươi đỉnh phong công sát bảo trì càng dài đặng một thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn càng nhanh hồi phục lại đến lúc cũng càng dài Đến lúc đó cái này khốn trận mê trận cũng có nhất định bản thân chữa trị tác dụng, sẽ tại giang thủ tính dưỡng thời gian bên trong một lần nữa vững chắc. Lẫn nhau an ủi về sau, Hạ tông Sinh cùng ba tụng mới lại nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Táng không kích. Nhưng Hạ tông Sinh hai người thở phào lúc, Giang Thủ lại mừng rỡ kế tiếp theo bộ phát ra tứ 101 thức táng không kích, đối với dạng này bao phủ mảng lớn phạm vi, tự thành không gian khốn trận. Hắn cũng sớm biết dùng táng không kích đánh giết là xa so phá nguyệt kích tốt hơn phương thức. Nuốt vào một viên tuyệt thần đan, thể nội tuyệt thần khí tại mấy hơi thở bên trong hồi phục đến đỉnh phong. Đồng thời hao tổn tu vi cùng lực lượng pháp tắc cũng rửa vào bất tử thân khôi phục, giang thủ mới lại đột nhiên gây khó khăn, một thức tiếp một thức, một mảnh tiếp một mảnh huyết sắc thương mang không ngừng phun trào hiện lên. 100 đánh ra bắt đầu, Tả hưu trận bẩy mê vân xuất hiện rất nhỏ rung động. 150 đánh ra bắt đầu, Tả hưu trận bẩy mê vân rung động đã liên miên thoải mái bắt đầu. 200 kích về sau, Tả hưu trận bẩy mê vụ đã xuất hiện phạm vi nhỏ tán loạn, nguyên bản giang thủ nhìn bằng mắt thường không rõ, cảm giác cũng tán không phát ra được, dàn, đã kinh biến đến mức mắt thường có thể thấy mọi vụn, cảm giác có thể rõ ràng, dù là chuyện này chỉ có thể bao phủ mấy chục mét chi địa, cũng đã là thiên đại liệm tốt. Đôi này hắn là điểm tốt, đối hạ tông sinh cùng bà tụng mà nói lại là không nhỏ ác điểm báo. Hai người đều là hai mặt nhìn nhau, giang thủ công sát cường độ vẫn luôn khủng bố như vậy. Cái này làm sao hội. Nhanh, hắn không có khả năng lại tiếp tục kéo dài. An ủi như còn nói ra một phen, nhưng ở hai người nhìn chăm chú, giang thủ đối tả hữu trận pháp thế công vẫn như cũ là như vậy tấn mãnh, vẫn như cũ là bén nhọn như vậy, căn bản nhìn không ra một tia suy giảm xu thế. Bà chăm kích về sau. Giang thủ xung quanh số bên trong chi địa mê vụ mê vân đã thông suốt tán loạn, cùng xung quanh càng xa xôi mê vân hướng cái này bên trong càn quét bao phủ lúc, còn không có bao phủ nơi đó liền bị cường thế thương mang súng kích lần nữa tán loạn. Hạ Tông Sinh hai người mặt đều lục, cái này mê trận chỉ bao phủ mấy trăm dặm dài rộng chi địa, giang thủ vừa bước vào trong trận một khắc này, thân thể của hắn liền tự động bị nazi đến trung tâm nhất chi địa, chỉ là số bên trong mê vân tán loạn, càng bất lực vì kế lời nói cũng không coi là chuyện lớn, nhưng đây cũng quá nhanh, nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, tên kia vậy mà, phúc làm sao hay là như thế tấn mãnh thế công, tiểu tử này chẳng lẽ không biết giả dối a? Hắn chẳng lẽ thôn về cái gì cực phẩm khôi phục tính đan dược? Nhưng cái này cũng không có khả năng à? Theo ta được biết, coi như đặt ở toàn tinh vụ phạm vi, một cái bán thần như Tu Vi hao tổn không về sau, có thể tại một nén hương bên trong dựa vào đan dược hồi phục đỉnh phong đã là mạnh nhất. Nhìn xem giang thủ nhất tấn mãnh tàn bạo thế công duy trì hơn 300 cái hô hấp lại vẫn tại cầm tiếp theo, cái này cũng kích thích hạ tông sinh hai người đều có chút run chân. Theo bọn hắn biết, bình thường tứ trọng tiêu láo tổ có thể tại 100 cái hô hấp bảo trì đỉnh phong nhất dày đặc công sát, đã là cực hạn, cũng chỉ có lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc lao tổ có thể để cho mạnh nhất lực buộc phát duy trì hai cái hô hấp tả hữu nhưng mặc kệ hạ tông sinh hai người là phản ứng ra sao, giang thủ căn bản không cho bọn hắn tỉnh táo suy tư cơ hội, chỉ là một lần lại một lần bộ phát ra mạnh nhất công sát, lần lượt xé rách tả hữu thiên địa mê vân, xé rách các phạm vi càng ngày càng xa, càng ngày càng rộng lớn. 400 cái hô hấp quá khứ bị giang thủ xé nát mê vân tầng đã mở rộng đến mấy chục bên trong, cái này 100 cái hô hấp so với chi tốt 300 cái hô hấp đánh giết hiệu quả còn càng tấn mãnh nhiều, cũng là bởi vì một cái vách tường cây đứng ở đó bên trong, người ngay từ đầu tại hoàn hảo nhất trạng thái đi đánh nện, là khó khăn nhất đập phá, một khi ném ra một bộ phân lỗ hổng, lại dọc theo lỗ hổng nện như điên. Hiệu suất tự nhiên sẽ từng bước một đề cao. Chờ ngươi lại dọc theo cái này lỗ hổng kế tiếp theo đánh sát lũ, không bao lâu liền sẽ đem cái này một mảnh vách tường chặn ngang chặt đứt. Sự thật cũng đúng là như thế, lại một trăm cái hô hấp quá khứ, khi Giang Thủ buộc phát một kích mạnh nhất, gần ngàn đạo huyết sắc thương mang sẽ rách cắt mà ra, nương theo lấy một tiếng quanh kết tiếng vang, khốn để ép toàn bộ quảng trường mê trận liền triệt để vỡ vụn, lập tức liền biến thành hai đoạn. Một đoạn bao phủ quảng trường hậu phương, một phương bao phủ quảng trường phía trước mấy trục bên trong. Giang Thủ bên người cũng chính là quảng trường vị trí trung tâm nhất mấy trục bên trong phạm vi, lại không có một tia trận lực mê vân hắn đã đem cái này hoàn chỉnh đại trận cho chặt đứt tại thừa tông điện trước mấy chục bên trong phạm vi đứng tại mê trận bên trong hạ tông sinh cùng ba tụng cũng nho nhao cả kinh thổ hết không ngừng phá cái này mê trận vậy mà liền bị xé nát rồi cái này sao có thể từ giang thủ vào trận đến bây giờ cũng bất quá là nửa nén hương thời gian hắn liền xé nát trận bảy dạng này trận bảy liền xem như tứ trọng tiêu láo tổ muốn phá trận cũng kém không nhiều muốn thời gian một nén nhang đáng chết hắn chẳng lẽ tại trong năm năm này đã từ tam trọng tiêu tăng lên tới tứ trọng tiêu cảnh giới khoe miệng tràn đầy máu lúc phát ra một tiếng kinh hô Hạ Tông sinh một gương mặt đều mất đi tất cả huyết sắc, Giang Thủ nhưng không có ngậm phá trận thời cơ trực tiếp rời đi, mà là đứng tại trận lực không cách nào bao phủ khu vực, nắm lấy máu vảy thương liền bạo khởi một mảnh thương mang. gần ngàn nói thương mang thẳng hướng lấy Hạ Tông sinh hai người ẩn thân một nửa trận trong đám đó càn quét mà hạ, chỉ còn lại có non nửa cái trận bầy, Giang Thủ hiện tại lại nghị phá hủy đại trận, tuyệt đối với lúc trước lại càng dễ hơn nhiều. đã Hạ Tông sinh lưu tại cái này bên trong là muốn phục sát hắn, như vậy mặc kệ hắn có phải là cực quang tông bản thần, cũng đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Rầm rầm rầm lại là một đợt nối một đợt khủng bố thương mang càn quét mà qua, ngắn ngủi 200 cái hô hấp quá khứ, nơi đó Mê Vân lại bị triệt để phá hủy, bất quá để Giang thủ ngoài ý muốn chính là, Mê Vân triệt để tiêu tán sau quảng trường phía trước mặc dù xuất hiện một chút tàn tạ trận cơ linh vật, nhưng không có hạ tông sinh hai người bóng dáng. Tùy thân độ phủ. Suy Tư mấy hơi Giang thủ mới cười, cười thả ra cảm ứng, một hơi sau mới thân thể lóe lên, một đạo nhất ngưng tụ huyết quang đột nhiên liền đâm vào một mảnh tàn tạ trận cơ linh vật trên không hơn 10 mét ra hư không, cùng cái này một thương rơi đập, kia hư không cũng bạo khởi từng đợt lực hạ quang, nhanh sinh sinh chống, cự dưới một cái này Giang Thủ không chút do dự bộ phát kích thứ hai kích thứ ba, ngắn ngủi mấy chục kích quá thứ, nơi đó mới nổi lên một mảnh tiếng nổ tung, tiếng nổ tung bên trong từng mảnh từng mảnh thiên điệu tán loạn dư ba cắn quét, Giang Thủ lại bỏ chạy đến tại chỗ rất xa. Cùng dư ba tiêu tán, hai thân ảnh chật vật ngã ra lúc, lại một đạo huyết quang liền xuất hiện tại trước người hai người, một thương từ ba tụng đầu lâu bên trên đi ngang qua mà qua, ba tụng chết, ba tụng đầu lâu bạo liệt, nhiệt huyết vung vãi mà ra, thẳng tấp phun ra khí cơ cũng đã lộn xộn không chịu nổi Hạ Tông Sinh mặt mũi tràn đầy. Giang Thủ, ngươi, Hạ Tông Sinh dọa điên, hắn làm sao cũng nghĩ không thông Giang Thủ vì sao lại mạnh như vậy. Bọn hắn tỉ mỉ bày khốn trận chỉ là tại nửa nén hương thời gian liền bị xé nát, mà cho dù là bọn họ lại tránh tiến vào tùy thân động phủ, dựa vào tùy thân động phủ muốn trốn tránh một hồi tránh thoát cái này nguy cơ sinh tử, nhưng động phủ chi uy tại Giang thủ trước mặt lại cũng chỉ chống đỡ mười mấy cái hô hấp. Phá nguyệt kích. Giang thủ không thèm để ý Hạ Tông Sinh, máu vết thương vừa thu vừa phóng, tại Hạ Tông Sinh cực độ trong kinh hãi, huyết sắc thương ảnh đã xuyên qua mà qua, huyết sắc mũi thương từ hắn cái ót tuôn ra lúc, Hạ Tông Sinh đầu lâu cũng ầm vang nổ tung thành hư vô, tàn hồn thần lực càng cuốn sạch lấy đầu của hắn phía dưới nhục thân mà qua, một quyển thành tro. Chương 561, công giá chàng Nhanh, phải nhanh. Đáng chết, tông sinh bóp nát về cảnh bãi tất nhiên là phát hiện giang thủ, cũng chỉ có phát hiện giang thủ lúc tiến vào hắn mới có thể làm như vậy, nhưng vì cái gì kia tiểu tử lúc này thì đến, không phải lại chờ chút. Cũng không trách chúng ta vận khí không tốt, hiện tại cầm tiếp theo hơn 5 năm công sát, các loại đỉnh cấp khôi phục loại đan dược đều tiêu hao không sai biệt lắm, công sát 2-300 cái hô hấp liền muốn nửa canh giờ còn nhiều thời giờ tính dưỡng, hắn tới, chúng ta tại trạng thái tỷ lệ không đủ nửa thành A không tại toàn thắng trạng thái không có gì, mấu chốt là tâm thần mỏi mệt, bất quá không quan hệ, giang thủ đã xuất hiện, nhập trận sau bị nhốt mấy nén hương vấn đề thời gian không lớn, chỉ cần lại cho chúng ta mấy trăm hô hấp, dù là mỗi cái chỉ khôi phục năm thành tu vi, liên thủ sau liền có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn, cái này lập tức liền có thể lấy. Kia khốn trận chí ít khốn hắn 5 6 nén hương, thêm ít sức mạnh, một khi đến lúc đó cái gì đều trở về Lão phu cũng không nghĩ tới kết quả là vẫn là phải bắt lấy tiểu tặc vào trận cơ hội mới có thể phản công, cái này đáng chết pháp tát hải vực, rõ ràng liền có chỗ sơ suất, cũng là trận bảy yếu kém nhất chi điện. Chúng ta toàn lực công sát hơn 5 năm lại vẫn là vô vọng. Giang thủ tại thừa tông điện bên ngoài quảng trường công diệt trận bảy lúc, pháp tát hải vực bốn đạo thân ảnh lại tề tụ thần tung sơn, bọn hắn không có thương tổn, mà lại muốn rời đi pháp tát hải vực đến thừa tông điện trước quảng trường, chỉ cần mấy hơi thở là được. Nhưng bốn cái tứ trọng tiêu lão tổ lại không ai làm như vậy, đều tại bắt gấp thời gian nuốt đan dược cao dưỡng, không có thương tổn thì thế nào? Người trạng thái không được. Ngay lập tức chạy tới cũng vô sự vô bổ. Như vậy cũng tốt so hai cái thế lực ngang nhau người bình thường, coi như đều không có thương tổn, nhưng một cái tinh lực tràn đầy thể lực dồi dào, một cái khác vừa chạy cự ly dài mười mấy bên trong mệt mỏi giống như chó chết có quắp trên mặt đất sẽ chỉ thở dốc, để hai vị này liệu mạng tranh đấu. Kết quả cũng chỉ sẽ hoàn toàn không có lo lắng. Trong lòng bọn họ Giang Thủ thực lực là Tam Trọng Tiêu, so không ít Tam Trọng Tiêu còn càng mạnh, hắn hơn 5 năm trước tại nhận tông khảo hạch cửa thứ 3 bên trong có thể cầm tới bát phẩm đính giá, đã nói lên hắn có thể một lần xóa bỏ ba cái hung hãn không sợ chết Tam Trọng Tiêu tán loạn. Nói rõ liền xem như đỉnh phong thời kỳ tứ trọng tiêu đối đầu giang thủ, đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đánh giết. Cho nên vấn đề đến, phát hiện về cảnh bài bị bóp nát lúc, bốn cái tứ trọng tiêu láo tổ một thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc đều chỉ là 2 3 thành trạng thái, tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn hay là nhẹ, bọn hắn tâm thần mỏi mệt mới là khủng bố. Hơn 5 năm đến một mực công sát, điều dưỡng, công sát điều dưỡng, cho dù là bọn họ mỗi một lần điều dưỡng thời gian đều so công sát thời gian càng dài nhiều, nhưng điều dưỡng khôi phục lúc sử dụng đan dược, tâm thần mỏi mệt lại không cách nào dùng đan dược khôi phục, mỗi một lần tâm thần điều dưỡng đều không thể để trạng thái đạt tới đỉnh phong. Phát hiện giang thủ lúc mới tới, bọn hắn không chỉ tâm thần phương diện giống chịu mấy ngày mấy đêm không ngủ người bình thường, từng cái đều cực độ không tại trạng thái, tu vi lực lượng pháp tắc cũng chỉ có 2 3 thành tiêu chuẩn, kia bộ phát đại chiến lời nói ngay cả hai thành chiến lực đều khó mà phát huy, cái này còn thế nào đi giết. Liên coi như bọn họ có thể ngay lập tức đến Thần Tung Sơn, cuối cùng cũng là lựa chọn trước tiên ở Thần Tung Sơn an dưỡng một hồi mới dám rời đi. Theo thời gian trôi qua, về cảnh bài vỡ vụn đến bây giờ cũng quá khứ mấy trăm hô hấp, tứ lao tổ tu vi lực lượng pháp tắc đều cũng khôi phục lại 3 4 thành. Tâm thần trạng thái cũng có chút khôi phục, bọn hắn mới nhịn không được lại kích động lên. Chỉ ít bọn hắn hiện tại, đối với những cái kia tinh thông trận pháp cấm chế bán thần nhóm bố trí khốn trận hay là có lòng tin. Chỉ cần những cái kia hoang mang trận pháp lại ngăn chặn giang thủ mấy trăm hô hấp, chờ bọn hắn khôi phục một chút về sau lại chạy tới. Sẽ phát sinh cái gì liền lại cực kỳ đơn giản. Đánh giết giang thủ, không chỉ có thể đạt được bắt ngát khiến tự do xuất nhập bắt ngát cung triệt để tiếp quản nơi này hết thảy, còn có thể coi đây là ván cầu xâm lấn linh võ đại lục, đó mới là để bọn hắn càng thêm kích động cùng điên cuồng bảo tặng. Cho nên tứ đại lão tổ tại lẫn nhau trong lời nói mặc dù có vẻ lo lắng, càng nhiều hay là kích động, bởi vì quá kích động, đánh giết giang thủ tiền cảnh quá mê người. Tại cái này vô hạn mỹ hào kích thích dưới ngay cả bọn hắn mọi mệnh tâm thần tựa hồ cũng càng ngày càng tỉnh lại. Nhưng mấy người vừa mới tỉnh lại, bốn cái lao tổ bên trong bà chưa nói đột nhiên liền biến sắc, chờ hắn biến sắc lấy từ chữ vật giới chỉ bên trong vẩy ra một mảnh vỡ vụn huyết sắc ngọc bài, mới chấn nộ kinh hô lên, "Bà tụng, làm sao lại như vậy? Bà tụng chết rồi." Hắn chỉ cần trốn ở trận bẩy bên trong. Không được, giang thủ sẽ không phá trận. Yêu thần sơn thanh hồng vương cùng Việt ban hồng cũng vừa vừa biến sắc lấy đứng dậy lúc, Đô Vân đồng dạng sắc mặt đã biến, biến sắc bên trong cũng cầm ra một mảnh vỡ vụn huyết sắc ngọc bài, ngọc bài này danh tự thì là Hạ Tông Sinh thoát một cái đã không có ai lại lo lắng kinh hồn, từng cái lao tổ đều ngay lập tức phóng tới thần tung sơn đỉnh chót xuất nhập màn sáng, cùng bốn cái lao tổ trải qua màn sáng truyền tống đến pháp thất hải vực chỗ đại địa lúc, một đạo bình thản im lặng tiếng nói đã tại bọn hắn bên thay văng lên, có thí luyện giả mở ra nhận tông khảo nghiệm, cố ý nhận tông người khảo nghiệm, xin mau sớm tề tụ thừa tông điện. một tiếng lời nói rơi xuống đất, Đô Vân cùng lao tổ cũng nhao nhao kinh sắc mặt hắt lục mà làm người ta sợ hãi. đỉnh lấy từng trương xanh đậm khuôn mặt phi tốc chạy tới thừa tông điện, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm bản thân nhìn thấy cũng chỉ là trên quảng trường cạnh ngoài mấy trục bên trong một mảnh tàn tạ trận mây ba phủ. Phía trước đại địa bên trên thì có rách nát trận cơ linh vật, còn có băng liệt thiên địa mảnh vỡ. Những ngày kia mảnh vỡ cũng chính là từng khối mảnh tiểu lục địa, hoặc rơi xuống tại quảng trường hoặc lơ lửng tại tầng trời thấp. Nhưng những ngày đối thừa tông điện bản thân cũng không có coi ảnh hưởng, thừa tông điện vẫn là như vậy rộng lớn uy nghiêm, cửa ra vào màn nước môn hộ vẫn là như vậy bình thản mà mông lung. Thậm chí trên quảng trường nền đá mặt đều vẫn là như vậy cứng rắn mà vững vước. Đúng vậy, trước đó Giang thủ cường thế phá trận lúc, một đạo tiếp một đạo cường thế công sát mặc kệ đối Hạ tông sinh cùng bệ ra khốn trận lớn bao nhiêu ảnh hưởng, cũng mặc kệ những cái kia thương mang tại đâm xuyên mê vân sau có hay không công sát đến quảng trường mặt đất hoặc là Thừa tông điện, những cái kia đối tả hữu kiến trúc đều không có chút nào ảnh hưởng. Chính là Hạ tông sinh hai người ẩn thân tùy thân động phủ vỡ vụt, kia vỡ vụt động phủ bảo tạc dư ba đều đủ để để Giang thủ thiểm độn tránh lui, nhưng đôi này tả hữu kiến trúc vẫn như cũ không có ảnh hưởng. Nơi này hết thảy đều là năm đó vị chủ thần kia lưu lại, nhẫn lúc công kích cũng tự nhiên sẽ bị bắt ngát ngoài cùng vây tổng trận bày phòng hộ, nếu không Thừa tông điện sớm bị cưỡng ép công phá. Giang Thủ, ngươi dám giết ta cực quang tông đệ tử? Nhìn xem đầy trời phế tích tạp vật. Đỗ Vân vung tay lên, trên quảng trường hết thảy liền biến mất sạch sẽ. Hắn cũng xuyên thấu qua hơi mở mông lung màn nước thấy rõ cửa thứ nhất đại điện bên trong có một đạo nhân hình thân ảnh. Dù là thấy không rõ kia rốt cuộc là ai, cái này cũng căn bản không cần hỏi tuân. Đỗ Vân gắt gao nhìn chằm chằm kia bên trong, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Bất quá Đỗ Vân vừa kinh vừa sợ khiển trách âm thanh bên trong, trong điện Giang Thủ lại cười. Đều tiền bối bây giờ nói những lời này, không cảm thấy rất không có ý nghĩa à? Cùng bình thản thanh âm trầm ổn xuyên thấu qua màn nước môn hội truyền ra. Đỗ Vân mới sững sờ. Cũng không phải, hiện tại lại nói những này thật có chút không có ý nghĩa, bọn hắn lưu tại nơi này mục đích đúng là cướp giết giang thủ, bọn hắn dám hạ sát thủ, giang thủ phản công giết cũng chính là rất bình thường đánh trả, Đô Vân vừa rồi cũng là bị lựa dận công tâm kích thích thất thố, dị vãng cực quang tông thế nhưng là thống trị một phương tinh không, coi như chưa nói tới thống trị hơn 200 sinh mệnh tinh cầu, nhưng ở kia hơn 200 tinh cầu bên trong tuyệt đối là thứ nhất bá chủ. Nhiều năm như vậy bá chủ uy nghiêm từ không người dám khiêu chiến liền xem như lần trước Giang Thủ tại đối mặt Hạ Tông Sinh đám người chủ động cấp giết cũng còn bỏ qua bọn hắn, tựa hồ cũng là không dám khiêu chiến, cho nên Hạ Tông Sinh chết mới có thể để hắn kinh sợ thất thố. Trâm Mặc một hơi đô vân mới vừa lớn tiếng cười lạnh, tốt tốt, coi như ngươi lần này trốn qua một kiếp, liền coi như chúng ta lần này mất được rồi, để ngươi lại tránh tiến vào Thừa Tông Điện, nhưng chỉ cần ta bọn bốn người kế tiếp theo trở về Pháp Tắc Hải Vực công sát, ta liền không tin một mực đánh không xuất trận pháp thông đạo. Tới lúc đó, đừng trách Lão Phu tâm ngoan thủ lạt là được. Giang Thủ tiểu tặc, lần này tính ngươi vận khí tốt, đáng chết. Việt Ban Hồng cũng tại lúc này chửi đồng lên hắn nhưng không thèm để ý hạ tông sinh chết hay không, để ý là giang thủ lại trốn tiến vào thừa tông điện, vậy bọn hắn lần này mai phục liền rơi vào khoảng không a, thật vất vả đợi đến giang thủ cũng đã bị kích thích tinh thần càng ngày càng phân chấn, đến cùng lại phát hiện là công dạ chẳng. trải qua lần này mai phục, giang thủ như lại tại thừa tông điện bên trong rời đi, có phòng bị sau hắn lần sau sẽ lúc nào tiền đến. đây quả thực không cần mơ mộng, không có phòng bị ngươi còn có thể mai phục một lần, có phòng bị còn mai phục cái dám, bọn hắn về sau cũng chỉ có thể kế tiếp theo quanh năm suốt tháng không ngừng tại pháp tắc hải vượng công sát thiên địa mà tại hai cái lao tổ đều thất thu quát lạnh lúc, lại có lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa đổ đến. đây là nguyên bản mai phục tại nói đồ núi, lôi quang cảnh cùng ba khu bảo địa an toàn bán thần nhóm bị nhận tông khảo hạch mở ra lời nói kinh động sau chạy tới. bọn hắn vừa thoáng qua một cái đến, nghe đến lao tổ nhóm quát mắng, nhìn nhìn lại thừa tông điện bên trong kia mông lung thân ảnh cũng từng cái kinh phải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. mai phục thất bại rồi, tin tức này thật quá tệ. đi, về pháp tắc hải vực kế tiếp theo dưỡng công sát. không gần một nửa thần sắc mặt đều hơi trắng bệnh xanh lúc. đô vân mới lại chầm mặt nhìn giang thủ một chút, khoát tay hướng cái khác lao tổ chào hỏi. Đã mai phục thất bại, bọn hắn cũng tất yếu lưu tại cái này bên trong, dù sao bọn hắn tạm thời nhưng không cảm thấy Giang thủ là muốn một lần nữa khiêu chiến nhận tông khảo hạch, lúc này mới hơn 5 năm, Giang thủ thực lực có thể có cái gì tăng lên. Thực lực không có tăng lên, vậy hắn hiện khi tiến vào bắt ngát cung nhiều nhất là nghĩ vơ vét một chút tứ đại bảo địa tàn hơn bản nguyên. Bây giờ bị Giang thủ phát hiện mai phục nơi này, chỉ cần không ngốc liền sẽ tại thừa tông điện bên trong trực tiếp rời đi, bọn hắn cũng căn bản không cần thiết lại lưu lại. Dù là đang nói lời này, lúc Đô Vân trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy. Chính là việc ban hùng cùng cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Không cam lòng lại bi phẫn nhìn chằm chằm Giang thủ nhìn mấy lần, một đám bán thần mới tại Tứ Đại lão tổ dẫn đầu dưới lại nhau nhau rời xa. Mà Thừa Tông điện cửa thứ nhất bên trong đại điện, nhìn xem những cái kia đi xa thân ảnh Giang thủ khẽ miệng cũng hiện lên một kia cười lạnh, cười lạnh sau hắn vừa bất đắc dĩ thở dài, cũng không phải sợ Tứ Phương lão tổ, chỉ là đang thở dài hắn lại muốn chờ đợi 10 ngày mới có thể đợi được cửa thứ nhất mở ra. Đây chỉ là vừa có người mở ra nhận tông khảo hạch, cửa thứ nhất mở ra trước cấm chế còn không biết đến cùng có bao nhiêu sinh mệnh tham gia khảo hạch, 10 ngày sau cùng đủ người tham gia khảo hạch mới sẽ mở ra. Cùng liên các loại, ta hiện tại là tang trong tiêu. Vây tay bởi vì thực lực tăng lên lại mạnh lên không ít, cửa thứ ba cầm tới cựu phẩm đánh giá không khó, cùng một hồi là được, liền có thể cầm tới càng nhiều tốc độ bản nguyên. Chương 562, nhận tông khảo hạch, đổi mới đi chép. Đáng chết, đây rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu? Hay là chúng ta lực lượng quá yếu, ta đến bây giờ cũng có chút thất vọng, nói không chừng chúng ta còn phải chờ tới trận pháp tự hành xuất hiện chỗ sơ suất mới có thể thành công. Giang thủ lúc trước khẳng định chính là như thế, vận khí của hắn so chúng ta tốt. Thời gian nhoáng một cái gần 10 ngày sau, pháp tắc hải vực bên trong hay là tại Tĩnh dưỡng bên trong tứ đại lão tổ Cảm thụ được thể nội tu vi cùng lực lượng pháp tắc phục hồi từ từ, bọn hắn lại rõ ràng không có cách nào lại giống chi 5 năm trước nhiều bên trong như vậy lạnh nhạt trầm ổn, từng cái đều có chút vội vàng sao động. Lấy 5 năm trước nhiều bọn hắn có thể một mực làm từng bước công sát, là bởi vì còn ôm tại các bảo địa thiết hạ mai phục, mai phục ở giang thủ sau có thể trực tiếp thành công suy nghĩ. Nhưng lần này lại phát hiện mai phục thất bại, sự đả kích này quá lớn. Mai phục sau khi thất bại liền rõ ràng bị chém đứt một con đường, giang thủ có ngốc về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại tùy tiện bước vào nơi đây, vậy bọn hắn chỉ còn lại có một con đường, con đường này lại rõ ràng để bọn hắn càng ngày càng trọng không nhẫn nhịn. Vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn mỗi công sát một hồi đều cần hơn chục lần hoặc gấp 20 lần thời gian đi khôi phục năng dưỡng, bọn hắn an dưỡng thời điểm, trận pháp lại sẽ có được tự động năng lực chữa trị. Đây cũng không phải là bốn cái lao tổ không nghĩ một cái tiếp một cái công sát, hình thành liên miên không ngừng thế công, là bọn hắn làm không được à? Dù sao bọn hắn chỉ có bốn cái tứ trọng tiêu, không phải tháng 2 năm 30. Coi như trước có Đô Vân công sát, tu vi hao tổn không sai biệt lắm sau đổi lại Việt Ban Hồng, nhưng cùng Việt Ban Hồng, bà chưa nói, Thanh Hồng Vương toàn bộ đem tu vi hao tổn không sai biệt lắm, Đô Vân khoảng cách khôi phục đều còn rất sớm, căn bản tiếp không đi lên cái này mới không thể không để bọn hắn cùng một chỗ công sát cùng một chỗ khôi phục cùng một chỗ công sát chỉ ít so phân tán công sát lực buộc phát cần mạnh được rồi chúng ta cũng chỉ còn lại có một con đường dưới quyết định này trước chúng ta liền cũng từng có nhất định đấm trước hiện tại chỉ bất quá thật phát triển đến bế bát như vậy không có gì để nói nhiều kế tiếp theo có chút bực bội tiếng nói hiện ba một lần Đô vân lại mặt lạnh lấy mở miệng nhưng hắn câu nói này rơi xuống đất ba chưa nói cùng lão tổ tâm tình còn không có tỉnh táo lại lúc một đạo bình thản đạm mạc tiếng nói liền lại tại Thần Tung Sơn một vùng vang lên số mười khảo hạch tất người tham gia khảo hạch phá quan thu hoạch được cửu phẩm đánh giá cùng cái này truyền âm truyền ra, vừa tỉnh táo lại Đô vân đều đống nhiên từ nơi đó nhảy dựng lên, hai mắt kém chút trừng ra hốc mắt, cái khác ba cái lao tổ cũng kém không nhiều phản ứng, chớ nói chi là nguyên bản tại cái khác ba khu bảo địa mai phục hơn mười bản thần, những cái kia cũng toàn cả kinh kém chút thét lên. Phá quan, hắn tại sao không có trực tiếp rời đi? Bắt đầu phá quan rồi. Đáng chết, chẳng lẽ hắn có thể đổi mới đánh giá rồi? Không có khả năng, lúc này mới hơn 5 năm qua khứ, hắn làm sao có thể có thực lực một lần nữa đánh giá? Coi như hắn có đầy đủ pháp tắc bản nguyên, nghĩ luyện hóa tăng thực lực lên cũng là rất thời gian dài dằng dặc. Về trước khi đến. Bọn hắn liền nghĩ qua Giang thủ lần này tiến đến chỉ là nghĩ siêu tập tàn hơn bản Nguyên, cũng chỉ có thể là siêu tập tàn hơn bản Nguyên a, hơn 5 năm thời gian quá ngắn ngủi. Dù là Giang thủ xé nát những cái kia khốn trận mê trận hiệu suất viễn siêu bọn hắn dự tính. Tại bọn hắn dự tính bên trong một cái Tam trọng tiêu muốn phá trận ít nhất phải 5 6 nén hương, trên thực tế Giang thủ chỉ dùng nửa nén hương nhiều chút. Nhưng đây cũng không phải là không có giải thích, vạn nhất Giang thủ tinh thông trận pháp đâu. Tam trọng tiêu phá trận muốn 5 6 nén hương, đây chỉ là chỉ không tinh thông trận pháp Tam trọng tiêu. Trước kia bọn hắn cảm thấy Giang thủ không tinh thông trận pháp, là bởi vì trận pháp một đạo quá mức bao la. Giang thủ niên kỷ lại như vậy nhỏ, tuổi tác còn chưa đủ thọ nguyên ba thành. Như vậy tiểu tuổi tác chiến lược liền mạnh như vậy, đâu còn có thời gian nghiên cứu trận pháp? Giống Hạ Thông Sinh, cầu Tác, Việt Phi Dương cũng có thể tại không đủ ba thành thọ nguyên tuổi tác đạt tới nhị trọng tiêu chiến lược, cũng cơ bản đều chú định bọn hắn tại đan đạo trận pháp cùng các phương diện đều là người ngoài ngành hoặc hơi thông cấp bậc. Mà những cái kia trận pháp cũng đều là xuống cao tuổi rồi, thọ nguyên đều nhanh muốn hao hết lại chỉ là nhất trọng tiêu tả hưu bán thần bày ra, cũng đều là đem lớn đem thọ nguyên dùng tại trận pháp một đạo bên trên bán thần. đã giang thủ không thông trận pháp chỉ là suy đoán. Vậy cái này suy đoán liền có thể không cho phép, vạn nhất vị kia liền có thiên tư siêu cấp yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ không chỉ chiến lực cường hành cũng có thể chiếu cố trận pháp một đạo đâu. Cái này liền chưa hẳn không thể nhanh chóng phá trận, lại hoặc là hắn dùng một chút một lần tính có cực lớn lực sát thương chí bảo đâu. Cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ tới Giang thủ sẽ một lần nữa đi phá nhận tông khảo hạch. Ngươi nếu thực lực không có tăng lên, lại đi một lần thì có ích lợi gì? Nhưng Giang thủ thật làm như vậy, cái này khiến Đông đảo Bán Thần làm sao không kinh. Chẳng lẽ chỉ là hơn 5 năm Giang thủ thực lực lại tinh tiến vào rồi? Hẳn không phải là thực lực tinh tiến vào, này thời gian quá ngắn. Nói không chừng là hắn cố ý buồn nôn chúng ta à? Hắn cũng biết chỉ cần có người phá quan, có người cầm tới cao phẩm đánh giá lúc những cầm chế kia sẽ truyền khắp toàn bộ bát ngát cung, một khi chúng ta nghe tới liền sẽ nghi thần nghi quỷ, đây là đang công tâm, nhiễu loạn chúng ta công sát thiên địa tâm tư. Kinh hải sau việt ban hồng lại biến sắc, cho tình huống này tìm cái giải thích. Cái này giải thích chưa hẳn có thể để cho tất cả bán thần đều tin, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, tin tưởng cái này tổng so để bọn hắn tin tưởng thực lực lại đột bay mạnh tiến vào tốt hơn nhiều. Tám thành là như thế này, hắn biết chúng ta tại công sát thiên địa, cũng biết pháp tát hải vượt thiên địa là bên ngoài trận bầy yếu kém nhất chỗ chẳng lẽ không sợ chúng ta thật đả thông à? nếu là loạn chúng ta lòng tin, để chúng ta không cách nào toàn lực công sát, cùng thời gian ngăn giải, cấm chế trận bầy tự động chữa trị năng lực không ngừng phát huy, liền có thể đem chúng ta trước kia cố gắng bỏ đi, nói không chừng còn phải lại đến đâu? Đô Vân cũng tỉnh táo gật đầu, điểm quá mức sau những người khác cũng càng ngày càng tán đồng thuyết pháp này, cũng dần dần đều bình tĩnh lại. vậy liên mặc kệ hắn, chúng ta kế tiếp theo. Thanh Hồng Vương cũng mở miệng gật đầu, một cái tiếp một cái nói như vậy, cuối cùng đè xuống chúng thần hỏa sợ, cũng để bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu chờ đợi. cứ như vậy lại qua mấy ngày, cùng khác một đạo lời nói âm vang lên lúc. Chúng thần mặc dù lại bị kinh loạn một chút nỗi lòng, nhưng có trước đó tâm lý chuẩn bị, cái này kinh loạn cũng nhẹ đi nhiều. Lời kia âm chính là biểu thị công khai có người tham gia khảo hạch thu hoạch được cửa thứ 2 cửu phẩm đánh giá. Cửa thứ 2 là đánh bại tất cả người cạnh tranh, nếu là tham gia khảo hạch sinh mệnh quá ít, khảo hạch thiên địa sẽ tự động phát ra cấm chế công sát, người muốn ngăn cản được mới có thể tính phá quan, cấm chế chu sắt cũng tuyệt đối so với tình huống bình thường chúng thần tranh đấu càng đáng sợ, nhưng Giang thủ lần trước hai cửa thứ 3 đều cầm tới bất phẩm đánh giá, cửa thứ 2 lại không có khả năng so ra mà vượt cửa thứ 3 độ khó. Cho nên hắn lần này lấy thêm đến cựu phẩm đánh giá cũng không có gì có thể kinh ngạc, không cần để ý hắn. Một chút kinh loạn sau đó Vân Lệnh mở miệng cười, đệ xuống Tả Hưu chúng thần cảm xúc liền bắt đầu an dưỡng. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ ba, thu hoạch được cựu phẩm đánh giá. Cửa thứ ba cựu phẩm đánh giá phá quân người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 301 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 301 giọt nhanh pháp bản nguyên, 301 giọt sắt pháp bản nguyên. Lại là vài ngày sau, khi pháp tắc hải vực liên tiếp nổi lên hai đạo biểu thị công khai, Thần Tùng Sơn ngọn núi trong sơn động ngay tại Tĩnh dưỡng chờ đợi hơn 10 bán thần mới nhao nhao cả kinh ngạc lên một cái. Từng tiếng hét lên cũng thoát ra. Pháp biển thiên thạch vực phương hướng cũng đột nhiên thoát ra bốn đạo thân ảnh, có lẽ là những này thân ảnh thoát ra đến quá gấp, nhận một chút tràn ngập lực lượng pháp tắc hải lưu xung kích, cũng có lẽ là bọn hắn vốn cũng không tại trạng thái, cho nên bốn đạo thân ảnh thoát ra về sau, lại có ba cái cũng làm trận liên phun nhiệt huyết, từng ngụm máu tươi rải đầy tầng trời thấp lúc, bốn cái tứ trọng tiêu láo tổ lại không cách nào bình tĩnh. Cửa thứ ba cựu phẩm đánh giá. Cái này sao có thể? 5 năm trước hắn chỉ là bát phẩm đánh giá, làm sao lại nhanh như vậy liền tăng lên nhiều như vậy? Cửa thứ 3 cựu phẩm đánh giá, là muốn phân biệt đánh giết 4.5 sáu cái tam trọng tiêu khôi lỗi vây giết, mỗi lần khoảng cách thời gian một nén nhang a, chẳng lẽ hắn thật đạt tới tứ trọng tiêu chiến lực. Trước đó hắn có thể nhanh như vậy phá giải thừa tông điện bên ngoài khảo hạch, không phải tinh thông trận pháp, cũng không phải dựa vào cái gì kỳ bảo. Phúc. sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong, khi từng đạo tiếng hô truyền dương mờ lúc còn có người càng nghe càng giận, lần nữa phun ra ra một ngụm nhiệt huyết, cũng mặc kệ bọn hắn phải trăng kinh hãi, phải trăng có chút sụp đổ phát điên, giang thủ giờ phút này lại ngạc nhiên lợi hại, hắn bây giờ muốn đem lực nhanh pháp tắc thôi diễn đến chút thành cửu, kế tiếp theo hình thành theo điểm lúc còn thiếu hai nghìn tốc độ bản nguyên hiện tại lại cầm tới 300 linh một đoạn, đó chính là một cái tiến triển lớn. Càng đừng đề cập đây vẫn chỉ là cửa thứ 3. Hắn còn có cửa thứ 4, cửa thứ 5, cửa thứ 6. Nói không chừng cũng đều có thể đổi mới trước kia ghi chép kế tiếp theo, đạt được càng nhiều tốc độ bản nguyên. Vô hạn kinh hỉ sau thu hồi mới được tốc độ bản nguyên, lại cầm ra một chút đan dược lợi dụng bất tử thân an dưỡng một phen, để bị hao tổn linh hồn khôi phục định phong sau. Hắn mới không chút do dự tiến vào cửa thứ 4. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ 4, thu hoạch được cửu phẩm đánh giá. Cửa thứ 4 cửu phẩm đánh giá phá quan người, có thể đạt được khen thưởng thêm tùy ý tuyển 571 giọt lực pháp bản nguyên hoặc 571 giọt nhanh pháp bản nguyên, 571 giọt sát pháp bản nguyên. thời gian nhói một cái lại là mấy ngày. khi giang thủ phá vỡ cửa thứ tư vẫn như cũ là cầm tới cựu phẩm đánh giá, bởi vì hắn lần trước chỉ ở cửa này được thất phẩm đánh giá, 540 giọt ban thưởng, mà cửa thứ tư tối cao ban thưởng là 1.111 giọt, hắn thu hoạch cũng lần nữa điêu dương, để giang thủ ngạc nhiên chỉ muốn cười to. cùng giang thủ kinh hỉ đem đối ứng thì là đô vân, việt ban hổng cùng bán thần sụp đổ cũng phát điên. đến hiện tại bọn hắn coi như lại không thể tin được cũng không thể không tin tưởng giang thủ thực lực so với lần trước lại có cực kỳ khủng bố tăng lên, không chỉ tăng lên khủng bố, bọn hắn càng đều có chút gan hãn, người khác không biết, Đô Vân có thể không biết giang thủ tay bên trong có không ít tốc độ bản nguyên. Vậy coi như nghĩ ngưng kết lực nhanh theo điểm cần pháp tắc rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi giang thủ dạng này lần lượt điên cuồng thu hoạch ra. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ 5, thu hoạch được bát phẩm đánh giá. Cửa thứ 5 bát phẩm đánh giá phá con người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 540 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 540 giọt nhanh pháp bản nguyên, 540 giọt sắt pháp bản nguyên cùng Giang thủ lại tại hơn 10 ngày sau phá vỡ cửa thứ 5 đổi mới đi chép, hắn lần trước chỉ ở cửa thứ 5 cầm tới lục phẩm đánh giá, 270 giọt ban thưởng, cho nên lần này chính là bát phẩm nên được 810 giảm đi lần trước thu hoạch. Tình hình như thế rơi vào Giang thủ cái này bên trong là ngạc nhiên kem chút không thể tự kiểm chế. Rơi vào Đô Vân cùng người trong hai, cũng đã kích thích tứ đại lao tổ đều nhanh điên. Có người tham gia khảo hạch phá cửa thứ 6, thu hoạch được thất phẩm đánh giá. Cửa thứ 6 thất phẩm đánh giá phá quấn người, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 540 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 540 giọt nhanh pháp bản nguyên, 540 giọt sát pháp bản nguyên cùng Giang thủ phá vỡ cửa thứ 6, hắn lần trước chỉ là đạt được ngũ phẩm đánh giá, không có chút nào ngoài định mức bản nguyên ban thượng, lần này liền đạt được thất phẩm đánh giá nên được tất cả bản nguyên. Đổi mỗi 4 quan ghi chép về sau, Giang thủ đứng tại cửa thứ 7 ngoài điện liền cười to lên. Đổi mỗi 4 quan ghi chép, hắn lại là 1952 giọt tốc độ bản nguyên tới tay, lại thêm đánh giết 3 tụng cùng hạ tông sinh, đoạt lại 2 người chữ vật giới chỉ sau cũng vơ vét ra 1210 giọt tốc độ bản nguyên, hắn cần thiết bản nguyên đã đủ. Chương 563, nói chuyện. 10 năm Đã thu thập đủ lực nhanh pháp tắc chút thành tựu cần thiết bản nguyên, kia lại cho ta 10 năm thời gian liền có thể đem thực lực tăng lên tới thần đạo tứ trọng tiêu, có lẽ cũng dùng không được 10 năm đâu." Một phen cười to sau giang thủ trong mắt lại hiện lên mãnh liệt vui sướng. "Gió chi pháp tắc chút thành tựu dùng 2 năm, sát lục pháp tắc chút thành tựu 3 năm, vậy theo đoán chừng nghĩ đem lực lượng pháp tắc tăng lên tới chút thành tựu chỉ sợ muốn 4 năm tà hưu, tốc độ pháp tắc chút thành tựu thì cần 5 năm tà hưu. "Đúng vậy, khi hắn đem lực lượng pháp tắc sau khi tăng lên" lại tốc độ tăng lên pháp tắc cần 5400 giọt bản nguyên, về số lượng viễn siêu phía trước, nhưng thời gian cũng sẽ không biến thành gấp 10, hắn tăng lên sát lục pháp tắc, lực lượng pháp tắc là một lần dung luyện một giọt, một giọt đi một bước, chờ hắn tốc độ tăng lên pháp tắc lúc là một lần dung luyện 10 giọt, 10 giọt thành tẩu một bước. Theo điểm pháp tắc áp chế, thể hiện tại một giọt tốc độ pháp tắc có thể tạo được tác dụng suy yếu rất lớn, hiệu quả chỉ so sánh lực lượng pháp tắc một thành. Bởi vì đưa đến hiệu quả yếu ớt, ngươi dung luyện một giọt thời gian cũng chỉ là lực lượng pháp tắc một thành. Tất cũng không kể là lực lượng pháp tắc hay là tốc độ pháp tắc, từ thành hình đến chút thành tựu con đường đều là giống nhau rành ngắn ngay tại Giang Thủ mừng rỡ bên trong, một đạo kiểm chế thanh tuyến lại đột nhiên từ cửa thứ 7 đại điện thông hướng cửa thứ 6 đại điện màn nước môn hộ chỗ truyền đến. Giang Thủ, lão phu muốn cùng ngươi nói chuyện. Giang Thủ lập tức sững sờ, đây là Đô Vân Thanh Âm. Nói chuyện. song Vương đến bây giờ còn có chuyện gì đang nói? Ngươi có lẽ coi là giữa chúng ta không có gì để nói, ngươi bây giờ chiếm hết ưu thế, không chỉ thực lực chiến lực đã tăng lên tới tứ trọng tiêu tả hưu, không kém gì chúng ta, còn góp nhặt đến hải lượng pháp tắc bản nguyên, không bao lâu liền lại có thể có mới tăng lên, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhóm đánh tan chúng ta. Có phải như vậy hay không? Cũng đoán được Giang Thủ tâm tư. Đô Vân thanh âm vang lên lần nữa, sau đó không cùng giang thủ đáp lại Đô Vân vừa cười nói. Nếu như ngươi chỉ cho là như vậy, vậy ngươi liền sai, mười phân sai, chúng ta bây giờ tại thừa tông điện bên ngoài, một khi chuyện không thể làm, đại khái có thể trực tiếp phá hủy pháp tác hải vực cùng tứ đại bảo địa, ngươi cảm thấy loại tình huống này, chúng ta có hay không đàm phán tư cách? Giang thủ lúc này mới biến sắc, phá hủy tứ đại bảo địa. Pháp tác hải vực cùng bảo địa không phải dễ dàng như vậy phá hủy, các bảo địa bên trong ẩn chứa pháp tác lực trùng kích. Mặc kệ là pháp tác hải lưu hay là các loại pháp tác lôi quang, đều có cường đại lực sát thương, tứ trọng tiêu lão tổ tiến vào đi siêu tập các bản nguyên cũng phải cẩn thận, động một tí sẽ còn thụ thương. Bộ dạng này nhìn lại, bốn cái tứ trọng tiêu nếu muốn đem tứ bảo phá hủy triệt để băng diện căn bản là vọng tưởng. Nhưng vấn đề là nghĩ phá hư những này cực phẩm bảo địa, không nhất định phải toàn bộ phá hủy, chỉ cần gây nên cục bộ rách nát, nói không chừng liền sẽ dẫn dắt toàn cục sụp đổ. Những này bảo địa đều là được kiến tạo bắt ngát cung vị chủ thần kia từ ngoại vực Na Di trở về, xung quanh còn có hay không tế cung trận bầy giữ gìn chỉ cần bọn hắn công sát phá diệt bắt ngắt cung trận bảy, gây nên trận bảy phản công, chưa hẳn không thể thuận thế ảnh hưởng đến bảo địa. Bảo địa loại vật này chỉ cần có một chút không đúng, liền có thể một đường cầm tiếp theo sụp đổ. Lúc trước linh võ đại lục xuất hiện vị thứ ba chủ thần, tại không biết cái kia phiến tinh không phát hiện sau tinh hải, hắn chỉ là vừa mới đem sau tinh hải rời đi nguyên bản vị trí chỗ ở, sau tinh hải liền bắt đầu co lại nhỏ, co lại tiểu nhân su thế vừa mở, vị chủ thần kia đều hao hết tâm cơ thủ đoạn mới tại tối hậu quan đầu ngăn lại. Nhưng kinh khủng sau tinh hải cũng từ có thể sinh ra đối chủ thần có hiệu quả bảo địa, hóa thành chỉ đối võ thánh có hiệu quả tàn tạ bảo địa. Cho nên Nolan, Việt Ban Hồng cùng bốn cái tứ trọng tiêu lão tổ, nghĩ dựa vào bọn hắn lực lượng triệt để phá diệt tứ đại bảo địa căn bản là nói mò. Nhưng bọn hắn lại có ảnh hưởng bảo địa cục bộ thực lực, cái này liền có khả năng làm cho cả bảo địa mất tích tính sổ đổ. Biến sắc mấy hơi, Giang thủ mới từ cửa thứ 7 đại điện đi hướng màn nước môn hộ, xuyên qua môn hộ đến cửa thứ 6 đại điện, kế tiếp theo đi hướng cửa thứ 5, ngắn ngủi mười mấy hơi thở sau liền đến cửa thứ nhất đại điện. Đứng tại đại điện bên trong cách một tầng nửa trong suốt màn nước môn hộ, Giang thủ cũng nhìn thấy môn hộ bên ngoài hơn chục đạo thân ảnh. Hắn thấy không rõ kia hơn chục đạo thân ảnh cụ thể khuôn mặt, nhưng cũng có thể tám thành song nhận ra đứng tại phía trước nhất chính là Đô Vân, ba chưa nói, Việt Ban Hồng cùng Thanh Hồng Vương Tứ Tổ. Các ngươi nghĩ nói chuyện gì? Tứ môn hộ bên ngoài thu tầm mắt lại, Giang thủ mới bình thản mở miệng. "Giao gia bắt ngắt lệnh, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, cho dù ta cùng trưởng quản bắt ngắt lệnh cũng sẽ không xâm phạm linh võ đại lục, mà lại từ nay về sau, bắt ngắt cung cái này gì chỉ từ ta cùng Ngũ Vương cộng đồng trưởng quản." Bốn phía bảo địa, đối tất cả bán thần thu lấy quy củ chia làm năm phần, từ chúng ta Ngũ đại thế lực bình phân, bảo địa lúc nào mở ra, lúc nào quan bế cũng từ chúng ta cộng đồng thương thảo quyết định. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, chúng ta trước kia ấn đoán liền xóa bỏ, tông sinh cùng ba tụng bỏ mình của bọn họ, chúng ta đều có thể không so đo, việt thị tám thần cũng là như thế. Theo Giang Thủ lời nói, Đô Vân cùng ba chưa nói cũng nhao nhao tiến lên trước một bước, liền ngay cả Việt Ban Hồng đều tại những lời này sau mở miệng phụ hoạn. Ngũ đại thế lực. Giang Thủ cười, cười rất nghiêng ấm. Đô Vân cũng cảm thán không thôi mở miệng, Ngươi tại hơn 5 năm trước liền chứng minh có được tam trọng tiêu thực lực, còn siêu việt tam trọng tiêu, mà lần này ngươi không chỉ trên quảng trường khốn trận bên trong tại thời gian một nén nhang bên trong thoát khốn, còn có thể đổi mới lần trước phá quan ghi chép, đủ để chứng minh thực lực của ngươi lại có tinh tiến vào, cũng đã đến tứ trọng tiêu, ta cực quang tông cùng vi thị, ba thị đều là tứ trọng tiêu vi tôn, kia rừng ngươi chỗ thế lực là. Thứ ngũ đại thế lực, rất bình thường. Lần lượt bị Giang thủ đổi mới khảo hạch ghi chép nhắc nhở kích thích nghẹn họng nhìn chân trối thổ huyết không ngừng, hiện tại Đô Vân cùng Việt Ban Hồng tộc loại, nghĩ không thừa nhận Giang thủ thực lực đều không được. Lại bọn hắn cảm thấy cũng tán thành Giang Thủ thực lực, biết tên kia hiện tại liền đã có cùng bọn hắn bất kỳ một cái nào lao tổ một trọi một không rơi vào thế hạ phong tư cách. Lại thêm Giang Thủ lần trước trước khi đi là mang theo hải lượng bản nguyên rời đi, bọn hắn cũng tin tưởng tại những năm này ở bên trong Giang Thủ sẽ vì hắn chỗ tông môn bồi dưỡng ra một chút tân tân bá thần. Có Giang Thủ cái này tứ trọng tiêu láo tổ, lại thêm tông môn trong thế lực một chút tân tân bá thần. Đô Vân, ba chưa nói chờ sát thực biết thứ ngũ đại thế lực của thời, đã là không cách nào cãi lại sự thật. Cũng có lẽ là bởi vì những này, Đô Vân tại mở miệng cẩn đảm phát lúc giọng điệu cũng không có gì vãng cao ngạo cùng bá khí, liền làm một bộ bình cùng giao lưu tư thái. Cung Đô Vân khác biệt chính là, Việt Ban Hồng thì tại câu nói này sau cười lạnh nói tiếp, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta liền nhất phách lương tán, chờ chúng ta phá hủy tứ đại bảo địa, coi như ngươi về sau tiếp quản cái này bên trong lại như thế nào? Tiếp quản xuống tới cũng chỉ là công giá chảng." Giang thủ im lặng. Hiện tại hắn là chiếm hết ưu thế, nhưng bên ngoài một đám lại có thể uy hiếp được bảo địa an nguy, cái này không thể nghi ngờ để người nhức đầu, dù sao bốn phía bảo địa thế nhưng là có thể để cho một cái tông môn quật khởi căn cơ, coi như không nhất định có thể bị phá hủy nhưng khả năng cũng không nhỏ. Ngươi cũng không cần sợ hãi ta cùng lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi giao ra bắt bát lệnh, về sau cái này bên trong liền từ chúng ta thay phiên trưởng quản. Lão phu cái này bên trong còn có một cái kỳ bảo, chính là tiên tiên mà thành linh nguyện mục, này bảo tác dụng chính là, chỉ cần ngươi luyện hóa một viên linh nguyện quả. Tại luyện hóa thời điểm đưa vào một đạo linh hồn ý niệm, như bị linh nguyện mục tiếp nhận, nó trên cành cây liền sẽ ngưng kết một viên mới linh nguyện quả, về sau ngự như rổ bỏ nên lợi thể, linh nguyện quả liền sẽ vỡ tan, quả nát người vong. Lấy lửa cường giả thần cấp thực lực, cũng tuyệt không có khả năng có ai có thể trốn qua linh nguyện mục hồn thể công siege. Đỗ Vân mở miệng lần nữa sau khi mở miệng vây tay một cái trên quảng trường liền thêm ra một gốc đại thụ che trời, trừng hơn trăm mét cao xanh biếc thần mục toàn thân màu xanh đậm, trên cành cây phương hướng bên ngoài mở rộng cánh lá, lại phảng phất từng đầu làm trên cánh tay treo từng đóa từng đóa mây trắng, trong đám mây ngẫu nhiên có thể thấy được từng khoa nhiều màu trái cây. Cùng linh nguyện mộc sau khi xuất hiện, Đô Vân hậu phương cũng đi ra một lão giả, phi thân lên lấy xuống một viên nhiều màu trái cây, miệng lớn nuốt vào trong bụng, sau đó liền ngưng thần tĩnh khí đứng dưới tảng cây, mấy hơi thở. bị hắn lấy xuống trái cây một đám mây lá bên trên lại nổi lên từng đoạn chân thành tiếng nói, chủ quan chính là người võ giả kia lấy linh hồn phát thệ cả đời sẽ không đối đô vân có một tia ngỗ nghịch phản bội. Cùng những ngày chân thành tiếng nói biến mất sau, hắn lấy xuống nhiều màu trái cây chi địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra một viên trái cây màu đỏ ngỏm. Sau một khắc, lão giả kia đột nhiên đối đô vân xuất thủ, bất quá lão giả trong tay trợn hiện trường kiếm còn không có công kích đến đô vân, kia trái cây màu đỏ ngỏm liền bành ba vỡ vụn. Cùng một thời gian, lão giả nhục thân cũng giống vỡ vụn trái cây đồng dạng hóa làm huyết nhục nước bùn. Đây chính là chúng ta thành ý, chỉ cần ta cùng lấy linh nguyện một trái cây vì thế ngũ đại thế lực cộng đồng trưởng quản bắt ngắt cùng, về sau bắt ngắt khiến chúng ta ngũ phương thay phiên trường hống. Linh nguyện Mộc thì có thể từ ngươi tiếp quản. Chỉ là biểu thị Linh nguyện Mộc thân hiệu, liền trả giá một cái bán thần vẫn lạc đại giới, Giang thủ cũng nhìn khẽ nhíu mày. Tại hắn nhíu mày bên trong bà chưa nói mở miệng lần nữa, chúng ta cũng biết chuyện này không phải trong lúc nhất thời có thể quyết định, dạng này, chúng ta có thể cho ngươi 10 ngày cân nhắc, 10 ngày sau ngươi như còn không đáp ứng, chúng ta liền nhất phách lượng tán, ngươi mặc kệ là muốn rời đi hay là kế tiếp theo khảo hạch, ta cùng đều sẽ dốc toàn lực động thủ đi phá hư tứ đại bảo điện. Giang thủ ôm giấy quyển, mới lách mình đi hướng cửa thứ hai đại điện, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất. Đại điện bên ngoài đô vân bọn người mới riêng phần mình ánh mắt lấp loé. Phân loạn truyền âm. Đỗ Minh, kế sách này có thể hay không lừa hắn ra? Không biết, nhưng có không nhỏ khả năng, trừ phi hắn không muốn cái này bảo địa, chỉ cần hắn muốn sẽ rất khó không ra, tứ đại bảo địa đủ để cho một cái tông môn quật khởi mấy ngàn năm, hắn có thể cam tâm từ bỏ. Nói đúng lắm, vậy chỉ cần hắn ra, chúng ta, chúng ta nhất định phải ngay lập tức liên thủ đánh giết tiểu tặc, tiểu tặc này trưởng thành quá nhanh, hơn 5 năm liền từ tam trọng tiêu tăng lên tới tứ trọng tiêu, lại có hải lượng bản nguyên, không chừng lúc nào liền đến ngũ trọng tiêu, mà ta cùng muốn tới ngũ trọng tiêu lại cơ bản không có khả năng. Chờ đã, Hy vọng đem hắn lửa gạt ra, nếu không cũng chỉ có thể phá hủy bạo địa, thả chết cũng không thể tiện nghi hắn. Mẹ nhà hắn, hắn đến cùng là thế nào tăng lên? Tuổi tác vẫn chưa tới tự thân thọ nguyên ba thành lúc, vậy mà có thể đạt tới tứ trọng tiêu chiến lực, quá biến thái. Không phải sao? Nói đàm phán, nói cái gì linh nguyện mục đều chỉ là một trận âm mưu, mặc kệ là bọn hắn nói điều kiện, hay là linh nguyện mục thần cây, cùng lão giả kia bán thần bỏ mình đều là giả. Đô Vân đám người mục đích cũng chỉ là nghĩ đem Giang Thủ từ thừa tông điện bên trong dẫn ra, sau đó liên thủ vây giết, bởi vì Giang Thủ trưởng thành quá nhanh, nhanh để bọn hắn sợ. Giang thủ hiện tại liền có không yếu hơn bọn họ bất kỳ một cái nào lao tổ thực lực chiến lực, lấy hắn tốc độ phát triển, càng là không được bao lâu liền có thể phá vỡ cửa thứ 9. Đến lúc đó tiếp quản toàn bộ bắt ngát cung chật ấy, còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Bọn hắn nơi nào còn có cái gì tương lai tiền cảnh. Cho nên bọn hắn duy một mục đích, chỉ là dẫn dụ giang thủ đi ra, sau đó đánh giết. Trước 564, phá chính quan, tiếp quản bắt ngát cung. Ta có nên hay không tin tưởng bọn họ? trở lại cửa thứ bảy khảo hạch đại điện Giang thủ cũng không biết trên quảng trường đô vân bọn người ở giữa chuyên âm, hắn cũng không có khả năng biết, nhưng coi như không biết, tại có nên hay không tin tưởng những tên kia vấn đề bên trên Giang thủ cũng có được tự lớn giữ lại. Sự tình phát triển đến bây giờ hắn như còn tùy tiện tin tưởng những người kia nói tới cũng quá ngốc. Nếu như hắn cầm bắt ngáp khiến đi ra, chỉ sợ vừa ra đi, không chờ cùng kia bốn cái tứ trọng tiêu nói mấy câu liền sẽ bị tập thể vây giết. Càng nghĩ, Giang thủ vẫn cảm thấy những tên kia nghĩ đem hắn lừa gạt ra ngoài vây giết khả năng lớn hơn. Vấn đề là coi như biết những này, Giang thủ vẫn như cũ cố kỵ mình nếu không đáp ứng Những tên kia liền sẽ đối tứ đại bảo địa hạ thủ, lấy bọn hắn dám ở tinh ý môn tán loạn lúc lưu tại Bát Ngát cung gì chỉ hành vi phán đoán, cũng tuyệt đối có loại kia quyết đoán hủy diệt tứ đại bảo địa. Mười ngày, này mười ngày cân nhắc kỳ ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng, bởi vì trong mười ngày ta chưa hẳn không có thể đột phá bại quan, đạt được tiếp quản toàn bộ Bát Ngát ngoài cùng vây trận bảy tư cách. Nếu như ta có thể tiếp quản trận bảy, coi như Lô Vân cùng vì cố ý dẫn ta ra ngoài vây giết, ta cũng có thể có phản công giết thực lực. Suy tư sau giang thủ trong mắt lại hiện lên một sợi tinh quang. Không phải sao, hắn hiện tại tam trọng tiêu chiến lược. Tăng thêm hư tay đã không sợ Đô Vân bốn cái tứ trọng tiêu lao tổ vây giết, chỉ là tại phản công giết năng lực bên trên yếu nhược. Một khi tiêu bốn cái lao tổ phát hiện bất kể thế nào điên cuồng tấn công bạo sát đều không làm gì được giang thủ, đều công không phá được giang thủ vây tay phòng ngự, chỉ cần không nốc liền sẽ trốn. Đến lúc đó giang thủ phản công giết chưa hẳn đuổi theo kịp những lao tổ kia. Đây cũng là hắn tại đánh giết hạ tông sinh hai cái về sau, cho dù không sợ Đô Vân cùng đuổi đến cũng lựa chọn sớm tiến vào thừa tông điện tránh đi đối phương nguyên nhân, nhân. Coi như hắn còn có địch thần quang loại này tại võ thánh. Bán thần giai đoạn đều có hiệu quả sắc khí, nhưng một lần đối bốn cái tứ trọng tiêu hắn cũng tuyệt đối không thể có thể toàn bộ phản sát, càng đừng đề cập Dĩ Vãng Giang thủ trong lúc tác chiến còn gặp được bị đại địch dùng kỳ bảo ngăn lại nghịch thần quang tình huống, kia bốn cái tứ trọng tiêu cũng đều hùng bá tinh không nhiều năm. Chưa hẳn không có cùng loại thủ đoạn, thậm chí bọn hắn cũng chưa chắc không có kỳ lạ bí võ có thể phản công. Cho nên nếu không thể tiếp quản bắt ngát cung trận bầy, thực lực tu vi cũng vẫn như cũ chỉ là tam trọng tiêu, Giang thủ đối mặt Đô Vân cùng lão tổ, nhiều nhất chỉ có tự vệ lòng tin. Nhưng hắn nếu có thể tiếp quản trận 7, kia hết thảy đều sẽ trở nên không giống, mượn nhờ bắt ngát cung đại trận 7 uy năng, Dù là Giang Thủ chỉ điều động bộ phân trận bảy chi lực, cũng có thể nhất cử định cát khuôn. Hắn sẽ sinh ra ý nghĩ này, muốn lợi dụng cuối cùng này 10 ngày đếm thử dưới đột phá bảy quan khảo hạch, cái thứ nhất lực lượng chính là tại lần trước đạt được bắt ngát khí lúc. Bắt ngát khiến không chỉ nói cho hắn cho dù phá chín quan cũng vô pháp tiếp quản nhận tông khảo hạch, chỉ có thể tiếp quản bên ngoài trận bảy bên ngoài. Còn nói cho hắn từ cửa thứ bảy bắt đầu, cho dù hắn phá quan, cầm chế cũng sẽ không giống trước sáu quan như thế mỗi lần đều biểu thị công khai bắt phương, mà là sẽ chỉ có Giang Thủ một người biết thành tích của mình. Vì cái gì trước sáu quan cùng bảy quan khác biệt? Bởi vì phá sáu quan trước đó không ai đạt được bắt ngắt lệnh, cấm chế sẽ biểu thị công khai mỗi một cái người tham gia khảo hạch thành tích là vì hấp dẫn càng nhiều người tham gia khảo hạch đến đây, kích thích càng nhiều người tham gia khảo hạch liều mạng, tốt hơn biểu hiện. Một khi ngươi tại cửa thứ 6 được bắt ngắt lệnh, bảy quan đã là tại cạnh tranh tân chủ, đi đến một bước này coi như còn có khen thưởng thêm, cái kia cũng cùng đại bộ phận phân võ giả tại vô quan hệ, không cần thiết kế tiếp theo biểu thị công khai. Bởi vì bảy quan cho dù kế tiếp theo khảo hạch số dưới, cấm chế ý niệm cũng sẽ không ở biểu thị công khai, Giang thủ liền có thể lặng lẽ phá quan. Đây là hắn cái thứ nhất lực lượng. Cái thứ hai lực lượng thì là, gian thủ mặc kệ là 5 năm trước phá quan hay là lần nãy phá quan, mỗi một quan đều giữ lại rất lớn dư lực. Loại này giữ lại chỉ chính là hắn phá quan thời gian ngắn. Tính dưỡng thời gian cũng rất ngắn, nếu như một mực bảo trì hiệu suất cao nhất suất, mỗi phá một quan 2 3 canh giờ đều không khác mấy. Nhưng hắn lần trước bình quân hơn 10 ngày phá một quan, lần này cũng cơ bản duy trì tại 7 tháng ngày. Kia cũng là hắn tận lực doanh tạo nên, để ngoại giới cho là hắn mỗi phá một quan sau đều sẽ tính dưỡng chừng 10 ngày mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Loại này tận lực kiến tạo nguyên nhân chính là Giang Thủ không nghĩ để ngoại giới phát hiện hắn bất tử thần. Dù sao mỗi võ giả phá quan sau đều sẽ ăn dưỡng, hắn ăn dưỡng chừng 10 ngày, mặc dù thời gian ngắn, cũng có thể đẩy lên mình chỉ là bị thương nhẹ, hoặc là có siêu cực phẩm chữa thương về mặt đang ăn dược. Như hắn một hơi hai ba canh giờ phá một quan, một ngày không đến liền đến điểm cuối, kia sẽ rất khó giải thích thông. Loại này tận lực kéo chậm mình tiết tấu hành vi, Giang Thủ đều sớm nuôi thành thói quen, hắn cũng không chỉ là tại cái này bên trong ngụy trang qua, chính là thần vương cấp thí luyện bên trong hoặc là càng sớm chút hơn năm các loại thí luyện, hắn đều vận dụng qua vô số lần. Dù là tại cái này nhận tông khảo hạch bên trong, từ ba quan bắt đầu cũng chỉ có hắn một cái phá quan, lại vô ngoại nhân cùng hắn cùng một chỗ, nhưng Giang thủ hay là án lấy thói quen trước kia tận lực chậm dần tiến tấu. Lần trước, dạng này tận lực chậm dần tựa hồ không hiệu quả gì, nhưng bây giờ loại này tận lực chậm dần hiệu quả lại hiện ra. Nếu như hắn mỗi phá một quan đều cần chừng 10 ngày ăn dưỡng, kia tại Đô Vân, ba chưa nói cùng lão tổ để hắn cân nhắc lúc, sẽ cho hắn 10 ngày thời gian dài như vậy cân nhắc ha. Đô Vân cùng ba chưa nói dám cho hắn 10 ngày cân nhắc kì, cũng là bởi vì đối phương cảm thấy hắn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong kế tiếp theo phá quan. Nhưng Giang Thủ nếu thực lực đầy đủ lại nói, lấy bất tử thân không ngừng khôi phục khủng bố hiệu suất cao, nghi phá vỡ cuối cùng 3 ngày đừng nói 10 ngày, 1 ngày liền đầy đủ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ta đến cùng có hay không thực lực phá vỡ cửa thứ 9. Hẳn là có thể thử một chút, dù sao cái này nhận tông khảo hạch trước chính quan, vị chủ thần kia nhắm vào chỉ là tuổi tác không đủ tự thân thọ nguyên 3 thành võ giả, bằng vào ta một cái bán thần đến nói, ngàn năm thọ nguyên bên trong vẫn chưa tới 300 tuổi có thể tu luyện tới tam trọng tiêu, đọ sức giết ngay cả tứ trọng tiêu cũng có hy vọng đánh giết, đây cũng là cực hạn rồi. Càng nghĩ càng hưng phấn, Giang Thủ lại hít sâu vài khẩu khí mới lách mình liền đi vào cửa thứ bảy khảo hạch thiên địa. Mấy canh giờ sau, cùng một thân vết máu vết thương gắn đầy giang thủ miệng lớn thở hào hển lơ lửng tại một mảnh tàn phá thiên địa, một đạo ý niệm cũng lại không giống trước đó như thế biểu thị công khai toàn bộ bắt nạt cùng, mà là trực tiếp tràn vào giang thủ náo hải. Phá cửa thứ bảy, thu hoạch được thất phẩm đánh giá. Thất phẩm đánh giá phá quan, có thể đạt được khen thưởng thêm, tùy ý tuyển 540 giọt lực pháp bản nguyên, hoặc 540 giọt nhanh pháp bản nguyên, 540 giọt sắt pháp bản nguyên. Ý niệm biểu thị công khai sau giang thủ trước người cũng hiện lên từng đống pháp tắc khí tức bành trướng bảng chướng lăn lộn bản nguyên, giang thủ cất tiếng cười to. Người to bên trong hơi suy nghĩ một chút, hắn lần này thu lại cũng không phải là tốc độ bản nguyên, mà là giết chóc bản nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay hắn bản nguyên đã có thể để lực nhanh pháp tắc toàn bộ thôi diễn đến tiêu xong rồi. Như là lại kế tiếp theo thu lấy lực nhanh bản nguyên lời nói, kia là cần 810 cùng 8.100 đoạn, cái này cần lượng quá khủng bố. Như vậy từ giờ trở đi, hắn cùng nó kế tiếp theo thu thập lực nhanh bản nguyên, còn không bằng trước thu thập giết chóc bản nguyên cùng gió chi bản nguyên, chờ hắn lực nhanh pháp tắc chút thành tiêu chính là thần đạo tứ trọng tiêu, sau đó lại để cho gió chi pháp tắc cùng sát lục pháp tắc viên mãn lời nói, liền sẽ là ngũ trọng tiêu. Gió chi pháp tắc từ nhỏ thành đến viên mãn, còn cần 540, 810 gió chi bản nguyên. Sắt lục pháp tắc từ nhỏ thành đến viên mãn, cũng chỉ cần 810, 1111 giết chóc bản nguyên. Đã chỉ cần lại thu thập hơn 1900 giọt giết chóc bản nguyên liền có thể tăng lên tới viên mãn, vậy dĩ nhiên là trước thông dòng dễ tới. Thu hồi giết chóc bản nguyên sau hắn mới cầm ra lớn đem cực phẩm đan dược nuốt cửa vào, một trận không gian ba động chi lực hiện lên, cùng Giang Thủ xuất hiện tại cửa thứ 8 khảo hạch đại địa lúc, chỉ là mười mấy cái hô hấp quá khứ, hắn một thân thương thế cũng triệt để khỏi hẳn. Không nói bày ra bắt phương liền không có mảy may cô kỵ. 3 canh giờ không đến phá cửa thứ 7, kia cửa thứ 8 ta hẳn là chí ít có thể cầm tới lục phẩm. Cửa thứ 9. Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, Giang thủ lại lách mình tiến vào cửa thứ 8. Sự thật như hắn suy nghĩ, cửa thứ 8 bên trong, Giang thủ chém giết sau 3 canh giờ lại lần nữa thành công phá quan, lần này hắn đạt được cũng chính là lục phẩm đánh giá, có thể tùy ý tuyển 270 đặc thù bản nguyên. Giang thủ vẫn như cũ lựa chọn là giết chóc bản nguyên. Hơn 6 canh giờ về sau, cùng Huyền lập tại một mảnh trống trải hoang vu Zắt thiên địa, nương theo lấy một đạo ý niệm tràn vào, trước người hắn không chỉ lại hiện hiện 3 trừng đặc thù bản nguyên Mỗi trồng đều là 270 giọt số lượng, càng có một cái bảo quang lưu chuyển cột mốc biên giới xuất hiện tại phía trước. Cái này cột mốc biên giới chính là có thể khống chế bắt ngát ngoài cùng vây tổng trận bảy chấn tông cột mốc biên giới. Đã hơn 1000 giọt giết chóc bản nguyên, chỉ cần em 8900 giọt liền có thể viên mãn. Nếu như Đô Vân cùng Tứ Phương lão tổ thật sự là nghĩ đem ta dẫn dụ ra ngoài lại vây giết, vậy ta luyện hóa cột mốc biên giới sau chỉ cần lợi dụng trận bẩy chi lực đem bọn hắn phản sát, nói không chừng liền lại có thể góp đủ giết chóc bản nguyên cùng phong chi phong nguyên cần thiết bản nguyên đâu. Cung Hỉ bên trong hít sâu một hơi. Giang thủ lần nữa khôi phục đỉnh phong sau mới giậm chân tiến lên, động thủ liền bắt đầu luyện hóa chấn tông cột mốc biên giới. Nếu như Giang thủ ở phía sau mấy quan hành trình rơi vào ngoại nhân trong mắt, chỉ sợ lại sẽ để cho không ít người cả kinh trận mắt hốc mồm phun máu ba lần, bởi vì hắn liên tiếp phá vỡ bảy quan chỉ dùng hơn 9 canh giờ, mà luyện hóa chấn tông cột mốc biên giới liền trọn vẹn dùng hơn 10 canh giờ, bởi vì cái này cột mốc biên giới điều khiển đến trận bẩy quá to lớn. Luyện hóa cột mốc biên giới về sau, Giang Thủ xuất hiện lần nữa lúc vẫn như cũ là tại một mảnh trống trải đại điện, chờ hắn lại ngồi xếp bằng xuống tiếp nhận cột mốc biên giới bên trong vọt tới ý niệm, học tập nên như thế nào tiếp quản điều khiển trận bấy lúc, thời gian nhoáng một cái chính là 9 ngày qua khứ, Giang Thủ học tập đến năng lực trưởng không vẫn như cũ nông cạn lợi hại. Lập tức 10 ngày, không nghĩ tới tiếp quản cột mốc biên giới, học tập như thế nào điều khiển nơi này đại trận mới là khó khăn nhất. Mắt thấy cùng đô Vân bọn người 10 ngày ước định kỳ liền muốn đến, Giang Thủ mới mở mắt ra, trong mắt lóe lên một nụ cười khổ cái này bắt ngát cung trận bày không hổ là năm đó vị chủ thần kia kiến tạo ra được, trong đó liên lụy đến trận pháp chi thức quả thực khổng lồ huyền bắc để hắn trận mắt hốc mồm. 9 ngày nhiều học tập xuống tới, hắn cũng chỉ là học được một chút gia mao. bởi vì sợ bị Đô Vân cùng phát hiện dị thường, Giang Thủ cũng không dám tùy ý nếm thử, chỉ là đối trận này bảy năng lực có một chút mơ hồ đoán chừng. bất quá có một chút, coi như chỉ nắm giữ gia mao, vẫn không có động thủ thử qua, nhưng bây giờ Giang Thủ cũng có sung túc lòng tin, đừng nói hiện tại chỉ có Đô Vận bốn cái tứ trọng tiêu lao tổ, chính là những cái kia tứ trọng tiêu số lượng lại lật mấy lần. Hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ trận bảy chi lực đánh giết, càng không sợ chút nào bọn hắn đi phá hư tứ đại bảo địa Giang thủ, 10 ngày kỳ hạn đã đến, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Ngay tại Giang thủ lòng tin bay dương lúc, sau này phương màn nước môn hộ chỗ mới đột nhiên vang lên một đạo tiếng nói, đó cũng chính là Đô Vân. "Chương 565, đây chính là thành ý của các ngươi." Nương theo lấy Đô Vân tra hỏi, Giang thủ cười, vung tay lên thu hồi chấn tông cột mốc bên dưới, Giang thủ dậm chân liền đi hướng màn nước môn hộ, cũng là lên xem bọn hắn đuổi nghịch hoa dạng gì. Nhưng Giang thủ hành tàu bên trong bợ̉i vì không có trả lời, Phía ngoài bản thần cũng tựa hồ có khẩn trương, Việt Ban Hồng tiếp lấy Đô Vân lời nói lớn tiếng cười lạnh, "Giang thủ, ngươi thật muốn nhất phách lưỡng tán. Vậy thì tốt, lão phu liền thành toàn ngươi. Chúng ta cái này liền đi phá hủy tứ đại bảo địa." Thanh Hồng Vương đồng giọng ồ ồ tiếp lời. Giang thủ lúc này mới mở miệng cười, "Việt Tiền bối làm gì vội vã như vậy nóng nảy, Giang Ngộ đáp ứng các ngươi chính là." Cùng câu nói này truyền ra, thừa tông điện trước hơn chục đạo thân ảnh nhao nhau đại hỉ, kinh hỉ tràn lan một hơi, Việt Ban Hồng lại ngạnh sinh sinh cưỡng chế ý mừng, "Đều huynh, hắn vừa ra tới chúng ta liền động thủ." Không, mới vừa ra tới liền động thủ không thích hợp cái này bên trong dù sao cũng là thừa tông điện trước, vừa lúc đi ra họ giang cũng tất nhiên lòng tràn đầy đề phòng, như không cẩn thận để hắn phát giác, phá vây tiến vào đại điện liền phí công nọc sức. chúng ta trước dùng kia linh nguyện một phát thệ, chờ chúng ta riêng phần mình lên qua hồn thể, hẳn là giang thủ buông xuống để phòng một khắc này, khi đó động thủ mới thích hợp nhất, nhất định phải nhớ được, động thủ thời điểm chúng ta muốn ngay lập tức phòng ngừa hắn chạy trốn, vận chuyển khóa không chí bảo phong tỏa không gian. Đỗ Vân lắc đầu liên tục bác bỏ Việt Ban Hồng đề nghị. Việt Ban Hồng cho dù cũng cảm thấy đối phương nói có lý, nhưng vẫn là cao mày nói. Linh Nguyện Mục là giả a, trên đời này nào có cái gì có thể khóa chặt hồn thể bảo thụ, hắn thật phát thể lúc chỉ sợ lập tức liền có thể phát giác không ổn. Mười ngày trước mặc kệ là bọn hắn đưa ra đàm phán, hay là Linh Nguyện Mục một chuyện đều là giả. Đỗ Vân lấy ra viên kia hơn trăm mét cao đại thụ, nhưng thật ra là một gốc trời hồn mục, công hiệu thì là võ giả nuốt thêm một viên tiếp theo trời hồn quả sau, sẽ diễn sinh một viên bản mệnh huyết quả. Như võ giả bỏ mình thì bản mệnh huyết quả vỡ vụn, đương nhiên, như bản mệnh huyết quả không cẩn thận vỡ vụn, kia đối bản thân võ giả không có ảnh hưởng gì. Cái này cùng phán định một võ giả sinh tử mệnh luân bài loại hình kỳ bảo là không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi, nào có cái gì khóa chặt hồn thể hiệu quả. Mười ngày trước cái kia dùng để biểu thị linh nguyện một thần hiệu bán thần, là tự nguyện lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá, đổi lấy bốn thế lực lớn dịu dắt, cái kia vốn là là đơn độc bán thần, cả cái tông môn chỉ có hắn một người thần cấp thọ nguyên lại nhanh muốn hao hết. Cùng bốn thế lực lớn trao đổi về sau, nguyện ý vừa chết, để đổi lấy bốn thế lực lớn tại hắn sau khi chết đối với hắn chỗ tông môn dịu dắt triều cố. Dạng này trời hồn mục giang thủ tại một bên đứng ngoài quan sát còn dễ nói, thật muốn bắt hắn đi phát hiện, tất nhiên sẽ phát giác không đúng. Ta lúc nào nói muốn hắn phát thệ rồi. Ý của ta là ba người chúng ta trước phát thệ. hắn vừa ra tới lúc tất nhiên lòng mang đề phòng, chúng ta trước gan an phân phân phát thệ. lấy lời thế đi mê hoặc hắn, chờ hắn hơi yên tâm cũng đi hái trời hồn quả lúc, chúng ta lại động thủ. Đồ Độ Vân lúc này mới cười chửi nhỏ một tiếng. Câu nói này dưới Việt ban hồng không lên tiếng, mặt khác hai cái tứ trọng tiêu cũng liên tục gật đầu, Giang thủ vừa ra tới liền động thủ sát thực không thích hợp, đối phương chỉ cần không ngốc liền khẳng định sẽ có phản bị. Bọn hắn trước tiên cần phải biểu hiện một chút thành ý mới có thể bỏ đi đối phương một chút cảnh giác. Mấy cái lão tổ vừa thương nghị xong kế sách, trong mắt đều đang lóe lên hung quang lúc. Đô Vân mới lại thần sắc khẽ động, đến, đến rồi, là đến. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, phía trước cửa thứ nhất khảo hạch đại điện lý chính có một đạo mông lung thân ảnh dậm chân đi tới, trong tích tắc, tứ lại lao tổ trên mặt cũng chỉ còn lại có bình tĩnh, tứ lao tổ hậu phương hơn 10 bán thần nhưng đều là trên mặt cung kính nên đúng. Cùng Giang thủ xuyên qua màn nước môn hộ đi ra Thừa Tông điện một khắc này, hơn 10 bán thần cũng nhao nhao trấn động. Gặp qua Giang tổ, gặp qua Giang tiền bối. Đây là hơn 10 nhất trọng tiêu hoặc không đủ nhất trọng tiêu bán thần cung kính nghênh đón, ngược lại Đỗ Vân tại hai mắt ngưng lại về sau, hơi nghẹn ngào khẽ gọi, "Bán thần tâm trọng." "Bán thần tâm trọng." giết chóc lĩnh vực chút thành tựu. Chợt chợt, xem ra ngươi lần trước quả nhiên che giấu thực lực. Giang huynh nhận nấp công pháp không hổ là đến từ linh võ đại lục, cho dù là lần trước ta bọn bốn người đều nhau nhau nhìn lầm. Giang thủ lần này hiện ra tu vi khí cơ cùng lần trước khác biệt là cực lớn cực lớn, cũng không phải do mấy người không kinh thán. Nhưng bọn hắn lần trước tưởng rằng Giang thủ ẩn nấp tu vi, giờ phút này cũng chỉ là thở dài một tiếng sẽ liền không tiếp tục để ý. Giang huynh đã nguyện ý cùng ta cùng minh ước lão phu cùng cũng chân quý cơ hội này, dạng này, trước hết từ lão phu lấy linh nguyện mục phát hiện. Thời khắc này linh nguyện mục vẫn như cũ còn tại quảng trường đại địa bên trên chính là một mảnh bảo thổ bao trùm tại quảng trường trên tầng đá, trên đó diễn sinh ra một gốc khổng lồ bảo thụ. Giang thủ vừa đi ra đại điện, cùng Đô Vân cùng còn có 2 tháng 3 năm một không bên trong khoảng cách lúc, Đô Vân thì phi thân lên, đến một gốc mây lá dưới lấy xuống một viên nhiều màu trái cây, nón từng ngủ lớn, chờ hắn nuốt vào viên này trái cây, lại đứng dưới tảng cây trầm tư, khác một đạo cùng Đô Vân ngôn ngữ lúc giống nhau như lúc thanh tuyến ngay tại kia bị hái mây lá bên trên hiện vang. Lão phu Đô Vân, cực quang tông thái thượng trưởng lão, nguyện ý bản mệnh linh hồn lấp xuống hồn thể. Một đạo phảng phất đến từ linh hồn thanh tuyến phiêu dương, nội dung cùng mười ngày trước song vương chỗ đàm đồng dạng. Đô Vân nguyện ý để Cực Quan Tông, Việt Thị, Ba Thị, yêu thần sơn cùng Giang thủ chỗ thứ 5 thế lực tổng cộng tiếp quản bát ngắt cùng tiếp quản tứ đại bảo địa. Cùng phiêu miểu hồn âm kết thúc, Tiêu Mây là dưới mới ngưng kết một viên máu trái cây màu đỏ. Cho đến lúc này, Giang thủ còn tại màn nước môn hộ trước đó, Đô Vân phát thệ sau cũng chỉ là đứng tại linh nguyện một dưới không núp đích. Việt Ban Hồng thì theo Đô Vân đứng dậy, phi thân lấy xuống một viên nhiều màu trái cây. Việt Ban Hồng về sau là ba chưa nói, ba chưa nói về sau là Thanh Hồng Vương cùng tứ phương lão tổ chụp một lặp xuống hồn thể, linh nguyện một bên trên cũng thêm ra bốn quả huyết quả về sau, tứ phương lão tổ mới nho nhau, nhau lập dưới tăng cây. Cười nhìn về phía giang thủ. Giang thủ, thành ý của chúng ta như thế nào? Chỉ cần ngươi cũng lập xuống hồn thể, liền sẽ thụ cái này linh nguyện mục kiểm chế, không cách nào vi phạm này lời thể, ngươi cũng có thể thí nghiệm một chút linh nguyện mục chất lượng, tỉ như phát động ngươi pháp vo ân đếm thử công sát, này một chính là tiên tiên kỳ bảo, chính là lao phu toàn lực công sát cũng sẽ không đả thương đến mảy may.